Chứ một, bắt lão đại ngài nói dê ba mươi ba hoang khu lòng đất bên dưới có như thế một chỗ ngay cả liệp hoàng công hội đều không ghi chép di tích thì thôi cái này phá trang viên thế mà còn là một chỗ hiếm thấy n g u y ệ n r ù a không gian tiểu t ử này rốt cuộc là người nào hắn tới nơi này làm gì có thể làm cho nội thành những đại nhân vật kia đem hắn trục xuất ra đến còn muốn treo thưởng triệt để diệt khẩu thân phận khẳng định không đơn giản đáng tiếc vốn muốn giết chết lúc trước có thể từ tiểu từ này miệng bên trong hỏi ra điểm bí mật gì mới theo dõi lâu như vậy không nghĩ tới lại gặp phiền phức a giống như còn chưa có chết hồ ô i l ô n g ngực chập trùng kịch liệt lấy phản phất từ chìm nước gác mộng bên trong thất tỉnh t ô l u â n bông nhiên mở mắt ra hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hện m á n h liệt cảm giác hít thở không thông lúc này mới dần dần tắn đi ánh mắt dần dần tập trung cái này là một gian xa lạ gian phòng đây là nơi nào t ô l u â n muốn dãy r u ộ đứng dậy túi đầu lại phát hiện mình bị kết kết thật thật buộc chặt ở một tâm chiếc ghế gỗ bên trên không động đậy được trong hơi thở vọt đến mùi máu tươi nồng nặc lại mua xem tình h u ố n của mình hỏng bé tấu màu trắng sợi đay quần áo trong bên trên có nhiều mà kinh khủng hơn là hắn hai tay bàn tay đều từ bị một thanh sắc bén đoạn kiếm gắt gao đóng vào ghế dựa đem tay bên trên huyết dịch đỏ thắm đang róc rách dẫn ra ngoài dãy g ù a mang tới kịch liệt đau đớn giống như thủy triều đâm đau thần kinh của hắn ta bị bắt cóc không kịp nhiều nghĩ vì cái gì sau khi tỉnh lại sẽ thấy cảnh này tôi luôn ánh mắt liền liếc về trong phòng cái kia hai cái diện mục bất thiện ra hỏa một, một cái khác đánh k h e n m ô i bông thai đầu tóc xanh đầu gà người gầy bọn họ ăn mặc đầy là đinh sắt áo da đen cũ quần ra từ trang phục xem nhìn lên giống như là hai cái phong cách p h c ù n nhật người yêu thích đương nhiên rất gây chú ý chính là bọn hắn trên thân đeo vũ khí súng khó nói là hát bang tô luân hơi hơi gáy mắt hai da hỏa bên hông bao súng bên trên không lấy đại hào súng lục thân súng bên trên có phong cách cổ xưa huyền ảo phức tạp minh văn nhìn tạo hình có chút khoa trương nhưng thấp thoáng lại cho rằng không xa lạ gì bất quá làm cho hắn kỳ quái hơn là tên đầu chọc kia tráng hắn cánh tay phải bên trên thế mà trang bị lấy một đầu kỳ quái cánh tay máy cái này đầu cánh tay máy mang theo một cỗ nồng nặc h á cám công nghiệp phong cách cơ hồ tất cả linh kiện đều trần trụi tại không khí bên trong đồng đau bánh răng động lực truyền cán cơ giới khớp đối, mang theo đồng hồ đo thông gió. ông cao áp cánh tay máy phía trước còn có một cái nắm đấm lớn nhỏ xoắn ố c văn h ọ n đại bắc cùng thập tự ông nhắm xem lên cái này cánh tay máy còn là một môn cầm trong tay dạng đơn binh hòa pháo rất làm cho tô luân rất xem không biết là cánh tay máy ống bô xe bên trên thế mà còn đột đột đột ra bên ngoài bốc lên màu trắng hơi nước cái này là hơi nước động lực cơ giới tô luân khẽ cho mày cho rằng nhìn thấy một loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật cái này thời đại còn có người chơi máy hơi nước dưới cái này đồ cổ ngược lại không có bao nhiêu hoảng sợ trong mắt càng nhiều là nghi hoặc điện ảnh không bàn tay chuyển tới kịch liệt đau nhức nói cho tô lân u hắn xác thực bị bắt cóc ta nhớ lúc trước là điểm một phong kỳ quái b i ể u kiện mắt tối sầm lại sau đó tỉnh đến liền tới nơi này địa phương xa lạ tỉnh lại tô lân u nửa điểm không lý rõ ràng đầu mối mặc hắn cố gắng như thế nào trở về nghĩ đầu óc cũng không có bất luận cái gì bị bắt cóc quá trình ký ức tô lân u cho rằng nơi nào đều không đối với k ỉ n h hắn muốn tìm được càng nhiều đầu mối ánh mắt rơi về trong phòng sáng chói thạch anh đ è n treo chạm trổ tuyệt đẹp gỗ thiệt đổ xài trong nhà giá sách bên trên chỉnh tề để từng hàng thiếp vàng thư tịch vách tường bên trên còn có một bộ có ký tên hát trắng ảnh tôi luôn tâm bên trong cấp tốc có phỏng đoán chủ phòng phải là một phi thường chú trọng anh luân phục cổ phong cách người yêu thích lại hoặc người cái này vốn là là một cái châu âu lâu đ ạ i cổ cũng đều có tiền như vậy còn bắt cóc mình làm ạ đinh tại hai tay cái k i a hai thanh sắc bén đoàn kiếm chuyển tới toàn tâm đau đớn thời khắc nhắc nhở hắn trước mắt cái này là hai tên gia hỏa tuyệt đối với là cùng hung cực các bọ n cướp hai người này là bọ n cướp tôi luôn con người tập trung lần nữa rơi vào trong phòng hai người trên thân không luật là bọn hắn châu âu gương mặt lại hoặc là trên người phục cổ trang bị còn là cái tia máy hơi nước dưới cánh tay hết thể đều hiện ra cực kỳ kỳ quái đương nhiên kỳ quái hơn là t ô l u â n ngửa đầu từ nóc nhà cái kia rực rỡ như mặt gương treo đỉnh bên trong nhìn thấy bóng dáng của mình một cái máu me đầy mặt tóc nâu thiếu niên dáng điệu a ta làm sao biến dạng t ô l u â n thấp thoáng suy đoán bản thân trên thân tựa hồ sẽ ra rất kỳ quái biến cố hơn nữa hắn vừa rồi tỉnh đến mở mắt thời điểm cũng phát hiện võng mạc bên trên có chút kỳ quái ánh huỳnh quang văn tự trứng mắt nhìn xác nhận đó cũng không phải là ảo giác suy nghĩ một cái c h ư ớ c mắt thoáng qua một tiếng quát lớn đem t ô l u â n suy nghĩ kéo trở về hiện thực này tiểu tử lão tử hiểu rõ ngươi đã tỉnh không mẹ nó g i ngu cái đó đầu màu gà gầy còm nam nhân mắt lộ ra hung ác đến mà nhìn chằm chằm vào hắn lại hung tận nói cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội trung thực bàn giao ngươi làm sao biết nói chỗ này di tích tới nơi này làm gì nếu không nói chuyện đồng thời ra hỏa này một cái đẻ xuống đâm thủng tô lân tay trái trôi đ o ậ n kiếm t say thịt như vậy thấu xương kịch liệt đau nhức thẳng v à ó c tô luôn cái chán trong nháy mắt mồ hôi lạnh dày đặc đ ỗ n g nhiên hít vào một hơi hắn lập tức minh bạch hai người này đang tại thẩm vấn tựa hồ làm u ố n từ trong miệng mình hiểu rõ thứ gì a thẩm vấn tình báo võng mạc bên trên văn tự một cái trước mắt này l i n h quan loại lên trong đầu đầu mối trong nháy mắt sâu chối ở cùng một chỗ bọn g i a hỏa này không là m u ố n trói ta mà là bắt cóc nguyên chủ t ô l u â n đột nhiên không sai t ỉ n h ngộ đông nhiên h ắ n tâm bên trong toát ra một cái to gan suy nghĩ ta giống như là chuyển tiếp tuy rằng ý niệm này rất không hợp t h o i thường nhưng cũng là giải thích hợp lý nhất không luận bản thân này là tóc nâu thân thể thiếu niên còn là trước mắt hai cái phong cách t ù bọc cướp lại hoặc người hắn có thể nghe hiểu lại không biết nói là ngôn ngữ gì đối thoại đều chứng minh cái này đã không là thế giới cũ là một văn học mạng từng trải người yêu thích chuyển kiếp cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình một cái c h ư ớ c mắt chấn kinh sau đó tô lân u trái lại tỉnh táo hơn cùng cùng hai người này đã đem nguyên chủ g i ế t chết một lần nguyên chủ bị g i ế t chính mình mới chuyển kiếp mà đến tô lân u cũng không ôm nửa điểm gặp may mắn may mắn trước mắt bọn cướp ngay cả thẩm v ẫ n đều có thể dùng bên trên trí tàn thủ đoạn hắn không chút nghi ngờ song phương người căn bản không dự định để lại người sống nghĩ tới đây hắn nhữ mày tâm bên trong nghĩ ngợi giống như nói không nói thật đều sẽ mất mạng a hẳn phải chết bắt đầu tô lân tâm thái cũng thích ứ n g cực nhanh tựa như là chơi đắm chìm dạng kinh khủng du hí vừa mở cục hắn liền cảm nhận được cái loại đó tuyến thượng thận cuồng tiêu kích thích cảm giác muốn muốn sống bên dưới đi nhất định cần đến nghĩ biện pháp trước tiên thoát k h ổ n a đối phương ác ý giống như thực chất so với vết thương trên tay càng đầm đau thần kinh của hắn nhưng cái này lại không làm cho tô lân cho rằng sợ hãi run rẩy trái lại có một ít đặc biệt ứng kích phản ứng bởi vì là tuổi thơ đặc thù giam giữ kinh lịch làm cho hắn đối với một ít nguy hiểm cảm xúc có không phải bình thường năng lực trường khống giờ khắc này đối mặt cái chết uy hiếp hắn bởi vì là đau đớn mà căng thẳng thân thể trái lại hoàn toàn buông lỏng bên dưới đến giống như là mở ra một cái ẩn tàng chốt mở điện, sợ hãi, kinh hoàng. rút dậy. chương á c loại tâm t ì n tiêu cực đều biến mất Tô mắt nổi lên một biến nổi loại lên đều cực còn. không Luân gần n h ấy chết l hai cổ phiếu. Chương 2, quái thế giới chương hai cổ quái thế giới tôi luôn cả người bị trói tại ghế dựa bên trên hai tay bàn tay còn bị đoạn kiếm đinh lấy xem lên không động đại được mà người ngoài lại không phát hiện bởi vì là t r ư ớ c thống khổ dãy ruộng trở lại đầy đủ rút ra tay đến khe hở hắn thử hơi hơi động cánh tay một cái cơ bắp phồng lên cảm giác m t m ư ờ i phần tâm bên trong bất ngờ k i n h thích à có hệ thống huấn luyện qua sao nguyên chủ thân thể này cắn cơ tốt đến có chút không hợp thói thường a ngón trỏ cùng hổ khẩu có vết chai nguyên chủ hẳn là cũng từng có lớn lượng súng ống huấn luyện không lạ đến ta nhìn thấy cái này súng mặc danh q u a n thuộc mà cái này thời điểm chờ không nổi đầu màu gà nam lại một cái tát nặng nề g h mà vùng ở tô lân mặt bên trên q u á t lớn nói tiểu tử con mẹ nó ngươi nếu không nói tin hay không láo tử hiện tại liền giết chết ngươi song phương người dựa vào rất gần ra hỏa này tựa hồ cũng căn bản không đem bị thương con ngồi xem như uy hiếp không chút nào phòng bị tô l u n k h o miệm tràn ra máu tươi đáy lòng không chút nào sợ ý hòa súng đủ gần đoàn kiếm đủ sắc bén tố chất thân thể đủ để trèo chống kịch liệt động tác điều kiện vậy là đủ rồi giết chết ta t h â m bên trong một tiếng lạnh lùng cười một cái c h ư ớ c mắt này tô luân thần tình run lên làm ra một cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi cử động điên cuồng hắn không có bất kỳ cái gì nhắc gan đ ỗ n g nhiên rút về tay phải tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt làm cho người lông tơ đảo thụ xoẹt tiếng vang lên đinh bên phải tay đoàn kiếm đang tốt xuyên thấu ngón ú t cùng ngón áp ú t ở giữa xương bàn tay khe hở cái này một đánh lưới đao sắc bén trực tiếp cắt đứt xương bàn tay bên trong da thịt huyết tiến tiêu xả ra、ba. một cử động kia xem ngây người một bên đầu màu gà nam g i a hỏa này nhìn tiêu s ạ ở bản thân ống quần bên trên máu tươi trong nháy mắt trận to hai mắt tựa hồ còn đang khiếp sợ bên trong không lấy lại tinh thần đến có thể ánh mắt lại ý thức được xảy ra chuyện gì tiểu tử này vì thoát khỏi truy thủ linh đ âm thế mà cưỡng ép xé đứt bàn tay đầu màu gà nam lập tức ý thức được nguy hiểm tâm bên trong hô to không được thế nhưng đã muộn giữ t ậ n cười tô luôn mảy may không để ý bàn tay đau đớn vết thương tuy rằng kinh khủng nhưng ngón tay cái ngón trọ ngón giữa ba ngón lại vẫn có thể phát lực một tay thoát khốn hắn liền căn bản không sẽ cho địch nhân bất k rút ra tay hướng phía trước dối ra hắn dùng sét đánh chi thế đoạt lấy mảo gà nam bên hông bao súng bên trên không lấy ngân sắt súng lục một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra sau đó hắn không chút do dự nhắm ngay người này ngực bóp lấy cỏ súng nghe cạch một tiếng kích thiết va chạm đạn k i ế p nổ giọt vang tôi luôn liền ý thức được cái thế giới này súng lục cùng kiếp trước súng lục kích phát ban đầu lý không có bất kỳ cái gì bất đ ộ n g đánh c u ộ c đúng càng là súng ống đơn giản kích phát lại càng là bình thường vành vành liên tiếp hai tiếng tiếng sấm tựa như súng vang lên vang dội cả nhà đ ngân phía trước ngực xuyên thủng, sau đó phốc phốc ở phía thủng, sau sau trước t ngực xuyên con u đó ở ra trong cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ máu, trong ngáy mạng. dâng Luân khuôn đấm máu, thêm mắt mất mạng. Ấm áp máu tươi dâng trào tại Tô khuôn mặt áp bên trên, tăng thêm mấy phần giữ tợn.、Ngân、sát súng lục y năng lớn có chút ra ngoài ý định tô luân cũng mượn cố này to lớn sức giật thuận thế hướng về sau đổ bên dưới đi nghe súng v ă n g lên đối diện cái kia yên hơn trang tráng hán đầu chọc cũng bị biến cố bất thình lình chấn kinh n g ẩ n ra một cái trước mắt lúc trước cái đó tiện tay gây khó dễ tiểu tử lại có hung tàn như vậy một mặt nhìn mình đồng bạn phía sau lưng bị xuyên thủng hai cái huyết động đầu chọc lúc này mới ý thức được lúc trước cái đó bị thợ săn vây khốn tại trong bẫy con mồi đột nhiên biến thành một đầu khát m á u á c lang đáng chết tên c h ọ c đầu này tâm bên trong hét lớn một tiếng phản ứng cũng là không chậm nhìn tôi luôn họng súng lại hướng bản thân chỉ đến hắn bản năng nhấc lên cánh tay phải máy hơi nước dưới cánh tay họng đại bác hướng lấy đằng trước bóc cỏ ngay một tiếng vang thật lớn toàn bộ thư phòng đều đi theo là một cái rung động họng đại bác không có phun ra lửa thuốc thiêu đốt hỏa ánh sáng mà là cao áp khí đạn mà cách đó không xa sau đó ngã t ô luôn phảng phất đã sớm đoán được một c á c này xảo diệu mượn lực thay đổi sau đó ngã góc độ đang tốt tránh đi cái này một pháo ch âm thanh xe gió một cái c h ư ớ c mắt mà qua các áp khí đạn cấp tốc xuyên thủng cái ghế một góc sau đó răng rắc xuyên thấu mặt đất tại sàn nhà bằng gỗ bên trên lưu lại một cái miệng chén lớn nhỏ lỗ đen tiêu thất không gặp làm cho là tránh đi chính diện một pháo các áp khí đạn khí lưu còn là sát người mà qua tại đánh nát chân ghế đồng thời ngay cả mang dây thừng cùng tô lân u trên đùi một khối huyết nhục cũng ma sát đến đập tan giống như là vô số sắc bén phong nhận giả qua vết thương nóng hừng hực cháy đâm đau ghế dựa ngã xuống đất trong n h y mắt hắn lại động tô lân từ tỉnh đi v à quyết định động thủ không quá nửa phút đồng hồ tuy rằng xem lên vội vàng đầu chọc vô ý thức hoạt động cánh tay máy tiểu động tác làm cho tô luân cũng phát hiện những thứ k i a thô giáp trục thừa cùng bánh răng truyền lực máy hơi nước dưới cánh tay khớp nối cũng không tính quá linh hoạt nhắm chuẩn phản ứng thời gian lại so với người phản ứng thần kinh muốn chấm rất nhiều hơn nữa tô luân có thể đoán trước mình giết cái đó đầu màu gà tại họng súng uy hiếp bên d ư ớ i t r á n g h á n đầu chọc nhất định sẽ trước tiên đánh trả như thế họng đại bác quỹ tích nhắm chính xác phương hướng nhất định là ghế dựa vị trí cũ dự trù tránh rơi tỷ lệ không nhỏ mà nếu như đầu chọc lầm quá nhiều thời gian đi tinh chuẩn nhắm chuẩn như thế thời gian này cũng đầy đủ sở dĩ có phong hiểm nhưng giá trị đến một đánh c ự c cái này là duy nhất thoát ra cơ hội cái này cũng là tô luân vừa rồi cho dù l i ề u mạng từ tàn thủ bàn tay cũng muốn quyết đoán bạo lên giết người nguyên nhân trọng yếu nhất mạng c u n g tay hắn phân rõ nào bên trong suy nghĩ xoay nhanh hiện thực bất quá một cái trước mắt ống phun khói xuyên thủng sàn nhà dự đoán đạn pháo bạo tạc không có chuyển đến tô luân thần tình r u lên liền là hiện tại hắn trong nháy mắt đem quận mình phòng ngự tư thế điều chỉnh tại ngã xuống đất trong nháy mắt lại cử động lên ngân sát xung lục quyết đoán nhấc tay liền hướng lấy đại hắn đầu chọc kia lần nữa bóp lấy cỏ súng và ả một tiếng quen thuộc súng vang lên phản g p h ấ t không gian đều đọc lại giống nhau đạn phòng ngoài ra đánh nói tại không khí bên trong lưu bên dưới thật dài quy tích sau đó tinh chuẩn hướng lấy đầu chọc k i a con mắt đánh qua đi họng súng phúng ra hú lam hỏa đến chiếu sáng một tấm hoảng sợ khuôn mặt cái k i a đầu chọc căn bản không kịp làm cái gì đạn liền đã bắn về phía hắn mắt phải h ố p mắt thành thô luân liếm môi một cái tựa hồ rất hài lòng cái này một súng không giống là lúc trước khoảng cách gần đánh chết đầu m à gà có ngay cả khai mở hai súng cơ hội cái này một súng về sau to lớn sức giật chấn động đến họng súng trên phạm vi lớn dâng lên cho dù lại mở một súng húng chi trên bàn tay vết thương cũng bị bắn sức giật kéo nức đau chỉ khuất cơ r u lên suýt nữa không cầm được tay súng bất quá cũng đủ rồi t ô l u â n vững tin bản thân cái này một súng trăm phần trăm có thể mạng bên trong đầy đủ đem tên kia bể đầu có thể là hắn tuyệt đối không nghĩ tới một mực liền là cái này m ư ờ i phần chắc chín một súng lại xuất hiện bất ngờ làm sao có thể t ô l u â n con ngươi bỗng nhiên co rụt lại khó có thể tin nhìn trước mắt một màn đạn nhắm chính xác là tráng hán đầu cho k h ố c mắt tên kia nguy cơ phản ứng cũng không yếu tại họng súng toát ra ánh lựa trong né mắt bản năng còn là kiệt lực tránh làm cho hơi hơi n h i ê n h đầu đạn đánh trúng vào mi tâm của hắn ban đầu bạn tình huống bình thường cái này đường kính lớn súng lộ b y lực chỉ cần mạng trúng đầu không luận là nơi nào đều tuyệt đối với sẽ giống như là đánh dưa hấu đồng dạng băng liệt khai mở đến có thể một mực trước mắt không có nhìn trước mắt một màn ly kỳ tôi luôn thần tình ngây ngẩn cả người hắn lại trơ mắt nhìn đạn k i a đánh trúng vào đầu chóc ó c sau đó đính vào xương đầu bên trên chuyện gì xảy ra xương sọ của hắn làm sao sẽ như vậy cứng một cái trước mắt này t ô luôn lập tức ý thức được bản thân chỉ sợ đi tới một cái vượt quá tưởng tượng cổ quái thế giới máy hơi nước rơi cánh tay hỏa súng bắn bể đầu không chết nhân loại một cái chớp mắt sau khi khiếp sợ tôi luôn ánh mắt hồi phục thanh tịnh mà cái này thời điểm đối diện đầu chịu một súng lại cơ h ộ i hoàn hảo không hao tổn đầu t r ọ c cũng đầy mắt âm ngoan hướng hắn nhìn qua đến hết thể đều dựa theo dự đoán kế hoạch tại tiến lên đáng tiếc cuối cùng bị đánh bại lúc này một súng nhưng không có đánh chết cái kia đầu trọc dù sao người bình thường như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới địch nhân thế mà sẽ chính mình có thể nhục thân kháng đạn năng lực siêu phạm khai mở súng về sau tô luân cũng liền triệt để mất đi xuất thủ tiên cơ tráng h á n đầu trọc kia dùng ngón tay trừ đi cái chán khảm nạm đầu đạn trên mặt lộ ra châm c h ọ c tiêu ý hắn không có lại kích phát cánh tay máy lên cao áp phun tháo mà là chân bên dưới dậm chân một cái một cỗ khí lãng gợn sóng nổ tùng thân ảnh đã tiêu thất ngay tại chỗ lại nhất định con người đầu chọc liền đã như kiểu quỷ mị hư vô đột tiến mấy thước xuất hiện ở tô lân u trước người kim s ắ t đại thủ thuận thế bóp một cái lại tô lân u cái cổ mượn đụng nhau q u á i lực kể cả bị trói buộc chung một chỗ gỗ đỏ ghế dựa đều bị cái kia đầu chọc nặng nề mà đập vào vách tường lên ra một trận giòn vang chiếc ghế chia năm xe bảy tan vỡ mảnh gỗ v ụ g i ố n g như là như trời mưa rơi bên dưới tô lân u căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào chỉ cảm thấy giống như là bị một đầu con voi đụng một cái mắt tối sầm lại không nhịn được yết hầu một cỗ tanh tay phốc phốc một tiếng liền làm một n g ụ n sen lẫn đỏ sầm vỡ nát ch trong tay ngân s á t h súng lục cũng đánh rơi lên hắn mất đi duy nhất có thể phản kháng vũ khí hơn nữa hiện tại xem đến súng tựa hồ cũng không có tác dụng gì đầu chọc tốc độ nhanh đến có chút ngoại hạng khoảng cách gần một phát nhanh đến làm cho mắt người đều không giống như lên lại là một loại siêu việt nhân loại bình thường năng lực a bất quá cái này cũng không lại làm cho tô lân có bất kỳ kinh ngạc nổ đ ầ u đều chết không được tốc độ nhanh điểm cũng không cái quái gì tốt ngạc nhiên đầu chọc hung t ậ n nhìn chằm chằm hai chân huyền không bị chống đỡ tại trên tường tô lân nghiến răng nghiến lợi nói tiểu tử không nghĩ tới đi ta thức tỉnh t i ê n phú là cỡ bảy chín cương hóa sơ cốt Muốn k tôi n luân lực tâm chỉ h sợ ngày nay bên trong t t muốn mặc niệm mờ câu thiên phú cương hóa xương cốt năng lực siêu làm sao sau đó hắn suy yếu hai mắt nhắm nhìn ra đầu chọc cánh tay máy giống như là kìm sắt giống nhau vững vàng giữ lại cái cổ máy liệt cảm giác hít thở không thông làm cho người không chút nghi ngờ tên kia có thể nhẹ n h õ n xoay đoạn người cổ nhưng trước tiên không bị giết chết tôi luân tâm bên trong trái lại không có nửa điểm hoảng loạn rồi bởi vì hắn nhìn ra đầu chọc do dự hắn biết rõ ra hỏa này không lập tức giết chết bản thân tám thành còn làm mơ ước nguyên chủ bí mật bất quá thời điểm này tên i chọc đầu này tính nhẫn l ạ i đại khái đã bởi vì là đồng bạn chết đi mà tiêu hao vừa hết t ô luôn minh bạch bản thân giờ phút này lại nhiều rông dài một cái chữ ra hỏa này đều có thể sẽ thở hồn hển giết chết bản thân. Sở dĩ, hắn thở ra trong lồng ngực cuối cùng một hơi khó khăn phun ra năm chữ ta có t à n g bảo đồ kết quả không phải lời này vừa ra sắc cơ bên ngoài không sai theo như lạnh thấu xương có thể tô luân cũng rõ ràng cho rằng cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt giảm bớt bóp tại trên cổ thiết thủ lạng yên vung lòng r a có thể hô hấp khe hở a một tiếng khinh thường lạnh lùng chế dễ ước tráng hắn đầu chọc cũng không có nhìn qua ngu xuẩn như vậy hắn như cũ cho cơ hội lạnh như băng nói ra tiểu tử ngươi chỉ có một lần cơ hội nói ra làm cho lão tử cảm thấy hứng thú tình báo ta làm cho ngươi chết thương h á i giọng nói vừa dứt kim sắt đại thủ dùng sức một chảo dang d ắ c một tiếng do nét tiếng xương nứt văng lên t ô luôn đau đầu lông mày một đánh giống như thật là hư yếu hơi híp cặp mắt thực tế là đang nhanh chóng đọc võng mạc lên tin tức nói cũng chỉ là được chết một cách thông khoái hắn hoàn toàn không để ý câu nói này nói thẳng nói trang viên này hiến hội s ả n h chủ hành lang bên trái cái thứ bảy cửa phòng bên trong có một cửa ngầm vách tường lên đế đèn là cơ quan thông hướng bên dưới nơi đó có một cái mê cung những lời này không là thuận miệng biên bồi dưỡng mà từ võng mạc lên lấy được tin tức thời gian ngắn như vậy thế giới hoàn toàn xa lạ nghĩ biên bồi dưỡng một cái không có kẽ hở hoang luôn gần như không có khả năng mà nhìn thấu kết cục cũng chỉ có chết đường một đầu mặc dù không hiểu rõ cái thanh này tin tức lưu tại v ó g mặt lên thủ đoạn là cái gì nhưng chỉ cần nhắm mắt lại tô luân cũng liền có thể nhìn thấy cái kia đoạn tin tức nội dung như bên dưới ta thân yêu phịt làm ngươi nhìn thấy đoạn này tin tức thời điểm trí nhớ của ngươi cũng đã bị thanh trừ đương nhiên hết thể đã không trọng yếu ta cho ngươi lưu lại một chút đồ vật cũng coi như là bồi thường cho ngươi nếu như vận mệnh không có vứt bỏ ngươi tại hát cám bên trong tiếp tục sống có lẽ đối với ngươi mà nói là chuyện tốt Các nhớ không nên tin bất luận kẻ nào đặc biệt là hát tháp thượng tầng những tên kia v n g mạc lên tin tức ngoại trừ đoạn văn này sau đó liền là một ít không kịp nhìn kỹ tối nghĩa văn tự tự a hồ là liên quan tới cái thế giới này nào đó gọi là luyện kim thuật thần kỳ lực lượng g i ả n giải lại có liền là cái kia một rất kỳ quái tuyến lộ đồ không là bản vẽ mặt t h ẳ n g mà là lập thể q u a n quá ánh huỳnh quang tuyến đường đánh dấu chú thích từ lên hướng bên dưới giống như là một cái quạt mỏ lại hoặc ngươi cái quái gì vượt sâu động tuật t ô luân nhìn lướt qua đại kháiền biết điều tình nguyên do tiền thân tên gọi phí tự hồ bởi vì là một ít nguyên nhân bị t r ụ xuất bất、quá. những thứ này cùng hắn cái này c h u y ể n tiếp n g ư y i đều không có quan hệ gì ngược lại đều không bất cứ chi nhớ gì nguyên chủ quá khứ hắn cũng không có hứng thú gì t ô l u â n càng tạ i ý là tình cảnh hiện tại từ xưng hô lên đến xem là nguyên chủ nào đó vị thân thuộc tại hắn võng mạc lên lưu lại những thứ này văn tự cũng là bởi vì là những tin tình báo này nguyên chủ mới sẽ đến tòa trang viên này vì tìm kiếm địa đồ lên ký hiệu cổ đại di tích không đến mạnh xem đại khái là cùng đầu chọc cái loại đó đầu lâu nạnh kháng đạn thần kỳ cao hơn phạm thiên phú có liên quan truyền t h a t ô luôn mang tính lựa chọn nói một chút tình báo mà không để y đến một ít mấu chốt tỷ như mê cung đi pháp chi tiết hắn không nói lại tỷ như đèn trong phòng đài có rất nhiều chỉ có chính xác một ngọn đèn mới có thể mở ra bên dưới thông nói những thứ khác sẽ phát động cơ quan muốn từ lúc này lên sát tâm đầu chọc tay bên dưới sống bên dưới đến liền đến lộ ra giá trị mà muốn tiếp tục tiếp tục sống liền không thể đem giá trị của mình một cái bàn giao xong địch nhân chỉ cần không lốc liền nhất định lại không hiện tại giết chết hắn quả nhiên nghe nói như thế cái kia đầu chọc đấy mắt lóe lên vẻ kinh dị hắn đã sớm đoán được trước mắt lúc này bị nội thành đại nhân vật treo thưởng ám sát tiểu tử có bí mật bất quá chết một anh em về sau đầu chọc cũng thay đổi đến cẩn thận lên hắn hỏi trang viên này ở bên trong dấu có bảo vật gì t ô l u â n ra vẻ suy yếu nhắm mắt nhìn xem v ó n g mạc lên văn tự nội dung dựa theo nói ra nghe đâu có ý xa áp tức sĩ lưu lại di vật giọng nói vừa dứt đầu chọc phảng phất nghe được cái quái gì đổ vật ghê gớm t h ầ n sắc đ ố n g nhiên biến đổi cái quái gì ngữ khí đột nhiên rất thô trọng t ô l u â n d ư ơ n g mắt l ư ớ t qua mặc dù không hiểu rõ cái đó y xa áp tức sĩ ý vị như thế nào có thể nhìn đầu chọc sắc mặt liền hiểu rõ chỉ sợ là cái gì không được bảo tàng bất quá lúc này đối với t ô luôn đến nói tính toán là một tin tức tốt lúc này hắn có nắm chắc hơn bản thân tạm thời là không chết được chương bốn ưu linh chủng chương bốn ưu linh chủng tô luân lời nói làm cho đầu chọc trong lòng kích lên kinh đào hải lãng hắn lập tức hỏi lại nói trang viên này ở bên trong thật có ý xa áp tức sĩ lưu lại di vật tô luân rất chi tiết nhỏ lại phun một ngụm máu m ạ n lúc này mới đáp lại nói đúng thế chí ít ta lấy được cái k i a tấm bản đồ bảo tàng lên l à như thế này ghi chép nghe được lần nữa xác nhận tráng hắn đầu chọc con ngươi liên tiếp chuyển động phản phất tại nghĩ mức độ cái quái gì hưng phấn chờ mong xoắn suýt lại mang vài tia lo lắng h ắ n nhìn xem tô luân con người quang t h i ệ m qua vẻ hầu nghi có thể giết ý lại thực thực tại tại k i ể m chế lại nếu như không hiểu rõ trang viên này bí mật giết cũng liền giết có thể hiện tại biết trang viên này ở bên trong có như vậy lớn bảo tàng hắn như thế nào sẽ trơ mắt từ bỏ làm là cựu linh đôn trong thành từng trải l i ệ p hoang đoàn trường hắn như thế nào không biết ý xa áp tức sĩ、si、di vật giá trị vị kia truyền thuyết bên trong đại danh đỉnh đỉnh lớn luyện kim thuật sĩ truyền thuyết đem cổ luyện kim thuật nghiên cứu đến c ự c hạn bị ca tụng là bán thần gia hỏa hắn cả đời nghiên cứu ra vô số mới luyện kim thuật dạng vô số kỳ lạ d ư tề phát minh độc quyền vô số hắn mỗi một tấm luyện kim bản thảo tại linh thật thả chợ đen ở bên trong đều có thể bán ra giá trên trời đ ầ u t r o có thể là thấy tận mắt tại một lần chợ đen đấu giá sẽ lên có người dùng ba trăm gô rào giá trên trời mua một tờ không chỗ dùng chút nào cuộc sống bút nhớ chỉ vì là cái tiên là isa áp tức sĩ di vật lưu bên dưới thân bút bạn chép tay có thể phải biết hắn trang bị lúc này đầu giờ hờ không ba một tinh xảo b ả n cải trang cánh tay máy vật liệu thêm lên đổi trang phí cũng mới giá trị mấy chục g ô n rào tuy rằng đầu t r ọ c hiểu rõ t ô luôn khả năng co trô dầu diếm nhưng chỉ cần liên lụy đến vị kia liền giá trị đến lấy mạng đi đánh cược vạn nhất thật tìm tới y sa áp tức sĩ lưu lại gì gì đó di vật tuyệt đối với là một đêm t r ợ g i à u nửa đời sau còn cần phải lấy mạng đến liều hoang nghĩ tới đây đầu chọc hít mắt lạnh lùng hỏi tiểu tử người rốt cuộc là người nào ta cũng không hiểu rõ t ô l u â n ra vẻ mờ mị suy nghĩ một cái trước mắt lại bổ sung một câu trí nhớ của ta bị xóa đi v ó n g mạc lên tin tức nói nguyên chủ bị ký ức thanh trừ trả lời như vậy cũng không tật xấu gì nghe nói như thế đầu chọc trầm ngâm một cái trước mắt tựa hồ không hề hoài nghi cũng không truy hỏi nữa bị nội thành trục xuất ra đến còn bị treo thưởng ám sát thân phận khẳng định không đơn giản ký ức thanh trừ giải thích cũng nói qua đi hắn không lại nhiều nghiên cứu kỹ tô luân thân phận vấn đề mà là ngược lại hỏi ngươi nói tàng bảo đồ làm sao đến tô luân trả lời nói ta cũng không biết là ai để lại cho ta nghe nói như thế đầu chọc ngứng mày không nói gì lúc trước bọn họ thẩm vấn đã lục soát qua thần không có tìm được bất luận cái gì khả năng là tàng bảo đồ đồ vật hắn cũng đ o á n được tô luân khẳng định còn có giữ lại ép hỏi cũng không có ý nghĩa đồ vật bảo mệnh mặc cho ai đều không sẽ ngốc tới duy nhất một lần bàn giao xong sở dĩ người xuất hiện tại là càng không thể chết cổ kim sắc đại thủ núi lòng bên dưới đến tôi luôn biết mình tạm thời bảo vệ tính mệnh tuy rằng xem lên có chút chật vật nhưng hắn tâm bên trong thủy chung rất tỉnh táo muốn thật sống bên dưới đi còn đến nghĩ cái khác b i ệ n pháp đầu chọc hiển nhiên cũng để phòng hắn không ngừng mà trưng cầu ý kiến một ít tàn g bạo đồ chi tiết coi như lúc này thời điểm đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận q u ỷ khóc sói g à o như vậy tuyệt vọng la lên đoàn trưởng đoàn trưởng các ngươi ở nơi nào cứu mạng a đột nhiên xuất hiện đêu gen làm cho bầu không khí trong phòng một cái thay đổi cực kỳ q ỳ dị đầu chọc nghe xong thân xác lập tức thay đổi cực kỳ ngưng trọng h ắ n lúc này mới ý th hiện đầu chọc cho mày thủ đoạn bấm tô luôn cái cổ trở thành tấm mục đi qua đi mở cửa phòng ra dáng dác cửa phòng mở ra mà lúc này thời điểm một cái máu me khắp người ra hỏa mặt đầy hốt hoảng sông tiến vào đến đầu chọc hiển nhiên là nhận biết cái kia một bộ da giáp thích khách trang phục ra hỏa nữ mày nói ra tên hắn markers tên kia nhìn đầu t r ọ c sắc mặt trắng bệnh đột nhiên thay đổi đến hồng nhuận p h ấ t p h ớ t cùng t h í c h nói ivan đoàn trưởng dừng một chút hắn khuôn mặt lên hoảng sợ biến thành sống sót sau hai nạn khánh may mắn t h ở hồn hển nói nói úc、uh, trời a đoàn trưởng rốt cuộc để cho ta tìm tới ngài bên cạnh tôi luôn yên lặng nhìn một màn này lúc này mới biết song phương người danh tự đoàn trưởng nghe lên là cái gì tổ chức tôi luôn đánh giá cái đó gọi má cất vết thương trên người cùng vết máu lại nhìn xem người này trong tay bút khói xanh hoa súng tâm bên trong hơi có vẻ kỳ quái lợi khí cắt đứt tổn hại người dùng súng thế mà bị, người dùng đao quẹt làm bị thương có lẽ không là người Hiển nhiên, sau ự tình giống như không quá bình thường. Mà lúc này thời đó chúng n má cất một thân một mình, lại ta bên ngoài, không phát hiện phòng này ở bên trong có tốt đều bao kinh khủng tượng người phong này ở bên trong giống như còn có một cái u linh trùng quỷ dị điều khiển những con dối này nó phảng phất không chỗ không tại nó muốn chúng ta cùng chúng nó chơi game bịt mắt chốn tìm tìm tới liền sẽ bị giết chết u linh trùng nghe xong thuộc về bên dưới lắp ba lắp bắp hỏi tự thuật đầu chọc ivan khắp khuôn mặt là ngưng trọng u linh trùng quỷ dị tô luân bắt được mấy cái nghe đến hiểu nhưng lại là vượt ra khỏi bản thân ban đầu b ả n nhận biết từ ngữ có thở dốc cơ hội h n t ạ i quần áo lên giật một cái bố đầu bó chặt vết thương trên tay gặp qua thế giới này năng lực siêu phàm sau đó tô luân cũng không khó lý giải cái này thật giống như mới là chính xác triển khai phương thức đây mơ hồ hắn còn có thể từ quá trình bên trong suy đoán ra cái đó cứu linh chủng một ít đam mê tốt thì như ưa thích hành hạ đến chết nhân loại ưa thích ngây thơ du hí hiện tại xem đến uy hiếp trí mạng còn không ngừng tên chọc đầu này nhiều hơn một cái u linh trùng đầu chọc còn tại c ẩ n thận trưng cầu ý kiến thuộc về bên dưới tình huống mà lúc này thời điểm suy nghĩ bay lộn tô luân giống như là đột nhiên phát hiện gì rồi lông mày vừa nhấc a con mắt của hắn chỉ từ má cất trên thân rời đột nhiên rơi vào thư phòng trong góc cái đó giống như là hồ đ ả o cái cặp đỏ đen lục tam sắc sĩ binh nhân thỉnh thoảng lên lúc trước hắn cho rằng lúc này là trong thư phòng một cái thuần túy vật phẩm trang sức có thể không biết có phải là ảo giác hay không tô luân vừa mới nhìn thấy con dối con mắt giống như dung d n một cái mà lúc này thời điểm cái này nhân ngâu trên mặt sơn tròng mắt đen lấy đang tốt nhìn chằm chằm trong phòng ba người hơi một trở về nghĩ tôi luôn phát hiện dị thường tâm nói vừa rồi cho rằng là nhớ lộn nguyên lai là thật độc a hắn nhớ rất rõ ràng lúc trước hắn bị đầu chọc chống đỡ tại đối diện trên tường thời điểm khôi lỗi k á i ánh mắt hướng lấy bên trái đang tốt nhìn bọn hắn chằm chằm mà hiện tại vị trí của bọn hắn xê dịch đến bên phải cửa phòng mà người nọ thỉnh thoảng con mắt như cũng nhìn bọn hắn chằm chằm giống như là như thế này sở dĩ người vị trí động tượng người không n ú c ních nhưng tròng mắt của nó phương hướng cũng lại đậu lúc này là lấy phía trước hắn chơi kinh khủng mật thất d tại giam cầm hoàn cảnh bên trong ánh mắt trung pi sẽ bản năng thu t ậ p bốn phía hết thể đầu mối pha cục lúc này mới lưu ý đến hồ đào cái cặp tượng người bất đồng nguyên lai bị người giam không a tô l u â n phát hiện dị thường đ á y mắt lại lõe lên một vòng giật mình ban đầu vốn dĩ là là mình nhìn lầm rồi bây giờ nghe phòng này ở bên trong có giết người khôi lỗi tô l u â n lập tức xác định trong phòng hết thể liên tục tại bị âm thầm tên tia giam khống có lẽ chính là cái đó cái gọi là u linh trùng bất quá cho dù là phát hiện điểm này tô luôn khuôn mặt lên cũng không có lộ ra nửa điểm dị thường với hắn mà nói tuy rằng còn không xác định trong phòng quỷ dị là cái gì khái niệm nhưng xem đầu chọc song phương người biểu tình khẳng định là nào đó nguy hiểm tồn tại có thể cái này cũng không đại biểu cái kia quỷ dị đối với tô luân đến nói lại so với tên chọc đầu này hai người càng trí mạng thậm chí là một tin tức tốt muốn tại đầu chọc trong tay mạng sống lúc này quỷ dị có lẽ cũng là có thể sử dụng điều kiện một cái t h ư ơ n g ă m luyện kim thực trang kim cương lân giáp t h ư ơ n g ă m luyện kim thực trang kim cương lân giáp ngay xong thuộc hạ báo cáo đầu chọc y văn lại hỏi nói những người đó con dối sức chiến đấu như thế nào không hề là quá mạnh bọn chúng dùng đều là vũ khí lạnh hơn nữa trong phòng khắp nơi đều là tượng người bọn chúng sẽ xuất hiện tại bất kỳ xóa xỉn h nào trong ngăn tủ trong cửa phòng trong hầm ngầm có thể sử dụng hỏa súng bắn nát dạng này a đầu chọc ivan cẩn thận nghe xong thuộc hạ tự thuật trong lòng cũng có chút sức hắn phân tích nói xem lên nên là cái đó hữu linh chủng năng lực liền là khống chế khôi lỗi giết người nên chỉ là nhất giai quỷ dị không phải nếu như nó có nhị giai thực lực muốn giết chết các ngươi cũng lại không phiền thoái như vậy cái kia lúc trước dự đoán lúc này nguyền r ù a không gian là cấp phá còn cao nhìn đỉnh nhiều là cấp b một bên tôi luôn nghe được đầu trọc phân tích con ngươi chuyển một cái nhưng trong lòng không quá nhận như loại này cách nói dựa theo hắn xem qua vượt qua một ngàn bộ phận phim kinh dị kinh nghiệm đến xem cái đó hữu linh chủng các loại cử động mang đến cho hắn một cảm giác đều là mang theo ấy ta không giết ngươi liền là chơi cảm giác giết người càng giống là một trò chơi rất hiển nhiên hiện tại mở tại đầu chọc trước mặt chỉ có hai lựa chọn hoặc là lập tức rời đi quỷ dị này trang viên hoặc là còn tiếp tục đi tìm cái kia y s a áp tức sĩ di vật nhưng vô luận như thế nào lựa chọn tám thành đều muốn trực tiếp mặt đối với trong phòng này chính là cái kia ưu linh trùng quỷ dị nếu như quỷ dị kia năng lực liền chỉ là khống chế khối lỗi đối với đầu chọc y van đến nói uy hiếp không hề lớn chí ít liên loại trình độ đó khối lỗi trong mắt hắn cũng không tính trí mạng kết cục tốt nhất liền là bảo vật có thể cầm quỷ dị cũng có thể xử lý nhưng nếu như ưu linh trùng năng lực không chỉ như thế cho dù là không đi tìm bảo trực tiếp c h ú n đi cũng đồng d ạ n g muốn mặt đối với làm là liếm máu trên lưới đao nhiều năm liệp hoang đoàn đoàn trưởng ivan cơ hồ không có chút gì do dự nói thẳng nói đi chúng ta đi xem xem trang viên này đến cùng có gì đó c ổ quái mà làm là bản đồ sống tô lân u h i ệ n nhiên là phải mang đi vừa nói đầu chọc nghiêng đầu nhìn xem thuộc về bên dưới lại nói m a c u t ngươi xem tốt tiểu tử này có chút gì động lập tức giết chết hắn m a c u t liếc qua bên người tô lân u nói vâng đoàn trưởng tô lân đối với tên trọc đầu này dự định tiếp tục xông vào lựa chọn cũng không có bao nhiêu bất ngờ đội chính hắn cũng sẽ làm như vậy nhưng hắn bất ngờ là tại ra cửa lúc trước tên chọc đầu này lại cho thấy một loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi năng lực siêu phàm ban đầu bạn tô luân cho rằng tên chọc đầu này chính mình máy hơi nước dưới cánh tay đã rất làm cho người ngạc nhiên mà thời điểm cũng không nghĩ tên đầu chọc kia khẽ quát một tiếng chú ấn thực trang hiểu nhưng gặp hắn hai tay biến ảo mấy cái thủ quyết sau đó n g ự a tốc cực nhanh thì thầm mấy câu không nghe rõ chú ngữ liên là lúc này khiêu đại thần giống nhau kỳ quái cử động lại dẫn phát như kỳ tích chất biến chú n ữ vừa dứt trong phòng đột nhiên kim mang đại thịnh nhìn chăm chú n h ì lên t r á n hắn đầu chọc kia chân bên dưới đột nhiên xuất hiện một cái kim quang l Trận tạp, phương、pháp、lên văn đường huyền phức tạp, phản Pháp phức phất ảo có Ma ộ một t thần giật thấy tận thâm thúy, một cỗ nồng nặc khí tức thần cỗ cho cỗ nặc mình nhìn hư không khí lượng lượng, người nồng kỳ làm vô bí ử hàng mạ tới. Ma tới. pháp nhìn thấy một màn này tô luân trừng mắt nhìn càng ngày càng ngạc nhiên mà q u ỷ dị hơn còn ở phía sau đợi đến ma pháp trận quan g mang biến mất về sau tráng hán này phơi bày ra thịt lên tô luân ban đầu vốn dĩ là là hoa văn màu đâm đen văn đường lại chậm rãi ngưng tụ thành vật thật lại nhất định con ngươi đã biến thành một tầng dạng rỡ kim loại sáng bóng lân giáp dụng cụ dạng về sau kim loại lân giáp bao trùm toàn thân tráng hán đầu chọc cả người khí chất cũng đột nhiên biến đổi biến thành một tôn uy phong cương giáp người khổng lồ một bên ma cất thấy thế tâm bên trong tựa hồ đã có lực lượng ngựa khí mang theo mấy phần đ ị n h mà nói không luận xem qua mấy lần đoàn trưởng luyện kim thực trang kim cương lân giáp vẫn là như vậy làm cho người chấn động à. Ừm. Đầu chọc nhẹ gật đầu, không nhiều chọc cùng nhẹ không ồn bồn nói gật lời, a đi. đi đáy đậm. nói, hãi ngoài. Vừa cửa ra ra hắn phong không nào Luân nhìn thấy trước mắt một màn này đáy lòng hứng thú càng ngày càng、đậm. Hắn chút thấy thú mắt mở một xem trước cực kỳ Tô sợ cái này lại là một loại vượt ra khỏi t ô l u â n nhận biết siêu phàm lực lượng chưa kịp nhiều nghĩ dây thường tượng h chuyển đến lôi kéo làm cho hắn hướng về phía trước một cái lang loạn trọng suýt nữa ngã ngược lại cuối cùng một chân bước ra cửa phòng một cái trước mắt t ô l u â n đột nhiên nghĩ đến cái quái gì hắn lại không n é tránh trái lại xoay mặt dùng ánh mắt nhìn thẳng trong góc bộ kia hồ đào cái cặp tượng người sau đó hướng về phía nó lộ ra một nụ cười ý tứ là ta phát hiện ngươi tất nhiên phát hiện vậy liền phát động đi căn cứ hắn nhiều năm chơi kinh khủng trò chơi kinh nghiệm đến xem phát đào ộ một động một nội n kiện, có lẽ có thể phát động một ít dự không nghĩ tới nội dung kịch. Tuy rằng lớn nhiều n g mở mấy ít biệt thể phát ít tới tuy thời đặc điều điểm có có kịch, cái lẽ dự y hành là là tìm chỗ chết, nhưng... Ngược lại, mắt, mắt tôi luôn ba người đã đi ra cửa đi lúc này đã không người nhìn thấy cái đó hồ đào cái cặp tượng người hàm dưới thế mà rung động lên phát ra răng rắc răng rắc quỷ dị tiếng vang p h ả n phất là tại n ế t miệng và cười tiểu tử người đi trước mặt so sánh tên đầu trọc kia cẩn thận má cất rón rén t ô luôn hiện ra đến bình tĩnh đến nhiều hắn cũng rất có tự biết cái đó minh tuy rằng đ ờ i trước hắn chiến đấu cùng súng phương pháp đều tính toán không sai nhưng ở nơi này nhục thân kháng đạn kỳ huyện thế giới hắn cũng chính là một chiến n ă m cận bã trình độ muốn sống bên dưới đi dùng đ â u góc khẳng định so với động thủ càng chân thực hắn bị một sợi thường đổi mạo xưng ơ làm bia đỡ đạn đi ở rất trước mặt bất quá cái này cũng đang tốt t ô l u â n có thể cẩn thận quan sát lúc này trong hành lang hết h ả y như hắn lúc trước dự liệu như vậy lúc này là một tòa sang trọng trang viên trong hành lang một mảnh đèn đốt thông minh nhưng không là đèn điện lại hoặc ngư đèn bần sân pha lê chụp đèn ở bên trong là từng khóa sáng lên đa quý hành lang hai bên đều có rất nhiều bịt kín cửa phòng. dường trên có giá rời len cạ sơ mị h thảm cách một đoạn tường lên còn có tuyệt đẹp bức tranh nhưng lúc này hành lang tựa hồ có hơi quá dài đi một hồi không thấy được đ â u cái đó má cất dùng run dậy thanh â m hỏi đoàn trưởng chúng ta muốn đi đâu chúng ta giống như bị nuốt rồi đầu chọc ivan trầm ngâm một cái trước mắt tựa hồ cũng phát hiện tòa nhà này dị thường hỏi tiểu tử ngươi nói gian phòng kia ở đâu tô luân nhìn xem nói thẳng nói ta cũng không đã tới nơi này bất quá muốn tìm được tàng bảo đồ lên gian phòng kia nhất định cần trước tiên cần phải tìm tới hiến hội sảnh k ỹ thật u hắn sớm liền phát hiện lớn hơn nửa trang viên lúc này hành lang lớn lên cũng có chút dị thường có thể chưa kịp nhiều lời liền lúc này thời điểm lại nghe lấy bên thai vang vọng lên một trận làm cho người cả người bốc nổi ra gà lao quá quá quái lạ tiếng cười k h ắ c k h ắ c dựa theo quy tắc trò chơi bị tìm được có thể là sẽ bị g i ế t nha lúc này không quá giống là nhân loại thanh tuyến có thể phát ra thanh âm trầm thấp làm cho ả n h hình người là ác ma nói nhỏ làm người ta run dày cả linh hồn vừa nghe thấy lời ấy má cất trong nháy mắt dọa đến sắc mặt thẳng trắng phản phất nhận được kinh sợ cực lớn hấp tấp vội và nói no đến no đến mỗi lần nghe được cái này thanh âm, thì có đồng bạn bị giết chết thời k h ắ c này má cất đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ toàn thân không ngừng run run y tôi luôn ánh mắt quét nhìn hành lang hết thảy lặng yên tựa vào bên tường cũng thay đổi đến phá lệ nhỏ tâm đầu chọc y van lại là lạnh rên một tiếng h ừ giả thần giả quỷ mà liền lúc này thời điểm đột nhiên nơi xa phiêu đến vài bóng người nhìn chăm chú một xem lại làm ấy cái trôi nổi ở trên không bên trong quỷ dị con dối bọn chúng tạo hình đều rất đơn sơ giống như là từng đoạn từng đoạn củ sen ghép lại mã thành bất quá mỗi một bộ trong tay đều vặn một thanh nhỏ dài đau nhọn hàm dưới cao t ầ n cán bảo phát ra giày đặc răng r nghe người tê cả ra đầu cái này là tên kia nói trong trang viên giết người con dối còn có thể bay tôi luôn nhìn những thứ này từ hành lang hai bên vọt tới quỷ dị tượng người mỹ mắt không tự chủ sâu xa khiêu coi như liền thời điểm đột nhiên liền nghe lấy v o à n h một tiếng văn g trầm không cần xem vẹn vẹn là nghe cái kia suýt nữa thổi biết dùng người đứng không n g n g khí lãng liền hiểu rõ là đầu chọc ivan nổ súng lúc này một pháo trực tiếp đánh vào ngoài mấy chục thức con dối hình người trong đống sau đó hy lý hoa lạc đem đối diện đi tới mấy cái khôi lỗi đều xông não nhẹn thế nhưng lúc này lại nửa điểm không có ngăn cản tượng người bọn họ như thủy triều dết đến tình thế những thứ kia đứt tay đứt chân k h ô i lỗi đồng dạng lôi cuốn một đống linh kiện tiếp tục vọt lên qua đến ừ đầu chọc ivan trợ quát một tiếng không sợ hai chút nào trực tiếp xông vào tượng người trong đống hắn c á i kia thân kim loại lân giáp giờ phút này cũng phát huy tác dụng cực lớn những con dối này đao kiếm chém lên khanh soạt toát ra vọt tới vọt hỏa ánh sáng lại nửa điểm không đau tới hắn tên chọc đầu này quả nhiên thật mạnh bất quá những con dối này căn bản không giết chết nếu như không phá cục sớm muộn đến hao tổn chết ở chỗ này tô lân hai tay bị trói lấy có thể nhúc n í c h chỗ chống không nhiều tại nhân ngẫu này chiều nước thế công bên dưới sống só hắn cũng không dự định thúc thủ chịu c h ó i giờ này khác này cái đó má cất đã bị sợ đến nỗi ngay cả cầm súng tay đều đã đang phát run sớm thì để xuống vây khốn tô luôn sợi dây mà tuyệt đại đa số tượng người đều bị đầu trọc kiềm chế tận dụng thời cơ phát hiện tại tô luôn nhìn xem hoàn cảnh b ố n phía không chút do dự chân sau đập đất sau đó đ ô n g nhiên hướng lấy hành lang một bên cửa sổ thủy tinh đụng lên hắn đã sớm quan sát qua ngoài cửa sổ một mảnh sương mù mặc dù không hiểu rõ lúc này hành lang tại lầu mấy nhưng xem kết cấu tuyệt đối với không là cao tầng ngã chết sát xuất không lớn có thể là liên là lúc này nhảy một cái lại ra yêu thiêu thân ban g làm một tiếng cửa sổ thủy tinh bị tô lân u nhẹ nhõm đụng nát cả người đã bay ra ngoài rơi vào sương mù dày đặc cái đó bên trong hắn vốn dĩ là sẽ rơi vào vườn hoa gì gì đó địa phương cũng làm tốt bầu trời cao rơi xuống chầm hướng tư thế cũng không nghĩ lúc này vừa rơi xuống đất liền lại dẫm lên mềm mại t h ẳ m lên lại một xem bốn phía quen thuộc quan cảnh tô lân u cũng ngây n g ẩ n cả người ngoa t à o ta lại trở lại chương sáu huyết tinh yến hội chương sáu huyết tinh yến hội đen bút sáng trong hành lang một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra bên hai tiếng đánh nhau không dứt tại h a i lại một xem cái tia toàn thần kim loại lân giáp đầu t r ọ c lúc này chẳng phải là vừa mới hành làm sao ta từ một cái pha lê đụng ra ngoài sau đó lại từ khắc một cái đụng trở về đến tôi luôn lại quay đầu một xem mà lúc trước đụng nát pha lê lại khôi phục như lúc ban đầu nếu như không là mặt đất m à u thủy tinh còn tảng đá to chân hắn còn lấy là đã trải qua một trận ảo giác trang viên này không gian cũng có vấn đề ảo ảnh không gian lại hoặc ngươi là cái tia u linh chủng năng lực tôi luôn càng ngày càng cho rằng thế giới này của quái cũng rất nhanh giật mình quả nhiên a nếu như có thể dễ dàng như vậy khi ê u cửa sổ có thể chạy trốn lúc trước những tên ngữ kia cũng không sẽ bị những thứ này q u ỷ dị tượng người rết sạch liên l á lúc này nhảy một cái tô lân một lần nữa rơi trở về hành lang đụng vào tượng người trong đống lúc này bên dưới có thể tốt dê vào miệng cọc không nhìn người thỉnh thoảng đối với đầu chọc xúc phạm không lớn nhưng đối với tô lân người bình thường này đến nói tuyệt đối với là trí mạng tồn tại bản đến tô lân đều đã nằm ngửa không định vùng vây có thể làm cho hắn bất ngờ là những nhân mẫu này phản phất đối với hắn xem mà không gặp trực tiếp liền nhẹ nhàng qua đi hướng lấy đầu chọc vây rết qua đi a bọn chúng thế mà không công kích、ta. tôi luôn nhìn trước mắt phiêu người trong quá khứ thỉnh thoảng có loại sống s ó t sau hai nạn kinh thích ám bên trong phòng đoàn nói khó nói là lúc trước phát hiện giám thị nguyên nhân hắn tâm bên trong lần lần suy đoán những nhân g ẫ u này không giết hắn có lẽ là bởi vì là cái đó h u linh trùng cho rằng nhiều hơn một cái chuyện đùa đồ chơi không muốn đến nhanh như vậy giết chết cái này rất đau chứng mà liền lúc này thời điểm không có dấu hiệu nào đột nhiên nghe được một trận răng rắc răng rắc thấm xương người gãy tiếng lại nhìn chăm chú một xem cái đó má cất các khớp nối lại đảo ngược gãy trận đức giống như là một cố giật dây con dối hắn bị từng cây vô hình sợi tơ cho treo ở không chúng đầu v Má cách ấ mất t chết. chết thứ kia cầm tượng người cũng không tại tiếp tục vây công đầu chọc ivan, lại cũng như thủy triều đi, tiêu thất cầm cũng công chọc cũng cải cuối hỏa những không như hành Mà này liền lại lang. kia người Ivan, đi, về ra sau, đao vây đầu ở đó không xa đầu chọc ivan nhìn thuộc về bên dưới không hề có điểm báo trước chết thảm hiển nhiên cũng mặt đầy một bức tức giận mắng một tiếng đ a n g chết cái đó mà cất bên người không có ai thỉnh thoảng hắn lại là thế nào chết hắn bông nhiên tỉnh lộ cái này vũ linh trùng thủ đoạn chỉ sợ không chỉ là khống chế khôi lỗi đầu chọc hiển nhiên cũng lưu ý đến lúc trước bị con rối bỏ qua tô lân đoán được hắn có lẽ hiểu rõ cái quái gì nhưng còn chưa kịp trưng cầu ý kiến mà liền lúc này thời điểm cách đó không xa một đạo bịt kín cửa phòng đột nhiên mở ra mà lúc này thời điểm từ trong cửa đi ra một người mặc áo đôi tôm hỏa ái lao ngươi dùng không chút nào cảm tình giọng điệu nói ra chủ nhân nhà ta mời hai vị đi hiến hội s ả n h cùng đi ăn tối chủ nhân dùng cơm tôi luôn nghe đến lông mày nữ lại làm sao xem đều không là chuyện gì tốt nghe nói như vậy đồng thời con mắt của hắn đến cũng đánh giá cái đó bộ dáng quản gia lao ngươi hắn phát hiện ra hỏa này nói chuyện thời điểm toàn bộ hành trình trong mắt không c o i chuyện qua lại tinh tế một xem màu da cũng có giống như là tượng sắp giống nhau giàu quan cảm hiền nhiên quản gia này cũng không phải người sống Thô bất luôn đầu ộ động n thanh sắc. Chốt là, hắn muốn động thanh sắc, đánh cũng đánh không g chốt thể sắc. sắc, Có Mấu là, lại đ chọc Ivan cái kia lạnh khí nhịn nơi nào nhị được. Là ngay đoàn giết lao được. trước Là ta tử mặt dên trong một anh em, tiếng ạ còn có chút xem thường nhưng đột nhiên bên trong đồng dạng không hề có điểm báo trước hắn cả người cơ thể đều cứng ngắc ở nơi nào như lúc t r ư ớ c ma cất chết thời điểm như lúc đồng dạng cách đó không xa chỗ tô lân lúc này lần thấy rõ một đầu đầu giống như là dây câu giống nhau trong suốt sợi tơ đem đầu chọc trói lên làm cho hắn nửa điểm không động đậy được hơn nữa theo sợi tơ buộc chặt đầu chọc làn ra mặt ngoài kim loại lân giáp lại vỡ vụn ra đến sợi tơ trực tiếp xiết vào trong thịt tràn ra màu đỏ tươi màu tươi tô lân nhìn mí mắt t r ự c n g h ệ thật quỷ dị thủ đoạn hiển nhiên cái đó quỷ dị thực lực viễn siêu tưởng tượng nơi này đồng dạng xa hoa vô cùng sửa sang máy quay đĩa bên trong lấy âm nhạc kim dịu ban ăn lên đã tỏa thật là nhiều người xem lên rất náo nhiệt dùng cơm bầu không khí tựa hồ cũng rất hài hòa tôi luôn bị nữ bột nhân thỉnh thoảng dẫn đạo ngươi ngồi ở một cái khoảng trống vị lên mục đích của hắn đến nhìn lướt qua trên bàn người trong lòng cũng có mấy tuy rằng những thứ này người đều bưng ngồi tại vị trí của mình lên nhưng mặt không biểu tình thân thể cứng cứng hiển nhiên không có một cái người sống không phải nhân n g ấ u liền là dùng sợi tơ cố định tại tòa vị lên thi thể xem lên mười phút giây sâm quỷ dị bất quá tô lân u thật cũng không hoặc ít hoặc nhiều kinh ngạc hắn tự nhiên lại không cho rằng lúc này u linh trùng sẽ hảo tâm như vậy mời bọn họ ăn cơm mà xem đầu chọc ăn phải con ruồi như vậy biểu tình những thi thể này đại khái hắn đều biết xong phương người vào chỗ ở khoảng trống b ị lên sau lưng người hầu gái trang tượng người cho bọn hắn vây bên trên khăn ăn sau đó mở ra trước người dùng ngân sắc nắp đậy đắp lại bàn ăn tôi luôn ngồi vào thời điểm đã nghe đến mùi máu tươi nồng nặc ẩn ẩn đoán được cái quái gì đợi đến bữa ăn che mở ra mùi máu tươi càng là cửa hàng mà tới trước mắt trong bàn ăn thả một khối màu nâu đỏ gan còn hơi hơi b ư ớ c lên hết khí xem lên là vừa từ cơ thể sống lên lấy bên dưới đến không lâu trang viên này đại khái chưa có việc lấy r a súc sở dĩ dùng chân đều có thể đoán được đây là cái gì gan tôi luôn giơ lên lông mày không n g o ạ i ý muốn bao nhiêu Quỷ dị này trong trang viên nếu như là bình thường đồ ăn đó mới kỳ quái hắn chơi qua rất nhiều biến thái kinh khủng du hí cái này nội dung vợ kịch còn không tính quá giới hạn dư đến thó nhìn hắn lúc này bàn còn khá tốt tên đầu trọc kia trước mắt thình lình là một cái đầu người trong mắt thả tại trong đĩa nhỏ tựa hồ là bữa ăn sau đó n g ặ c điểm lại một xem một bên bộ lông màu xanh lục cái đầu người này tựa hồ còn là một người quen cũ lúc trước thư phòng bị tô luân giết chết cái đó đầu màu gà mà lúc này thời điểm cái đó đúng là âm hồn bất tán thanh âm lần nữa vang lên quy tắc trò chơi là nhất định cần ăn xong nếu không sẽ chết nha mà liền lúc này thời điểm một bàn không luận là tựa người còn là thi thể người đều đem đầu vòng vo qua đến dùng cái tia chống rông anh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trên bàn hai cái người sống Quản thuốc cảnh bên cũng dùng cảnh nói ý vị mười phần ngự khí thuốc nói, gia mười một dục khí ý vị lúc à m sao, sao. hai chưa khách, đồ ăn không cùng khách quý khẩu vị sao? Cùng đầu chọc khẳng định chưa dự định chủ động đi vị vị quý quý Luân cùng cùng đồ đầu động ăn ăn Tô l dự chủ này thời r o n g ể hiển nhiên, hay không, họ không tính. h nói ăn bọn này có Lúc t điểm từng cây trong suốt sợi tơ liền đã lặng yên từ xà nhà lên rơi bên dưới buộc chặt ở s o n g phương người tứ chi lên t ô luôn phát ra ra nhưng là không cho rằng thân thể có bất cứ gì thường nào một bên đầu chọc hiển nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì sắc mặt thay đổi cực kỳ khó xem tuyệt vọng lẩm bẩm cái quái gì Là là tôi i luân tính h hai nghe c ế c h rõ ràng đầu chọc miệng bên trong lại nói thầm cái quái gì rất nhanh hắn cũng minh bạch cái kia thân thể k h ô n g chế là có ý gì lúc này thời điểm hắn phát hiện mình hai tay không bị khống chế nhấc lên sau đó cầm lên thả tại bàn ăn bên cạnh giao nghĩa cắt lên trong khay gan đến cử chỉ y ê u nhã thân sĩ cái này cảm giác rất kỳ quái không là đơn thuần giật dây con rối phản phất là đại nao mất đi khống chế đối với thân thể hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân tay không bị khống chế cắt lên trong đĩa thì đến tại lúc này an tĩnh yến hội sảnh hiện ra đến phá lệ thấm người Trước Trước Tô Luân ánh mắt trở chút trọng. ngưng cũng có Phù Phù ánh văn văn ngấu. ngấu. Luân dần dần trở nên quỷ quỷ nếu như không tìm được phá cục điểm sớm muộn đều sẽ bị cái k i a u linh trùng cho chơi chết kinh khủng trang viên quỷ dị t ự ợ n g ư ờ i một người thích hành hạ đến chết loài người u linh trùng tô luân suy nghĩ phi tốc vòng vo lên đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì linh quan g nói lên trong phòng này quỷ dị đã có tùy tiện giết chết năng lực của chúng ta lại hết lần này đến lần khác không có lúc này nói rõ cái k i a quỷ dị có trí tuệ có thể nói hơn nữa không thấp quái vật có trí tuệ lúc này với hắn mà nói là chuyện tốt l i ê n sợ quái vật con hiểu đến bản năng giết chóc đó mới là tuyệt cảnh đánh khẳng định là không đánh lại nhưng từ hắn thiên trận kinh khủng du h í cùng phim kinh dị kinh nghiệm đến xem chỉ cần là có chi k h ô n nở vợ cờ đều có thể thông qua giao đàm luận lấy được đến nội dung vợ kịch c h u y ể n cơ đầu mối thư phòng hành lang tiến hội s ả n h trong đầu đầu mối đột nhiên đầu đôi tương liên tô luân cho rằng hắn đại khái tìm được phá cục mấu chốt hô thâm bên trong thở ra một cái tô luân quyết định nếm thử một cái lúc này thời điểm hắn thần tình đột nhiên r u lên hướng lấy chỗ hư không nói một câu không giải thích được vẹn ô dạ tiểu thư ta có thể cùng ngươi đàm luận, đàm luận sao lúc này vừa mở miệng phảng phất thời gian đều cấm chỉ tôi luôn b ả nghe thân n đ a tại ư nói như thế lập tức ý thức được bản thân đẩy lý không có ma bệnh lúc trước cái đó má cất ra hỏa nói qua cái này vũ linh trùng phát hiện bọn họ lại không trực tiếp giết chết mà là chơi bịt mắt trốn tìm du hí chỉ cần tuân thủ quy tắc trò chơi liền có thể tạm thời sống bên dưới đi mà trái với quy tắc lập tức liền sẽ bị giết chết cùng tình huống hiện tại đồng dạng nay quỷ dị rõ ràng có thể tùy tiện giết chết bọn họ lại lựa chọn chơi cái này cũng chứng minh cái này vũ linh trùng niên kỷ không lớn hoặc có lẽ là tâm lý niên kỷ không lớn mà bữa ăn này bàn lên ngoại trừ thi thể tổng cộng chỉ có ba bộ tượng người một cái tây trang thân sĩ một quý phụ nhân một cái tuổi trẻ cô gái thân sĩ ngồi tại chủ vị hiển nhiên lúc này là một nhà ba người mà t ô luôn lúc trước lên bàn quan sát thời điểm liền cảm thấy đến ba người này nhìn rất quen mắt lại một mảnh nghĩ liên sẽ nghĩ tới lúc trước tại thư phòng b á c h tường lên hắn thấy qua một tấm ảnh chụp cả gia đình ảnh chụp lên ba người này thình lình xuất hiện m à tấm hình kia lên kỳ thật còn có người thứ tư một cái ôm gấu nhỏ bé con tiểu nữ hải như thế còn dư lại sẽ không khó đoán quản g i a xưng hô nó chủ nhân lại y ê u thích huyết tinh trò đùa quái đản như thế cái này ưu linh trùng thân phận cũng chỉ có tiểu nữ hải kia mà tấm hình kia bên dưới đang tốt ghi chú một cái danh tự v ẹ tổ dạ y sa ác t ô luôn không trả lời vấn đề kia mà là nói thẳng nói ta có thể cùng ngươi trò chuyện sao tuy rằng hắn không hiểu rõ ưu linh trùng quỷ dị là cái gì nhưng đại khái cùng trong ấn tượng q u ỷ không kém nhiều hơn nữa tất nhiên hiểu rõ trong nội tâm nàng tuổi tác không lớn như thế có thể giao đ à m luận lắc lư không gian liền lớn sở dĩ đầu tiên đến dẫn lên hứng thú của nó hắn lại nói ta sẽ giảng sẽ có nhiều thú cố sự biết khiêu vũ biết ca hát sẽ kịch đèn c h i ế u tượng người kịch ta nghĩ v ẹ tổ dạ tiểu thư h ắ n sẽ thích lại nói cửa ra trong phòng yên lặng đường này t ô l u â n vốn dĩ là sự tình còn kém chút h ò a hậu mà liền lúc này thời điểm bốn phía tình cảnh đột nhiên biến đổi từ hiến hội sảnh biến thành một gian sửa sang đến béo mập thiếu nữ phòng ngủ gần cửa sổ bản làm việc lên ngồi một cái đang tại chơi bởi một ít con rối phụ tùng váy công chúa tiểu cô nương nàng tự hồ rất nghiêm túc tại nhóm lắp một cái đầy là phù văn tượng người nghe động tĩnh nàng cũng không quay đầu nói thẳng nói ngươi còn chưa nói làm sao biết nói tên ta đâu rất thiếu nữ ôn nhu ầm n g h e lên tô tô nhu nhu bước đầu tiên thành thành công câu lên hứng thú của nó tô lân một bên nhanh chóng quan sát nhà hết thảy miệng bên trong vừa nói nói ta tại thư phòng thời điểm nhìn thấy ảnh chụp bên trên có tên ngươi hắn tận khả năng dùng nhẹ nhàng ngữ khí vừa nói liền sợ chọc giận đối phương bởi vì hắn hiểu rõ trước mắt cái này xem lên người vật vô hại tiểu nữ hải có thể là có hành hạ đến chết nhân loại ác thú v ặ n b ẹ o tâm lý tiểu nữ hải lại hỏi nói lúc trước tại thư phòng ngươi là thế nào phát hiện được ta hiển nhiên nàng nói là cái đó hồ đào cái cặp sự tình tôi luôn cho rằng lúc này là dấu hiệu tốt chí ít nàng chủ động mở miệng đáp lời đáp lại nói bởi vì ta phát hiện người nọ thỉnh thoảng con mắt động hả thì ra là vậy a tiểu nữ hải nghe nói như thế chậm rãi để trong tay xuống phủ văn tượng người phảng phất thời gian đình chỉ một cái trước mắt sau đó nàng chậm rãi xoay người qua đến thấy thế tôi luôn con ngươi hai mắt khé hít một cái ẩn ẩn cho rằng nội dung vợ kịch sẽ phát sinh cái quái gì lớn chuyển hướng là để phong v ă n nhất trong lòng của hắn yên lặng cho mình bộ não một bài xem xem phim kinh dị chuyên dụng bgm ngày hôm nay là một ngày tốt lành kết quả không phải mà l i ê n tiếp theo một cái trước mắt tiểu cô nương kia đem ngay mặt đối với hướng về phía tô lân u đột nhiên thì trở nên trở về lúc trước cái kia thấp nặng kinh khủng thanh tuyến âm chắc chắc hỏi hiện tại đấy ngươi còn muốn cùng ta trò chuyện trời sao lúc này là một tấm bị đốt k h é t khuôn mặt ngũ quân đều bị nhiệt độ cao cháy nhăn ở cùng một chỗ miệng mũi chỉ còn lại có ba cái lỗ thủng người bình thường đột nhiên nhìn thấy gương mặt này nhất định sẽ bị sợ nhả có thể làm cho cô bé kia bất ngờ là tôi luôn thần sắc từ đầu đến cuối không có nửa điểm biến hóa không có kinh sợ không có ghét bỏ không có sợ hãi thậm chí hắn rất nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu hài nữa khuôn mặt khuôn mặt lên còn lộ ra ấm áp t ủ n g tìm cười nếu như ngươi xem qua một ngàn bộ phận phim kinh dị đại khái sẽ rất khó bị h ù dọa phim kinh dị ở bên trong quay đầu r ế t nội dung vợ kịch không có một trăm loại đều có tám mươi loại lưu hình chua lửa đốt cắt đứt mù đau nhức cái quái dị kinh khủng chán ghét hình tượng đều có sở dĩ tôi l u n nhìn thấy tấm này thiêu hủy khuôn mặt trong lòng gợn sóng không hề lớn hắn hiểu rõ. vừa rồi tự có biểu hiện bị hù dọa lại hoặc ngươi sợ biểu tình có lẽ liền sẽ phát động cái quái gì chết ngay lập tức hiệu quả lúc này trời cũng khẳng định trò chuyện không bên dưới đi vậy mà cửa thứ nhất này hắn thuận lợi thông qua được tô luân trực tiếp tiến nhập chủ đề đương nhiên v ẹ tổ ra tiểu thư ta có thể cảm nhận được ngươi cô độc hắn bắt t r ư ớ c lúc trước cái đó cho chính hắn trị liệu bác sĩ tâm lý n g ự a khí bắt đầu đối thoại tiểu nữ hải kia ngây ngẩn cả người tựa hồ không nghĩ tốt nếu như đối phương không bị bản thân kinh khủng dung m hù đến nàng nên làm ra cái quái gì ứng đối với tô luân không cho nàng làm khó dễ cơ hội lập tức bắt đầu giảng lên chuyện xưa của mình Ta d ù thể thể người phía t r ý đại lợi cắt lô cắt đủ nói thế giới lên chỉ có ba mươi sáu loại nội dung vở kịch câu nói cứu viện báo thù giữa xương thị trả thù đổi mẫu bắt hai họa không may mắn thả mê lấy cầu Tô l vẹn nhìn thấy tổ h ấ y vẹ t dạ nên g là xuất sinh ở một cái phụ tử mâu thích gia đình sau đó tại chừng mười tuổi là thời điểm bị một trận bất ngờ hỏa hoạn đoạt đi sinh mệnh sinh mệnh cũng như ngừng lại cái kia một năm tô luân cũng không toàn bộ là lắc lư mà là thật có thể lĩnh hội cái loại đó cô độc bởi vì hắn giảng là chuyện xưa của mình có lẽ chỉ có bệnh tâm thần hoa ngươi có thể hiểu được bệnh tâm thần hạ tại bất can thiệp vào chỗ bị làm nhiều năm như vậy tâm lý khai thông nhìn như thế nhạy cảm lý học thư vấn đề nhi đồng tâm lý câu thông mới phương pháp quả thực tin tay nhật đến tuy rằng lúc này q u ỷ dị rất lợi hại nó siêu tự nhiên năng lực thậm chí có thể nhẹ nhõm giết chết một trăm tô lân nhưng dù sao tâm lý tuổi chỉ là một ra đời không sâu tiểu n ữ hải có trí tuệ thì có tình cảm nhu cầu lúc này là lúc trước cho mình chữa bệnh cái đó k h a tâm thần chuyên gia nói dục vọng cầu sinh nhấn chìm tô lân u tâm bên trong cái tia lắc lư tiểu cô nương tội ác cảm giác song phương người lại chậm dai trò chuyện lên trời đến ta gọi tô lân u rất hân hạnh được biết ngươi v ẹ tổ dạ tiểu thư n g ư ơ i thật không sợ ta ừ ta có thể nhìn ra v ẹ tổ dạ là cái hiền lành cô nương không ta giết rất nhiều người ta cũng từng giết rất nhiều người nam đó một đám lưu manh vũ nhục sát hại ta hàng xóm tỷ tỷ sau đó ta lấy lấy lao đuổi bọn họ ba con phố đem bọn hắn từng cái đều đâm chết giết người không nhất định là ác nhân bị giết có lẽ bọn họ đắng chết tô lân từ tấm kia thiêu hủy mặt nhìn lên đến một vòng hiếu kỳ phản phất từ hắn trong lời nói này tìm được tán đồng cảm giác d ừ n g một chút hắn chưa nhớ đến điểm tâm lý ám chỉ lại nói sau đó đến tại bất can thiệp vào chỗ bác sĩ nói cho ta biết người xấu nên bị trừng phạt nhưng người tốt là không thể thương tổn Ồ! Vẹ nhẹ tố tựa như hiểu không phải hiểu đích thì thầm một tiếng. Trầm ngâm một cái trước mắt, tốt Tô thân tốt tại tr đối dạ ngay hay như không ngâm nàng nhẹ giọng hỏi nói, ngươi rằng người Luân, bản nói, người tốt cùng người xấu khu không, ngay tại ở có hay không hiểu phải hiểu đích hỏi cho khu phù hợp cái cái quái với giá đâu. xấu gì có mà là ở hiển nhiên hiểu ý t ô l u â n lời nói bên trong sâu ý lộ ra vẻ g à o h o ạ t hỏi cái k i a ngươi là người tốt sao t ô l u â n không đỏ mặt chút nào đương nhiên ha ha ha nghe vậy trong phòng van g dội tiếng cười như c h u n g bạc bầu không khí một cái liền không căng như vậy cứng rắn thiếu nữ đại khái đều là yêu xinh đẹp thiếu cô nương khôi phục ảnh chụp lên bộ dạng tóc vàng mắt xanh khôn khéo đáng yêu t ô l u â n nói chuyện xưa của mình song phương người bệnh tâm thần người mắc bệnh cô độc kinh lịch để bọn hắn rất dễ dàng tìm tới c ộ minh không nhiều thời gian một người một quỷ giống như là b ạ tốt song song ngồi tô luân cho nàng nói một ít địa cầu lên những thứ kia hiếm thấy hiếm thấy cổ quái cố sự vẽ tổ giả cũng sẽ nói chút trong trang viên đã từng chuyện phát sinh ba ba mụ mụ của ta đều là rất lợi hại luyện kim thuật sĩ bọn họ mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc chỉ có những nhân ngẫu này sẽ liên tục phụng bồi ta đáng tiếc bọn chúng không biết nói chuyện tô luân không có đến hỏi hỏa hoạn sự t ì n h dùng chân chỉ đều có thể đoán được lúc này nhất định sẽ phát động vẽ tổ giả cái kia đoạn thống khổ ký ức song phương người liền hàn huyên một ít vui vẻ thú vị vụn vặt sự tỉnh nội dung vợ kịch cũng hướng lấy hắn dự đoán phương hướng lại triển khai tô l â n mục đích là vì sống bên giới đi hiển nhiên đại khái là lại không bị giết. nhưng giống như lại nhiều một ít gì đó c ậ u minh từ đến đều là lẫn nhau mặc dù không có trong trò chơi độ thiện cảm bảng nhưng tôi luôn cho rằng tiểu cô nương này rất hợp hắn rất trò chuyện đến đến song phương người hàn huyên hồi lâu vẹn tổ dạ giống như thật là hài lòng trên mặt mang lên đáng yêu nụ cười cảm tạ ngươi rất nhiều năm đều không người nói chuyện với ta tiểu cô nương nghĩ đến cái gì nói ra nhưng ngươi không thể ở lại bên cạnh ta quá lâu không phải ngươi sẽ vật biến dạng khác thường vật biến dạng khác thường tôi luôn ngược lại cảm thấy đến lưu thêm một hồi không có gì có thể nghe được mẹ tổ dạ lời nói cũng ý thức được không gian này khả năng còn có cái khác nguy hiểm lúc này thời điểm mẹ tổ dạ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì nàng đi tới bàn làm việc của mình lên đem cái đó làm xong phủ văn tượng người cầm lên chứa vào một cái tuyệt đẹp trong hộ p nói ra lúc này là tặng cho ngươi gặp lễ vật khác tô luân tiên sinh c ả m tạ ngươi theo giúp ta nói như thế lời nói nghe nói như thế tô l u â n biết mình thành công còn sống tô l u â n không k h á c h khí nhận lấy cái đó chứa lấy phủ văn tượng người hộp gỗ một người đơn giản thỉnh thoảng làn da màu vàng vào tay rất nặng giống như là bên trong có rất tiền nhiều thuộc về linh kiện mà kỳ lạ nhất là nó bề ngoài có như ẩn như hiện xanh ra trời đến phụ văn hắn không hỏi nhiều mà hơi hơi cười một tiếng nói cũng cảm ơn ngươi lễ vật vẽ tổ dạ tiểu thư tô luân tiên sinh về sau chúng ta đại khái liền không thấy được cho dù là bên dưới lần ngươi đã đến ta khả năng cũng quên đi ngươi muốn phân biệt vẽ tổ dạ trên mặt lộ ra thương cảm sau đó nàng lại từ quần áo lên h á i xuống một cái hồ điệp h u n g trâm tự tay kẹp ở tô lân ngực đây là ta thích nhất h u n g trâm là ta sáu tuổi thời điểm mụ mụ đưa quả sinh nhật của ta cũng là ta tặng cho ngươi tiểu lễ vật hy vọng ngươi sau khi rời khỏi đây có thể giúp ta một chuyện tô l â n vui vẻ đáp ứng được nếu như về sau ngươi có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ của ta giúp ta hỏi một cái v ẹ tố giả nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại không có nói tiếp bên dưới đi tô luân nghi hoặc nói hỏi cái quái gì v ẹ tố giả ngữ khí đột nhiên thay đổi cực kỳ thống khổ cái đó kinh khủng lao thái bà thanh âm cùng thiếu nữ tiếng giao thế hỏi bọn hắn vì cái gì bọn họ muốn đốt chết ta lời này vừa ra một cô vô hình khí lạnh đột nhiên vét sạch cả nhà a tô luân như thế nào cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói đến hắm lập tức ý thức được chất tướng sự tình không đơn giản như vậy nguyên lai、like, v ẹ tổ dạ là bị cha mẹ của nàng đốt chết làm sao có thể à một cái hài hòa yêu nhau gia đình phù mâu thế mà đốt chết rất thiên ái tiểu nữ nhi vấn đề ở chỗ nào là v ẹ tổ dạ có vấn đề còn là cha mẹ của nàng có vấn đề bất quá không kịp nhiều nghĩ vào giờ phút này v ẹ tổ dạ phảng phất bị x ú c thống đáy lòng á t ma cả người trên thân đều đ ằ n g lên từng đợt hát vụ ngay lúc sắp b ả o đi nhìn thấy một màn này tôi luân quyết đoán đưa ra tay ô nu sở lên đầu của nàng đại khái là bởi vì là đ ộ thiện cảm đầy đủ trấn an bên dưới vẽ tổ dạ đột nhiên liền ăn tính bên dưới đến nàng chậm ngẩu lên chương á i kia đôi đầy lá x í c tám cũng dần, dần khôi phục bình tĩnh. Sinh. Chứng 8, pho tượng tế đàn tế hiến chương tám pho tượng tế đàn tế hiến cáo biệt một cái chỉ nhận biết mấy cái giờ đồng hồ lại về sau đại khái vĩnh viễn sẽ không lại gặp bằng hữu tô l u â n cho rằng tâm tình hữu chút thấp nặng bốn phía quan g cảnh đột nhiên biến đổi từ cái kia tòa xa hoa trang viên phụ đệ biến thành một tòa phế tích lúc này là lúc trước tòa trang viên kia di tích tuy rằng bên trong nhà hết thẻ trang hoàng đều đã mục nát nhưng từ phong ốc không sụp đổ dàn không kết cấu đến xem cái này là lúc trước hắn đợi tòa trang viên kia tiến hội sảnh hành lang thư phòng cách cục đều rất quen thuộc ít nhất đến hơn mấy trăm năm mới có thể mục nát thành như vậy đi tô luân cho rằng có chút khó tin hắn cảm thấy mình đã rất có chuẩn bị tâm lý có thể nhìn thấy trước mắt đổ nát một màn như cũ cho rằng đầu ó c có chút không chuyển qua đến khó nói trước đại trạch là h ảo ảnh gặp phải vẹn tố ra đầu t r ọ c đ ắ n g người đều là ảo tưởng nhưng hắn túi đầu một xem trong tay mình đang cầm lấy một cái hộp gỗ đang là cái đó chứa lấy phủ văn tượng người cái hộp mà lồng ngực của hắn cũng đeo cái viên kia đá quý màu đen tô điểm h ồ điểm không châm đồ vật là chân thực t ô luôn vuốt ve trong tay cái hộp có loại từ mộng bên trong tình đến sau đó thế mà đem trong ngộng đồ vật mang trở về thực tế cảm giác khó nói vừa mới đó đèn đốt sáng choang trang viên là giống như là du hy phó bản một loại không gian đặc thù t ô l u n nhìn xem một phía không thể nghĩ minh bạch hắn với cái thế giới này nhận biết quá mức có hạn rất nhiều vấn đề không là dựa vào suy nghĩ liền có thể hiểu được bất quá hiện tại hắn nhưng lại đối mặt một vấn đề hiện tại nên đi nơi nào mà trước tiên hắn nghĩ tới rồi vóng mặt lên tin tức nguyên chủ tới đây là vì tìm kia cái gì ý xa áp tức sĩ di vật rảnh rỗi bên rời đến tô luân mới có thời gian cẩn thận đi xem vóng mặt lên những thứ kia tối nghĩa khó hiểu tin tức hắn cũng ý thức được nguyên chủ đến tìm cái này bảo tàng tựa hồ thật không đơn giản đang tốt hắn cũng đối với cái loại đó năng lực siêu phạm cảm thấy rất hứng thú suy nghĩ nghĩ tô luân quyết định trước tiên đi xem xem hắn cũng phỏng đoán trang viên này ở bên trong sẽ không có cái khác nguy hiểm nếu có v ẹ t tố dạ cũng nên nên là lớn nhất buột tô luân dựa vào ấn tượng tìm được phủ đệ hiến hội sành sau đó theo tay trái đếm qua đi tìm được căn phòng thứ bảy cửa phòng đã hoàn toàn m ụ c nát khắp nơi đều là chút mạng đ ệ n xem lên rất âm u nhưng nhà kết cấu coi như vững chắc ngoại trừ vách tường lên pha tạp rơi xuống sân mặt đại thể vẫn có thể nhận ra lúc này là một gian phòng chứa đồ tô luân cẩn thận từng ly từng tí đi tiến vào đi ngoại trừ thỉnh thoảng nghe tới mấy tiếng con chuột chi chỉ tiếng cũng chưa từng xuất hiện cái quái gì phim kinh dị ở bên trong sẽ xuất hiện quái vật đáng sợ hắn liếc mắt đem trong phòng mở bố trí thu hết vào mắt nhìn thấy trên tường hình lục trong ì m thông đạo đại khái là ngăn cách ngoại giới không khí bảo tồn phi thường nguyên vẹn do xét một cái cũng không một mực có thể bình thường hô hấp dũng nói từ gạch xanh đắp lên thường cách một đoạn cự ly vách tường lên đều treo một ngọn đèn đén áp tường cái loại đó không hiểu rõ là làm bằng vật liệu gì hoàng đến đá quý tia sáng tuy rằng rất sâu xa yếu nhưng cũng đầy đủ chiếu sáng toàn bộ giày nói tô luân không dám đụng vào bất kỳ vật gì cửa ngầm tất nhiên có thể bình thường mở ra như thế trong mật đạo cơ quan tám thành cũng còn có thể vận chuyển bình thường võ mạc lên tin tức đặc biệt có cảnh nói không cần đụng vào bất luận cái gì an toàn tuyến đường cái đó bên ngoài đồ vật cứ như vậy đi không bao lâu tô luân liền phát hiện bốn phía dũng nói trở nên có chút cổ quái phản phát khắp nơi đều như lúc đồng dạng hắn hiểu rõ lúc này là tiến nhập mê cung nơi này có thị giác quấy nhớ cơ quan trên mặt đất dùng thạch đầu khắc xuống một ít cần thiết phương hướng đánh dấu nhớ hắn tiếp tục hướng phía trước cái thứ nhất lối rẽ về sau trái trái phải trên bên dưới cũng may mắn v o n g m ạ c lên lưu lại mê cùng chính xác đi phương pháp tôi luôn một đường không gặp phải bất cứ phiền p h ứ c gì đi khoảng t r ừ n g một phút hắn đi tới mục đích một gian rộng rãi bịt kín trong thạch thất nơi này có cái loại đó to lớn phát đến đá quý đem cả nhà chiếu rất sáng s ủ a cái này là tàng bảo đồ ký hiệu đại ẩn giả tế đàn t ô luôn không gấp bước vào thạch thất mà là cẩn thận quan sát một phen hình tròn trong thạch thất vây quanh năm tôn cao lớn thạch đầu pho tượng nó mặc nón rộng vành che đậy toàn thân cùng hơn nửa gương mặt xem lên rất thần bí tinh tế nhìn chăm chú sẽ phát hiện trong đó ba bộ pho tượng đã có vết rách chỉ có hai cổ còn hoàn hảo không chút tổn hại mà mỗi một bộ pho tượng áo choàng phía sau đều có khắc một cái ký hiệu đặc thù ba tựa hồ là đặc biệt gì danh hiệu mà làm cho t ô luôn cho rằng kinh dị là vẹn vẹn là nhìn chăm chú lúc này mấy cái pho tượng một cỗ thần thánh uy nghiêm cảm giác đập vào mặt mà đến làm cho lòng người đáy phảng phất đ ằ n g lên một loại muốn quỷ bái cảm giác cái loại cảm giác này phảng phất bị thần linh nhìn chăm chú làm cho người trong nháy mắt cảm thấy mình mịt mù nhỏ như còn thật là kỳ lạ pho tượng a tô luân nhìn một mặt này t h â m bên trong cảm khái một câu mở ra cái khăn che mặt thế giới đang đem nó thần bí một điểm điểm triển lộ ở bản thân trước mắt làm cho tô luân thăm dò m u ố n cũng càng ngày càng đậm mật thất bên trong không có gì đồ dư thừa nam có đủ pho tượng mỗi nơi đứng một phương bọn chúng đối mặt đang bên trong làm ộ t cái đường kính ước chừng năm thức hình tròn tế đàn tế đàn chạm trổ một cái tám mang tinh ma phát trận bốn phía đều là một ít xem không biết đặc thù văn tự cùng phu văn đang bên trong có một đầu rắn ngậm đuôi cùng thiên bình âm khắp đồ án tế đàn này lên liền cất dấu có thể thu được đến đầu chọc cái loại đó xương cốt m ạ n kháng đạn thiên phú đường tôi luôn xem tế đàn lên điêu khắc tốt văn đường khuôn mặt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa võng mạc lên còn giữ dạng này một đoạn văn ta thân yêu phịt thật có l ỗ i ngươi mất đi hết thảy thông qua giải mã giải mã ta từ gia tộc lấy được cái k i a sách thần bí ý s a áp luyện kim bản thảo bên trong phát hiện một cái bí mật kinh người cao hơn p h à m thiên phú ngoại trừ có thể hiện nhiên thất tỉnh cùng huyết mạch truyền thừa kỳ thật còn có loại thứ ba phương thức vậy liền là dùng đặc biệt điều kiện chỉ hướng tính thất ỉ n h tuy rằng chỉ là một tấm chưa qua chứng thực tàn bạo đồ nhưng cái này cũng là ta có thể nghĩ đến cho ngươi bồi thường tốt nhất phương thức đoạn văn này tôi luôn không m ả n nghĩ đầu đôi câu chuyện đã không trọng yếu. hắn bắt được mấy cái trọng yếu từ mấu chốt thế hiến môi giới chỉ hướng tính thất t ỉ n h thiên phú trên đó viết thế hiến tròng mắt của mình về sau hắn khả năng có thể thu được đến một cái vô cùng lợi hại cấp S năng lực thiên phú một loại luyện kim thuật thế giới tất cả mọi người tha thiết ước mơ vô cùng hy hữu năng lực nếu như là tại địa cầu tô lân nhìn thấy lời này xác định vững chắc xem như trò cười mang qua móc xuống tròng mắt của mình thế hiến lấy được đến siêu năng lực đi con em ngươi siêu năng lực nhưng mới rồi gặp qua như thế nhiều siêu phạm lực lượng về sau tô lân rất cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này đến mức cái đó khả năng chữ cũng mang theo đánh cược thành phần bởi vì là không người đã thử ta nhớ cái k i a đầu chọc nói hắn cái đó ngạnh kháng đạn năng lực đ ề u cái gì cờ không bảy chín cương hóa xương cốt cấp s giống như lợi hại hơn dáng vẻ t ô l u â n tâm bên trong quyền hành một cái trước mắt không hiểu rõ cái thế giới này cái k i a thiên phú bình xét cấp bậc lại như thế nào khác biệt nhưng nếu như có thể lấy được đến đầu chọc như vậy siêu phàm lực lượng bỏ ra chút đại giới tựa hồ cũng đang đến hắn tâm bên trong đã một ít suy nghĩ đã nhao nhao muốn thử hơn nữa làm cho t ô l u â n quyết định còn một nguyên nhân khác hắn cũng nghĩ đến nguyên chủ bối cảnh xem lên không đơn giản có thể bị vị kết i ạ quả xấu nhất cũng liền là mắt ngủ cái quái gì đều không lấy được là trải qua đại chiến sinh tử tô luân cho rằng cái này tựa hồ không hề là một cái không thể tiếp nhận đại giới muốn lấy được thì nhất định phải bỏ ra lúc này là thế giới nào đều tuân theo dựa vào bản quy tắc nghĩ tới đây hắn giơ lên lông mày bản thân chấn an nói tới đã tới rồi thưa một chút chương chín tôi ê n phú luôn đứng tại tế đàn lên chân bên dưới đạp âm khắc phức tạp phu văn cẩn thận quan sát một cái hắn lúc trước gặp qua đầu trọc sử dụng qua cái này luyện kim trận phương pháp tên kia liền là dùng một cái lục mang tinh ma phát trận liền làm ra một thân kim loại lân giáp nhưng hiển nhiên tế đàn này lên minh khắc trận pháp yếu phức tạp đến nhiều máu tơi ư nhuộm dần rắn ngầm đôi trận phương pháp mở ra hắn dựa theo vóng m ạ c lên tin tức nhắc nhở tháo ra lúc trước bàn tay lên bình thường băng bó vết thương sau đó hơi hơi dùng sức một chỉnh sửa vết thương kéo nứt sau đó máu tơi ư liền theo giữa ngón tay lưu lại bên rời đến nhỏ ở ma pháp trận rắn ngầm đôi điều khắc lên huyết dịch nhuộm dần rắn ngầm đôi huyết s ắ c liền tự động tràn ra khai mở đến khắc đá thân rắn dần dần biến thành giống như là hồng ngọc đồng dạng xích hồng tỏa sáng đ à mắt tế đàn này liền phủ văn liền đều lượm lên kim quang đại thịnh trận phương pháp vận chuyển bình thường tô luân miệng bên trong tự nói một câu sơ lược mang vui mừng đây là một cái hiện tượng tốt trận phương pháp là có thể vận chuyển cũng thì đồng nghĩa với kia cái gì y sa áp luyện kim bản thảo bên trong giải mã mới phương pháp có rất hơn s u ấ t là chính xác dù sao đại khái không ai sẽ kiếm phức tạp như vậy trò đùa quái đản trận phương pháp lượng lên thiết bên giới đến liền là tế hiến phân đoạn v ó n g m ạ c lên tin tức tự thuật cái thế giới này hết thể luyện kim thuật đều tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc muốn lấy được cái loại đó thiết phú liền đến tế hiến lên đồng giá đại giới hắn hiện tại phải bỏ ra chính là mình một con mắt、Hồ. tôi luân chậm rãi thở ra một cái chậm rãi nhấc lên tay phải móc hướng mình mắt trái của mình tâm bên trong tự rêu tựa như đậu đen r a u muống một câu quả nhiên a thân thể đối với chịu đau đớn cái này sự t ì n h rất hưng p h ấ n đây cho dù là đảo mắt của mình móc mắt đối với người khác mà nói có chút máu thanh nhưng đối với tôi luân cũng không tính là lạ l ắ m hắn tiến vào bất can thiệp vào chỗ thứ nhất năm bị bệnh thời điểm cứ làm như vậy qua đối tượng là một cái khi dễ hắn trốn ngủ sau đó bạn tù đều gọi hắn người điên lại sau đó đến tại bất can thiệp vào chỗ đọc thuộc lòng nhân thể giải phẩu học hắn biết như thế nào chuẩn s á t tinh chuẩn giết người tổn thương người đánh người sợ h a i bắt nguồn từ không biết tô luôn rất rõ ràng bản thân móc mắt sẽ mặt đối với cái quái gì sở dĩ tâm bên trong cũng là rất bình tĩnh hắn không chút do dự hạ thủ lạnh lùng đến phảng phất tiếp nhận thống khổ không phải mình đau đớn d â y dứt đau đớn còn có mắt đơn mất minh mang tới sợ hãi máu tươi từ hốc mắt bên trong tích tích tung tích rơi vào tế đàn lên kịch liệt đau nhức làm cho tô luôn mồ hôi lạnh trên trán dày đặc sắc mặt trắng đế dọn người thợ dốc mấy n g ụ n đại khí hắn mới cầm lấy đoàn t i m màu đỏ tươi vật thể đưa nó đặt ở thiên bình khắc đá bên trái m lúc này tòa n trần phong trăm ngàn năm quy cách cực cao tế đàn tại thời khắc này tại môi giới thôi động bên dưới tựa hồ liên thông khác biệt thời không một cô cổ xưa uy nghiêm khí tức phủ xuống cái này mất thất cái đó bên trong tôi luôn không chút nào phát giác nhưng có hạn cảm nhận cũng làm cho hắn chạm tới lúc này thần kỳ luyện kim thuật chút h ơ y n nào phản p h ấ t ngao du vô tận tinh không sau đó thuận tay từ tinh không bên trong hái xuống một viên sáng chói sao trời sắp nhập vào thân thể cái đó bên trong quá trình so với dự nghĩ còn thuận lợi không có xảy ra bất luận cái gì có thể gọi là bất ngờ sự t ì n h tôi luôn không biết phát sinh cái quái gì trong mắt của hắn một mảnh huyết sắc rất nhanh hắn liền rất rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đau đớn đang tại tiêu thất mắt trái đến minh đang lần nữa khôi phục thành công tôi luôn đại khái đoán được cái quái gì bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm cái loại đó tô tô ngứa cảm giác nhột là bộ phận cơ thị sống lại hiện tượng nhanh đến có chút khó có thể tin toàn bộ quá trình đại khái kéo dài ba phút t h ế đàn lên ma pháp trận đỏ đến lúc này mới hoàn toàn mở đi bên dưới đi ma đỏ đến tán đi một chớp mắt kia cái kia tôn có ký hiệu pho tượng cũng răng rắc rách ra một cái khe hở tô luân mắt trái t r ầ m rãi tập trung thanh tịnh s á n g trói linh quang rặn rỡ giống như là đứa bé sơ sinh cẩn thận một xem con ngươi màu vàng n óng bên trong còn có một vòng ngân sắc mặt trăng rực rỡ l o ạ lên nguyện ảnh liền biến mất ở chỗ sâu trong con ngươi đây là một loại rất kỳ diệu trải nghiệm trước mắt rõ ràng còn là lúc trước cái đó có thể giờ phút này xem lên phản g phất là một cái xa lạ thế giới mới vật sở hữu thể đều thay đổi đến cực kỳ rõ ràng tựa như là đem lọc gương đóng cao thanh ban đầu anh chụp chút xíu có thể gặp thậm chí pho tượng lên những thứ kia giống mạng nhện dày đặc khe hở cũng có thể thấy rõ sở dĩ ta đến cùng đã thức tỉnh cái quái gì năng lực siêu p h à m khó nói là thị lực tăng cường xác nhận dụng cụ dạng đã hoàn thành tôi luôn nhìn xem b n phía lại cúi đầu nhìn xem thân thể của mình bề ngoài giống như không có gì thay đổi liền là thị lực giống như thay đổi tốt hơn nhiều cho dù là sâu xa đến bên l i ớ i tầm nhìn cũng vô cùng rõ ràng nếu như vẹn vẹn là như thế này hắn cho rằng so với cái nào đầu chọc cương hóa xương cốt kém hơn nhiều coi như tại tô lân u tâm bên trong đ ầ u đen rau muốn thời điểm kỳ quái một cảm giác lại xuất hiện hắn cẩn thận đánh giá thân thể của mình dùng một loại trong xương mù xem tốn nghĩ xem rõ ràng nhìn chăm chú sau đó trong mắt thế mà t o á t ra một đoạn kỳ quái văn tự tô lân u p h ị c h dễ gadi ám linh lực giá trị 233-1130. b m ị lực 9. lực lượng 6. nhanh nhẹn 6. thể chất nam cảm nhận b kỹ xảo t tinh thần lực h a thô i Thiên ê n Phú, thiên Phú S018 đồng từ biết hết. S018 Kỹ năng, hải phạm hô hấp phương pháp, sơ cấp súng ống tinh thông, cao cấp chiến đấu nhập môn. Sức chiến đấu tổng hợp đánh giá, thường thường không cấp cấp đấu đấu sơ súng ống môn. tổng giá, gì Sức cao có luân ạ Nhìn đến kinh ngạc nói số liệu bảng làm hắn nhìn thấy võng m ạ c lên xuất hiện lúc này vọt tới số liệu thời điểm sau đó hoảng hốt cảm thấy mình là chơi trò chơi nữa có thể làm hắn nhìn thấy bảng lên cái k i a thiên phú s một mươi tám đồng từ biết hết thời điểm lúc này mới chợt hiểu t ô l u â n trong lòng thầm nhủ một câu minh bạch vì cái gì cần t ế hiến đồ vật là trong mắt của mình nguyên lai、like、lúc này chỉ hướng tính thức tỉnh là ý tứ này dùng mắt đổi mắt t ô l u â n tư duy rất nhẹ vọt đối với vô pháp thay đổi sự tỉnh cũng không sẽ lại đi xoắn suýt mà là đậu đen rau muốn lên bảng lên những thứ kia đánh giá đến có thể bản thân tại địa cầu có thể một cái đánh mười cái cách đấu kỹ đúng dịp lúc này còn chỉ là một cao cấp nhập môn cái này thì cũng tôi h đi cái kia tại xạ kích quán tiêu hao hơn phân nửa tích xúc luyện thành thiện xạ x u n g phương pháp cũng chỉ là một sơ cấp tinh thông cái kia cao cấp tinh thông x u n g phương pháp đến là như thế nào chẳng lẽ lại còn có thể đạn rẽ ngọt Còn có. tôi ổ n g luôn h lúc trước là cho rằng trong cơ thể có cố kỳ quái có thể mức độ lại lưu động hô hấp cũng rất tự nhiên đi theo nào đó đặc biệt quy luật vận động đó là một loại giống như là cơ bắp ký ức đồng dạng gần như bản năng đồ vật mà ám linh lực giá trị nghĩ đến nên là cùng đ ờ i trước nội ra khí công không sai biệt lắm đồ vật nhưng hắn lại nhìn xem thuộc tính của mình bảng lại lộ ra vẻ nghi ngờ những thứ khác mấy hạng còn dễ nói nhưng cái k i a tinh thần lực hai mươi sáu điểm trị số quá mức gây chú ý tô luân nâng cầm lên suy nghĩ có thể còn chưa kịp đi mà nghĩ có thể lúc này thời điểm đột nhiên dị hướng n à y sinh l i ê n lúc này thời điểm cái k i a ban đầu bản quan g mang đã tan hết tế đàn lại lại một lần l ư ợ n g lên quan g mang lúc này lần không là kim quang mà là hôi vụ bao phủ âm lánh tia sáng giống như là mở ra thông hướng địa ngục thông nói hắn cảm nhận được một loại nguyên tử về linh hồn run dày khí t ứ c chuyện gì xảy ra luyện kim trận lại khởi động t ô luân tâm bên trong cảm thấy nghi hoặc bởi vì là v n g mặt lên tin tức cũng không có ghi chép dụng cụ dạng quá trình bên trong sẽ phát sinh cái này q u ỷ dị tình huống nhưng hắn không có di động bởi vì là một màn này cùng lúc trước thức tỉnh thời điểm rất tương tự ma pháp trận hào quan g lóe lên về sau cuối cùng cái k i a tôn áo t r à n g bên trên có ký hiệu pho tượng l ư ợ n g lên ánh huynh quang một sợi nhàn nhạt h ắ c mang từ pho tượng lên tràn ra đến lần này chuyển đổi quá trình so với lúc trước nhanh hơn rất nhanh rất nhiều thiên phú không là đã đã thức tỉnh làm sao sẽ còn đến một lần ta lại không t h hiến t ô luôn nhìn lúc này quen thuộc quá trình lớn là không hiểu mà cùng một thời gian hắn p h ả n phất cho rằng trong thân thể cái quái gì vật vô hình bị rút đi mặc danh cho rằng dễ dàng cho phép nhiều lại không bao lâu tám mang tinh quang mang tán đi cái kêu pho tượng lại rách ra lần này nam pho tượng không một cỗ hoàn hảo tô lân cũng rõ ràng cảm nhận được lúc trước những thứ này pho tượng cho hắn cái loại đó cảm giác thần bí cùng cảm giác kính sợ đột nhiên liền biến mất biến thành năm có đủ bình thường thật đ i ề u tô lân coi lại xe m bảng muốn biết mình thân thể xảy ra chuyện gì sau đó trực tiếp cứ nhìn thiên phú một cột bên trong nhiều hơn một vật thiên phú s bốn tử vong người thu hoạch chương thu hoạch siêu phàm vật phẩm chương mười thu hoạch siêu phàm vật phẩm song thiên phú cái này lại là cái quái gì t ô l u â n thiếu khuyết với cái thế giới này dựa vào bản nhận biết sở dĩ cho dù nhìn thấy nhiều hơn cái thiên phú này cũng không biết đấy có ích lợi gì hơn nữa hắn phát hiện tinh thần lực của mình trị số cũng từ hai mươi sáu biến thành mười tám tinh thần lực ít đi tám điểm lúc trước cái loại đó bên thai có nói mớ cảm giác cũng hoàn toàn biến mất t ô l u â n tâm bên trong phòng đoàn nói t ò a tế đàn này ban đầu lý là tế hiến vật phẩm đồng giá trao đổi lấy được đến nào đó cao hơn phạm thiên phú lúc trước là lấy mắt đổi mắt hiện tại tinh thần lực thiếu đi khó nói là nguyên chủ không c h ọ n vẹn tại thể nội linh hồn bị triệt để tế hiến sau đó thu được một cái mới thiên phú hắn không tạ i vấn đề này lên nhiều x o a n suýt ngược lại cũng không thể nào chứng thực nhưng lúc này thời điểm tô lân u trong đầu lại toát ra một cái kỳ hoa suy nghĩ muốn là mình m không là chuyện kiếp người người bình thường nên lấy cái gì tế hiến lấy được đến này thiên phú tại tế đàn lên tự sát sau đó tế hiến linh hồn của mình lúc này thiên phú s bốn tử vong người thu hoạch đến cùng có ích lợi gì trung quy không là chơi game hiện thực không có kỹ năng sử dụng nói rõ tô lân nhìn giây phút còn là hoàn toàn không có đầu mối thân thể cũng không có bất kỳ cái gì tăng phúc biến hóa hắn suy nghĩ nghĩ không lại xoắn suýt mà là lại tiếp tục khảo nghiệm lên con mắt của mình lấy được năng lực đến đào mắt hắn đem ánh mắt chuyển hướng mấy tôn thạch điêu lên phía trên liền toát ra một chuỗi vật tự tàn phá thạch điêu lời giải mất đi siêu phạm lực lượng thạch điêu không có cái gì quan sát ý nghĩa lúc này một lần tôi luôn đại khái hiểu rõ này thiên phú có ích lợi gì lúc này chẳng phải là trong trò chơi giám định tòa nhà này thiên phú muốn nói đối với sức chiến đấu tăng phúc lời nói không nói tăng phúc không lớn đi có thể nói là hoàn toàn vô dụng lúc này dựa vào bạn có thể định vị là một cái phụ trợ chức năng chí thật đánh lên cùng lúc trước này thời ọ c c kêu điểm hắn đột nhiên nghĩ đến cái quái gì đi bên dưới tế đàn lấy ra lúc trước vẽ tổ dạ đưa cho hắn phù văn tượng người giám định một cái lúc này một xem phát hiện lúc này mới là cái bảo bối tốt vật mình rủa phù văn quỷ mẫu lời giải luyện kim thuật sĩ thần bí thắt quỷ ngẫu sư nhậm chức vật liệu nhậm chức sau đó tăng lên trên diện rộng kỹ xảo cùng nhanh nhẹn thuộc tính lĩnh ngộ chuyên môn truyền thừa kỹ năng đánh giá thân thể độ phù hợp chín mươi ba cái này đã là phẩm chất khá vô cùng chuyên nghiệp tiến gia tài liệu nếu như không là cái này đồng từ biết hết tô lân cũng không nghĩ tới vì thế i không không mà còn á i bị h là không khác biệt khống chế tinh thần tôi luôn nhìn biến sắc nếu như không phải mình tinh thần lược so với người bình thường mạnh vật này để ở bên người đại khái sẽ làm cho hắn lập tức biến mất ư đại khái thì tương đương với cùng tùy thân mang theo một cái nguy hiểm hạch phóng xạ đồ chơi mà lúc này thời điểm hắn cũng nhìn thấy lời giải ở bên trong có một mới từ ngữ nhậm chức vật liệu hắn nghĩ tới rồi lúc trước đầu chọc ivan dùng ma pháp trận chuyển đổi toàn thân kim loại lân giáp hình thái khó nói là liền là nào đó tiến g i a i chuyên nghiệp thủ đoạn đặc thù tô luân trong đầu kỳ kỳ quái quái chi thức không ít đại khái cũng suy đoán lúc này cái gọi là nhậm chức cùng trong trò chơi chuyên chức không kém nhiều vẽ tố dạ chuyên nghiệp nên liền là quỷ ngẫu sư có thể làm như thế nào nhậm chức đâu tô luân nao bên trong toát ra vô số dấu chấm hỏi khe khe thở dài hắn với cái thế giới này hiểu rõ quá mức có hạn thiếu khuyết rất nhiều nhất định thưởng thức mà hiện tại xem đến có một cái như vậy đồng tử biết hết năng lực cũng là rất thực dụng chí ít có thể làm cho hắn nhìn thấy những thứ này thần kỳ vật phẩm lại không hoàn toàn là một đầu xương mù nước tô luôn đem con dối một lần nữa bỏ vào h ộ gỗ làm cho hắn bất ngờ là nhìn chăm chú một xem cái đó chứa lấy phủ văn con dối cháp thế mà cũng là một cái bà bối cấp phủ văn phong l ớ n h ộ gỗ lời giải có thể càn cách tinh thần lực ba động đặc thù luyện kim cái h ộ cẩn thận quan sát ngươi sẽ phát hiện phía trên điêu khắc một ít văn tự tôi luôn lúc trước liền cảm thấy đến cái hộp này lên văn đường có chút đặc biệt bây giờ thấy lúc này nhắc nhở lại nhất định con ngươi mạnh xem thình lình phát hiện cái kia viết văn đường lại là rậm rạp chẳng trị cực nhỏ nhỏ chữ thình lình là một quyển quỷ khôi lỗi chế tác nhập môn bách khoa toàn thư khó nói là vẽ tổ dạ là cho rằng ta tinh thần lực mạnh thích hợp làm khôi lỗi sư không chỉ có đưa nhậm chức vật liệu ngay cả chuyên nghiệp kỹ năng thư đều cùng nhau đưa tôi luôn đột nhiên nghĩ đến cái đó tóc vàng mắt xanh khôn khéo tiểu cô nương tâm bên trong luôn có một loại vẫy không ra tiếp hận đáng tiếc hắn cũng không q ê n đáp ứng cô gái kia ước định giút nàng hỏi h nhưng trang viên này chỉ ít đều hoang phê mấy trăm năm cha mẹ của hắn đại khái cũng đã sớm không có ở đây cái này đ h c định có lẽ mãi mãi cũng không làm được sau đó lại một xem t i ể u cô nương không tại hắn ngực cái viên kia hồ điệp h u n g trâm cũng là một kiện siêu phàm vật phẩm v ẹ tố ra h u n g trâm chuyên chú thích mười lời giải một cái có mãnh liệt oán niệm h u n g trâm tinh xảo luyện kim sản phẩm nó có thể làm cho đ e o người học tập làm phương pháp làm việc càng chuyên chú thích nhưng trường kỳ xứng đeo oán niệm sẽ cho người tính tình thay đổi đến quái đ ả n n g n g n g c bị chú ngươi năng lực siêu phàm làm cho ngươi vô pháp thăm dò cũng không thể nào hiểu được vượt qua ngươi nhận biết tầng diện quá nhiều đồ vật sở dĩ cẩn thận cảm nhận sau đó ngươi còn chứng kiến một chuỗi không biết ba t ô luôn nhìn hung châm vốn dĩ là là tiểu cô nương tiện tay tặng thêm đầu cũng không nghĩ nhìn thấy hung châm phía sau một câu tế ba b ị trú thời điểm trong lòng của hắn cũng toát ra liên tiếp chuỗi dấu chấm hỏi một cố khó bề phân biệt cảm giác thần bí lập tức đập vào mặt mà tới lúc này hung châm ở bên trong thế mà còn có dấu bản thân tạm thời lý giải không được đồ vật rốt cuộc là cái gì sẽ làm cho đồng tử biết hết phán định bản thân ngay cả lý giải đều không thể hiểu được khó nói tựa như là cho một cái hai chiều sinh vật giảng dài ba chiều không gian bốn chiều khái niệm có thể nghe có thể gặp nhưng liền là lý giải không được có thể làm cho mình cái này chuyển kiếp n g ư ờ i đều không thể nào hiểu được đồ vật khẳng định không đơn giản lúc này hung châm ở bên trong ai cũng là còn g i ấ u bí mật gì tô luân bản năng cho rằng không thích hợp mà lúc này thời điểm cái đó khốn nhiều tô luân vấn đề lại hiện lên trong đầu vì cái gì vẽ tổ dạ phụ mẫu sẽ đốt trên nàng có lẽ là nàng bản thân thì có nào đó vấn đề cái này có năng lực siêu phàm thế giới quỷ hiểu rõ sẽ có thứ gì kỳ kỳ quái quái tồn tại nếu như không có đồng từ biết hết có lẽ tô luân cũng không sẽ phát hiện hung châm có vấn đề gì nhưng hiện tại tất nhiên phát hiện trong lòng của hắn liền nhiều hơn một phần cảnh giác có thể tô luân chuyển ý nghĩ một nghĩ v ẹ tô dạ là trang viên này ở bên trong đúng vậy đại bốt mặc dù có hoài nghi rất tốt cũng đừng ở chỗ này suy nghĩ hắn vẫn là quyết định rời khỏi nơi này rồi nói sau chương mười một thử vong người thu hoạch chương mười một thử vong người thu hoạch nguyên chủ đến tìm kiếm tòa trang viên này mục đích liền là là tìm tới lúc này tòa cổ đại tế đàn sau đó thông qua tế hiến lấy được đến cái đó cấp s cao hơn phạm thiên phú tô luân cũng coi như là thay nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng hiện tại có điểm khác biệt là hắn đã thức tình xong thiên phú không có tham khảo tô lân cũng không hiểu rõ tốt xấu tình huống là không là bình thường cái k i a đồng tử biết hết năng lực ngược lại là hiểu rõ một ít có thể cái k i a tử vong người thu hoạch tác dụng lại nửa điểm không có đầu mối vong mạc lên lưu lại tình báo cũng không có cái gì càng nhiều dư thừa nội dung duy nhất hữu dụng đại khái liền là tấm bản đồ kia chỉ ít hắn hiểu rõ nguyên chủ là từ đ â u tới cũng có thể theo ban đầu đường trở lại trở về tìm tới lên điểm tô lân cũng dự định rời đi nơi này trước tiên tìm cái nhân loại điểm tụ tập hiệu một cái cái thế giới này nhìn kỹ một lần phong nằm dưới đất không có đồ dư thừa n a m tôn thạch điêu đều đã có giống mạng nhện vết rách còn lan tràn đến tế đàn kia cái đó lên xem lên lúc này cổ đại tế đàn đã hoàn toàn mất đi tác dụng tô h luân không dừng lại thêm đi ra giày nói trở lại tàn phá trong trang viên tô h luân đã có chút thở hở ngục mất lượng lớn máu làm cho hắn cho rằng đầu có chút tròn váng mà thứ ở trên thân tại hắn chuyển k i ế p lúc trước liền bị đầu chọc ivan những người đó cho thu hết đi hắn hiện tại thực sự muốn tìm được một ít đồ ăn no bụng bổ sung có thể mức độ nếu không hắn biết mình tuyệt đối với không có khả năng tiếp tục sống đi bao xa cũng không hiểu rõ vẹ tổ ra đến cùng là loại nào tồn tại Cái đó k tôi luôn n h ì ở trong phòng không phát hiện gì đi ra khỏi phòng đi vào trong viện lúc này mới phát hiện bầu trời mờ mờ giống như là ô vân che đậy bầu trời đêm tối bốn phía quan cảnh mông lung trang viên này tựa hồ là xây tại một sườn núi lên thị lực tăng cường g i a trì làm cho t ô l u â n lúc này mới thấp thoáng có thể gặp nơi xa tựa hồ có một ít cỡ lớn kiến trúc mơ hồ hình dáng xem lên giống như là một tòa đổ nát ở u linh thành trì thành bên trong không có bất kỳ cái gì nguồn sáng bao phủ lên mê vụ cái đó bên trong thấp thoáng còn có thể từ vụ ảnh một ít di động c ự đại sinh vật bóng dáng nhìn thấy một màn này t ô l u â n ánh mắt dần dần thâm thúy miệng bên trong nói một mình nói cái thế giới này thần bí còn thật là càng đến càng làm cho người mong đợi đấy tựa như là chơi game phát hiện chưa bao giờ bị người dọ thám biết thần bí hình ảnh mạnh liệt thăm dò muốn làm cho nội tâm của hắn dù dịch cái này cũng là hắn muốn sống tiếp tín nhiệm một cái nhưng một cái rách nát trang viên đều quỷ dị như vậy như thế h u n g hiểm có thể gặp nơi xa cái kia rách nát kiến trúc trong nhóm nhất định nguy cơ từ phía tô luân cũng không có ý định hiện tại đi cái kia thành trì trong di tích tìm tòi hư thực hắn nhìn kỹ xem vắng m ạ c lên địa đồ dự định trước tiên đi tìm n g u y ê n chủ đến tuyến đường ban đầu đường trở lại trở về tấm bản đồ kia kỳ quái hơn tuyến đường từ lên tới bên dưới cũng thì đồng nghĩa với nếu như tuyến trên đường tỷ lệ xích không đánh dấu nhớ lầm tô luân hiện tại chí ít là trong lòng đất trên trăm cây số nơi cực sâu Ai sẽ tôi luôn như như Tô Tô so với phương hướng một chút dự định rời đi trang viên có thể là đi chưa được mấy bước liền tại trang viên rách nát trong hoa viên hắn nhìn thấy một cái máu me khắp người ra hỏa nằm ở nơi nào viên tiêu du lượng đầu chọc làm cho t ô luôn lập tức cảnh d ắ c lên hiển nhiên g i a hỏa này liền là lúc trước cái đó bọn c ư ớ p thủ lĩnh ivan giờ này k h ắ c này g i a hỏa này toàn thân kim loại lân giáp đã cởi đi làn da ở trên đều là da chóc thịt b o n g vết thương giống như là bị lăng trì qua giống nhau g i a hỏa này thế mà còn sống t ô luôn nhìn đầu chọc hơi hơi bộ ngực phật phồng tâm bên trong hơi có vẻ kinh ngạc hắn suy nghĩ vẽ tồ ra năng lực muốn giết chết g i a hỏa này nên dễ như trở bàn tay k ó nói cái này cũng là nàng đặc ý để lại cho ta lễ vật lại hoặc ngươi tên chọc đầu này có cái gì thủ đoạn bảo mệnh trốn ra cái đó không gian đặc thù t ô luân tâm bên trong ngâm nghĩ một cái trước mắt không có lựa chọn thoát đi mà làm ở ra hồ gỗ lấy ra p h ù văn kia khôi lỗi sau đó hắn chậm rãi hướng lấy đầu chọc đi qua đi đang tốt hắn hiện tại gấp thiếu sống sót vật tư tên chọc đầu này đến đang là thời điểm hai mươi m mười thước đi đến trong phạm vi mười thước sau đó t ô luân cũng thở phào nhẹ nhõm cho dù lúc này thời điểm đầu chọc còn có phản kháng lực lượng phù văn quỷ ngẫu hẳn là cũng có thể khống chế được hắn h i ệ n nhiên t ô luân nhỏ lòng có chút dư thừa đầu chọc đã triệt để chết ngất ở nơi đó mặt đối với cái này lúc trước kém điểm g i t chết mình ra hỏa t ô l u â n căn bản không có bất luận cái gì n ư n g tay rút ra hắn trụy thủ bên hông sau đó một đao đâm vào ngực sắc bén đoạn kiếm từ xương sơn bên dưới tinh chuẩn đâm vào trong nháy mắt kết quả đầu chọc tính mệnh t ô l u â n nhìn không có hít thở đầu chọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà lúc này thời điểm một màn quỷ dị xuất hiện t ô l u â n nhất định con ngươi thế mà nhìn đầu chọc thi thể lên xuất hiện một đoàn mờ mờ sáng lên vụ t r ạ m vật chất hắn còn lấy là là xảy ra thi biến lại hoặc ngươi ác linh chuyển đổi loại hình biến cố có thể còn chưa kịp nhiều nghĩ liền phát hiện mình trong lòng có loại khẩn cấp dục vọng không tự chủ muốn đi thôn p ệ đoàn kia xương mù xá tiếp ự đ ó n h theo một cái trước mắt trong đầu đột nhiên đã tuân ra một chuỗi hình tượng tin tức thu được ivan hạ đạm mạnh vỡ ký ức ngươi nắm giữ một ít cơ giới nhập môn c r i thức ngươi bộ hoạch một đoạn tin tức úc xạ bí nạ cái kêu bà nương quả đào thật là lớn kinh nghiệm cận chín năm tinh thần không một lúc này sương mù sám thế mà là đầu chọc mạnh vỡ ký ức tôi luôn phát hiện trong đầu đột nhiên nhiều hơn một ít gì đó trước tiên là xem phim nhìn thấy đầu c h ọ c tại cho cánh tay máy đổi trang bảo dưỡng cũng nhìn thấy đầu c h ọ c tại cùng người chém giết chiến đấu vậy mà quan g đoàn bị hắn thôn vệ sau đó dung hợp về sau không còn nửa điểm n g ắ n cách cái kêu đoạn ký ức phảng phất chính là mình tự mình kinh lịch đến mức cái kêu đoạn chui vào trong đầu hương diễm hình tượng so sánh cái k h á c kinh thích gặt hái chọn lọc tự nhiên tính bị không để ý đến tuy rằng s á c thực rất lớn lấy lại tinh thần đến t ô l u â n lúc này mới tỉnh ngộ bản thân tựa hồ nắm giữ một ít đầu trọc sở học kỹ năng hắn lại nhìn xem mặt của mình bản quả nhiên tinh thần lực đã gia tăng rồi không một trong khung kỹ năng nhiều một sơ cấp cơ giới nhập môn cái kia kinh nghiệm cận chiến năm t a g phúc càng là làm cho t ô l u â n đoán chừng bản thân cho dù khổ luyện tầm năm ba tháng cũng không có thể có cái này to lớn tăng lên hắn mới trợ h i ể u ra minh bạch cái này cấp S năng lực thiên phú diệu dụng cái này s t không không bốn tử vong người thu hoạch năng lực thế mà là có thể chóc linh hồn bên trong mảnh vỡ ký ức sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng ý thức được năng lực này tiềm lực về sau hắn có chút khó có thể tin năng lực này như thế n g ư t i ê n lúc này năng lực thiên phú mặc dù không trực tiếp gia tăng sức chiến đấu nhưng tuyệt đối với là trưởng thành chỗ mã thần cấp năng lực có thể c h ó c tử vong mục tiêu ký ức từ đó thu hoạch mục tiêu bộ phận phần năng lực khó trách gọi tử vong người thu hoạch tô luân càng nghĩ thân bên trong lại càng gọi thẳng lợi hại cái này cũng thì đồng nghĩa với chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều mảnh vỡ ký ức liền có thể tùy tiện nắm giữ càng nhiều kỹ năng và năng lực ma pháp luyện kim thuật cơ giới tri thức kinh nghiệm cận chiến súng phương pháp đợi một chút vậy người khác cần tốn lớn mức độ thời gian kinh lịch đi học tích lũy kỹ năng hắn trong nháy mắt liền có thể nắm giữ không đến tiềm lực không có thể hạn mức độ quả nhiên không hổ là cấp s thiên phú không chuyển ý nghĩ tô luân lại phát hiện một vấn đề lúc trước đầu chọc còn sống thời điểm thân thể của hắn lên cũng chưa từng xuất hiện sương mù s á m mà là lại hắn bị xử lý sau đó mới xuất hiện cũng thì đồng nghĩa với lúc này tử vong người thu hoạch năng lực giống như chỉ có thể chóc vong người linh hồn bất quá không luận chết sống lại đi nơi nào tìm như thế nhiều linh hồn đến thu hoạch đây nghĩ tới đây t ô luân lông mày nhấc lên một chút tiếp theo một cái trước mắt trong miệng hắn lại nỉ h non một câu giống như là tại cùng người nào đối thoại uy uy uy ngươi không hưng phấn như vậy thật sao giờ này khắc này hắn còn không ý thức được bản thân đi tới một người mạng như có rác tàn khốc thế giới ở chỗ này tử vong như gió t hắn ư g g bạn n tất cả mọi ư gì gì vừa rồi tách ra đầu chọc ký ức trong đầu nhiều hơn một ít trụ cột máy hơi nước giới trí thức lúc này một xem đại khái cũng minh bạch lúc này đầu cánh tay máy cấu bồi dưỡng cái thế giới này khoa học kỹ thuật thụ giống như điểm sai lệch luyện kim thuật hơi nước động lực kết hợp sản phẩm tôi luôn nhìn xem cánh tay máy lên m ì n h k h ắ t những phù văn kia lâm vào suy nghĩ đơn thuần kim loại chất liệu cũng không thể trèo trống phức tạp như vậy cấu bồi dưỡng đặc biệt là cây kia siêu cao áp hơi nước pháo những thứ này thần bí luyện kim phù văn mới là tại kết cấu ổn định lên phát huy phi thường trọng yếu tác dụng bởi vì làm bất quá hãng cơ giới tri thức còn rất có hạn tạm thời cũng không thể hiểu được những thứ này minh văn cùng phụ ma ban đội lý không có nhìn nhiều, nhiều t ô l u n bắt đầu vơ vét đầu chọc trên người cái khắc trang bị có thể tiếp nối là ngoại trừ vừa rồi cây tr thi thể lên tất cả vật phẩm cơ hồ đều bị hư hao c h ô i này hỏa súng cũng bị cắt chém thành vài đoạn còn giữ một nửa c h ô i thương tại trong b ạ o súng tô lân không khỏi có chút thất vọng hắn không tìm được mình muốn đồ tiếp tế nghi ngờ trong lòng nói liền lúc này bọn giá hỏa này đều không mang thức ăn ra cửa sao l i ê n tại trong đầu hắn toát ra nghi ngờ thời điểm đột nhiên hắn nhìn thấy đầu chọc trong tay mang theo ba cái đá quý màu đen c h ấ t nhẫn tô lân cho rằng nếu như mình nhớ không lầm trong đó một cái còn là đầu chọc từ chết cái đó đầu màu gà nam ngón tay lên lột đi xuống chú mục một xem đồng tử biết hết lập tức trả lời tin tức chất lượng kém không gian giới chỉ lời giải chính mình một hai thước vương lần cùng không gian chữ vật giới chỉ. không gian trang bị tô luân nhìn đến đây lộ ra quả là thế thần tình tại loại này hoang vu lòng đất nước và thức ăn nên là luận võ khí thứ quan trọng hơn bọn da hỏa này trên thân ngay cả ấm nước cũng không có cái này không bình thường hắn lộ t xuống một chiếc nhẫn chữ vật sau đó đeo ở ngón tay của mình lên suy nghĩ một và đột nhiên liền thấy chữ vật giới chỉ lên viên kia đá quý màu đen là cái gãy điện không gian ước chừng nửa cái thước khối không gian bên trong lít nhít chất đầy các loại bình, bình lọ lọ xanh xanh đỏ, đỏ từng lớp từng lớp xem lên giống như là rực tề t ô l u â n tùy tiện lấy ra màu đỏ ống nghiệm dược thể dùng đồng tử biết hết giám định một cái chất lượng kém chữa thương dược thể uống thuốc l ờ i giải nhanh chóng cầm máu gia tốc vết thương khép lại mặc dù có t ắ c chất nhưng may mà không có gì tác dụng phụ sau đó lại nhìn màu xanh là khôi phục cám linh lực lại có liền làm ộ t ít ống nghiệm bên trên có minh văn cao cấp dược thể số lượng rất ít quả n h â n a khẩn cấp dược vật là mạo hiểm cần thiết vật chất lúc này bên dưới đại khái là không chết được t ô luôn tâm bên trong một thích phía trước một giây hắn còn đang lo lắng thiếu khuyết cần thiết dược t h vết thương trên người mình sẽ cảm nhiễm nhiễm chủng cho hắn mang đến không có thể dự đoán uy hiếp trí mạng bây giờ thấy những chất thuốc này hắn trực tiếp liền mở ra trung cấp chữa thương dược tề sau đó uống bên dưới đi lại dùng ngoại dụng trừ độc dược tề rửa sạch vết thương một chút nếu như không có đồng t ử biết hết tô luân cho rằng hắn cho dù là nhìn thấy những chất thuốc này cũng sẽ không biết những thứ này ống nghiệm trong chứa là cứu mạng dược tề đương nhiên còn có độc dược hiện tại xem đến cái thiên phú này năng lực còn thật là hắn một cái chuyện kiếp người tuyệt phối rất thần kỳ lạ tô luân phục dụng dược tề về sau đột nhiên cũng cảm giác hai tay bàn tay vết thương tô tâu n g một chú cái k i a là tế bào da tốc phân liệt vết thương tổ chức đang đang khép lại biểu hiện có thể thường thường tình huống bình thường bên dưới cái này khép lại cảm giác sẽ tại vết thương xuất hiện vài ngày sau mới rõ ràng thật thần kỳ dược t ề à, cái này phải thả đợi trước quả thực liền là ngoại khoa thần dược cứu mạng tô luân hôm nay thị lực làm cho hắn có thể thấy rõ vết thương mình đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại xem lên đại khái không đến nửa giờ đồng hồ liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ bất quá hắn ngay sau đó cũng, cũng nhường một câu loại thương thế này giống như dùng trung cấp dược tể có chút lãng phí a xem lên trung cấp chữa thương dược tề siêu cường dược hiệu nên là cầm đến trị liệu c à n g trí mạng t h ư ơ n g thế bàn tay t h ư ơ n g thế thấp kém dược tề tựa hồ cũng đã đủ rồi nhưng dùng trên người tự mình tô lân u cũng không phát giác đến đáng tiếc cái thứ hai chữ vật giới chỉ bên trong tô lân u tìm được hắn mong muốn thức ăn và nước nhưng xem lên phi thường làm cho người khó màn u ố t xuống đồ ăn là cái loại đó cứng rắn giống như là cục gạch bánh mì đen mà thủy giã không là cái loại đó thanh tịnh trong suốt nếu như không là giám định ra đến lúc này là thấp kém dùng để uống nước tô lân còn thật không có cho rằng lúc này nhàn nhạt, nhạt màu đen không minh chất lòng sẽ là uống nước không gấp ăn tôi luôn kiểm tra một viên cuối cùng nhẫn chữ vật bên trong thình lình là vũ khí có hai thanh phong cách t ụ tay súng một thanh ngắn ống đạn d i a súng sau đó liền là d ầ m dạp chẳng trịn đạn và một ít cánh tay máy thay đổi linh kiện súng đều là tốt súng mà đạn cũng không đều là đơn giản thuốc nổ đạn xem xét về sau tôi luôn phát hiện những thứ kia thông thường đạn bên trong còn có một ít đầu đạn khắc hỏa ma văn đặc thủ đạn luyện kim đạn cao bạo luyện kim đạn xuyên giáp luyện kim đạn phá ma số lượng không nhiều nhưng xem lên đều rất lợi hại dáng vẻ một quả cuối cùng trong nhẫn chứa đồ cũng không tìm tới hắn thức ăn của hắn tôi luôn không có lự tuốt huyết áp đã làm cho hắn có chút c h o n g đầu hắn cầm lên bánh mì đen gầm m ấ y cái sau đó rót vào mấy ngụm sơ lược có chút kỳ quái mùi vị nước hắn vừa ăn cũng một bên rất kỳ quái từ đầu chọc mang theo trang bị đến xem hỏa súng đạn gì gì đó chế tác đều rất tinh xảo cái thế giới này công nghiệp h ắ n rất phát đạt có thể ăn vật cũng có chút thê thảm không nỡ nhìn khó nói những tên kia hoàn cảnh sinh hoạt ngay cả cơ bản sạch sẽ uống nước và thức ăn bảo hiểm tất cả trứng không được chuyển tiếp mà đến tô lân rất khó lý giải bọn giá hỏa này có thể chính mình như thế trang bị hoàn hảo nhưng không có một mình sạch sẽ uống nước đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì hắn thấp thoáng suy đoán cái thế giới này sinh tồn điều kiện khả năng phi thường ác liệt t ô luôn liền tại đầu chọc bên cạnh thi thể ngồi ăn hắn cũng nhìn thi thể lên người sống sinh lý đặc thù dần dần tán đi làn da phát trắng nhiệt độ cơ thể dần dần trôi qua mà liền tại hắn còn tại rõ ràng điểm nhẫn chữ vật đồ thời điểm đột nhiên phát hiện đầu chọc thi thể lên xuất hiện hai cái sáng lên vật thể một khối bàn tay lớn nhỏ lớp v ả y màu xanh lam từ thi thể làn da lên chậm rãi ngưng tụ ra hiện ngoài ra là một đầu giống như là thớ thịt bục đọ sậm đầu hình g á n g vật xem xét một xem lại là hai cái vật phẩm đặc biệt kim cương lân giáp tàn phá lời giải đã hư hại luyện kim thực trang có lẽ ngươi có thể từ bên trong rút ra một ít hữu dụng siêu phản vật liệu vật nguyên r ù a b ê n bị ma cơ đã tổn hại lời giải thuật sĩ lực lượng hệ sắt thép lực sĩ nhậm chức vật liệu thiếu sót một bộ phân nguyên r ù a đặc tính cần một lần nữa vẽ nguyên r ù a phù văn mới có thể sử dụng cái này là đầu chọc lúc trước đ a o thương bất nhập lân giáp nguyên lai là một kiện cùng loại trang bị đồ vật tôi luôn đột nhiên cho rằng thật thần kỳ loại vật này đến cùng là dạng gì tồn tại nó có thể biến thành hình xăm bao trùm tại trên thân dù ma pháp trận có thể thôi động hóa thành vật thật hiện tại tử vong còn tách ra ra đến cái kia tại đồng tử biết hết trung tần nhiều lần xuất hiện luyện kỹ i thuật còn thật là làm cho hắn càng ngày càng hiếu kỳ mà cái kia ma cơ từ thi thể chóc về sau đầu chọc thi thể mắt thường có thể thấy được rút nhỏ một vòng lớn tô lân cũng xem minh bạch cái quái gì trong lòng bừng tình nói nguyên lai nhậm chức vật liệu là như thế này dùng trực tiếp dung hợp tới trong thân thể tăng phúc thân thể thuộc tính hắn lập tức liền nghĩ đến trong tay mình cũng có một cái quỷ ngẫu sư nhậm chức vật liệu nhậm chức sau đó có thể tăng lên trên diện rộng nhanh nhẹn cùng kỹ xảo hiện tại xem đến đầu chọc lúc này ma cơ chính là hắn lực lượng khoa chương nguyên nhân căn bản bất quá cho dù là biết ban đầu lý tô luân phát hiện giống như bản thân như cũ không hiểu rõ nên như thế nào nhậm chức miễn cưỡng lấp đầy cái bụng tô luân cũng kém không nhiều đem đầu chọc chữ vật giới chỉ vật tư kiểm lại hơn phân nửa không là hắn không nghĩ tất cả biết rõ ràng mà là cái đó đồng tử biết hết xem xét vật phẩm không hề là toàn không đại giới xem xét cần tiêu hao ám linh lực vật phẩm càng cao cấp hơn tiêu hao càng nhiều hắn hiện ở trong người ám linh lực giá trị chỉ còn lại mấy chục điểm dự bị cho dù là uống khôi phục dược t ề cũng muốn hết mấy giờ đồng hồ mới có thể khôi phục đấy ngược lại cần thiết dược phẩm cùng nước đều tìm đến đồ còn dư lại cũng không sốt ruột hiểu rõ có ích lợi t ô l u â n đem hai cây hỏa súng tràn đầy đạn một cái lớp trang thông thường đạn một cái lớp trang đặc thù luyện k i m đánh sau đó d ắ t vào hông hắn dự định rời khỏi nơi này trước tìm được người loại thành thị hiểu rõ một cái tình huống của cái thế giới này gặp đi lúc đó nhìn đầu chọc thi thể nhìn lúc này hoang vu trang viên t ô l u â n tâm bên trong đột nhiên lại toát ra một nỗi n g h i hoặc theo lý thuyết nguyên chủ là đến tìm kiếm di tích này tên chọc đầu này vì cái gì sẽ bắt cóc nguyên chủ là chuyên môn theo dõi mà đến tốt hơn theo làm được đồng đội lâm thời lên sâu ý t ô luôn cho rằng phía trước ngươi khả năng dường như lớn nguyên chủ có gốc đại khái cũng không sẽ cùng người khác chia sẻ trọng yếu như vậy ý xa ác nam tức bảo tàng hơn nữa cho dù là tìm đồng đội hắn hẳn là cũng sẽ không tìm đầu chọc cái này tùy thời có năng lực giết người cấp của đội mà từ v ó n g mạc lên lưu lại tin tức đến xem nguyên chủ thân phận hẳn rất mất cảm giống như là một gia tộc lớn nào đó bị trục xuất dòng dõi những điều kiện này thêm tại cùng một chỗ cũng rất tế nhị đầu tiên mà như thế địa phương vắng vẻ ngẫu nhiên gặp tỷ lệ rất thấp mà liền tên chọc đầu này lúc trước cha hỏi vấn đề đến xem bọn họ lúc trước không hề hiểu rõ bảo tàng tồn tại cũng không hiểu rõ nguyên chủ thân phận chân thật sở dĩ Bọn bí bám biết họ đọc đến mục đích rất đơn thuần, liền là giết người diệt khẩu. Mà vì lẽ đó không trước tiên thủ, có lẽ là đầu chọc lòng ngấp ngẽ nguyên chủ trên người có bí mật, lúc này mới bám theo một đoạn đến nơi、đây. Không quen biết lời nói, cũng theo đích khẩu. thủ, chọc tham chủ theo đi đó đầu đây. giết diệt mới lời rất trước mật, một mục Mà có có lúc là lẽ lẽ là vì sở ẽ không thủ tồn tại thủ cũ. s dĩ đại khái xuất là mua h u n g giết người t ô luôn đem não bên trong có hạn tin tức liên hệ lên đại khái trả lại như cũ chân tướng sự tình hắn tâm bên trong phòng đoàn nói cũng thì đồng nghĩa với nguyên chủ đến địa phương có người muốn mệnh của hắn ta phải là trở về đi khả năng còn sẽ bị tiếp ám sát nghĩ tới đây hắn nhữ mày cái này cũng không là một tin tức tốt chương ũ n g t ì mười ba địa quật thế giới chương mười ba địa quật thế giới vài ngày sau phức tạp địa quật thông đạo một chỗ ưu ám cái hố bên trong mà con mắt của hắn ánh sáng đang ngưng trọng nhìn gặp ngoài mấy trăm thước ở nơi đó có một đầu đang tại du đang quái vật hình người đ vật. Vật, lấp lấp vật biến dạng khác thường nhân loại lời giải tiếp nhận không được nguyền rủa lực lượng ăn mòn nhân loại vật biến dạng khác thường sau đó biến thành ma vật chính mình rất mạnh tính giác cảm nhận bọn chúng không có bao nhiêu trí tuệ chỉ có săn thức ăn cùng giết hại bản năng may mắn là không bao lâu đầu kia quái vật du đã hướng lấy hướng khác rời đi cũng không có dựa vào gần tô luân chỗ ẩn thân tô luân cũng thở phào nhẹ nhõm h â lòng đất này đến cùng còn có bao nhiêu kỳ quái sinh vật ta lúc này không là hắn thứ nhất lần gặp gặp loại quái vật này bà trời phía trước hắn từ cái kia dậy nói bên trong đi ra thời điểm thì gặp phải một đầu bởi vì là thời điểm đó hoàn toàn không hiểu rõ đất này c ủ a hiểm ác không hề hiểu rõ đi đường đạp thạch n h ỏ vụn tiếng vang cũng sẽ hấp dẫn cái này tính giác cực kỳ bén nhạy quái vật may mắn thị lực tăng cường sau đó hắn phát hiện và thời gian vật này tựa như là núi thịt đồng dạng mạnh mẽ đâm tới mà đến kém điểm không đem hắn cho ngay tại trận g Vật ba i nhi bốc lên một cánh âm không bất cứ tác dụng gì cũng may mắn tôi luôn kịp chuẩn bị tiêu hao mấy khoả cái loại đó cao bạo luyện kim đánh tinh chuẩn xa kích giống như là súng lựu đạn đồng dạng kịch liệt bạo tạng mới đem cái vật kia đánh đến nháo nhẹt có thể trên người của hãn luyện kim đạn số lượng không hề nhiều mà những thứ này trong động vật không hề chỉ có lúc này một loại quái vật nếu như không là hắn đã thức tỉnh đồng tử biết hết năng lực nhìn ban đêm lấy được vô cùng lớn tăng cường chỉ dựa vào cái k i a đơn sơ luyện kim dụng cụ nhìn ban đêm lúc này một đường hắn đã sớm chết rất nhiều lần t ô luôn lúc trước cho rằng đất này của thế giới là một cái cỡ lớn q u ạ n b ỏ lại hoặc n g ư ờ i động đá nhưng lòng đất không gian diện tích lớn có chút làm cho người khó có thể tin không chỉ có nhân loại thành thị di tích hơn nữa lòng đất còn có hoàn chỉnh sinh thái hệ thống các loại động vật thực vật quái vật giấu tại u ám các nóng á c h cao mấy chục mét phát ra ánh hình quang cây nâm xâm lâm gặp qua sao khủng long lớn nhỏ thằn lằn gặp qua sao giống như là cá giết sang sông mắt đỏ chuột già gặp qua sao dài hơn mười thước chân chính dài một ngàn cái chân con giết gặp qua sao còn có cái loại đó một mặt vách đá cũng là thịt l i ệ u cùng dày tập tròng mắt cự lớn xúc tu quái vật gặp qua sao tôi l u ô n ngược lại đời trước chưa từng thấy ngắn ngủi này mấy ngày trong đầu liền gia tăng cho phép nhiều kỳ kỳ quái quái c h i thức tại đồng tử biết hết xem xét bên dưới cũng quen biết rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật những thứ này địa h u y ệ sinh vật đa số đến đều hình thù kỳ quái hơn nữa bùn ôn cảm giác tựa như là bức xạ hạt nhân sau đó dị dạng sinh v lúc này sinh tồn học cảnh đối với nhân loại đến nói quả thực cực kỳ ác liệt t ô luôn sợ quái vật kia không đi xa dứt khoát liền tại trong hố đợi lâu một hồi bổ sung thức ăn và nước từ đầu chọc trong nhẫn chứa đồ tìm được tấm bản đồ kia đến xem nên muốn tới nhân loại hoạt động tần suất khá cao cấp b ê khu vực có lẽ có thể đụng tới cái khác liều hoang rất tốt có thể tìm người hỏi trước một chút tình huống t ô luôn nhìn xem vẽ ký hiệu địa đồ lại kiểm tra một cái thức ăn và nước chữ mức độ tính r a miệng của mình lương thực lấy đại khái là chống đỡ không đến địa đồ điểm cuối nhân loại tụ tập thành thị một thân một mình hắn liên tục đều cẩn thận cũng không dám tùy ý khai mở súng săn g i ế t những đất k i ê u biệt sinh vật liền sợ dẫn đến phiền t h á i càng lớn lúc này mấy trời kinh lịch cũng làm cho hắn dần dần đối với cái này chính mình siêu phạm lực lượng thế giới thần bí có cái tương đối chính xác xác thực khái niệm thế giới dưới đất có như thế một tòa thành phố khổng lồ di tích liền nói minh trăm ngàn năm phía trước có rất nhiều nhân loại sinh hoạt ở nơi này hơn nữa đầu chọc y van bọn họ nhưng cũng không phải là cái gì thợ mỏ cái đó đoàn đội tựa hồ liền là chuyên môn ở trong hang ở bên trong mạo hiểm tìm kiếm vật liệu liệt hoang đội bọn họ ra cái loại đó trắng bệnh không là v ẹ nhiều vẹn là u y ế t thống y n nhân, mà là thời gian thức ăn cảm giác no bụng làm cho tô luân cho rằng kẻo ban đầu sung túc lại có thể tiếp tục tiến lên mà lúc này thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến cái quái gì lấy ra lúc trước thả tại chữ vật giới chỉ bên trong cái viên kia vẽ tổ dạ hung châm lúc này mấy trời tô luân liên tục tại mải mải hung châm lên cái kia biểu hiện ba không biết tin tức là cái gì b ẹ n tô ra bị đốt chết bí ẩn liên tục hoang mang lấy hắn một cái hoang phế nghìn năm b ứ c bỏ trang viên một cái u linh trùng một cái rõ ràng có nghi ngờ điểm cố sự phảng phất một khối ghép hình thiếu mấu chốt một vòng tô luân luôn có một loại trực giác n à y cái hung c h â m có vấn đề mà thế giới này có cho phép cho phép nhiều nhiều kỳ quái siêu tự nhiên lực lượng tồn tại bảo đảm không cho phép liền là đại phiền thoái nếu như không biết mơ hồ cũng được đi nhưng đã có hoài nghi tô luân không có ý định đem lúc này khả năng sẽ bạo lôi đồ vật g i ở bên người bây giờ rời đi trang viên đủ xa hắn cũng sẽ không lo lắng sẽ phát động cái quái gì không tốt sự tình không nhiều do dự tô luân tại hố đá ở bên trong moi ra một cái hố sau đó đem hung châm trôn bên dưới đi làm đánh dấu nhớ suy nghĩ nếu như không có vấn đề về sau chờ hắn nhận biết có thể dám không phía trên này ẩn tàng tin tức sau đó lại đến đào ra đến hắn cũng không biết là vùi bên dưới đi không bao lâu cái kia hung châm ở bên trong một cái ý chí liền t h ứ c tỉnh vang lên phảng phất đến từ vực sâu non mớ á tiểu tử kia khó nói là phát hiện gì rồi sao tô luân không biết liền tại hắn từ cái kia đầu bí mật tuyến lộ ly khai mở bạo phong trang viên vài ngày sau người quần áo đen đội n ũ lặng yên mà tới tàn phá trong trang viên một người mặc phấn hồng tây trang tóc vàng thanh niên đang nhàn nhã uống cà phê tựa hồ trước mắt âm ú kinh khủng bầu không khí đã sớm nhìn quen lắm rồi nửa điểm không có ảnh hưởng lòng của hắn tỉnh không nhiều thời gian tóc vàng thanh niên thuộc về bên dưới đã bạo lực t h ủ n g cái đó đầy là quỷ dị tựa người nguyền r u a không gian một cái hát tây trang tráng hắn cầm một cái hộp đi qua đến báo cáo nói c ắ t đ u ổ i văn thiếu ra trang viên này ở bên trong nguyền r u a không gian c ó một thú linh chủng chúng ta đã đem nó tiêu diệt tráng hắn lời rất khé t ủ n g tựa hồ đối với xử lý cái này sự tỉnh rất có kinh nghiệm dưng một chút hắn mở hộp ra phô lúc này là r ế t chết cái kia quỷ dị sau đó tìm được vật nguyền r ù a nên liền là t r è o c h ố n g lúc này nguyền r ù a không gian đầu mơn n g h ị cố đại sư đã dám đi qua lúc này vật nguyền r ù a phẩm chất rất cao hiệu dụng cũng rất không tệ tóc vàng thiếu niên nhìn thoáng qua trong hộp hát hồ điệp h u n g trâm nhìn là nữ tính vận dụng liền không nhiều hứng thú lắm lắc lắc tay nói đặt lôi toa tiểu thư ưa thích thu t ậ p những thứ này trang sức sau khi trở về đưa đến nàng phủ lệ đi tây trang tráng hán cung kính nói vâng thiếu ra đám người này tựa hồ cũng chính mình tô l u n đồng dạng tàng bảo đồ bọn họ rất nhanh liền thông qua được tìm được bên dưới thầm nghĩ sau đó thông qua mê tìm được cái kia đã tan vỡ tế đàn tóc vàng thiếu niên còn đang mong đợi cái đó làm cho tộc lao sẽ đều khiếp sợ không thôi có liên quan trước kỷ nguyên thần bí nhất cường đại nhất luyện kim tổ chức hoàng hôn thập tự sẽ truyền thuyết di tích ảo tưởng nếu quả thật như bản thảo lên ghi chép giải mã nội dung như thế có cái kia tòa tế đàn tồn tại như thế hắn có lẽ liền có thể thức tỉnh một loại trong truyền thuyết siêu cấp năng lực thiên phú cũng không nghĩ sau đó không lâu lại nghe được một cái tin d ữ cái đó tây trang hộ vệ đội trưởng sắc mặt hơi có vẻ khó coi đi qua đến báo cáo nói thiếu ra phòng nầm dưới đất chúng ta đã dò xác minh xác thực cùng ý xa ác luyện k nhưng là trong mật thất cổ đại tế đàn đã bị phá hủy căn bản không biện pháp lại vào hành t ế hiến dụng cụ dạng hơn nữa tóc vàng thanh niên thấp thoáng cho rằng sẽ nghe tới không tốt sự tình thêm gì nữa tây trang tráng hắn nói hơn nữa trải qua chúng ta cẩn thận thăm dò phát hiện trong tầng hầm ngầm gần đây có nhân loại dấu vết hoạt động cho nên chúng ta phán đoạn chỗ kia tế đàn khả năng đã bị người phát động qua nghe nói như thế tóc vàng thanh niên giận nói như thế khả năng chúng ta là duy nhất hiểu rõ tình báo này người cùng chí bảo bỏ lỡ cơ hội t r a n lệnh cực lớn sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái quái gì tức giận nói đáng chết khẳng định là dễ g ạ đi gia tộc lão gia hỏa kia đang dở trò bên địa cổ đại thành thị di tích đâu đã phái người đi g i xét nhưng không người tiếp tục sống trở về đến sơ bộ phán đoạn nguy hiểm tầng cấp chí ít làm à u đỏ mà một phương diện khác tôi l u ô n lại đi vài ngày sau rốt cuộc đụng phải người sống lão đại các huynh đệ các ngươi có thể đừng đánh thú ta mua nhậm chức vật liệu cùng tấm kia thực trang bản vẽ đã sắp xài hết ta tất cả tích xúc lần này cần chưa gặt hái ta coi như thật thành nghèo rất mồm tơi ha ha yên tâm đi cực khổ ân đội phó ngài muốn là thành là chuyên nghiệp ngươi sức chiến đấu liền có thể tăng vọt t i ê n kỳ đầu nhập rất nhanh liền sẽ co a h ồ i báo tới thời điểm chúng ta còn muốn nhờ ngài trông nom đấy lúc này là võ trang đầy đủ liệp hoang đội ngũ tổng cộng tám người bọn họ lựa chọn một chỗ có rách nát tháp canh kiến trúc phế tích bên trong hạ trại mà chỗ này doanh trại vị trí cũng chính tốt là tô luân trên bản đồ cần phải trải qua chi lộ cho chuyện một chút thời điểm thua ngơi ư phòng bị đội viên đột nhiên phát hiện hang động chỗ sâu dị thường động tĩnh k h ẽ quát một tiếng mọi người nhỏ thâm bên kia có người tới u á m địa q u t bên trong tiến lên tốc độ không nhanh đoán chừng còn một bốn nam thiên tài có thể đến nguyên chủ đến cái k i a tòa thành thị nhưng tôi luôn tình huống không hề quá tốt thức ăn của hắn đã gần hao hết nếu như lại không đủ cho hắn đại khái liền sẽ nếm thử săn g i ế t một ít điệu huyệt quái vật đến xem như đồ ăn nhưng lại uống nước vậy liền đại phiền thoái tôi luôn ban đầu cho rằng bên dưới có sinh thái liên nguồn nước hắn không thiếu hắn ở trong hang ở bên trong hành đi nhiều ngày cũng là tìm tới mấy chỗ hô nước cùng khe đá thơm nước nhưng đồng tử biết hết xem xét biểu hiện cái kia đều là các loại trình độ ô nhiễm nguồn nước sau khi phục dụng sẽ làm cho vật biến dạng khác thường tôi l u n cũng thấp thoáng minh bạch vì sao đầu chọc trong chữ vật giới chỉ nước như thế đủ ngầu lại là dùng để uống nước so sánh vật biến dạng c á c thường đục ngầu cũng là có thể tiếp thụ tô lân u vốn chỉ muốn rất tốt có thể gặp được tới một số người mua điểm dùng để uống nước trưng cầu ý kiến một cái tình huống này nhưng hiển nhiên tại loại này hoang vu địa quật bên trong gặp phải bất luận kẻ nào đều không là hỏi đường mua nước lựa cho tốt nhưng hiện tại hắn thì gặp phải dạng này l i ệ m hoang đội ngũ gặp qua đầu chọc những người kia tàn nhẫn tô lân u cũng không đem người của thế giới này nghĩ được bao nhiêu thiệt lương nhưng hắn cũng không khỏi không mạo hiểm tiếp xúc một cái tri đội ngũ này bởi vì là những người đó cũng phát hiện hắn rất hiển nhiên đối phương ở bên trong cũng có giỏi khoảng cách xa cảm giác năng lực đặc thù ngươi hơn nữa cũng sớm tại tô luân nhìn thấy bọn họ lúc trước cũng đã dùng thương miệng nhắm ngay hắn tô luân thị lực kinh người đợi ngày khác nhìn chỗ cao tháp canh lên bắn tỉa tay đã đỡ lên ngắm bắn súng nhắm ngay bản thân thời điểm hắn căn bản không có bất luận cái gì ý phản kháng cử động lên hai tay ra hiệu bản thân không có bất kỳ cái gì móc vũ khí cử động mà bên hông một cái hộp gỗ treo ở nơi nào chỉ cần rất nhỏ đ ụ n g vào bên trong chứa con dối liền có thể rơi xuống ra đến Tám tay, quan sát một cái sáu ngắm người, bắn còn hai có、mấy? phu văn quỷ ngẫu phạm vi tác dụng chỉ có mười thước lúc này khoảng mấy trăm thước đi sợ run dày tim gan nhưng nếu như lựa chọn trốn đi đoán chừng đối diện nắm g bắn tay đại khái sẽ giống như là đánh t r ộ t đất đồng dạng t i ệ n tay cho hắn một súng hắn một bên đi một bên hô lớn tiếng nói ta không có ác ý con muốn đổi lấy một ít thức ăn và nước lão đại là cái nhân loại không là q u ỷ dị ừ giống như là một lạc đàn thằng x u i xẹo a tiểu t ử kia bên hông màu đỏ hòa súng khó nói là tên súng ba đầu quỷ vậy không là ô nha bang đầu sắt ý van phối súng sao ừ ta cũng nhìn thấy đầu sắc ý van nhưng là một cái không dễ trêu chọc ra hỏa tại phế tích tháp canh trong phế tích dựng trại chi tiểu đội kia hiển nhiên lại ở chỗ này gặp phải một cái độc hành nhân loại cũng cảm thấy rất ngạc nhiên bọn họ nhìn cái đó đầu chọc không có làm ra bất kỳ nguy hiểm nào cử động sau đó cũng để mặc cho hắn đi qua đến đối với cái đó đầu chọc liền là tô luân có ở đây không giải phẫu thấm mỹ tình huống bên dưới như thế nào nhanh chóng cải biến bản thân ngũ qua n mặt n ũ i tô luân nhận ra độ cực cao xoáy b ư ớ c khuôn mặt hắn lo lắng tiền thân phiền phức sẽ đốt tới đầu mình lên liền bộ này hình dạng về thành khẳng định không được giống như là đao các hủy dung gì gì đó mục đích tính quá mạnh trái lại, lại càng dễ dụ cho người chú ý sở dĩ hắn quyết đoán sử dụng vật lý dịch dung lớn phương pháp cạo lông mày nếu có người đã thử liền sẽ hiểu rõ m u ố n gương mặt đột nhiên thay đổi đến lạ l ắ m trực tiếp nhất mới phương pháp liền là cạo đến lông mày cái k i a tuyệt đối với là hủy d u n g cấp dịch dung thủ đoạn thấy hiệu quả còn thật nhanh hơn nữa thô luân cũng không cái quái gì tượng g ô bao p h ụ vì bảo hiểm để đạt được mục đích hắn thậm chí còn đem tóc của mình ngay cả mang cùng một chỗ cũng cạo sau đó dùng thuốc màu cho mình bôi nhắn ảnh vẽ một cái yên hơn trang trực tiếp từ một cái thân sĩ anh tuấn tiểu ca biến thành một cái xem lên lưu manh vô lại của hữu tử liên lúc trước đầu chọc mấy người quần áo xuyên đ ắ p đến xem cái này hắc cám phong cách phủ trang phục ở cái thế giới này không hề kỳ quái thậm chí còn là một loại chủ lưu giống như cùng t ô luôn trước mắt nhìn thấy chi này liệp hoang tiểu đội bên trong thì có mấy người là bộ này trang điểm t ô luôn đi tới là cái kia không c h ọ n vẹn tường đất bên dưới chí ít mười chi súng đã nhắm ngay đầu của hắn cũng không hiểu rõ là không phải mình đối với máy hơi nước giới nhận biết chưa đủ hắn trung quy cho rằng trước mắt những người này trang bị mặc dù không có đầu chọc một nhóm người tinh lương nhưng lại phức tạp hơn đến nhiều khoa học kỹ thuật cảm giác càng mạnh bọn họ trên thân trang bị các loại trường thương đầm Cơ giới tâm nhìn còn có p ụ t r đến đây tôi luôn có chút hoài nghi mình trước suy đoán có lẽ cái thế giới này khoa học kỹ thuật thụ đã điểm lệnh ra đến ngay cả tay chân giả đổi bồi dưỡng loại kỹ thuật này độ khó cực cao lĩnh vực đều nghiên cứu ra trình độ có hạn cơ giới tri thức làm cho hắn một đầu xương mù nước những thứ này rõ ràng xem lên là hơi nước khoa học kỹ thuật ma huyện thế giới làm sao sẽ cùng có thể sử dụng thần kinh khu động công nghệ cao tay chân giả liên lạc với cùng một chỗ đó là một loại rất mãnh liệt khoa học kỹ thuật lộn xộn xung đột tựa như là dùng hơi nước thời đại người nghiên cứu ra sở ta hột kiếm ánh sáng kỹ thuật từ lý luận lên đến nói lúc này là kém hết mấy thời đại khoa học kỹ thuật bất quá nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất tô luân khuôn mặt lên cũng không lộ ra quá nhiều dị dạ trên t ư ờ n g những tên kia tựa hồ cũng rất cẩn thận hét lớn nói đứng lại tô luân rất phối hợp đứng ngay tại trận cái đó cánh tay máy đội trưởng hỏi người ơ i là n g ư nào? Trưng Trưng diệt, diệt Ngươi là người nào đối mặt với đối phương trưng cầu ý kiến tô luân nói ra sớm n g h ị kỹ lý do thoái thác nói ta là một cái liệp hoang dã lúc trước ta đoàn đội gặp phải một cái t h i ể m điện thần làm nhóm ta và đội ngũ của ta thất lạc hiện tại ta thiếu khuyết thức ăn và nước nếu như các ngươi mượn ý ta muốn mua một ít lại hoặc ngươi đổi một ít bởi vì là thiếu khuyết với cái thế giới này nhận biết hắn tận mức độ vừa nói một ít ba phải cái nào cũng được lời nói lời này nửa thật nửa giả ngược lại cũng không là hoàn toàn vô ích hắn lúc trước sắc thực đụng phải một nhóm cự tích cũng không nghĩ những người trước mắt này tựa hồ liền là hướng về phía săn bắt cái loại đó tốc độ nhanh giống như là báo săn đại thần lần đi tô luân rõ ràng bắt được hắn nói ra lời này đối diện mấy người sắc mặt đều hiện lên hai mắt tỏa sáng vui mừng kết quả không phải có người trực tiếp mở miệng hỏi nói ngươi gặp phải thiểm điện thần l à n h ó đúng vậy tô luôn quay đầu chỉ một cái thông đạo nói ra tại cái lối đi này bên tay trái t đội trưởng B11 hai u phương hướng, có rất l ngươi. Ngươi mắt sâu xa nhữ lại chuyển một cái không hiểu rõ nghĩ tới điều gì con mắt của hắn đến lại liếc về tô lân u trong tay màu đen chữ vật giới chỉ lên hỏi người là ô nha bang lúc này nói chuyện đối diện tám người ánh mắt thần tình đều ẩn ẩn không tốt tôi luôn nhạy cảm bắt được mấy người thần tình đáy lòng cảnh r i á c lên hắn không hề minh bạch ô nha bang cái từ ngữ này chuẩn xác ý tứ nhưng hắn thấp thoáng cho rằng đối phương ngữ khí rất chắc chắn tựa hồ từ trên thân tự mình nhìn ra cái gì Hiện nhiên, chỗ đó có vấn đề. Hắn cho rằng, vấn đề khả năng ra tại bên hông hỏa lên. Lúc trước không có、so、sánh không biết, hiện tại vừa、so、sánh, hắn từ đầu chọc trong nhận chứa phụ tại biết, tại tới vấn rằng, vấn năng bên súng lên. trong có Lúc trước có đó đề. đề đầu đồ vừa so so ra từ tìm k h đội trưởng kia nghe t ô l u â n không có ba phái con ngươi đến chuyển một cái đột nhiên thay đổi đến nghiền ngấm lên nhưng hắn hiển nhiên nhìn ra tôi luôn có chỗ lo lắng khuôn mặt lên đột nhiên có hiền lành tiêu ý ra hiệu bên thân thời gian thuộc về trao quyền cho cấp dưới xuống súng nói không ý tứ của ta đó là nếu như ngươi không có ba phái có thể lựa chọn chúng ta như ngươi chỗ gặp chúng ta là hơi nước h i n h đệ hội ngươi có thể xưng hô ta giờ y cờ cờ hắn giọng nói vừa dứt bên người có người bổ sung giới thiệu nói đây là chúng ta đội trưởng đông thành a lăng ks hne đường phố phiến khu đại danh đỉnh đỉnh ngân giới thủ giờ y cờ cờ t ô luân dư đến nhìn hắn một cái ngân sắc ngân sắc cánh tay máy thuận miệng khách khi nói đương nhiên ta nghe qua giờ y cờ cờ đội trưởng g ử tên thiên xuyên và xuyên định bợ không xuyên không quan tâm có biết hay không thổi một đợt trung quy không tệ nghe đối phương n ư khí hắn suy đoán lúc này cái quái gì hơi nước h u n h đ ạ hội nên là một cái rất tổ chức lớn hơn nữa nghe người bên cạnh ngữ khí cái này giờ y cờ cờ h ắ n rất lợi hại ngân giới thủ giờ y cờ cờ đột nhiên liền thay đổi thái độ trao hỏi nói huynh đệ phải vào đến doanh địa nghỉ ngơi một chút không chúng ta có thể bán ngươi một ít thức ăn và uống nước vậy thật là rất cảm tạ tuy rằng không bị súng ngón tay tô luân cảm thấy mình cũng không có cự tuyệt tư cách hắn tiến nhập doanh địa nơi này thiêu đốt lên đống lửa tô luân không có ý định ở lâu cũng không dám mở miệng nhiều nói nhiều có thể hiển nhiên đối phương liên tục dò xét lai lịch của hắn huynh đệ xưng hô như thế nào ta gọi tô luân huynh đệ ngươi còn không là đang dạng chuyên nghiệp ngươi ừ không hề là Ú, cái kia ngươi càng nên cân nhắc chúng ta hơi nước sẽ chỉ cần gia nhập bang phái về sau ngươi cần nhậm chức vật liệu cùng luyện kim thực trang b ả n vẽ trong bang hội có thể để cho ngươi lựa chọn sẽ rất nhiều ngươi cũng biết ngoại thành ngoại trừ thập tự sẽ cùng ô nha bang không người có thể so sánh chúng ta cung cấp tài nguyên càng nhiều hơn nữa nếu như ngươi muốn thay đổi cải máy dưới tay chân giả chỉ có chúng ta hơi nước sẽ mới là đứng đầu nhất ta suy nghĩ một chút t ô l u â n từ những người này lời nói bên trong bắt được rất nhiều tin tức hữu dụng tòa thành thị kia ở bên trong tựa hồ có nội thành cùng ngoại thành khu không mà ngoại thành có ba cái bang phái lớn thấy tôi luân không đáp ứng bên d ư ớ i đến cái đó giờ y cờ cờ đội trưởng lại đàm luận lên bọn họ mục đích của chuyến này hắn thử thăm dò nói ra chúng ta lúc này lần ra đến là vì cho trong đội đội phó cực khổ ân chuẩn chuẩn bị luyện kim thực trang cần nguyện rùa vật liệu chúng ta mục tiêu là t h i ể m điện thần làm chân gân b ắ p thịt lại hoặc ngươi là đ ị a huyệt giác quyền ra nếu như huynh đệ ngươi nơi đó có lúc này tài liệu có thể cho bán cho chúng ta thật có lỗi cũng không có chúng ta ra đến không bao lâu liền gặp phải nguy hiểm cách ra cũng không có thu hoạch gì nói chuyện trời đất bầu không khí xem lên coi như hài hòa đối phương chuẩn bị cho tôi luân ba trời lượng dùng để uống nước và thức ăn. tôi luôn ban đầu b ả n không có ý định đem nhân tính nghĩ bết bát như vậy có thể bên dưới nhất cách cử động hắn liền hiểu rõ nên độc thủ bọn họ đưa tới bản thân ấm nước đồng tử biết hết giám định một cái cho thấy mấy cái chữ có thần kinh t ê liệt độc tố nước nó mục đích đã rõ rành rành vì lẽ đó lúc trước không nhúc nhích tay đại khái đối phương là xem bản thân một thân một mình không nắm chắc được tự mình có phải hay không có bài tay gì lại hoặc ngươi nội tình hiện đang thử thăm dò đến không sai b i t lắm cũng nên độc thủ trong nước hạ độc lúc này là lựa chọn tốt nhất uống hết thể đều kết thúc cho dù là không uống bọn họ nhiều người như vậy lại cử động tay cũng không muộn hiện tại hiểu rõ đối phương lòng mang ý đồ xấu tôi luôn tại xem những tên kia ánh mắt cũng ẩn ẩn không tốt lên xem lên những tên kia là vây ngồi tại bên cạnh đống lửa nghe t ắ n g â u nhưng càng giống là vây quanh hơn nữa cái kia phiêu hốt du t ẩ u ánh mắt cũng thời khắc tại bên hông mình hỏa súng lên đại khái bản thân chỉ cần có chút di động bọn họ liền sẽ tiên phát chế nhân tôi luôn ra vẻ không biết vặn ra ấm nước hắn không có bất kỳ cái gì đi lấy súng suy nghĩ hắn biết rõ cho dù là rút súng ho hơn nữa hắn rất đa năng khai mở một hai súng mà đối phương có tám người húng chi còn có cái đó uy hiếp vô cùng lớn chuyên nghiệp ngươi ngân giới thủ giờ y cờ, cờ. nhưng tin tức t ố t là ngoại trừ hai cái tuần tra sáu người khác đều tại tô lân u bên người trong phạm vi mười thước mà khoảng cách này đang là liền là vật nguyền rủa phù văn quỷ ngô ảnh hưởng phạm vi tô lân u trên mặt mang thành khẩn tiêu ý làm bộ liền phải uống nước coi như tại ấm nước thả tại mép thời điểm hắn ngừng bên rời đến giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó cười nói giờ y cờ cờ đội trưởng cảm ơn các ngươi nhiệt tình q u ả n đãi lúc này lần ra ngoài tuy rằng gặp phải chút nguy hiểm thế nhưng tính toán có kiểm nhận lấy được vừa nói tô lân không chút hoang mang đi xuống bên hông treo túi lộ ra bên trong hộp gỗ tô lân huynh đệ ngươi quá khắc khí giờ y cờ cờ tuy rằng xem lên mặt đầy cờ ư i nhẹ nhàng có thể đáy mắt cũng lóe lên một vòng phong bị hắn rất tự tin cho dù đại khái lúc này thời điểm đối phương lấy ra là một cái lựu i đạn rất bạo hắn cũng có thể trước tiên tránh rơi đây là ta lúc trước tại một chỗ trang viên trong di tích tìm được đồ vật tạm thời cũng không biết rõ ràng nó có ích lợi gì sẽ đưa cho giờ y cờ cờ đội trưởng tô lân cũng ra v ẻ n g â y ngốc không biết khoe miệng ngậm nhẹ n h õ g tiêu ý mở hộp ra lấy ra phủ văn kia quỷ ngẫu nếu như cái này thế giới bên trên có loại tinh thần này khống chế vật nguyên rùa khẳng định như vậy cũng có chống cự khống chế tinh thần đồ vật hắn tâm bên trong thực tế tính toán là, vạn nhất không có đạt tới dự đoán hiệu quả cũng có một lý do thoái thác hiển nhiên đối phương bị tô luân tốt ý tùng tìm cười che mắt nhìn hắn không làm ra cái quái gì làm cho người hiểu lầm đấy nguy hiểm cử động mấy người kia đều không có cái gì phòng bị đương nhiên chưa người sẽ ngờ tới hắn sẽ xuất ra một cái như vậy t à môn đồ vật đến l i ê n là người nọ thỉnh thoảng bạo lộ trong không khí trong nháy mắt một màn q u ỷ dị xảy ra một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt không ổn định khai mở đến Hiện nhi bên cạnh đống lửa năm người khác cũng giống là trong nháy mắt bị bị rút đi hồn ánh mắt đờ đẫn ở nơi nào hắn cùng liền là giờ khắc này tô lân u thấy thế thần tình bên trong tàn khốc l ó e lên căn bản không có chút gì do dự hắn rút ra bên hông hỏa súng hướng suy nghĩ phía trước cái này giờ ý cờ cờ đội trưởng hốc mắt bóp lấy cỏ súng lúc trước tô lân u sớm đã có lưu tâm làm là trong tiểu đội duy nhất chuyên nghiệp n g ư ờ i gia hỏa này cùng đầu chọc ivan đồng dạng chính mình rất bao nhiêu thần kỳ năng lực siêu phẩm sở dĩ cho dù là bị khống chế lại tô lân cũng thấy đến gia hỏa này trước hết giết chết vay một tiếng đầu giống như là rơi bể dưa hấu đồng dạng nổ bể ra đến lấy được đến giờ ý cờ cờ nổ sần mảnh vỡ ký ức hai người nắm giữ một ít trung cấp c ờ giới tri thức thu được một đoạn trí nhớ trong thành vật biến dạng khác thường sự kiện càng ngày càng nhiều cảm giác máy hơi nước giới kinh nghiệm chiến đấu bốn tinh thần lực không mười ba thi thể lên cũng xuất hiện sương mù s á m t ô luân vung tay lên đ o à n kia sương mù s á m liền bị thôn vệ ở linh hồn của mình bên trong mà hắn căn bản chưa kịp đi tiêu hóa lấy được tin tức trực tiếp nhấc tay lại là một súng hướng lấy nơi xa tháp canh lên chính là cái kia tay súng bắn tỉa mở một súng một súng mạng bên trong b ụ n g dưới một bóng người ngã bên dưới đến cái thứ hai cái ngắm bắn tay không tại tượng người phạm vi không chế bên trong nhưng bọn hắn cũng không ngờ tới tô luân lại đột nhiên làm khó dễ càng không ngờ tới đối mặt bọn hắn đoàn thể sáu người tô luân thế mà có thể trong nháy mắt không chế còn dây l ắ t giết bọn hắn đội trưởng tô luân ngay cả khai mở hai súng hắn biết mình không có khai mở thứ ba súng cơ hội đối phương ngắm bắn tay cũng không phải người ngu sau đó hắn quyết đoán nhảy lùi lại núp ở một trận tường đất về sau kết quả không phải một giây sau ba một tiếng một viên đạn tại tường đất lên nổ tung lớn khối đạn trực tiếp xuyên thấu tường đất suýt nữa bắn sau đó có cộc cộc bắn liên tục lúc này trận đem gần một thước sau đó tường đất chớp mắt đã bị đánh thành bật tan giờ k h ắ c này duy nhất có uy hiếp còn là cũng chỉ còn lại có cái đó tránh tại tháp canh lên bắn tỉa tay tôi luôn hiểu rõ hắn súng phương pháp cùng địa thế đều không chiếm ưu thế nếu như lối sạn tay thương t u y ệ t đánh nhau bất quá ngắm bắn súng cũng không o á i hoài đến lãng phí hắn trực tiếp rút ra trôi này lấp tràn đầy đặc thù luyện kim đạn hỏa súng sau đó hướng lấy cái đó chạm gác vị trí ngay cả khai mở mấy súng tuy rằng đại hào súng lục ở bên trong con lấp l ấ p sáu phát nhưng trực tiếp cho đối diện ngắm bắn tay tới một hỏa lực nhiệt ép thời khác này tô lân cũng không biết hắn một vòng này xa kích tiêu hao hết rất nhiều súng tay một năm đạn dược phí ba loại đặc thù đạn uy năng lớn đến kinh người đạn dược đánh về sau cả tòa tháp canh trực tiếp đều bị oanh không có ngoài trăm thức bạo tạc động tĩnh rất lớn đặc biệt là cuối cùng hai cái chấn đắng đạn ngay cả cách đến thật xa tô lân chính mình cũng cho r ằ n g đầu và ngọc long, long hắn không hề chậm trễ chút nào xa kích về sau trực tiếp xông ra ngoài bởi vì là thị lực tăng cường nguyên nhân hắn tại nồng nặc đụi mù bên trong nhìn thấy cái đó lung la lung lay dùng rằng muốn bỏ dậy nắm bắn tay sau đó lại bổ hai súng vành vành thi thể ngã xuống đất lấy được đến s i n no scatter mảnh vỡ ký ức hai ngươi thu được một ít căn bản luyện kim thuật c h i thức súng ống kinh nghiệm sáu tinh thần lực không không bảy t ô luôn không dám lơ là tìm được một người khắc phần bụng trúng thương nắm bắn tay cũng bổ một súng sau đó hắn lúc này mới trở lại bên cạnh đống lửa nhìn cái kia năm thân thể giống như là giật dây con dối đồng dạng quỷ dị vặn vẹo ra hỏa lại là không chút khách khí ngay cả khai mở bốn súng giết bốn cái lưu lại cái kia người đội phó cực khổ ân t ừ động thủ bạo đưa đến kết thúc chiến đấu toàn bộ quá trình không vượt qua một phút đồng hồ một cái c h ỉ n h biên liệp hoang tiểu đội tại t ô l u â n quyết đoán xuất thủ bên dưới toàn diện bất quá cũng có một chút phiền toái nhỏ duy nhất một lần tách ra quá nhiều ký ức đâu có chút không chịu đựng nổi a liên tiếp tách ra ba cổ thi thể ký ức t ô l u â n phát hiện đầu của mình cũng có chút mơ màng trầm trầm giống như là nấu cái suốt đêm suy nghĩ ngơ ngác ngác nhưng hắn cũng phát hiện nếu như không kịp thời g i n chóc trên thi thể xương mù xám càng ngày sẽ càng nhạt thời gian cách nhau càng lâu chóc ký ức chất mức độ càng ngày sẽ càng、thấp. đại khái chừng năm phút trên thi thể x ư ơ n g mù sám liền sẽ hoàn toàn tiêu tán lúc này một cái tô lân u cũng đại khái hiểu rõ tử vong người thu hoạch năng lực một ít điều kiện hạn chế nghỉ ngơi giây phút đợi đến trong đầu mảnh vỡ ký ức hoàn toàn tiêu hóa tô lân u lúc này mới mở mắt ra tô lân u thật dài thở ra một cái thần thái s á n g láng có cái này người thu hoạch thiên phú ta cảm giác có thể ở cái thế giới này trưởng thành tới vô địch thiên hạ thất cổ thi thể m ả n h vụn linh hồn mang đến cho hắn quá nhiều chỗ tốt trong đầu một cái nhiều hơn tốt nhiều kỳ kỳ quái quái tri thức còn có với cái thế giới này nhận biết hắn cảm thấy mình mắt thường có thể kiến giải trở nên mạnh mẽ một đo vẹn vẹn là mấy phút tiêu hóa hắn cảm thấy mình nắm giữ đại khái cần một hai năm học tập mới có thể nắm giữ tri thức cùng kỹ năng tô luân đem phù văn quỷ ngẫu thả lại h ồ gỗ hắn nhìn xem cái đó bị hắn trói đến nghiêm nghiêm thật thật cực khổ ân miệng bên trong lẩm bẩm một câu ban đầu bạn không có ý định dùng cái này phương thức cùng các ngươi giao lưu đáng tiếc các ngươi một mực muốn sinh lòng xấu ý t ự a n g ư ơ i thu sau khi đứng lên cực khổ ân từ tinh thần hỗn loạn bên trong thanh tỉnh ở trong động mới tỉnh gia hỏa này tựa hồ còn không minh bạch xảy ra cái quái gì nhưng đợi đến thấy rõ ràng trong doanh trại thi thể đầy đất nhìn lại tô luân tôi luôn không cho hắn nhiều rông dài một cái chữ một đao đâm vào đùi u phải của hắn lên lạnh lùng nói hiện tại ta hỏi một vấn đề ngươi trả lời một cái chương mười sáu cựu linh đôn chương mười sáu cựu linh đôn ngươi lai、like, ta không bị bọn gia hỏa này trực tiếp một súng bắn nổ thế mà là bởi vì bọn hắn nhận ra cái này hỏa thương địa vị tôi luôn có chút vui mừng tử vong lần nữa sát vai mà qua thẩm vấn một cái nhiều giờ đồng hồ sau đó hắn cho cái này bạc tay liệp hoang cuối cùng may mắn còn sống sót ngươi một thân khoái hắn cũng lúc này mới minh bạch lúc trước đám người kia không độc thủ là bởi vì chính mình bên hông mang lấy phủ văn hỏa súng tên súng ba đầu quỷ cái kia là ô nha bang đầu sắt ivan phối súng có thể gánh chịu đại uy có thể đặc t h ù luyện kim đạn năng lượng ba đ ầ u nguyên lai đầu chọc tên kia ở đó một gọi cựu linh đôn thành thị bên trong còn hung ác tên hiền hách hắn là ô nha bang ở bên trong uy tín lâu năm giết tay thủ đoạn tàn nhẫn có thủ tất báo có rất ít người dám trêu chọc những tên kia gặp tô lân u một thân một mình lên mưu tài hại mệnh c h i tâm nhưng lại không làm rõ ràng được hắn và đầu chọc ivan quan hệ sở dĩ lúc này mới dò xét một cái quả nhiên người không tiền của phi nghĩa không giàu tô lân toại nguyện cầm tới vật tư chữ vật giới chỉ nhiều hơn mười cái cũng có sung túc nước và th hắn không hiểu rõ thế giới này dựa vào bản vật giới như thế nào nhưng nhìn cái này tám cỗ thi thể trên thân thêm cùng nhau luyện kim đạn sổ lượng cũng không đầu chọc một người nhiều hắn liền đoán được bản thân trả ra đại giới đại khái cũng không nhỏ bất quá khẳng định là có kiếm từ cái đó ngân giới thủ giờ y cờ cờ thi thể lên tách ra hai cái thứ đáng giá nhất một đầu quỷ dị mạch máu cùng một cái x ư ơ n g cốt vật nguyên r ù a dùng mình ma nữ mạch máu phẩm chất hát tiết lời giải thuật sĩ ngành cơ giới xung pháo sư nhậm chức vật liệu nhậm chức sau đó lấy được đến bên trong bức kỹ xào tăng lên biên độ nhỏ thần kinh phản xạ tăng lên n g u hai cái đặc tính hoàn hảo vật nguyên rủa thành phẩm dùng cái này cực khổ ân lợi mà nói hai món đồ này mỗi một cái tại chợ đen lên đều có thể bán ra chí ít một mươi vạn g dặm tìm kiếm giá cao Mà cái thế giới này t h ô n giờ t h ít cờ g i ớ cờ hai â n nhân n đầu cánh tay máy là đổi trang phương hướng là súng pháo sư hắn đem hai cánh tay đều thay thế thành súng ống cùng hỏa pháo tay chân giả một khi cho hắn cơ hội tuyệt đối với là tôn hình người m một trăm ba mươi bốn cái này tay chân giả độ linh hoạt cùng cái loại đó bên ngoài phụ xương cốt hoàn toàn là hai cái tầng lần cho dù là đại não bị khống chế tinh thần hắn cánh tay cơ giới cũng sẽ tự động khởi động phản kích trang bị cái kia là thực trang phụ mang năng lực mà cơ giới căn bản không tại tinh thần trong phạm vi khống chế tô luân chỉ cần lúc trước có chút do dự đợi đến cánh tay máy tự động phản kích trang bị khởi động chết tuyệt đối với là hắn vài ngày sau tô luân dựa theo trên bản đồ tuyến đường tiến lên rốt cuộc mấy lần gặp phải quái vật kém điểm ở ra g i á m sau đó cái này mới hữu kinh vô hiểm đến cái đó được xưng cựu linh đôn thành thị cái này cũng từ cái đó cực khổ ân miệng bên trong biết được duy nhất một tòa người loại căn cứ một tòa thành thị dưới mặt đất còn thật là hùng vĩ a tuy rằng tô lân u đã t ử trong dân cư nghe nói cựu linh đôn tường cao có thể làm hắn tận mắt thấy cái k i a một trận giống như là đập nước đồng dạng cao đạt trăm mét tường xi、si、măng thời điểm còn là bị chấn kinh đến không nhẹ một tòa không kém cõi đời trước bớt sẽ thành thị khu chủ thành diện tích thành thị thế mà hoàn toàn bị dạng này một bức tường cao vậy ở bên trong vẹn vẹn là công trình này mức độ liền lớn có thể xưng ơ kiến trúc kỳ tích hơn nữa tường cao lên còn có lưu rất bao kinh khủng vết tích cự thú vết t r ả o giống như là vẫn thạch đụng hố bom pháp thuật tạo thành ăn mòn vấn rất khó tưởng tượng năm đó đến cùng xảy ra cùng chiến đấu kịch liệt đến cùng là loại nào tồn tại tại bức tường này lên lưu lại như thế bao kinh khủng chiến đấu vết tích không sai tòa thành thị này cũng là một tòa cổ đại di tích s ớ m tại những nhân loại này xuất hiện ở đây lúc trước nó liền đã yên lặng sừng s ứ g nơi này trăm ngàn năm đồng tử biết hết xác nhận cái này cách nói tô lân u chú mục nhìn xem cái kia bức tường cao một chuỗi văn tự hiện lộ ra đến tường thành lời giải một tòa kiến tạo vượt qua một nghìn bốn trăm năm cổ lao thành tường cựu linh đôn có phương hướng bốn tòa cựa thành to lớn nếu như tô lân không có sớm biết được cái này cựu linh đôn tình huống hắn khả năng sẽ ngốc hồ hồ từ cửa chính tiến vào đi bởi vì là vậy cũng là xem lên duy nhất có thể tiến nhập cái này thành trí thông đạo nếu như như thế như thế hắn liền sẽ ở cửa thành chỗ tiếp nhận kiểm tra mà hắn không có hợp pháp thân phận lập tức liền sẽ cái chăn duy nhất thẩm tra bết bắt nhất kết quả là nguyên chủ thân phận bạo lộ tô luân sẽ lần nữa mặt đâm nhau giết đến mức tường cao cái đó bên ngoài ngoại trừ ra đến liêu hoang không người chọn ở ngoài thành trường kỳ ở bởi vì là không thể tựa như là thời gian dài đặt mình vào bức xạ hạt nhân khu vực cho dù không gặp được cái vật nóng này đậm đà ám linh lực cũng sẽ làm cho người tỷ lệ cao vật biến dạng k á c t ư ờ n g mà tường thành bên ngoài thường thấy nhất quái vật liền là bốn phía du đãng vật biến dạng khác thường nhân loại nhưng trên thực tế còn có một cái vào thành mới phương pháp vậy liền là hát bang len qua t ô luân tử cái đó cực khổ hơn miệng bên trong biết rất nhiều tình báo hữu dụng cựu linh đôn có nội thành cùng ngoại thành cái đó phân nội thành là người giàu cùng tinh anh tụ tập ngoại thành là khu bình dân tuy rằng toàn bộ cựu linh đôn là từ khống chế hát tháp la bối nắm đại công tức cùng sau lưng hắn là phỉ nhị ra tổ quản lý nhưng trên thực tế ngoại thành tuyệt đại bộ phận phỉ nhị ra tổ quản lý nhưng trên thực tế ngoại thành có ba đại hát bang khu đông thành hơi nước minh đệ hội n a m thành khu sắt thép thập tự hội cùng khu tây thành ô nha bang bọn họ cũng đại biểu cái thế giới này luyện kim thuật ba cái chủ lưu chi nhánh cơ giới phe phái dung hợp phái c ù n g cổ pháp thuật phái luyện kim thuật bản chất là vật chất đồng giá trao đổi cổ pháp thuật phe phái chính mình giống như là ma pháp sư đồng dạng có thể thi triển các loại pháp thuật năng lực bọn họ giỏi dược tề l u y ệ t chế phụ ma cùng thần bí học tuy rằng có thể thi triển pháp thuật nhưng bọn hắn cũng không tin ngựa bất luận cái gì nguyên làm tri thần thi triển pháp thuật cũng không là dựa vào ma pháp pháp tắc đến thôi động mà là thuần tùy có thể mức độ cùng nguyên tố dung hợp dùng luyện kim pháp tắc đi đồng giá trao đổi cải biến nguyên tố hình thái. lại hoặc ngươi cải biến nguyên tố tính chất tỉ tí như luyện kim thuật đứng trên mặt đất lên biết dùng luyện kim thuật chuyển đổi thổ nguyên làm hình thái hình thành địa thứ thuật cũng có thể thông qua tiêu hao càng nhiều có thể mức độ đem thổ nguyên làm đồng giá trao đổi thành hỏa nguyên làm thả ra hỏa cầu thuật mà cơ giới phe phái cũng gọi là tân phái bọn họ luyện kim thuật nghiên cứu phát minh phương hướng càng nhiều dùng đến quản thúc đ ổ i dưỡng dụng cụ cơ giới súng ống cơ giáp hơi nước thiết bị còn có cơ giới chu ấn thực trang lúc trước làm cho tô luôn nghi ngờ cái loại đó cơ giới tay chất giả bản chất liền là mượn nhờ luyện kim thuật làm gốc d ự vào nửa khoa học kỹ mà dung hợp phái liền là hai loại hệ phái tổng hợp có giỏi cơ giới cải tạo cơ giới sư cũng có nghiên cứu pháp thuật cổ pháp thuật sĩ ai đến cũng không cự tuyệt tô luân không thể dùng nguyên chủ thân phận như thế hắn liền không hợp pháp thân phận vào thành cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập tam đại ban phái l é n qua tiến vào đi lúc trước giết chết đầu chọc ivan là ô nha bang lớn danh nhân mà kia cái gì ngân giới thủ giờ ý cờ c ờ lại là hơi nước h u y n h đ ệ hội tuy rằng không người hiểu rõ là tô luân tiêu diệt những người này nhưng hắn cho rằng rất tốt vẫn cẩn thận một ít đặc biệt là trong tay còn có một ít chiến lợi phẩm cần xuất thủ hắn cũng không nghĩ vì thế gặp phiến phức tựa như là lúc trước bị người nhận ra đầu chọc y van tên súng ba đầu quỷ kém điểm bị mưu tài hại mệnh như thế giống như cũng chỉ có gia nhập sắt thép thập tự hội tô luân tránh đi cửa thành đi vòng qua nam thành khu một đoạn tường vây bên dưới n g n g đầu xem đi nơi đó tường thành lên đã có người thả lấy đơn sơ lồng sắt cầu thang lên xuống tiếp ứng người vào thành tô luân không có lựa chọn muốn vào thành cái này là đường tắt duy nhất không nhiều do dự hắn đi qua đi gia nhập hắc bang phúc lợi tốt cũng có thật nhiều siêu phàm tài nguyên nhưng trên thực tế cựu linh đôn tuyệt phần lớn người tình nguyện làm cả đời công nhân cũng không nguyện ý gia nhập bang p i bởi vì là bang phái nhân viên tỷ số thương vong cực cao tuổi thọ ngắn bọn họ thay thế thành thị trị ăn chỗ cũng sẽ xử lý khu quản hạt ở bên trong vật biến dạng khác thường sự kiện bạo lực xung đột còn có liệp hoang nhiệm vụ những thứ này dính đến chiến đấu lĩnh vực tỷ số thương vong cao vô cùng đây có chút giống là tô luân đời trước lấy tiền đi chiến trường bán mạng lính đánh thuê quản lý hỗn loạn khu dân nghèo cái này cũng là nội thành hát tháp ngầm cho phép tam đại bang phái tồn tại nguyên nhân trọng yếu nhất chương m ư ơ i bảy sắt thép thập tự hội chương m ư ơ i bảy sắt thép thập tự hội tương thành bên trên đứng một nhóm hoặc tủ phong cách hoặc hát cây trang áo khoác phần từ võng y dịch ụ của c bọn hắn bên trên đều có rõ ràng thiết thập tự sao tiêu ký cái này là sắt thép thập tự hội bang phái tiêu chí cựu linh đôn mỗi ngày đều có nguyên nhân là các loại nguyên nhân muốn gia nhập bang phái người tuyệt lộ tội phạm truy nã tội phạm giết người muốn một đêm t r ậ g i ầ u muốn lấy được đến siêu phạm tài nguyên mà tại tường cao bên trên thường thường có thể chiêu mộ tới đi bên ngoài thành liệu hoang nhân viên chiến đấu bang phái đám đội trưởng rất ưa thích tới đây chờ chiêu mộ người mới ta nói c a y tiểu tử ngươi có thể hay không đem ngươi lưới đao thực trang thu lên a liên tục như thế khoe khoang không là làm trò cười cho người khác chúng ta thập tự hội chuyên nghiệp ngươi chưa từng thấy cảnh bời sao đều là làm đội t r ư ở n g người có thể hay không ổn trọng điểm h ắ c h ắ c tiên quỷ l ắ o đại cái này không là thực trang dung hợp thành công có điểm hưng ơ phấn nhà bang phái cao t ầ n g đem cách lâm nhai bên kia ba con phố phân danh giới cho ngươi đánh lý về sau c ẩ n t h ậ n điểm bên kia chiếu bạc cùng tiêu xài t r a n g rất nhiều tuy rằng chất béo nặng nhưng trong bang hội lao nhân đều tránh đi ngươi hiểu rõ vì cái gì làm cho tiểu tử ngươi nhặt được tiện nghi sao không là hơi nước đảng những tên kia gần đây ưa thích đến nháo sự sao không có chuyện bọn họ dám vào giới ta cam đoan đem đầu cho hắn gọt đi ha ha tiểu tử ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt không chỉ có là hơi nước đảng tới lông tìm vết gần đây trong thành vật biến dạng khác thường sự kiện cũng thay đổi đến nhiều ngươi rất tốt lưu tâm nhiều một ít có chỗ cần hỗ trợ liền nói cho ta ngày hôm nay chiêu mộ người mới ngươi trước chọc mấy cái t h u ậ n mắt đa tạ liên quỷ l ã o đại hắc hắc chỉ mong ngày hôm nay có thể thu tới mấy cái có thể đánh nói chuyện là một cái đầy mắt âm độc đàn ông trung niên hắn đang hút xì gà n g ư ờ i biếng nằm tại ghế dựa bên trên bên cạnh hắn đứng một cái tay chân giống như là lưới lao ẩn tràn đầy kim loại duệ đến người trẻ tuổi t ô l u n ngầm đầu nhìn thấy hai người không nhiều do dự đi vào cái đó đơn sơ lưới sắt treo giường trèo lên bên trên tường thành mới tới muốn gia nhập chúng ta thập tự hội ừm tiêu cái gì danh tự thô luân thức tỉnh cái quái gì thiên phú giờ không một sáu mắt thưng ồ cái k i a ngươi xuống pháp cũng không tệ lắm rồi vẫn được được ngươi liền đi theo ta ngươi có thể gọi ta c â y đội trưởng Tốt. gia nhập bang hội quá trình đơn giản làm cho người khó có thể tin tô luân bị hỏi mấy cái bình thường vấn đề liền đang dạng thành cái này sắt thép thập tự hội thành viên quả nhiên như lúc trước thẩm vấn ra tình báo như thế ban phái sẽ không quản ngươi đến đường dù sao gia nhập bang hội tuyệt phần lớn người căn cơ cũng không làm tỉnh chỉ cần ngươi là giúp bán đấu giá mạng sẽ không có người để ý ngươi qua lại mà làm là bán mạng trao đổi giúp sẽ cũng sẽ là ngươi cung cấp bảo hộ không người xót người không người hỏi quá nhiều không người nhiều chuyện tô luân cũng thợ phào nhẹ nhõm trên người chữ vật giới chỉ tính toán là bảo vệ mà lúc trước làm một ít dự phòng bất ngờ chuẩn bị cũng không phát huy được tác dụng đây coi là là tốt mở đầu đội trưởng tay xem lên so với tô luân nghiên kỷ không lớn hơn mấy tuổi nhưng tựa hồ đã là trong bang phái trà trộn rất nhiều năm lão nhân tại trong các bang có thể sống rất nhiều năm đều là có bản lấy người cái này tay cũng là một cái đang dạng chuyên nghiệp ngươi hệ nhanh nhẹn thích、khách. dung hợp tính công kích cực mạnh luyện kim thực trang lười đ a o tô luân lặng lẽ nhìn chăm chú hết thảy trong mắt dạng dỡ lấy đối với cái này thế giới mới l ạ chờ mong cùng tò mò cái đó đến đợi non nửa trời một ngày chiêu mộ mới chuẩn bị kết thúc bị cái này c a y chọn lựa bên trong ngoại trừ tô luân còn có ba người một cái thức tỉnh là giờ không tám mươi hai đại lực một cái là giờ không bảy mươi mốt thạch phu còn có một cái là giờ không ba một k h í u giác tăng cường hoặc nhiều hoặc ít đều là có thể tăng phúc chiến đấu thiên phú đi tiến bỉ lão đại ta mang những người mới đi tuần khu lộ một chút khuôn mặt、ừ. c â y dẫn tôi luôn mấy người cùng cái đó trong tay khói không dừng lại người trung niên chào hỏi xuống tường thành tôi luôn toàn bộ hành trình giữ im lặng theo phía sau hắn lặng yên làm cái nhỏ trong suốt cái này gọi cây người trẻ tuổi rất kiện đàm l u ậ n đối với mới chiêu mộ tay bên dưới hắn tựa hồ rất hài lòng hắn một bên đi một bên cho mấy người phân phát một hai đ i ệ n tiền giấy giải thích nói trong bang hội phúc lợi là mỗi cái nguyệt hai vạn dặm tìm kiếm có nhiệm vụ sẽ lại xem tình huống tái phát tiền bởi vì chúng ta là mới xây dựng tiểu đội gần đây ba tháng không dùng ra thành n g i hoàng sở dĩ các ngươi có thể tốt tốt hưởng thụ một cái mấy cái người mới liền dễ dàng như vậy cầm tới đệ nhất bút không rẻ tiền lương hai vạn dặm tìm kiếm đã đền bù trong thành thông thường công trường công nhân hơn nửa năm tuổi nước tô luân hơi có vẻ kinh ngạc hắn còn không biết nói chi tiết này nhưng xem một bên ba người ẩn ẩn hưng phấn thần tình bọn họ tựa hồ không hề kỳ quái trước tiên phát lương sau đó làm việc cái này phải đổi đợi trước cũng coi như là cực tốt đãi ngộ cái này còn là hát bang tô luân một mảnh nghĩ cũng hiểu tại trong hát bang thành viên bang hội không ai có thể bảo đảm mình nhất định có thể sống đến tháng sau trước tiên phát tiền liền là tiên hưởng lạc thật muốn có chuyện gì cũng coi như chết không lỗ hơn nữa vào giúp sau đó cũng không bất luận cái gì ước thúc không có cái gì giam cầm quản chế thậm chí hoàn toàn không hạn chế tự do tô luân thậm chí có thể cầm tới số tiền kia lập tức trốn đi nhưng không người sẽ làm như vậy bởi vì là bị chính thức truy nã còn có thể gia nhập giúp sẽ có đầu xuống đường muốn là ba đại hắc bang truy nã cựu linh đôn sẽ thấy không có bất kỳ cái gì đặt chân vùng đất chỉ có chết đường một đầu sở dĩ đối với tuyệt phần lớn người đến nói một khi gia nhập giúp sẽ cũng chỉ có thể một đầu đường đi đến e n nhưng đối với tô luân đến nói cao tỷ số thương vong chật chật không quan trọng so sánh đối mặt cái chết bình thường thế giới mới sẽ làm cho hắn cho rằng càng vô vị hắn thức tỉnh người thu hoạch t i ê n phú muốn mạnh lên chú định là muốn cùng tử vong giao thiệp vì để tránh cho phong hiểm đi làm người bình thường không đi vào một cái đặc sắc như vậy hiếm thấy rượu thế giới còn sợ đầu sợ đôi đó mới là thật không thú vị t ô luôn nhìn mình hơi hơi run dày m ạ n h đập hắn hiểu rõ hắn cũng rất hứa thích cái thế giới này t ô luôn cùng mấy cái người mới đi theo đội trưởng tay xuống tường thành tiến vào thành trong thành khắp nơi đều là dập dạp chẳng t r ị bằng hộ khô xa xa nhìn đi một mảnh cgi chiến hậu phong cách như là cao tường đồng dạng trong thành x i、si、măng cốt thép kiến trúc đều là cổ đại sản phẩm trong ngàn năm phía trước trận đại chiến kia tựa hồ công hãm tòa thành trì này khắp nơi đều là đổ nát kiến trúc mà tại cái này phế tích cái đó bên trên cao ngất hơi nước ống khói cùng sắt thép thùng đ ư ờ n g hàng bằng hộ k h u đó mới là mới xây trúc đến mức nội thành tại tầm nhìn cuối cùng nơi đó còn có ngoài ra một bức tường cao cô lập ra đến đ e n đ ư ớ c sáng chói thấp thoáng có thể gặp nội thành trung tâm có một tòa không hiểu rõ cao bao nhiêu t h á p thành phố diện tích rất lớn thường ngồi xe mở mui đầu máy hơi nước một đường báo táp vào thành xe máy bên trên tôi luôn bất động thanh sắc quan sát trong thành hết thảy làm là chuyện kiếp người hắn căn bản không dám nói lung tung liền sợ làm cho người nhìn ra hắn đối với tòa thành thị này hoàn toàn xa lạ nhưng đại khái là bởi vì là tô luân nói mình thức tỉnh làm ắ t ư ơ n g thiên phú cũng coi như là cấp dê thiên phú ở bên trong thực dụng nhất năng lực chiến đấu một cái cái này cay đội trưởng tựa hồ rất nhìn chúng hắn còn đặc biệt quan tâm nói nói n g ư ơ i cái thiên phú này lời nói rất thích hợp súng thủ tự h à g chuyên nghiệp tới thời điểm ta giúp ngươi lưu ý một cái tương quan nhậm chức vật liệu không có chuyện liền nhiều minh nghĩ đợi đến thời điểm ám linh lượt đấy liền chuyên chức tranh thủ tiểu đội chúng ta cũng có hai cái chuyên nghiệp ngươi tô luân đáp lại nói t ư a y cũng không nhiều lời vung tay lên đi mang mọi người đi đi dạo một vòng đội chúng ta tuần tra khu không nói những cái khác nữ nhân sinh đẹp tuyệt đối với không thiếu cái này nói chuyện người cả xe khuôn mặt bên trên đều lộ ra nam nhân hiểu ý tiêu ý cách lâm n g a i tại đông thành huệ linh đốn khu cùng nam thành côn sâm khu chỗ giao giới nơi này có toàn bộ cựu linh đôn nổi danh nhất ba lớn khu giải trí một cái bởi vì là chất béo rất nặng sở dĩ cũng là thập tự hội cùng hơi nước đảng hai cái giúp bàn liên tiếp có xung đột tranh chấp địa phương nơi này nơi vui chơi giải trí cũng trà trộn lấy các loại dân cờ bạc liệm hoang dạ kẻ liều mạng nơi này trật tự hỗn loạn bắn nhau ẩu đả như chuyện thường ngày cơ hồ mỗi ngày đều có thằng xuôi xẻo phơi thây đầu đường tô luân bọn họ tại một chỗ giống như là cũ xưởng sắt thép địa phương ngừng bên dưới đến xuống xe t ù n g r a r ầ m ở ô nước lan tràn mặt đất bên trên tô luân cũng hơi có vẻ hiếu kỳ đánh giá thành thị này không khí âm u tuy rằng cái thế giới này không có điện nhưng không hề thiếu các loại sáng lên luyện kim sản phẩm cách đó không xa một mảnh đăng hồng tự lục các loại tản da mập mở sắt thái đèn n e o n chiếu đường phố nói một mảnh sáng trưng cái này là bang phái tụ hội điểm bên đường sớm chở một đám người áo da quần da đinh sắt đủ mọi màu sắc tóc còn có giống như là cái bật lửa đồng dạng theo tay cầm x u ố n g ống tô luân cho rằng đầu chọc của mình vụ tạo hình lăn lộn tại trong những người này trong nháy mắt không giữ quy tắc nhóm h a c tay đội trưởng n g ư ờ i đã về rồi nha nhóm này người mới xem lên giống như không sai ha ha đội trưởng làm sao không chọn cái nữ đội viên trở về đến c a y cùng những người đó chào hỏi sau đó đơn giản giới thiệu tô luân cái này là tô luân kai gơ sapa hạn i ờ hiệu về sau mọi người liền là huynh đệ hát bang thành viên không như thế nhiều khách sáo mọi người đủ quyền cũng coi như là quen biết gia nhập thứ nhất trời liền trực tiếp vào cương vị cái này là h ắ c bang hiệu suất tay dẫn tôi luôn bốn cái người mới còn có mấy cái lao nhân tổng cộng hơn mười bắt đầu tuần n h a i giống như cùng kiếp trước h ắ c bang không có gì khúc không đi bọn họ bảo bọc chàng tử lưu một vòng lộ một chút khuôn mặt về sau nhiệm vụ của chúng ta liền mỗi ngày buổi tối ra đến tại cách lâm nhai phụ cận ba con phố khu đi dạo một vòng liền tốt có việc làm việc không có chuyện nên chỗ nào đi liền chỗ nào đi tay cho tôi luôn mấy người mới giảng giải nội dung công việc sau đó giàu to rồi một cái có bộ đàm chức năng luyện kim đồ chơi nhỏ lại nói cái này máy truyền tin tùy thời thả bên người có có chuyện xảy ra thời điểm ta sẽ triệu tập mọi người nhất định nhớ trước tiên chạy qua đến nếu không băng quy cũng không lưu tình dừng một chút hắn hướng lấy một bên một cái gánh súng sọt gùn tráng hắn nói ra sam ngươi cho những người mới giảng giải một cái băng quy miễn đến bọn hắn không hiểu quy củ gây ra phiền phức cái đó sam cười nói được rồi tô lân u cũng nghe minh m ạ c h nội dung công việc rất đơn giản liền là giống như hiện tại đồng dạng tuần n a i bởi tôi thất điểm tập hợp mỗi trời đại khái nửa cái giờ đồng hồ thời gian làm việc sau đó thời gian còn lại liền bản thân ăn bài đánh bạc cũng tốt ngâm rượu quán cũng xong ngược lại người tại con đường này phạm vi bên trong liền tốt xem lên rất nhẹ nhàng、ha. c ngay một, một đám người tại con đường này lăn lộn rất quen đi ngang qua quán ăn đêm tú bà cùng cô nàng đều nhận tình hướng về bọn họ chào hỏi tô lân cũng thật bất ngờ cái này xem lên hủ bại công nghiệp phong thành thị lại có náo nhiệt như vậy một mặt những thứ này tiêu xài tràng trình độ náo nhiệt nửa điểm không như kiếp trước cỡ lớn quán bar kém biển người như dệt một nhóm nhóm nùng trang diễn mặt cô nàng đứng tại bên đường kiếm khách họ quần áo bạo lộ thon dài chân trắng nạo nhân bộ ngực để lọt đến làm cho người hoa mắt mặt đường bên trên tràn ngập nồng nặc c h ắ t chắt tình điệu nói tô luân cũng không nghĩ tới cựu linh đôn quần áo phong cách thế m à n h ư thế phong phú cơ hồ bất luận một loại nào có thể kích thích nam nhân hoa xmon bài tiết gợi cảm trang phục ở chỗ này đều có thể nhìn thấy các nữ lang hào phóng gợi cảm cũng không chút nào keo kiệt triển lộ bản thân mềm mại thủ đoạn họ căn bản không để ý các nam nhân tại họ trên thân tùy ý du t ẩ u mặn heo tay trái lại còn sẽ một trận hờn rỗi chơi bừa nha ấy lìn na ngươi thật giống như lên cân không không không không là ghét bỏ ta nói là xúc cảm tốt hơn Ly chơi chơi ở chỗ này đây n làm sao k tốn g t mấy trăm ở bên trong tìm kiếm liền có thể tìm một dáng điệu không tệ cô nàng vui thích một đêm sở dĩ ban phái cái kia hai vạn dặm tìm kiếm tiền lương thậm chí có thể khiến người ta liên tục lăn lộn tại trong ôn nhu hương tôi luôn cùng mấy cái người mới đi theo lăn lộn cái quần mặt cách lâm nhai khu tổng cộng ba con phố t r í n h nói nơi này mỗi một góc đều tràn đầy bạo lực chắc chắn tình cùng giao dịch phi pháp tuần tra thuần túy phong nguyện tràn g một con đường sau đó liền là t i u quán một con đường các loại đủ mọi màu sắc đèn nghe ông chiêu bài soi sáng ra một mảnh sống mơ mơ màng màng thế giới cực lạc con đường này bên trên đa số là công nghiệp phong cách rất đậm tự quán sắt thép nguyên làm tại quán rượu mỗi một cái góc tôi luôn đang cho rằng tuần nhai có chút không thú vị cũng không nghị thì gặp phải sự tỉnh đi ngang qua một nhà gọi là con voi tự quán địa phương một cái màu trà dâu quai hàm người trung niên gọi lại tây hai tay đội trưởng ngài đến đang tốt ta trong tiệm ra chút phiền thoái cần ngài đến xem xem tiểu quán lao bản sầu mi khổ k i ế m dẫn bọn họ đi sau đó ngõ hẻm sau đó ngón tay trên đất một nửa vết tinh thi thể nói ra nên là tối hôm qua thời điểm có một thằng xui xẻo uống say ngủ ở sau đó trong ngõ hiện tại ngài cũng nhìn thấy thi thể của hắn bị không hiểu rõ quái vật gì cắn một nửa nơi này là tiểu quán sau đó ngõ hẻm chất đầy các loại vỏ chai rượu cùng mặt bài vẽ vang bất đồng nơi này đầy là dơ bẩn âm u cùng hôi thối t ô luôn nhãn lực làm cho hắn biết rõ thấy rõ cái kêu một nửa thi thể thi thể bên trên có răng cơ giống nhau vết cắn xem lên giống như là bị cái quái gì thể tích không nhỏ quái vật cho gặm ăn mà đường phố mã đường xuôi theo một bên có mấy cái đen tủi lùi miệng cống thoát nước cái loại đó đục nổ mùi hôi thối nói đang là từ đâu tung bay lão bản kia tựa hồ đã nhìn quen không trách lại tiếp tục nói thầm nói c â y đội trưởng trong đường cống ngầm giống như xuất hiện quái vật gì gần đây cũng lao nghe nói có kẻ lang thang mất tích giống như là bị cái quái gì ăn thịt người quái vật tha đi làm đến lòng người bảng hoàng ta sợ còn như vậy bên dưới đi sẽ ảnh hưởng chúng ta quán rượu sinh ý thi thể đại khái rất nhanh liền sẽ bị c h u ộ t g i a gắm ăn sạch sẽ ai cũng sẽ không để ý chết đến cùng là ai tùng ra trên mặt đất bên trên cọ sát c â y lại nói trụt man l ã o bản ngươi yên tâm ta sẽ phái người điều tra rõ ràng vừa nói hắn không ở thêm dẫn tô luân đoàn người rời đi con voi t ử quán ra cựu quán đi tại đường phố bên trên một người mới hỏi đội trưởng chúng ta vãn điểm muốn đến điều tra sao cái này cũng là tô luân nghĩ hoặc hắn cho rằng đây là bọn hắn làm việc phạm chủ cũng không nghĩ c â y lại xem thường cười cười đáp lại nói ha ha điều tra cựu linh đôn bên dưới nước nói cái kia có thể là một ngàn năm đồ、cổ. dưới đất cấu bồi dưỡng so với mặt đất con đường phức tạp gấp m ộ ư ơ i lần không người có thể biết rõ dưới đất kết cấu nơi đó các loại vật biến dạng khác thường quái vật nhạc viên ai mẹ nó nghĩ đi cái loại đó hôi thối địa phương dừng một chút hắn nhìn mấy cái người mới lại nói chỉ cần những quái vật kia không bên trên mặt đất đến chúng ta hay dùng không quản có cái này rảnh rỗi thời gian đi điều tra chúng ta còn không bằng tốt tốt đi hưởng thụ một cái biết đội trưởng Hiện nhiên, không chấp hiểm. cái mọi người người đi nguyện này cũng đang cùng nguy ý, ý bất đoàn người k ề bên cách lâm nhai bên trên tràng tử đi dạo một vòng tựa như là cầu đi tiểu tuyên bố lãnh địa đều lộ ló mặt không nhiều thời gian bọn họ tuần tra đến đánh bên dưới hát quyền c h ữ bạc mà làm tô luân nhìn thấy lôi đài bên trên cái đó bị đánh chết đích g á c đấu sĩ thi thể bên trên nổi lên một đ o à n xương mù s á m thời điểm đôi mắt của hắn sáng lên lên rốt cuộc chẳng phải không thú vị hắn hiểu rõ không đến một đoạn thời gian rất dài bản thân đại khái đều có chuyện làm chương m t mươi tám tử vong giác đấu cuộc xo tải chương m ư ơ i tám tử vong r á c đấu cuộc xo tải tô l â n cũng không nghĩ tới cách lâm nhai khu sòng bạc ngầm còn có tử vong g á c đấu cuộc xóa Đây là sở dĩ cái phi này máu tanh giác đấu cuộc so tài tại thế giới dưới lòng đất là được hoan nghênh nhất cá độ hạng mục tô luân đi theo đội trưởng tay tiến nhập cái này gọi màu đỏ tươi bong ke chiến đấu chiếu bạc hát bang có hát bang mặt bài không l u ậ n có biết hay không đáng con bạc nhìn thấy bọn họ trên người thập tự sao tiêu chí đều sẽ không tự chủ nhường ra một đầu nói tới không khí bên trong tràn ngập ngọt ngào mùi thơm đây là một loại mê miễn dược tề có thể khiến người ta thần kinh phấn khởi dược tề học là luyện kim thuật sĩ kiến thức cơ bản chợ đen ở bên trong liền chuyên môn có người q u ả n thúc đổi dưỡng những thứ này làm cho người thành q u y ề n mê miễn dược tề bán t o á i sọ ngươi xé nát hắn úc trôn vùi ngươi, ngươi con mẹ nó nhanh lên a lão tử đè ép ngươi một vạn dặm tìm kiếm ngươi có thể không cho lão tử thua ha ha, ha t o á i sọ ngươi phải thắng giết hắn đem tên kia đầu đá bệ giống như là bên trong phòng sân bóng rổ lớn bằng bên dưới tầng hai chính giữa có một cái to lớn bắt rác hòm đựng lưới chiến đấu lồng lôi đài bên trên hai cái máu me khắp người đích r á c đấu sĩ đang tại đánh nhau chết sống tiết tấu của chiến đấu rất nhanh chiến đấu mấy hiệp cái đó gọi toái sọ n g ư ờ i cường tráng dũng sĩ r á c đấu vặn gậy cổ của đối thủ trong sòng bạc vang lên một trận như thủy triều tiếng hoan hô đương nhiên cũng xen lẫn thua cá độ dân cờ bạc hùng hùng h ổ hổ tiếng mà t ô luôn ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa thi thể bên trên lơ lửng xương mù xám ánh mắt khẽ hít một cái lúc trước hắn còn cho rằng sau khi vào gia nhập bang phái tựa hồ cũng không tệ l ắ m a t â y nhìn t ô luôn ánh mắt có dị sắc suy đoán hắn đại khái là thứ nhất lần đến cái này giác đấu cuộc so tài thuận tiện cũng hướng lấy mấy cái người mới giới thiệu nói cái này là chúng ta cách lâm nhai lửa nóng nhất đánh cược phương thức vừa nói hắn chỉ chỉ thính phòng tầng cao nhất phòng nói ra thấy không những thứ kia trong phòng chung không ít đều là nội thành đại nhân vật những thứ kia cũng đều là chân chính vung tiền như giác người có tiền t ô luôn nghe ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía những thứ kia chứa đơn hướng thủy tinh phòng những thứ kia hắt pha lê phía sau tựa hồ có từng đôi mắt đang theo dõi trong giác đấu trường hết thảy mà nghe nói như thế có người mới hỏi nội thành đại nhân vật cũng sẽ đến ngoại thành những thứ kiêng n ạ o mạn ra hỏa không là ghét bỏ chúng ta ngoại thành dơ bẩn rách rưới chưa bao giờ sẽ đặt chân sao ha ha đến cũng không ít tay núi b a i tựa hồ đối nội thành người cũng không cái quái gì kính ý dù sao nội thành nhưng không có như thế kích thích so với cuộc so tài những tên kia muốn tìm chuyện vui còn lấy được địa bàn của chúng ta bên trên đến bất quá cũng là bởi vì là những thứ này kim ế chủ chúng ta mới có thể sống như thế thoải mái vừa nói không hiểu rõ nghĩ tới điều gì hắn lại khuyên bảo mấy cái người mới nói tuy rằng chúng ta cùng những thứ kia nội thành đại nhân vật là người của hai thế giới đại khái s u ấ t không có cái quái gì giao t ậ p vốn lấy sau đó vạn nhất thật nếu gặp phải các ngươi cũng không t r e o chọc những thứ kia nội thành ra hỏa không phải sẽ cho lao đại bọn họ gây phiền t h á i tô luân cũng đi theo mấy cái người mới gật đầu nói biết đội trưởng hay mang theo mọi người tại sòng bạc ở bên trong hoàng du một vòng làm cho mấy cái người mới lăn lộn cái quần mặt tốt hôm nay nhiệm vụ liền làm xong các ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi nhớ mang tốt máy truyền tin được rồi đội trưởng anh minh lan đừng nuốt nịnh vợ hay là một tuyên bố tan việc mấy cái lao điệu thật hưng phấn đến tứ tán mà đi hắn nhìn mấy cái còn có chút ngậm bức người mới lại nói các người thứ nhất trời gia nhập rút rẻ có thể tìm chuyện vui chơi đ ù a vừa rồi những i ể u quán kia tiêu xài c h ẳ n g đều là chúng ta thập tự hội bà bọc tìm gái mà lời nói cũng có chiết khấu lời này vừa nói ra ngoại trừ tô luân mấy cái khác người mới khuôn mặt bên trên đều lộ ra kích động mập m ở nụ cười tay xem tô luân tựa hồ đối với hòm đựng lưới chiến đấu cảm thấy hứng thú hơn đặc ý chúng tố cáo mờ cầu những thứ khác các ngươi đều có thể chơi bừa nhưng đánh mặt nha rất thật là ít hưởng đặc biệt là cái này hòm đựng lưới chi có tiền kia chơi đùa tiểu nữ nhi chân thực hơn nhiều mọi người biết đội trưởng tay vừa nói tựa hồ nhớ ra cái gì đó tự đi một cái mặt trái ví dụ hắn ngón tay bên người duy nhất một cái còn không rời đi l ã o điểu mặt đ ầ y ghét bỏ nói không phải sao tựa như là sao người này tháng trước tiền lương một đêm bên trên liền phát ra đi hiện đang dùng cơm đều phải dựa vào bang hội huynh đệ tiếp tế mất mặt hay không nha bên cạnh bị có một chút vết thương s a m cực kỳ giống một cái hủy khuất tiểu tức phụ yếu yếu lẩm bẩm một câu bản đến ta ngay cả áp chúng mấy trận đều thắng hơn mấy ngàn không nghĩ tới một trận bạo lãnh ta khi bất quá liền thêm chú thích dân cờ bạc tâm tính n h a ở thế giới nào đều là giống nhau thắng không đi thua nghĩ trở về bản thua nữa liền gấp b ộ i sau đó càng h a m càng sâu tô luân nghe đại khái cũng minh bạch t a y là lo lắng hắn một trời liền đem tiền thua sạch sẽ đội trưởng này tựa hầu người cũng không tệ lắm tay trận trắng mắt không có nghe sam giả biện cơ cơ tay hướng tô luân mấy người nói t ố t các ngươi cũng đi thôi mọi người rối rít gật đầu vâng đội trưởng tay một đi mọi người trong nháy mắt cho rằng không có trói buộc ngoài ra ba cái người mới trong lòng đã sớm nhớ lúc trước những thứ kia gái đẹp lang lan lộn h á bang chẳng phải là hình ảnh nơi này có rượu có thịt có đàn bà sung sướng cuộc sống nha tô luân ngươi không đi sao không được ta muốn ở chỗ này đợi một hồi tô luân không có cùng ba người khác cùng một chỗ đi phong mật quán sự chú ý của hắn liên tục tại lôi đài bên trên lý trí nói cho hắn biết so sánh nữ nhân tăng cường thực lực mới là ở cái thế giới này sống tiếp chi phí bản hắn thức tỉnh người thu hoạch thiên phú nặng tại trường thành chỉ có sống đến quá lâu hắn hết thể mong muốn đều sẽ có liên này nháy mắt thời gian lại là một trận mới giác đấu bắt đầu tranh tài bắt giác hòm được lưới ở bên trong đồi hai cái người mới lại bắt đầu q u y n q u y n đến thị h u y ế t tinh từ chiến t ô luân từ một đám như thủy triều đổ khách bên trong chen l ấ n tiến vào đi hướng lấy hòm đựng lưới lại gần qua đi muốn thu t ậ p mảnh vỡ ký ức hắn nhất định phải dựa vào gần đầy đủ gần cự l y những thứ kia dân cờ bạc nhìn có người đưa đẩy tiến vào đến ban đầu bản mặt đầy phẫn nộ m u ố n măng mấy câu có thể nhìn t ô luân trên y phục thập tự sao tiêu chí lập tức liền n u ố t trở về đi sắt thép thập tự hội tại trong mắt người bình thường vẫn là có rất lớn lực uy hiếp t ô luân cũng không để ý đẩy ra chiến đấu hòm đựng lưới bên trái lối đi nếu như hắn nhơ không lầm nơi này sẽ là thi thể bị kéo đi xuống thông đạo trong sòng bạc chí không người sẽ đ ó n g chú thích một cô thất bại thi thể ở nơi nào kéo đi nhưng tô lân u cũng lo lắng có người sẽ phát hiện hắn thu tập mảnh vụ n linh hồn cử động đặc biệt tìm cái này một cái không thế nào làm người khác chú ý nơi hẻo lánh mà cái này thời điểm một cái mang b ả y man rượu cô nàng từ b à n người bên trong chen lân qua đến nàng mặt đầy cười nhẹ nhàng hướng tô lân tô tô mềm nhún hỏi tiên sinh muốn bên dưới chú thích sao trận này mua không được có thể mua trận tiếp theo đuôi mù đoán còn có ngoài định mức đội xuất tăng thêm nha màu đỏ mới mua một ngàn chen đến như thế gần trước vị trí ai cũng sẽ cho rằng tô lân là cách của n h i ệ t dân cờ bạc t ô luân rất tự nhiên rút ra một điện tiền giấy đặt ở bảy bên trên cô nàng bị người nhóm t r e n đến cả người đều dính vào tô lân u trên thân nàng tựa hồ cũng không để ý thu tiền giật ngân phiếu định mức còn cho tô lân u liếc mắt đưa t ì n h nói ta cảm thấy trước tiên cần phải sinh nhất định có thể đoán bên trong đấy ừ ta cũng tại cảm thấy như vậy tô lân u hơi hơi cười một tiếng hắn cũng không cảm thấy mình hiện tại tên chọc đầu này dáng vẻ rất tuân tú có thể làm cho mỹ nữ chủ động đầu hoài đưa ôm hắn vừa rồi quan sát thời điểm cũng sớm liền phát hiện những hoạt động này tại sòng bạc ném chú thích cô nàng sẽ chủ động lấy hiếu khách người bởi vì là bên dưới chú thích thắng đổ khách sẽ không chút nào kẹo kiệt tiền bạc không xem sẽ bị những thứ kia mặn heo tay chấm mút họ một đêm thu vào thậm chí so với tuyệt đại đa số đổ khách các lao ra khả quan hơn phần công tác này nhưng so sánh bên ngoài đứng đường phong tục cửa hàng cô nàng kiếm tiền quá nhiều cũng nhẹ nhõm quá nhiều giết hắn giết hắn hòng đ ư ờ n g lưới phụ cận một nhóm năm phiếu đánh bạc đổ khách khàn cả giọng kêu bản thân ngăn chặn dũng sĩ giác đấu danh tự t ô luôn tuy rằng đánh cuộc với nhau bác không có hứng thú gì nhưng là một cách hết sắc chăm chú mà quan sát trận chiến đấu này hắn cũng là thứ nhất lần nhìn thấy máu tanh như thế tàn khốc chiến đấu đáy lòng nào đó kiềm nén háo hức cũng sao động lên trên lôi đài chiến đấu sĩ cho hắn bên trên dị giới đánh nhau kịch liệt khóa thứ nhất quyền phong gào thét k h í sát phạt ép người tê cả ra đầu tô l u â n đem mình đưa vào tràng thượng dũng sĩ giác đấu nhìn tâm bên trong lớn có xúc động không lạ đến đồng tử biết hết đánh giá ta cách đấu kỹ đúng dịp còn chỉ là cao cấp nhập môn muốn là ta phía trên lôi đài đối bọn hắn đoan chừng vừa thấy mặt liền sẽ bị giết chết giờ khắc này tô luôn nhìn thấy trên lệ c ự lớn lôi đài bên trên những thứ này dũng sĩ dắt đấu công kích chiêu dạng tàn nhẫn sắc bén giống như là đạn. giống như là đoàn kiếm đâm trọn chỗ yếu liền lập tức liền sẽ tiếp dùng sát chiêu căn bản không sẽ cho đối thủ bất luận cái gì phản kích cơ hội một k í c h mất mạng cái này chiến đấu không có loại loại chiêu dạng hết thảy đều dùng giết người làm mục đích cái này cùng tô luân trong ấn tượng chiến đấu hoàn toàn b ấ t nhất hình thức cái thế giới này cũng dần dần hướng về tô luân cái này chuyển tiếp n g ư ờ i phô bẩy nó t à n khốc một mặt Trưng hát tội phạm truy、nã. Trưng hát tội phạm truy nã. cấp cấp phạm phạm đang đánh cuộc khách đám bọn chúng gieo hò bên trong lại một cái chiến đấu sĩ bị giết chết tranh tài kết thúc đổ khách bọn họ tại là thắng lợi người gieo họ mà người thất bại thi thể giống như là chó chết đồng dạng bị kéo lấy rời đi bắt rất lồng bên trên lưu lại một đạo nhức mắt vết máu tô luân bất động thanh sắc nhìn một màn trước mắt thi thể khi đi ngang qua hắn thân phía trước thời điểm ai cũng không lưu ý tới cái tiêu một đoạn xương mù sáng bị hắn thôn vệ tiến vào đi lấy được đến đoát sở mít mảnh vỡ ký ức hai người thu được tin tức ta thật không nghĩ lại bị người làm nô lệ đánh cái này đáng chết bên dưới quyền của so tài người nắm giữ kỹ năng mặt đất ký th tinh thần được không k h ô năm g n t ô luân tiêu hóa là lấy được mảnh vỡ ký ức trong mắt lệ mang t h o á n g qua tâm bên trong hơi có vẻ kinh ngạc thế mà trực tiếp lĩnh ngộ một cái cách đấu kỹ có thể cái này còn là tử vong người thu hoạch thứ nhất lần bóc ra nguyên vẹn kỹ năng cũng thì đồng nghĩa với những thứ k i a hoàn chỉnh luyện k i m thuật pháp thuật kỹ năng hắn cũng có tỷ lệ trực tiếp bóc ra đến một chắc mắt kia t ô rời đột nhiên cho rằng kinh thích đến có chút đột nhiên mặc dù không là mỗi một lần đều có thể từ chết thì chết hồn bên trong hữu dụng kỹ năng có thể là may mà thi thể n h i ề a chết như vậy đấu so với cuộc so tài một đêm bên trên có thất tắng trảng một tháng liền là hai trăm nhiều bộ thi thể hơn nữa chiến đấu sĩ đều là tinh thông kỹ năng chiến đấu thực chiến cao thủ bóc ra kỹ năng chiến đấu khả năng rất lớn so sánh bản thân cựu t ử nhất sinh mới phản s á t mấy cái đ ị c h nhân cái này phương thức thu tập mảnh vỡ ký ức quả thực phải cho dễ quá nhiều chỉ dùng tại giác đấu trường bên cạnh ngợi xem xem so với cuộc so tài cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm gì thật muốn có thể cậu thả bên trên m ấ y tháng t ô luôn cho rằng lực chiến đấu của mình tuyệt đối với là bay vọt v ề chất đương nhiên phía trước nâng là hắn có thể tại bình quân đoàn mệnh trong bang hội sống đến dài đủ thứ nhất trời vào cương vị tôi luôn đột nhiên thì có điểm ưa thích bên trên cái này hắt bang thân phận một trận về sau không nghỉ ngơi bao lâu lại tiếp trận tiếp theo tôi luôn sự chú ý toàn bộ tại thi thể bên trên không nghĩ lúc trước cái đó ăn mặc quần ngắn ném tiền cô nàng lại cười khanh khách đi qua đến nàng đưa qua bày quyến rũ cười nói ha t i ê n s i n h chúc mừng ngươi đoán chúng rồi trận tiếp theo cần ta giúp ngài ném tiền sao đêm nay sau cùng áp t r ụ p so với cuộc so tài nhưng là chân chính chuyên nghiệp người nhà chuyên nghiệp người sẽ tham gia cái này từ đấu tôi luôn ánh mắt hơi chậm lại hắn đối với mình có thể thắng tiền không nhiều vui sướng tính toán bên trên tỷ lệ đại khái thắng một nghìn khối hắn chân chính bất ngờ là cái này từ đấu thế mà sẽ có chân chính chuyên nghiệp người tham gia tại hắn nghĩ đến những thứ kia chính mình thần kỳ siêu p h à m lực lượng chuyên nghiệp người làm chút gì cái quái gì không tốt đến kiếm cái này bỏ mạng tiền ném tiền cô nàng xem tô luân tựa hồ có hứng thú lại hỏi nói tiên sinh ngài xem tốt cái nào một vị muốn ta giúp ngài ném tiền sao nói chuyện thời điểm nàng đã hoàn toàn đem cơ thể dính vào tô luân trên thân giống như là mẹo con đồng dạng còn cọ sát tô luân tự nhiên biết cái này không là diễm nộ mà là tại huyện chuyển s i n tiền đ a hắn cũng không keo kiệt sau đó móc ra hai tấm một trăm dặm tìm kiếm màu xanh lá tiền giấy nhét vào cô nàng trong áo lót lúc này mới là một cái bình thường đồ khách nên có cử động ha ha ha cảm ơn lão bản cô nàng chỉ cảm thấy đến ngực một trận tô tô dương dương không những không cho rằng bị người chiếm tiện nghi trái lại cười đến càng vũ mị tô lân tay không dừng lại thêm lại rút ra mấy điện tiền mặt nói ra tiếp bên dưới đến mấy trận ta đều mua phe đỏ m u a chú thích một ngàn lão bản thật có ánh mắt ta cũng thấy đến đêm nay bên màu đỏ sẽ tỷ số thắng cao hơn nha cô nàng viết vào ném tiền kẹt đưa một cái phong tình vạn trùng hôn g i liền thức tha rời đi bắt rắc lồng sinh tử đấu còn tại như hỏa như đồ cử hành tô lân u cũng đang chăm chú quan sát mỗi một trận chiến đấu ngoại trừ chóc mảnh vụ n linh hồn hắn cũng đang chăm chú học tập cái thế giới này cách đấu ký đúng dịp tuy rằng những thứ này dung sĩ giác đấu không là chuyên nghiệp người có thể thân thể của bọn hắn tố chất so với địa cầu nhân loại cao hơn quá nhiều chiến đấu phong cách cùng kỹ xảo cũng cùng tô lân u nguyên hữu i ấn tượng đại tướng đình đường vì che đậy bản thân thu tập mục đích cùng tự động hắn đóng vai một cái bình thường độ khách sẽ là chính mình áp chú một phương lớn tiếng khen hay thắng tiền phấn khởi thua tiền hai t h á n thứ nhất trời gia nhập giúp xét h ì có như thế g i n g thủng tình hoàn cảnh trực giác nói cho hắn biết tựa hồ có một đôi mắt thỉnh thoảng đang nhìn mình chăm chăm. nguyên chủ thân phận có vấn đề hắn không nghĩ bị người quá đóng chú thích mà sự thật cũng xác thực như thế l i ê n tại t ô luôn mấy cái người mới tại các nơi vui chơi giải trí tiêu phí thời điểm đang cùng mấy cái lao điệu đánh bài đội trưởng c â y cũng nhận được thuộc về bên dưới báo cáo mấy cái người mới bây giờ đang làm gì cái đó t ô luôn liên tục tại g i á c đấu trường đánh bạc ngoài ra ba cái cải gờ đi tự quán sapa cùng hạn giờ hiệu đi đế vương b a i tám há biết hay nghe mà không thay đổi đáp lại mấy câu liền không có đ o ạ dưới đối diện sam cũng là theo chân cay thật lâu lao thành viên hắn nói chuyện cũng không điều kiên kỵ gì tò mò hỏi đội trưởng tại sao phải các huynh đệ đi nhìn chằm chằm mấy cái người mới à? dù phía trước yên quỷ lão đại nói người bình thường ăn uống chơi gái đánh cược đánh t r u n g quy đến chiếm đồng dạng cái kia là người nhu cầu bản năng mà không có lộ r a dục vào người hoặc là có ý khác hoặc là tự hạn chế cực mạnh hoặc là liền là quái vật không luận loại nào cũng không thể trở thành bạn tay tiếp tục chơi trong tay lá bài nhàn nhạt giải thích một câu ta có thể không nghĩ rằng chúng ta trong đội lẫn vào một ít có mục đích khác ra hỏa tôi luôn phát hiện mình vận khí tựa hồ không sai mua mấy trận so với c u so tài thắng nhiều thua ít thế mà còn nhỏ kiếm mấy ngàn dặm tìm kiếm rốt cuộc cuộc cuộc cuộc cuối cùng một trận áp mà tại bắt đầu tranh tài lúc trước các đấu tràng bên dưới cũng vang lên đùng ùng thang m á y tiếng bắt g i á c lồng hòm đ ự n g lưới bị mở ra thu vào bên dưới một cái to lớn thủy tinh trong suốt che đậy t h a n g lên lên cái này một dị thường động tĩnh về sau hiện trường đổ khách bọn họ không những không ngoài ý trái lại bạo phát ra sóng sau cao hơn sóng trước tiếng kinh hô Úc, đêm nay có trò hay để nhìn t ô luôn nhìn lôi đài bên trên cái kia thật d à y pha lê vách tưởng cho rằng có chút quán mắt cái đồ chơi này không là đời trước cái loại đó ngân hàng q u y k i ế n chống đạn bất quá xem lên càng dày là được mà bên cạnh cái đó bụng vệ đổ khách tựa hồ là nơi này khách quen hắn lẩm bẩm m ộ t câu chật chật rất lâu cũng không thấy cái này phòng ngừa bạo lực che đậy thang dậy rồi nhìn dán g dấp đêm nay đến hai vị chuyên nghiệp người sức chiến đấu rất mạnh a mà cái này thời điểm thứ nhất vị xâm cuộc so tài người đã ra sân cái tiên là một cái bị mấy danh cơ giới cánh tay tráng h á n áp dài lên đài giống như là tù phạm đồng dạng ra hỏa tôi luôn nhìn địa bộ này lông mày hơi n h í u đến một vị nhân vật nguy hiểm a người này vừa ra tràng hiện trường trong nháy mắt bị rất nổ làm sao có thể làm sao sẽ là tên kia đổ khách bên trong có người nhận ra thân phận của người đến kinh hô ra đến cấp áp tội phạm truy nã âm h ạ kéo bù cập cơ gia hỏa này có thể là thứ thiệt nhị gia i chuyên nghiệp người a cái này chàng chiến đấu cuộc so tài lại có vị này người ngoài cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên xem lên là không ai nghĩ tới tối nay so với cuộc so tài quy cách sẽ cao như vậy lúc trước nghe nói tên kia tại nội thành phạm tội mà bị dù tổ chức bắt được không nghĩ tới là thật cái này chàng so với cuộc so tài có ý tứ gia hỏa này thủ hạ án mạng nhiều đến không hết xương cùng như thế nhiều năm không bị bắt bạn sự cũng không yếu có thể làm cho âm hạ kẹo bù cỡ sâm cuộc so tài cái kia đối thủ sẽ là ai đâu khó nói cũng là một nhị gia chuyên nghiệp người ha ha cái này có thể hiếm có nhị gia i chuyên nghiệp người ở đâu đều là cao thủ hàng đầu thế mà đưa đến giác đấu trường nhị giai tô l u ô n nghe bên thai dân cờ bạc đối thoại cũng thấy đến có chút khó có thể tin sắt thép thập tự hội có thể là cựu linh đôn ba đại h ắ c ba n g một cái đã thuộc về rất mạnh cỡ lớn siêu p h à m tổ chức nhưng nhị giai chuyên nghiệp người cũng có mấy ngay cả che lên ba con phố khu đội t r ư ở n g tây cũng chỉ là một mới vào cấp một chuyên nghiệp người không nghĩ tới tối nay từ đấu thế mà trực tiếp đã tới rồi hai vị còn nhất định phải chết rơi một cái nhị giai chuyên nghiệp người rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu tô lân lòng hiếu kỳ cũng bị vẩy lên hắn đối với nhị gia i chuyên nghiệp người sức chiến đấu cũng không có cái gì khái niệm không luận là lúc trước giết chết đầu sắt ivan còn là ngân giới thủ giờ y cờ cờ đều là nhất gia i chuyên nghiệp người nhưng cái kia với hắn mà nói đã là mạnh đến mức không còn gì để nói người nếu như không là cơ duyên xảo hợp một trăm l i tô lân đều không gặp đến có thể xử lý bọn họ hiện tại còn tới hai cái nhị gia i chuyên nghiệp người chẳng phải nói là một hồi ta liền có thể chóc một cái nhị gia i chuyên nghiệp người linh hồn tô lân u kinh ngạc biến thành chờ mong so với cuộc so tài còn chưa bắt đầu hắn liền đã lại chờ mong đến cùng sẽ từ thi thể bên trên được cái gì mà tiếng hoan hô về sau thứ hai vị xâm cuộc so t à i tuyển thủ cũng ra sân cái tiên là một cái lưng hùng vai gấu tây trang đại hán mặt mũi lanh gốc mắt trái có một khối mặt sẹo vết thương xem lên giống như là một khối băng lạnh thật đầu người này trang phục cẩn thận tỉ mỉ đánh k e o x ị tóc tóc dầu đến tỏa sáng cho dù là bên trên lôi đài cũng có một c ố cao nhân nhất đẳng tiêu ngạo nhìn có điểm giống là một cái nội thành đại nhân vật bảo tiêu người chủ trì giới thiệu một cái người này danh tự hán gọi hồng ma qua long một cái tại ngoại thành tựa hồ không bất kỳ danh tiếng gì ra hỏa nhưng là kiến thức rộng đám con bạc luôn có thể lấy được một ít tin tức ẩm nghe được người này tên tuổi tựa hồ có người biết lai lịch của hắn a khó nói là vị kia người biết đoạn thời gian trước nghe nói nội thành một đại nhân vật cận vệ vụ n trộm câu đáp người ta xinh đẹp phu nhân sau đó chuyện tình gió trăng còn truyền rất rộng khó nói vị này hồng ma liền là vị kia chính chủ nhân nói không chính xác còn thực sự là không phải ai bỏ đến làm cho nhị giai chuyên nghiệp người đến từ đấu tám thành là bán cho sòng bạc lại hoặc người vốn là là vị kia bị đội nón xanh bị cắm sừng đại nhân vật tự mình đưa tới chật chật có thể cho nội thành đại nhân vật làm cận vệ sức chiến đấu đều cực mạnh nghe đâu những đại nhân vật kia chọn bảo tiêu đối thiên phú yêu cầu rất cao chí ít là cấp c thậm chí khả năng thức tỉnh hiếm hoi cấp b thiên phú tôi luôn nghe bên thai tin tức ẩm như có điều suy nghĩ nhưng xem lên cái đó âm hạ kẹo bù cật cờ giống như càng mạnh một ít đinh quang tiếng trung g ó vang so với cuộc so tài đánh vậy mà cái này vừa mở cục liền làm cho tôi luôn cái này chuyển kiếp người mở rộng tầm mắt t r xem đến ta mua bên màu đỏ ván này muốn thua tiền a hồng ma g õ r ồ n g đối chiến cấp hát tội phạm truy nã âm hạt kéo bù c ậ t c cự, ờ tôi luôn cảm giác đầu tiên là cái đó kéo bù c ậ t c ờ sẽ thắng dù sao nha đều là nhị giai trước nghiệp giả một cái nổi tiếng xấu tội phạm truy nã năng lực thực chiến tuyệt rất đúng mạnh mà một người khác chỉ là thanh danh không vang bảo tiêu cho dù thiên phú lại tốt nuôi tại phòng ấm ở bên trong béo tốt chó săn cũng không sánh bằng tại cánh đồng hoang vù bên trên liệp thực đói khát chó hoang cũng không nghĩ trận này so với cuộc so tài trực tiếp lật đổ tôi luôn nhận biết tình huống bình thường bên dưới song p ư ơ n g dũng sĩ g á c đấu nhập tràng trọng tài sẽ gõ vàng trung đồng tuyên bố bắt đầu tranh tài có thể là cái này chàng cái ó chút thức. c nhất hình bất đó kéo bù cất cớ cợ lại căn bản không có dự định tuân theo quy tắc liền tại mấy cái cánh tay máy tráng hán buông hắn ra c h ó i buộc trong nháy mắt g i a hỏa này làm ảo thuật trong tay biến ra hai thanh hỏa súng bóc cỏ đùng đùng liền là hai s ú n g hướng lấy đối diện tây trang tráng hán bắn qua đi g i a hỏa này hiển nhiên rất rõ ràng ngày hôm nay cái lôi đài này chỉ có một người có thể còn sống đi bên dưới đi cái quái gì c ầ u thí quy tắc cũng không có mạng sống trọng yếu bởi vì là cự ly lôi đài đầy đủ gần t ô luôn thậm chí tại hắn khuôn mặt nhìn lên đến lạnh lùng cháo phúng thần tình da hỏa này đem âm hiểm một từ biểu hiện đến vô cùng nh cái này là một trận không hạn chế chiến đấu chiến đấu sĩ bọn họ có thể sử dụng bọn họ am hiểu b i n h khí dùng thương hiển nhiên cũng không thành vấn đề tô luân cũng lúc này mới minh bạch vì sao sẽ thăng lên phòng b ạ o cháo nhưng hắn nhìn đường đường nhị giai cao thủ xuất thủ đánh lén biểu tình trong nháy mắt cũng trở nên có chút cổ quái cái này ra hỏa này không g i ả g võ đức à. tô luân tâm bên trong là dựng đứng nhị giai trước nghiệp giả lãnh khốc hình tượng lập tức liền sụp đổ bất quá hắn cũng thấy đến người này âm hiểm tính cách mới thích hợp cái này tàn khốc thế giới cách sinh tồn chân tiểu nhân không làm bộ khó trách liên tiếp gây án còn có thể sống lâu như thế hết thể xảy ra đến quá nhanh có ở đây không tới mười phân một cái dây tên t i a sẽ nổ súng cục diện này tại bất luận cái gì người xem đến đối với cái đó tây trang bảo tiêu đều rất bất lợi cái này hai súng mười phân xảo quyệt căn bản tránh cũng không thể tránh chỉ cần mạng bên trong cho dù không chết sau khi bị thương cũng mất đi tiên h cơ những thứ kia áp chú thích hồng ma gọ dòng đám con bạc là muốn giận mắng đối thủ thâm hiểm thế nhưng chuyển hướng đến nhanh chóng biết bao nhìn họng súng hỏa đến phun tung tóe một đám đ ổ khách trên mặt trấn kinh còn chưa kịp hiện lên thời điểm bọn họ trong mắt đột nhiên cứ nhìn tây trang bảo tiêu trước người tay ảnh n h o á một cái xuất hiện hai dây lát hỏa ti m à cái này thời điểm hoành hành hai tiếng súng vang lên còn có kim loại đụng vào khanh khanh tiếng lúc này mới cơ hồ cùng một thời gian vang ở mọi người bên h a i một cái chớp mắt lặng ngắt như tờ cả s ả n h đường đổ khách trận mắt hốc mồm cho dù là tô lân nhìn chàng bên trong rằng c o sóng phương người cũng sợ ngây người phảng phất bất động một cái c h ư ớ c mắt trong đầu suy nghĩ cái này mới khôi phục bình thường tô lân nhìn cái đó tây trang bảo tiêu trong tay chống r ô n g xuất hiện đòn a o cũng mới tỉnh nộ qua đến vừa mới phát sinh cái quái gì lại phảng phất hoài nghi mình thấy được đao đao chẻ đ ạ bốn phía tận l a nuốt tiếng nuốt nước miếng ai cũng không ngờ tới cái đó tây trang tráng hắn lại dùng đao liền tiếp nhận đánh lén hai viên đạn hắn cứ như vậy mà không thay đổi đứng tại chỗ tỉnh táo giống như là một khối băng lạnh thật đầu tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ cách đấu chàng bạo phát ra biện động như vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô hờng ma hờng ma hờng ma đ ồ khách đám bọn chúng cảm xúc trong nháy mắt đạt đến cao trào cái này chàng cao cách thức chiến đấu cuộc so tài là vừa mở màn liền cho mọi người đưa bên trên một trận thị giác thị kiến mạnh liệt kích thích thần kinh của mọi người hai vị nhị giai t r ư c nghiệp giả chiến đấu làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt thật mạnh a t ô luôn ánh mắt hơi co lại một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú trong sân hết thảy không muốn thả qua bất kỳ một người nào chi tiết mà cái này thời điểm cái đó âm hạ kẹo bù cất cờ cợ sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa chỉ có cùng giai cường giả mới có thể chuẩn xác lĩnh hội đối thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào tuy rằng hắn không xem thường q u a đ ị c h nhân cũng ngờ tới cái này hai s ú n g khả năng tổn hại không được đối phương lại không nghĩ đối phương sẽ dễ dàng như thế liền hóa giải mà cái này thời điểm trong mắt l ệ mang loại lên hắn lại đậu kẹo bù cất cờ cợ trên thân áo c h à n dâng lên đột nhiên bá bá bá bay ra một chuỗi sắc bén phi nào keng keng keng keng hòa quan g t h i ể m nhấp nháy cái t i a mấy ngọn phi đao bị lần nữa bị gò rồng nhẹ nhõm dùng đoàn đào tiếp bên dưới nhưng hiển nhiên kẹo bù cất cờ không hy vọng phi đao có thể thương tổn được đ ị ệ p nhân l i ê n là cái này hòa đến văng khắp nơi một cái trước mắt hắn cả người huyện giống như quỷ mị liền đã xuất hiện ở gò rồng phía sau hắn giống như là u linh lại là một thanh đen thùi lùi bàn kiếm hướng lấy gò rồng cổ cắt qua đi nhanh giống như là thuận di làm cho người không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy một màn này dưới đất đổ khách bọn họ cũng hưng phân lên thật là nhanh vậy liền là âm hạt kẹo bù cất cờ tốc độ sao không hổ là thích khá nghe đâu tên kia thức tỉnh là thiên phú c 0 0 9 n tuấn thân chính mình khoảng cách ngắn buộc phát đột tiến năng lực 20 m em ở bên trong đối thủ ngay cả nổ súng cơ hội cũng không có cấp h a tội phạm truy nã quả nhiên danh bất hư chuyển tô lân n g a y bên thay đồ khách đám bọn chúng chấn động nữ g liệu suy nghĩ còn chưa kịp tiêu hóa chàng bên trong song phương người liền đã lại giao thủ tốt mấy hiệp cái đó kéo bù cất cờ chuyển vị tốc độ cực nhanh giống như là ưu linh đồng dạng phản phất toàn bộ lôi đài đều là bóng dáng của hắn nếu như không là tô lân hôm nay thị lực tăng cường mấy lần hắn thậm chí căn bản thấy không rõ lắm vừa rồi trên lôi đài song phương người đã đụng nhau thập tam đ Mà h i n n h i ê n cái đó g rồng càng mạnh. Như vậy như gió lốc mưa dày đ ặ t thế công hắn như cũng mặt không thay đổi vùng đòn nào mỗi một lần đều tình chuẩn vừa đúng đón đưa bên rời đến thêm kia chiến đấu lên tỉnh táo hoàn toàn giống như là một máy móc tô luân nhìn thật cẩn thận cái đó hồng ma gọi rồng toàn bộ hành trình đều chưa từng di động chân liền đứng tại chỗ v ù n g đ a o đón ữ a xem lên song phương người giao thủ kịch liệt nhưng cẩn thận một xem trên người của hắn tây trang thậm chí cũng không có loạn nội thành những đại nhân vật kêu bảo tiêu đều mạnh như vậy sao tô luân tâm bên trong cho rằng khó có thể tin ẹo bù c cờ quỷ mỹ thân pháp đủ để làm cho hắn cam đoan không bại vùng đất hơn nữa không luận l à c ủ a hắn xung pháp còn là đạo thuật tại tô luân cái này cao cấp chiến đấu nhập môn tuyển thủ trong mắt đều là xa không với tới đỉnh cấp k ỹ xảo nhưng liền chưa làm bị thương người tô luân như thế nào không nghĩ tới một người hộ vệ thế mà sẽ mạnh như vậy mà càng không có nghĩ tới còn ở phía sau lôi đài bên trên hai cái nhị d a i chức nghiệp giả chiến đấu phi thường kịch liệt thông thường đồ khách cũng liền xem náo nhiệt cái đó gọ rồng liên tục bị đánh bẹp sao không còn tay a hắn nghĩ còn tay cũng đến phản ứng cùng bên trên a kéo bù c ự t cỡ tốc độ nhanh như vậy có thể chống đỡ cũng không t h rồi hắc <cười> hắc các ngươi cái này liền không hiểu được đi đó mới là thông minh đứng đối với e l bù kutsker có thuấn thân thiên phú muốn bắt hắn lại gần như không có khả năng nhưng cái đó năng lực thiên phú buộc phát tiêu hao rất lớn cái này tần số công kích căn bản không có khả năng bền bỉ tốt nhất ứng đối với liền là lấy bất động ứng và biến cái đó gõ rồng không những không lốc trái lại thông minh đây hãy cho xem không bao lâu nữa e l bù kutsker liền nên luôn cuống không nhìn ra cái k i a to con bao nhiêu lợi hại a ta còn là cho rằng e l bù kutsker nhất định có thể thắng cái k i a thân pháp quá quỷ dị đổ khách bọn họ tuyệt đại đa số đều là người bình thường bọn họ chỉ để ý bản thân đánh cược chú thích trên lôi đài t i ế t tấu chiến đấu cùng kỹ xảo chỉ có rất ít người có thể xem hiểu vậy mà trong yên lặng toàn bộ màu đỏ tươi bong ke chiếu bạc đã hội tụ phụ cận cho phép cao bao nhiêu tay thậm chí ngay cả c â y đội trưởng cùng một đám thập tự hội lao điệu bọn họ cũng đều nghe hỏi đổi u đến học hỏi cái này c h ẳ n g nhị giai chức nghiệp giả phấn khích từ đấu đ ồ khách đám bọn chúng ánh mắt cái đó bên ngoài lầu hai trong bao xương những thứ k i a n ộ i thành các đại nhân vật cũng đều có chút hăng hái đứng tại đơn hướng pha lê phía trước nhìn cái này chàng huyết tinh từ đấu bên cạnh lôi đài t ô luôn miệm bên trong lầm bầm một câu thăm dò kết thăm dò kết thúc cái này là hai vị luyện kim thuật sĩ chương hai mươi mốt thiên phú b hai hồng ma chương hai mươi mốt thiên phú b hai hồng ma âm hà ạ kéo bù cất cờ thủ đoạn rất hết nhưng tự hồ cũng nửa điểm không làm sao được cái đó hồng ma gọt rồng tô luân cũng đã nhìn ra chỉ cần như vậy hao tổn bên dưới đi thua thiệt nhất định là cái đó tại lôi đài thân trên ảnh quỷ mị k é o bù cất cờ tranh tài kết cục tự hồ một cái khó bể phân biệt lên mà hiển nhiên cái này tội án thật mệnh mọi cấp ba tội phạm truy nã cũng ý thức được điểm này liền cái này thời điểm hắn đột nhiên bước ra kéo ra một khoảng cách sau đó chân sau tại trong nháy mắt vẽ ra một cái lục mang tinh luyện kim mà cùng một thời gian trong tay pháp quyết liên tiếp biến hóa thoáng qua thì hoàn thành chuyển đổi dụng cụ dạng một tiếng q u á t nhẹ thực trang hiểu dưới đài đ ầ khách bọn họ nhìn eo bù cất cờ cử động lần nữa hưng phấn lên nhanh xem eo bù cất cờ làm thật Cái là của hắn luyện kim thực trang làm Cương Hạc chuyên thuyết là đã biết cứng Cương tiết kim biết loại kim trang thuyết nhất một trong Ta lúc đầu có thể là luyện Lam là Lam hắn hợp không rắn ngân Rèn, mấy gì Vĩ, đã bí nhẹ nhóm giết mất một cái chỉnh biên trị an đội cảnh vệ tô luân cũng không nghĩ tới g i a hỏa này thế mà ngắn ngủi trong nháy mắt thì hoàn thành thực trang giải ấn hắn nhớ lúc trước tại bạo phong trang viên đầu chọc i van tựa hồ cũng l ầ mấy m giây mà éo bù c u t cờ, chỉ tốn một ba giây luyện kim trận pháp tiêu tán một cái trước mắt éo bù c u t cờ e của não đột nhiên bị kéo nứt thân thể của hắn giống như là bò cạp đồng d ạ n g nằm d ạ p trên mặt đất một đầu đem gần dài ba thước kim loại đôi bò cạp xuất hiện ở phía sau hắn cái này đầu thực trang đôi bọ cạp từ một tiết một tiết màu làm cương giáp ghép lại mặt h à n h tuyến đầu nhu mỹ kim loại rèn nhưng lại có phi phạm độ linh hoạt. nó dùng một góc độ quái lạ và mẹo phản g phất là vật sống mà phần đuôi nhọn bưng còn có một khối sắc bén tam giác l ư ớ i đ a u phiến xem lên giống như là một đầu dựng thẳng lên cổ kính mắt vương x à cách đến thật xa đều làm cho người cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm thực trang giải phong eo bù cất cờ cũng căn bản không có cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội như cũng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường cái tia đầu l à m cương hạt vi hoạt động lên phát ra quỷ dị nhỏ vụn kim loại x o ạ xoạt i ế n g cái này một lần eo bù cất cờ thay đổi trước du tẩu phong cách chiến đấu chính diện đột tiến mà đi cái đầu kim loại bọ cạc càng giống là vụ mồi đầu rắn lại bắ thế mà có thể còn có thể c ó giãn bên cạnh lôi đài tô luân nhìn đột nhiên giống như là lò so đồng dạng kéo dài đôi bọ cạp có chút ngạc nhiên có thể làm đến mức này loại kim loại này thực trang cấu bồi dưỡng đại khái muốn so hắn dự đoán phức tạp hơn gấp trăm lần không đơn giản là cơ giới tầng diện phức tạp còn có cái k i a r ầ m rạp chẳng chỉ thuyền ảo phù văn xem bên trên là tấn công ngay mặt trên thực tế còn là tập kích đột nhiên bắn ra đôi bọ cạp dùng tốc độ như tia chớp đâm thẳng gọ dòng ngực mà đi quả nhiên thực trang vừa ra eo bù cất c chiến lược bạo tăng mấy lần gọ g i n g lại không biện pháp đứng bất động hắn đoạn đao trong tay cũng căn bản vô pháp đón đỡ cái này khí thế hung hăng đồi bỏ cạp khanh soạt một tiếng hỏa đến v a n g khắp nơi c h ó i thai kim loại tiếng ma sát bố cáo lấy song phương người đã giao thủ một hiệp gõ r ồ n g cầm trong tay đoàn đao bạo lui mà đi nhìn chăm chú một xem hắn áo sơ mi trắng ngực xuất hiện một cái bóng loáng vết cát tuy rằng không thấy được vết máu nhưng một đao kia đã hết sức h u n g hiểm mà éo bù cất cờ thế công hiển nhiên còn không chỉ như thế một kích không thành phía sau hắn cái kia có thể tùy ý bắn ra có dán lam cương hạt vĩ lần nữa đâm ra ngoài âm thanh xè do không dứt tại thai huyết ảnh trùng điệp n đại khái gọ rồng sẽ có đầy đủ không gian tranh né nhưng tại lôi đài bên trên đặc biệt là bị phòng bạo cháo hạn chế lôi đài hắn có thể c h u y ể n v ị không gian liền đã hạn định chết khen khen khen đoàn đao cùng đôi bọ cạp đụng vào tại quá ngắn trong thời gian chạm đến mấy trăm hiệp mọi người nhìn hoa cả mắt ai cũng không nghĩ tới cái này xem lên lưng hùng vai gấu gọ rồng thậm chí có linh hoạt như thế thân pháp vị này tây trang bảo tiêu xem lên tuy rằng chật vật giờ phút này lại cũng không có hiện lộ nửa điểm bại thế thật mạnh tô luân đã hoàn toàn xem lên người hai người này cách đấu kỹ đúng dịp hoàn toàn vượt ra khỏi h ắ n nhận biết tại đời trước lợi hại hơn nữa cách đấu ra cũng làm không ra dạng này khoa trường chiêu dạng cùng thân pháp không luận thể năng lực lượng tốc độ còn có phản ứng thần kinh s ó n g phương người đều đạt đến một loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi hết sức lôi đài bên trên cái kia xem lên không có tạo thành thương vòng chiêu dạng đối với người bình thường thậm chí đối với đang dạng chức nghiệp giả đến nói đều là trí mạng tồn tại bất kỳ một người nào mảnh nhỏ sai lầm cũng có thể làm cho mệnh tăng ngay tại trận trận này từ đấu mở ra tô luân thế giới mới cửa khiến người ngoài ý là mặt đối với đối thủ sắc bén như thế, thế công gọ rồng như cụ cầm lấy đoạn đao đỡ cho dù là trên người của hắn tây trang đã thùng trăm ngàn lỗ xuất hiện vết máu hắn tựa hồ cũng không có thả đại chiêu dấu hiệu theo lý thuyết đồng dạng là nhị giai trước nghiệp giả lại không cái này bảo tiêu ngay cả luyện kim thực trang cũng không có đi lại hoặc người không kịp giá hỏa này làm sao còn không giải phong bản thân thực trang hắn đang chờ cái gì đấy t ô luôn con ngươi chuyển một cái thấp thoáng đoán được sự t ì n h tựa hồ không đơn giản như vậy mà liên cái này thời điểm như hắn đoán chuyện xảy ra đại khái là nhìn trên lôi đài chiến đấu thật lâu rằng có không bên dưới đột nhiên giáp đấu trường lầu hai những thứ kia thần bí trong phòng một khối đơn hướng pha lê chậm rãi dáng xuống bên dưới một cái mang theo kim khung đơn phiến mắt kiếng hơi mập dâu cá chê mập người trung niên sắc mặt â m trầm hướng chạm đất bên dưới đích giác đấu chàng trầm giọng hô to giết tên kia ta còn ngươi tự do cái này dâu cá chê tại cái này chàng so với cuộc so tài trên dưới nặng chú thích rõ ràng là tất thắng tình cảnh hắn có thể không thể nhìn thế hòa không phân thắng lại lại hoặc người bị cái đó h è n m ọ n bảo tiêu cố ý thua rơi để cho mình tổn thất một số tiền lớn lời này thanh â m không lớn lại phản phất có ma lực giống nhau tất cả mọi người ánh mắt đều thấy qua đi có người nhận ra cái đó dâu cá chê nhẹ giọng nỉ nó nói cái đó là bạ tạ lộ tiểu nghiệp tập đoàn đại lao bản mẹn để xài bạ tạ lộ cựu linh đôn thiếu khuyết sạch sẽ nguồn nước cũng không có nhiều đủ lương thực ất rượu nhưng nhu cầu cũng rất lớn sở dĩ tiểu nghiệp cái này bạo lợi ngành nghề sáng tạo ra từng cái nuốt vàng cự ngạc cái này mẹn để xài bạ tạ lộ liền là nội thành nhà giàu cao cấp một cái mà giờ khác này tô lân u cũng lập tức minh bạch cái đó g ọ rồng đến cùng lại chờ cái gì hừ cái kia dâu cá chê lộ diện một cái lôi đài bên trên liền vang lên hừ lạnh một tiếng hồng ma g ọ rồng cả người khí thế đột nhiên biến đổi giống như là một đầu tỉnh ngủ hùng sư con người đến bên trong tỉnh táo tê dại tản ra mà còn ch thứ nhất lần bắn ra giống như thực chất sắc cơ cái kia cảm thụ mạnh liệt nhất hiện nhiên là trên lôi đ à i ẻo bù cật c cự. ờ vị này giết người vô số cấp hát tội phạm truy nã nhìn thấy gõ rồng đột nhiên cất cao khí thế tâm bên trong hét lớn không rượu kinh khủng kia ánh mắt phảng phất kim đâm thực thực tại tại đâm vào thân thể của hắn bên trên ban đầu bản hắn nghĩ cất giấu một ít thủ đoạn cơ hội sẽ vượt ngục nhưng hiện tại hắn bỏ đi cái này giữ lại thực lực suy nghĩ đột nhiên vừa lên tiếng cái kia hàm dưới thế mà khoa trương trợt khớp khai mở đến lộ ra một cái thình lịch lòe lên kim loại sáng bóng còn nói l i ê n đối với người khác còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì thời điểm một cỗ đậm đà màu tím độc khí phún ra ngoài trong n g á y mắt vét sạch toàn bộ rác đấu trường to lớn kia phòng b ạ o cháo ngược lại thành độc khí lan tràn rất tốt bình c h n g con mấy dây ngắn ngủi toàn bộ lôi đài liền đã nhìn không thấy vật cái này xảy ra chuyện gì giống như là éo bù cật cờ tên kia phun ra độc khí cái này bên dưới có thể không xong xem không đến không khí bên trong lại có độc khí cái đó to con sợ là nguy hiểm lôi đài này đối với éo bù cật cờ cái loại đó thích khách thắt chức nghiệp giả đến nói điều kiện cũng quá có lợi ấy cái này bên dưới lao tử áp chú hồng mà sợ là phải mất cả trì lẫn trải bàn đến còn nghe tin tức ẩ m nói ra hỏa này rất lợi hại màu tím độc khí bao phủ toàn bộ lôi đài đổ khách bọn họ không đến xem rồi di toán chết lên nhưng cái này so với cuộc so tài liền là tàn khốc như vậy dù n giết g người làm mục đích cuối cùng tất cả mọi người chỉ tiếp thụ kết quả mà lại không nhìn quá trình tô luân nhìn cũng t r o n g mày có thể bị e o bù cật cờ cợ xem như đòn sát thủ độc khí tuyệt đối với lại không bình thường lôi đài đã phong kín tranh cũng không thể tránh suy nghĩ cái đó gõ rộng lợi hại hơn nữa kết cục tốt nhất đại kháiền là đồng quy vô tận giống như một ngàn khối phải thua tô luân trong lòng thầm nhủ một câu thật cũng không cho rằng thua tiền đáng tiếc chỉ ít nhìn thấy xuất sắc như vậy một trận chức nghiệp giả bên trong chiến đấu giá vẽ cũng đáng đồng thời nhìn xương độc sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút kỳ quái suy nghĩ muốn là tên kia lúc trước lên lôi đ à i thời điểm đến như vậy một phát cái này trong sòng mặt người không đều đến trôn cùng hắn l ầ u hai trong phòng đại nhân vật đại khái có thể t r ố n đi nhưng bọn hắn những thứ này thông thường đ ộ khách đoán chừng không sống mấy cái chật chật thế giới này rất nguy hiểm à tô luân cho rằng không có siêu phàm thực lực còn thật là tùy thời tùy chỗ đều đều có thể bởi vì là một trận bất ngờ ở ra rắm độc khí tràn ngập nhìn không thấy vật nếu đánh cược lớn ngăn lâm vào yên tĩnh cái đó bên trong còn ngẫu nhiên có đ ồ khách xì xào bàn tán kết thúc đ ồ khách bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý chờ đợi mở màn cuộc tỉ thí này kết quả coi như cái này thời điểm đột nhiên một tiếng kỳ quái động tính dẫn lên tất cả mọi người chú ý đúng một tiếng vang thật lớn giống như là cái gì đụng nặng nề mà ở phòng bạo cháo bên trên sau đó lại là thô bạo đùng một tiếng một phương hướng khác lần nữa chuyển đến động tính mơ hồ nhìn được lồng thủy tinh bên trên một cái bóng rơi đập sau đó trong nháy mắt lại biến mất còn không kết thúc sao bên trong xảy ra chuyện gì trong nháy mắt lớn như vậy sòng bạc lặng ngắt như tờ tất cả đồ khách đều nhìn chằm chằm độc khí che đ ậ y ở bên trong nghĩ muốn kiếm biết chuyện gì xảy ra l i ê n cái này thời điểm đột nhiên rít lên một tiếng vang lên giống thanh â m giống như là quái vật khủng bố tái phát giận cách đến lồng thủy tinh đều làm cho người cho r i n g đầu một chóng sau đó liền nghe được dạy tập như mưa điểm thùng thùng tiếng giống như là truyện gõ mặt đất chầm đ ụ toàn bộ chiếu bạc đều đi theo r u n động không nhiều thời gian động tinh tiêu thất hết thể bình tĩnh lại trước mắt còn là cái đó đầy là độc khí phòng bảo cháo xem đến cả sảnh đường đổ khách mặt đầy mậu bức mọi người ngươi nhìn ta ta xem ngươi phản phất ánh mắt bên trong đều tiết lộ ra một cái giống nhau nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì so tài kết thúc phe đỏ thắng tại một đám đồ khách mậu bức thần thái bên trong phe làm chủ đột nhiên tuyên bố kết quả tựa hồ sòng bạc phương diện có đặc thù mới pháp xác nhận sanh ra trời phương dũng sĩ giác đấu đã tử vong liền cái này thời điểm dưới lôi đài tự động lấy hơi trang bị cũng khởi động nồng nặc kia màu tím độc khí đảo mắt liền bị hút tới lòng đất theo xương độc tiêu tán t tất cả mọi người cũng xem biết chuyện gì xảy ra lôi đài bên trên một cái to lớn da đỏ da quái vật đằng đằng sát khí đứng ở nơi đó cái kia là địa ngục nam tước tô luân nhìn cái kia da đỏ da cơ bắc quái khỏe mắt một đánh có thể hiển nhiên không là da hỏa này đầu bên trên không có sườn dài bên trên một đ o à n màu đỏ tươi huyết nhục tổ chức đã người tàn tật hình mà cái kia vô kiên bất tồi làm cương hạt vi cũng đứt gây thành một đoạn một đoạn mảnh kim loại toàn bộ lôi đài một mảnh hỗn độn hiển nhiên thi thể trên đất là âm hạt kẹo bù cập cơ như thế cái đó da đỏ ra cơ bắc quái liền là hồng ma gọ rồng phản phất thời gian đ ỉ n h chỉ mấy giây cái này thời điểm mới có người kinh hô ra đến trời a ta còn lấy là chỉ là một n g o ạ i hiệu không nghĩ tới tên kia thức tỉnh thiên phú thật là cấp bê hào s ư n g mạnh nhất cận chiến thiên phú một trong bờ hai h n g ma truyền thuyết bên trong thậm chí so tuyệt đại đa số cấp hạ thiên phú chiến lược đều mạnh siêu cấp cận chiến thiên phú mà bên cạnh lôi đài nhìn cái này uy vũ thô bạo ra đỏ địa ngục nam tước nào đó làm cho hắn ra đầu tê d ạ i cảm xúc từ tâm lý quần quần ra hắn đoán được hầm ma gọ rồng rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới mạnh mẽ đến thô bạo như vậy đại chiêu vừa mở quả thực liền là nghiện ép song phương người tranh lệch lớn làm cho người khó có thể tin vì cái gì nội thành tùy tiện ra tới một cái bảo tiêu đều mạnh như vậy khó nói vẹn vẹn là thiên phú nguyên nhân t ô luân tâm bên trong đẳng lên n g h i hoặc lại một nhìn mặt đất trên thi thể đoàn kia sương mù s á m hắn cũng càng mong đợi mà không hiểu rõ cái quái gì thời điểm đội trưởng tay cũng đẩy ra bên cạnh lôi đài nhìn trên lôi đài tình huống cái này tân tân chức nghiệp giả cũng cảm khái không thôi nói một mình nói nội thành hội tụ cựu linh đôn chín mươi dùng bên trên luyện kim tài nguyên thu dụng cao cấp nhất vật nguyền r a có nhiều nhất chuyển chức danh sách luyện kim bản vẽ còn có hy hữu thiên phú người sở dĩ mới có như thế mạnh cỡ nào người c h è n phá đầu nghĩ đi nội thành đây chương hai mươi hai súng ống hàm nghĩa chương hai mươi hai súng ống hàm nghĩa tô luân lúc này mới là thứ nhất trời đến cựu linh đôn cũng không hiểu rõ nội thành chuẩn xác khái niệm vốn dĩ là là đời trước cái loại đó cô lập khu nhà giàu nhưng hiện tại xem đến tựa hồ cái thế giới này cấp bậc t r ê n l ệ n h càng lớn nhìn đội trưởng c a y đến đến với người hắn lệ tiết tính chào hỏi một câu đội trưởng Ừm. c a y cũng nhẹ gật đầu lại phát ra một tiếng tham nhỏ trên lôi đài hồng ma gọ rồng dần dần khôi phục hình người hắn trên thân vẻ này áp đến mọi người t h ở không nổi bán ó i cảm giác lúc này mới dần dần tán đi tay tựa hồ cũng đối cứng với cuộc chiến đấu k i a cảm xúc có phần sâu nhìn khôi ngô gọ t rồng lại nói nội thành những tên hướng kia chính mình tốt nhất tài nguyên nguyên rủa vật liệu hoàn chỉnh chuyên nghiệp tấn t h ă n g hệ thống vô tận luyện kim tri thức cái loại đó điều kiện lớn lên trước nghiệp giả căn bản không phải ta bọn họ những thứ này ngoại thành dựa vào tự mình tìm tòi chân đất có thể so sánh tiên bỉ lão đại dùng phía trước liền từng nói với ta không xem nhẹ những thứ kia từ nhỏ đã tại nội thành cuộc sống người có cơ hội chân chính đi nội thành nhìn một tí tầm mắt sẽ hoàn toàn bất đồng t ô luân nghe lời này giống như là tại nói với hắn nhưng phảng phất c â y lại là tại đối với mình tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu có thể t ô luân cũng đã nhìn ra cái này hắc bang tân tấn tiểu đội trưởng tự a hồ rất có truy cầu cùng lý tưởng cùng tuyệt đại đa số lăn lộn ăn hưởng là hắc bang bang chúng bất đồng hay tự a hồ đối với luyện kim siêu phàm còn có hứng thú b a n g không hắn cũng sẽ không như thế tuổi trẻ liền đã thành là đang dạng chức nghiệp giả phải biết tuy rằng hắc bang tiền lương không sai có thể tấn thăng chức nghiệp giả mới thật sự là không đáy không nói thì trách nhiệm vật liệu động một tí mấy vạn mười vạn dặm tìm kiếm nhậm chức sau đó luyện kim thực trang cũng tiêu hao không ít càng cao cấp vật liệu giá trị cũng liền càng đắt đỏ muốn mạnh lên không chỉ dựa vào cố gắng còn đến dùng tiền tại giúp trong hội chỉ dựa vào tiền lương đại khái bất ăn bất mặc rất nhiều năm mới có thể thành lá trước nghiệp giả cái này sẽ làm cho tuyệt đại đa số muốn m u ô i trời sống mơ mơ màng màng bang chúng tự tuyệt cái này suy nghĩ bọn họ gia nhập hát bang chẳng phải hình ảnh cái rượu ngon cùng cô nàng kịp thời gian hưởng lạc cuộc sống sao lúc trước tô i l u ô n nghe lão điệu bọn họ tán gâu thời điểm liền nghe nói hay dùng phía trước làm bang chúng thông thường thời điểm chủ động đã tham gia rất nhiều nguy hiểm hành động liê hoàng lúc này mới có ngày hôm nay hay lại nhìn nhiều lôi đài trên mặt trời mong biến mất bên dưới đi lại dùng hâm mộ ngựa khí nói ra b ợ không không hai hồng ma a a thật là làm cho người khác hâm mộ thiên phú nội thành những người có tiền kia còn thật là tùy hứng một cái như vậy lớn cao thủ thế mà kiếm giác đấu t r ư ừ n g đến cự lực cao trả lời cao tính bền dẹo hóa đá g i a thị xương cốt cứng đờ nói tóm lại đó là có thể đánh có thể chịu có tự lại ảnh cái này là b ợ không không hai hồng ma bị ca tụng là mạnh nhất cận chiến thiên phú một trong nguyên nhân ừ xác thực rất mạnh a tô l u n nghe lông mày hơi nhũ từ chối cho ý kiến không nói chuyện nói trở về đến dạng này một vị lanh khóc siêu cường b ả o tiêu thật sẽ bởi vì là quan hệ bất chính vấn đề bị khu trục ra đến tô luân không đi nhiều nghĩ c h ỉ ít không đến thời gian rất lâu bên trong hắn không sẽ cùng nội thành người có tiếp xúc bởi vì hắn suy đoán nguyên chủ vô cùng có khả năng liền là nội thành con cháu một gia tộc lớn nào đó không điều tra rõ ràng lúc trước an an l ặ n g lặng làm hắn nhỏ trong suốt liền rất tốt càng biết điều lại càng sống càng dài tay không lại đi xem lôi đài thuận miệng hướng lấy tô luân hỏi ngày hôm nay vận may thế nào tô luân may nói cũng không tệ lắm tháng hai ba ngàn đánh cuộc nhỏ vui vẻ rõ ràng bản thân niên kỷ cũng không lớn c â y lại học được một bộ lão khí hoành thu ngữ khí lại nói muốn thành là chức nghiệp giả lời nói về sau dùng tiền địa phương rất nhiều chi thức vật liệu thực trang đều rất tiêu tiền cái này là lấy phía trước đội trưởng của hắn yên quỷ lão đại nói với hắn biết đội trưởng tô luân có thể nhìn ra đến tay tựa hồ đối với mình cái này giảng đạo ngữ khí cũng không quá thích ứng nhưng đại khái là bởi vì hắn tân tấn đội trưởng thân phận lúc này mới tận mức độ thích ứng nhân vật này không có so với cuộc so tài xem tay cũng không ở lại lâu đi trước nhớ minh trời chuẩn thời gian tập hợp tô luân vung tay ra hiệu được đội trưởng chiến đấu tranh tài kết thúc màu đỏ tươi bong ke náo nhiệt cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc đ ồ khách bọn họ bắt đầu tan cuộc thắng đến vô cùng cao hứng đi hối đoái s ố số thua hùng hùng hổ hổ chuẩn bị minh trời lại đến trong đại s ả n h một mảnh hỗn độn đây đất đều là bị xé nát vứt bỏ màu phiếu tô luân không có sốt ruột đi bởi vì hắn còn đến cùng nhất đẳng chức nghiệp giả trong thi thể có nguyền rùa vật liệu cho dù bị đánh nát nhị giai chức nghiệp giả vật liệu cũng có giá trị không nhỏ lôi đài bên trên nhân viên công tác bắt đầu thu thập t â m hạt kẹo bù cất cơ thi thể tô l â n dư đến liếc thi thể bên trên đoàn kia sương mù xám tâm bên trong c m ả người tại, tại h vỡ ký ức 4. Người thu được một ít tin tức từ dù tổ chức cái kia nhóm ngu xuẩn còn thật cho là ta chỗ giấu bảo vật chỉ có mấy chỗ kia đáng tiếc cái này phong cấm vật còn tại mặt trăng quán trọ không mang ra khỏi đến không phải ta cũng không sẽ bị bắt người nắm giữ một ít tiếng i a i luyện kim thuật c h i thức người lĩnh ngộ xuống ống hàm nghĩa kỹ năng thương đấu thuật xuống ống kinh nghiệm mười chín thích khách thắt kinh nghiệm cận chiến hai mươi sáu tinh thần lực không ba lớn mức độ tin tức rót vào não bên trong tôi luôn chỉ cảm thấy đến cái này lần tiêu hóa một cái nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả mảnh vụn linh hồn phảng phất làm một cơn á c ngộ đợi ngày k h á c kiếm rõ ràng bản thân lấy được cái quái gì về sau con người đến lại sáng lên lên không hổ là nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả cái này lần gặt hái đại phát t ô luôn tâm bên trong nỉ non một câu sửa sang lại một cái, cái đó g o bù cờ trí nhớ gặt hái đầu tiên gia hỏa này cho hắn thông thường thi thể gấp m ộ ư ơ i lần kinh nghiệm c ậ n chiến không hổ là nhị giai chức nghiệp giả cái này làm cho tôi luôn đâm nhau khách hệ chuyên nghiệp kỹ xảo có nhất định lý giải xảo quyệt tàn nhẫn âm độc trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều ác độc thích khách thắt kỹ thuật giết người pháp hơn nữa cái này một lần lại chóc ra một hoàn chỉnh kỹ năng h à n g nghĩa thương kỹ thương đấu thuật nguyên lai、like、cái thế giới này đạn thật có thể quẹo làm tôi luôn nhìn kỹ năng này thời điểm cũng hiện ra đến có chút khó tin trí nhớ kỹa hình tượng bên trong eo bù k u t cơ nhấc tay vung súng đạn lại dùng một đầu hình cung đánh nói bắn ra rẽ ngọt đánh chúng vào công sự che chắn địch nhân phía sau đạn rẽ ngoặt cái này thỏa thỏa địa thần kỹ a phía trước một giây tô luôn cảm thấy mình là tin tưởng khoa học dựa theo quán tính định luật lực là cải biến vật thể vận động trạng thái nguyên nhân đạn ra khỏi nòng sau này bất kể ngay từ đầu tốc độ như thế nào đều chỉ chịu tới trọng lực cùng không khí lực cản nói cách khác đánh nói sẽ là thẳng tắp hướng về bên dưới nửa đường rẽ ngoặt lực từ chỗ nào đến đợi đến mức hoàn toàn tiêu hóa cửa này thương đấu thuật h ắ n đột nhiên cũng hiểu cửa này hàm nghĩa thương kỹ phải vô cùng cao súng ống kỹ xào trèo trống không chỉ như thế còn cần một cái có thể gánh chịu ban đầu đánh nói chết đi kiên cố hỏa súng c không i c ả lạ đến ta súng pháp mới là sơ cấp tinh thông nguyên lai tiến giai súng ống sử dụng pháp ở bên trong còn có nhiều môn như vậy nói tô luân bừng tỉnh đại ngộ hắn bây giờ giao diện thuộc tính bên trên sơ cấp tinh thông điểm kinh nghiệm đã đạt đến hai trăm ba mươi chín ba trăm l i nhưng hắn cho rằng cho dù lên tới trung cấp cự ly có thể hoàn mỹ nắm giữ thương đấu thuật cũng còn rất dài cự ly có lẽ chân chính muốn đạt tới cao cấp súng ống tinh thông thời điểm hắn có thể chân chính nắm giữ cửa này hàm nghĩa thương kỹ tôi luôn nhìn đến đây tay không tự giác liền khoác lên bên hông hỏa súng bên trên nội tâm có chút r ụ c dịch có thể là hắn có loại cảm giác rất kỳ quái liền là rõ ràng kỹ xảo yếu linh đều biết cái này súng lại rút không ra đến c h ỉ ít cái đó vung súng động tác cần không tầm thường lực lượng cùng kỹ xảo đây là hắn hiện tại cỗ thân thể này căn bản vô pháp thi triển ra động tác thân thể quá yêu a nhốn mày tôi luôn cũng suy nghĩ minh bạch cái này cảm giác khó chịu đầu n g u ồ n đầu óc nói ngươi học xong tay nói không ngươi không có kỹ năng không là học xong liền có thể dùng còn muốn thân thể có đầy đủ lực lượng trèo trống cùng cái loại đó lặp đi lặp lại luyện tập sau đó bắp thịt ký ức mới có thể đạt tới tùy tâm chỗ muốn sử dụng trình độ nghĩ tới đây tôi luôn khỏe miệng lộ ra v ẻ tự d ê y ô t con g hắn hiểu rõ mặc dù có thu hoạch giả nhanh chóng học tập kỹ năng nhưng ngày sau cũng cần nhiều hơn cường thân thể huấn luyện thực chiến chương hai có chuyện xảy ra chương hai có chuyện xảy ra tách ra một cái nhị gia trước nghiệp giả tô luân cho rằng chiến đấu kỹ xảo tăng lên rất rõ ràng quay đầu lại đến một xem hắn còn phát hiện cái đó kéo bù cất cờ ký ức bên trong còn có một cái mặt trăng quán trọ từ mấu chốt thiên t i ê u đem thứ gì giấu ở cái đó quán trọ tô luân bị câu lên lòng hiếu kỳ âm hạt kéo bù cất cờ bản chính là một cái thích khách hệ chức nghiệp giả làm là nổi tiếng xấu cấp á t tội phạm truy nã g i a hỏa này rất làm v a thích làm sự t ì n h liền là trộm bạo hòa giết người như thế nhiều năm lũ phạm đại án cướp bảo vật tiền tài số lượng không ít từ có hạn một đoạn ký ức bên trong t ô luân cũng biết giá hỏa này lúc trước bị dù tổ chức bắt được sau đó khai báo bản thân mấy chỗ tàng bảo địa nhưng tựa hồ có một cái rất trọng yếu phong cấm vật bị hắn lẩn giấu lên phong cấm vật lại là cái gì t ô luân cho rằng có thể làm cho vị này nhị giai chức nghiệp giả đều cho rằng có thể làm cho hắn đồ vật bảo mệnh khẳng định không đơn giản k h ô n g qua hắn cũng không nhiều nghĩ về nhớ hiện tại é o b ù c u t cờ mới bị bắt không lâu nói không chừng giá hỏa này từ cho rằng không bại lộ hành t u n g đang bị một ít người mật thiết chú ý t ỉ như nội thành dù tổ chức một cái từ chức nghiệp giả tạo thành đặc thù ngành chấp pháp tựa như là đợt trước cảnh sát là tìm kiếm đầu mối sẽ đối với tội phạm lịch sử hành tung tìm căn nguyên tố nguyên hắn hiện tại muốn là đi tìm tăng vật vô cùng có khả năng bị tìm hiểu nguồn gốc người chằm chằm bên trên đồ vật càng quý nặng bị để mắt tới khả năng càng lớn tô luân suy nghĩ về sau cùng sự tình nhiệt độ làm l ệ n h đến không sai bị lắm có cơ hội đánh lại nghe một cái cái đó mặt trăng quán trọ đến cùng ở nơi nào tối nay giác đấu cuộc so tài đã tất cả kết thúc ồn ào náo động qua đi đ ồ khách bọn họ cũng đều rối rít tăng cuộc thông thường đồ khách cũng không biết bởi vì là đêm nay cuối cùng này một trận áp trụ cuộc so tài màu đỏ tươi bong ke chiếu bạc đến rất nhiều đại nhân vật lâu hai một cái gian phòng ở b hơi khói lửa lở không khí bên trong có đậm đà hơi ngọt mũi thuốc lá cái này là ba cách mâu khói thảo công ty sản xuất đỉnh cấp xì gà một hộp giá cả đền bù công nhân bình thường một tháng tiền lương trong phòng thì có mấy cái cải tạo cơ giới tay chân giả nam nữ mặc dù mặc rất lịch sự âu phục đen nhưng là không che giấu được trên thân nồng nặc hung lệ khí tức cái này là chút hắc bang phân tử nếu có người ngoài ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra cái đó hút xì gà dâu quai hàm âm độc nam tử liền là ngoại thành đại danh đỉnh đỉnh hơi nước huynh đệ hội hộ trưởng đồ tể bằng l ngoại thành lớn nhất thực quyền đại nhân vật một cái bằng nở toàn bộ hành trình học hỏi cả chàng chi mặc dù thua một chút tiền nhỏ nhưng thật giống như tâm tình cũng không tệ lắm chật chược năng lực này có chút ý tứ phái người đi tiếp xúc một cái cái này hồng ma gọ rộng nếu như hắn nguyện ý gia nhập bang phái chúng ta cho hắn người cán bộ thân phận một cái bị bạ tạ lộ gia tộc khu trục ra đến nhị giai trước nghiệp giả nội thành gia tộc khác cũng không sẽ lại mướn gia hỏa này chỉ có thể lưu tại ngoại thành lấy cuộc sống đối với bọn hắn hắc bang đến nói cái này người là tốt nhất người mới nghe nói như thế trong phòng chung cái đó đứng tại cạnh cửa nam tử đáp lại nói vâng lao đại mà cái này thời điểm cái đó r ử a s ắ t vào nhau tại bảng nợ trong ngực yêu d i ễ m cô nàng cũng mở miệng tiểu mị nói lao đầu tử cách lâm ngai bên này chúng ta muốn làm sao những thứ này chiếu bạc sàn đêm cũng có thể là tảng mơ giày thập tự hội bên kia phái cái tiểu tử chưa ráo máu đầu qua đến che đậy trang tử làm cho chúng ta đều không tốt kết quả bảng nợ dùng hắn chi kia còn không có cải tạo thành cơ giới tay chân giả đại thủ không khách khí chút nào tại nữ nhân ngực du tẩu vớt ve miệng bên trong nói ra ha ha một cái mới tấn thăng chức nghiệp giả thái điệu mà thôi bọn họ tất nhiên không làm cho cán bộ hạ tràng chúng ta cũng đừng bản thân ném đi thân、phận. qua hai trời phái mấy người đem cái này đội nhân làm liền tốt cũng thăm dò một cái thập tự hội cao tầng thái độ người con gái lẳng lơ nữ nhân tự hồ biết chút ít nội tình nghe nói như thế nàng đoán được cái quái gì hiếu kỳ nói lao đầu tử khó nói thập tự hội lao đại thực xảy ra chuyện rồi cái này sao b ă n g n ở từ chối cho ý kiến suy nghĩ nghĩ lúc này mới nói ra trực tên kia s á c thực hai ba tháng không tại thập tự hội lộ diện có tin tức nói hắn bên trên lần đi bên ngoài thành xử lý một cái nguyền rủa không gian tự hồ xảy ra ngoài ý mớn dưng một chút trong mắt của hắn lộ ra vẻ hồng nghi lại đổi lời nói, nói bất quá theo ta đối với cái k i a lão âm ép hiểu rõ cho dù là thật xảy ra chuyện rồi hắn cũng sẽ an bài một ít hậu thủ hiện tại nha tên tiêu bảo đảm không cho phép lại làm cái gì động tác lớn chuẩn bị âm nhân đây sở dĩ mới chịu thăm dò a không phải liền cái này mấy con phố ta hơi nước sẽ đã sớm ướt v ă n g nở vừa nói đại thủ cũng càng ngày càng không k h á c h k h í yêu diệm nữ nhân vốn là là mặc váy dài cái này vẩy lên mạng lớn xuân đến lộ ra ngoài nhưng trong phòng những người khác p h ả n phất đối với cái này một màn hương diễm nhìn như không thấy không ai dám trực tiếp yêu diệm nữ nhân có chút thở gấp thở phì phò oan chắc nói lao đầu tử người đêm nay đi t à chỗ ấy cũng không nghĩ bằng n ở lắc đầu đêm nay cũng được đi nghe nói như thế người phụ nữ kia khỏe miệng đổ ra ừ liên l à cái này xem lên lơ đãng một xem i ệ n g lại cho người ta một loại phong tình vạn chủng tiểu nữ nhi mị thái p h ả n phất có loại mạc danh ma lực làm cho người yêu thương bằng n ở nhìn người đàn bà ghen ánh mắt cười cười không tự giác giải thích một câu ta nhận được tin tức đêm nay có một náo nhiệt muốn xem sở dĩ còn đến đi ra ngoài một chuyến náo nhiệt nữ nhân nghe nói như thế t i n h trong mắt cũng có chút hiếu kỳ bằng nợ nghĩ, nghĩ cũng không nhiều dầu d i m nói ra nghe đâu thập tự hội từ bên trên lần phát hiện cổ đại di tích bên trong mang về một cái thần bí đồ cổ mà v ừ a vặn vật k i a nội thành rất nhiều đại nhân vật đều cảm thấy hứng thú sở dĩ có một đám người đêm nay đại khái sẽ động tay đi tập kích thập tự hội bà khố lời nói này rất mơ hồ ẩn nặc rất nhiều tin tức n ấ u chốt nhưng nữ nhân cũng nghe xảy ra chuyện tình kỳ i bạo nàng hơi có vẻ hư vấn nói chúng ta sẽ muốn cùng thập tự hội khai chiến b ă n g n g lắc đầu vốn nắn nói không phải chúng ta đại khái là ô nha bang cùng sau lưng n ó nội thành đại nhân vật muốn động tay tính toán không bên trên khai chiến chỉ là một trận tập kích bất ngờ chúng ta cũng chỉ là đi xem xem náo nhiệt đương nhiên vạn nhất có cơ hội để lợi dụng được cũng không ngại nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt hôm nay giác đấu t r ư ờ n g không còn thi thể có thể chót hồn phách tô luân cũng không có tiếp tục đợi bên dưới đi đến mức trên lầu cái khác đánh cược hắn cũng không có hứng thú gì tham dự vào thành thứ nhất trời tô luân dự định trước tiên quen thuộc một cái hoàn cảnh chí ít đem cách lâm nhai ba con phố khu biết rõ ràng dù sao thập tự hội là địa đầu xả thành viên bang hội chưa quen thuộc địa bàn của mình cũng nói bất quá đi càng là hỗn loạn trật tự nghề giải trí lại càng phát đạt ra c h i ế bạc cách lâm nhai một mảnh đăng hồng tự lục trên đường cái người đi đường như dệt Đường ngàn dặm tìm kiếm một tháng, mà cách lâm sở dĩ có thể ở chỗ này tiêu phí tuyệt đại đa số đều là liệu hoang người bọn họ sẽ lấy mạng đi bên ngoài thành liệu hoang sau đó phất nhanh sau đó liền trong thành hưởng thụ sống mơ mơ màng màng thời gian tôi luôn đi trên đường phố nói xuyên qua tại đoàn người cái đó bên trong Đường đều tường trên phố vách tường ở trên đều là hoa văn ở là m à u xấu, vẽ đồ án cũng mang ù trong hẻm nhỏ luôn có thể nghe được kéo dài không dứt tê tê â m thành cái kia là vách tường bên trên hơi nước quản nói toạc ra nước tiết ra ngoài hơi nước thanh âm thành phố khắp nơi có thể gặp phun khói trắng cao ngất ống khói cái kia là lòng đất vận chuyển hơi nước nổi hơi sắp xếp ống khói những thứ này cỡ lớn máy hơi nước cũng là thành phố nhà máy cung cấp nguồn năng lượng cùng nóng nước cựu quan phụ cận ẩm thấp trong hẻm nhỏ luôn có thể nhìn thấy một hai tiệu quỷ nằm tại cạnh thùng rác nôn mửa mê man kiếm ăn chuột giặt ự a hồ cũng nhìn quen không trách ngẫu nhiên còn ngửi một cái con ma men đại khái là xem có thể hay không xem như đồ ăn t ô luôn nghĩ tới lúc t r ư ớ c con voi t i ể u quán sau đó ngõ hẻm một nửa thi thể ánh mắt rơi vào cái tia d ó c rách lưu nước năm g đen bên dưới nước nói chỗ sâu nơi đó đen nhánh địa động bên trong tựa hồ cất giấu một đôi đôi đỏ thâm con mắt đi một đoạn trong bụng vắng vẻ t ô luôn tìm một nhà xem lên coi như sạch sẽ nhà hàng món chính là cây nấm suốt đặc phối bánh mì đen lúa mì đen cùng cây nấm là thành thị dưới mặt đất đặc sản mà ăn thịt lại là giá cả đắt giá xa xỉ món ăn đương nhiên thậm chí chủ nhà hàng cũng không hiểu rõ hôm nay cung ứng động vật gì thịt t ô luân cũng không để ý chỉ cần không độc trong mắt hắn liền đều là chất lượng tốt rô tê in vị nói mặc dù có điểm quái nhưng so với lúc trước một mực gặm bánh mì đen lương khô mạnh mẽ quá nhiều hắc bang thời gian làm việc mỗi trời chỉ có nửa giờ đồng hồ t ô luân vốn dĩ là cái này nhàn nhã c h í ít sẽ kéo dài một đoạn thời gian cũng không nghĩ cái này thứ nhất trời thì gặp phải có chuyện xảy ra liên tại hắn tại nhà hàng dùng cơm thời điểm cái đó treo tại bên hông máy truyền tin đột nhiên vang lên dồn dập tiếng kêu gạo tất cả mọi người tốc độ đế vương bãi tắm sau đó ngõ hẻm tập、hợp. trong máy bộ đ à m tay không bàn giao chuyện gì tỉnh nhưng nghe giọng nói kia hẳn rất gấp tụ tập điểm không xa tô lân cũng không chỉ hoãn một đường bước nhanh đi qua đi chờ hắn đến thời điểm tại cái kia đầu đen nhánh sau đó trong ngõ đã tụ tập mấy chục cái thập tự hội bằng chúng hơi nước mô tô h o a n minh xe máy cùng xe vận binh bọc thép cũng đều đã vào chỗ hát bang cờ tung bay hiệu suất luôn luôn rất cao có khẩn cấp tập hợp cũng thì đồng nghĩa với muốn sống mái với nhau tuyệt đại đa số bang chúng còn không biết phát sinh cái quái gì khuôn mặt bên trên đều treo cởi đùa hí h ư n g tiêu ý tô lân nhìn cái kia một đống đăng tải phân phát vũ khí đạn dược khe cho mày ý thức được tựa hồ sự c â y lời ít mà ý nhiều nghiêm khắc t ú c nói giúp sẽ tổng bộ nhà kho bị người tập kích chúng ta muốn lập tức qua đi tuy rằng tạm thời không hiểu rõ địch nhân là ai nhưng đều v ị chuẩn bị khai chiến đi chương 24, phong cấm vật chương 24, phong cấm vật cái quái gì bang hội tổng bộ nhà kho bị người tập kích đáng chết nhất định là hơi nước đẳng những tên kia đi các minh đệ kệ con mẹ hàn chứ nghe được c â y đội trưởng trong miệng tin tức một đám bang chúng sử dụng lập nghiệp băng liền lên xe tụ họp thời gian không vượt qua ba phút nhưng cái này đã đầy đủ cách lâm nhai phụ cận thành viên bang hội đổi tới cái này cái ngó tối tôi l â n thứ nhất trời gia nhập ban phái không đã tham gia như vậy tập thể nhiệm vụ cũng không biết mình muốn làm gì nhưng nhìn mọi người đều tại cấp cho vũ khí trang bị xe bọc thép bên cạnh xếp hàng hắn cũng đi theo đi nhận một ít đạn và lựu đạn không lại nhiều các loại tay vung tay lên lên xe đi cái này trẻ tuổi đội trưởng tuy rằng niên kỷ còn có chút non nớt nhưng tại mấu chốt thời điểm thần tình nghiêm túc đáng sợ lại nói không tới danh tự nhớ bên rời đến ngày mai ban quy xử trí mọi người rối rít lên xe hơi nước mô tô tại trước mặt khai mở đường hai đợt ba lượt bốn vòng còn có lớn thiết hoàn duy nhất vòng tạo hình t h i ế n kỷ bách k h á i hơi c nước g nội nồi t h hơi g tiếng o a n g minh đại tác những thứ kia gánh súng phóng tên lửa cùng đường kính lớn hỏa thương láo điệu bọn họ gào khóc hô liền vọt lên ra ngoài sau đó là xe vận binh bóc thép xe dịp cùng các loại bốn vòng lao ra xe máy tôi luôn không đợi làm cho người ăn bài liền đi theo mấy cái lao điệu khiêu bên trên trung gian một cỗ xe máy liền hắn xem qua một ngàn bộ phim trực giác nói cho hắn biết trong đội xe an toàn nhất hơn nữa đi theo lao điệu l a n lộn so với thái kê tụ tập an toàn hơn đúng đúng dịp đội trưởng cay liền ở phía trước một chiếc xe hắn quay đầu nhìn thấy tô lân tựa hồ nhớ ra cái gì đó hướng lấy bên thân sam dặn dò m ộ t câu sam những người mới không còn không đã tham gia bang phái hành động một hồi đánh lên ngươi quan tâm một cái bọn họ sam như cũng một bộ đ ỉ n h đạc dáng vẻ có ngay đội trưởng đội xe hạo hạo đáng, đáng nổ đường phố xuất phát dẫn đến cách lâm nhai những người đi đường một trận chỉ chỉ điểm, điểm. sắt thép thập tự hội tổng bộ tại nam thành khu hạch o tâm khu vực số 41 quảng trường hát sâm ca úc lấy được tổng bộ bị tập kích tin tức sau đó cái này khổng lồ bang phái cũng vận chuyển lên tan tại các khu phố cán bộ đám đội trưởng cũng hỏa tốc tổ chức nhân viên tập kết hạo hạo đang đáng hướng lấy tổng bộ hội tụ mà đi mà giờ này k h ắ c này hát sâm ca úc một nhóm võ trang đầy đủ người bị mặt đã xông vào ca úc bên ngoài còn đang kịch liệt giao đấu nhưng đám người này tựa hồ cũng không có môn thập tự hội bang chúng liều chết ý tứ bọn họ cầm lấy một người giống là quan tài đồng dạng dương g i i tử thẳng đến bên dưới kinh k h những người này đều mang các loại các dạng luyện kim dụng cụ nhìn ban đêm mặt nạ che khuất hơn nửa gương mặt làm cho người không thấy rõ dáng điệu thực lực của bọn hắn mạnh phi thường rất dễ dàng giết chết xuôi theo đường thủ vệ sau đó bình t ĩ n h đi tới một trận kim loại m u bạc cửa phía trước nhìn cái này q u t kiên cố đến đại khái liền nổ thuốc đều nổ không ra giày góc ử a người cầm đầu kia một người bịt mặt mở miệng lạnh lùng cười nói ha ha dùng phía trước trung quy là nghe nói thập tự hội bạch ngân nhà kho là trước kỷ nguyên lưu lại cao cấp luyện kim vật không thể phá vỡ hiện tại một xem quả nhiên không tầm tường a mà cái này thời điểm nhân viên kỹ thuật cũng nghiên cứu cửa kho hàng bên trên Thế thế, một h người k á c mang t h e o ô nhà m ặ t nạ người nói không bịt mặt nói ra, chật ó t ờ i gian c h m mã m rãi giải ậ mã. c h u ẩ nếu bị động thủ đi. n thủ Chật chật.、Nếu、như không mang cái này phong c ấ m vật đến bấy nhiêu thời gian còn thật vì cái này cửa kho hàng không được nhanh chỉ vào tay đi những thứ kia lính đánh thuê có thể cho chúng ta thời gian chỉ hoãn có hạn tới thời điểm thập tự hội các cán bộ đổi đến bị bao vây có thể gặp phiền thoái h ắ c h ắ c cùng c những thứ kia hạch tâm cán bộ còn không về thành thật muốn bị bao vây chúng ta cũng không gặp đến hướng không ra đi một nhóm người b ị mặt tuy rằng miệng đã nói lấy không sợ có thể động tắc trên tay cũng không chậm mà cái này thời điểm bọn họ đã lấy ra cái đó quan t à i ở bên trong đồ vật cái kia thình lình là một thanh đ e m dài gần hai thước màu đen liêm nao hắc liêm chỉnh thể tràn lan lấy một cổ quỷ dị h ã n hỏa lưới đao lưu quang lấp lóe xem lên vô cùng sắp bén nó là bạo lộ tại không khí bên trong một c ô giống như là tử thần dáng lâm khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn trường làm cho người chưa phát giác lông tơ đường đấy một nhóm người quần áo đen xem đến cũng hai mặt nhìn nhau tựa hồ đối với cái này hắc liêm đều có một k i a m ạ c danh kiếm kỵ cái này phong cấm vật tuy rằng tà môn, nhưng chỉ cần có thể tại trong vòng một canh tà tuy chỉ thể giờ cấm có một vật tại đó ổ i đại khái trở tăng về chữa cứ, c bệnh suất thể gọi i Cái ữ được đó tính mạng. Ừm. g là phệ l ị c đấu đồng nhân nhẹ gật đầu hắn thật dài than ra một ngụm trọc khí lúc này mới không người cầm lên trong hộp liêm đao liêm đao tại tay hắn cả người khí chất đột nhiên biến đổi phản phất một cái chân chính g á n g lâm trong nhân thế tử thần không có gì trí hoãn hắn giơ liêm đao liền hướng lấy cái kia kim khố cửa nhấc tay bỗng nhiên vung lên tiếp theo một cái chớp mắt một màn quỷ dị xuất hiện liêm đao lưới đao cự ly cái kia kim khố cửa chí ít có mười thước coi như là cái này một bổ chém bên dưới ngoài mấy t h ư ớ c hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo giống như là vết nước không gian đồng dạng màu đen c u n g đến hắt đến lõe lên rồi biến mất lại nhất định con người cứ nhìn cái kia cánh cổng kim loại bên trên xuất hiện một vết nước l ạ n g y ê n không một tiếng động cái này hắt liêm lại cách không đem cái này sâu hơn một thước hợp kim cửa cắt ra một đầu lỗ thủng lưới đao tựa như là cắt chém không khí không chút nào cắt trở cái đó gọi p h ệ lì sáo choàng nam nhìn mình một đao kia ra mặt đ ố n g nhiên một đánh tựa hồ có hơi thì đau có thể hiển nhiên một đầu chỗ rách hoàn toàn không đủ để mở ra kim k ố cửa nhưng phễ lì cũng không dám nữa chém đao thứ hai liền cái này thời điểm ngay sau đó lại đổi khác một người áo đen nhận lấy liêm nao sau đó hướng lấy cửa vùng chặt bên dưới đi lại là một đạo chân nhắn lôi thủng xuất hiện cứ như vậy trọn vẹn đổi bốn người bốn đ a o về sau bọn họ tại kim khố bên trên cắt chém ra một cái hình vương vết cắt dẫn đầu người quần áo đen một cước đá ra ngay một tiếng rất dễ dàng liền đem hợp kim khối đập rơi lộ ra một cái đ ộ n lớn một đám người nhìn chằm chằm được mở ra bảo khố cửa rốt cuộc lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười người dẫn đầu nói chư vị tìm tới món đồ kia từ cách lâm ngai đổi theo qua đi tô luân đoàn người còn tại đường bên trong cho dù tốc độ cao nhất đi đua xe cũng ít nhất phải đem gần mười phút đồng hồ bọn họ mới có thể đến bang hội tổng bộ hát sâm cao、Úc. mà liên tại đoàn xe của bọn hắn khai mở bên trên một đầu cầu thời điểm phát sinh ngoài ý m ớ n đầu xe đột nhiên đụng phải cao bạo địa lôi dẫn phát kịch liệt bạo tạc hiển nhiên có người đoán được bọn họ sẽ đi trợ rút l i ê n tại cần phải trải qua chi lộ bên trên bố trí mai phục t â y cầu kia vị trí địa lý rất đặc thù đổi nói sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn âm âm một tiếng vang thật lớn hỏa đến ngút trời mà lên đầu xe bị vén chở mình ở trên không bên trong xôi trào mấy chục vòng lúc này mới lăn dưới đất nổ mảnh vỡ văng từ phía khí lãng lật ngược còn lật ngược sổ lượng mô tô xe máy có mai phục đội trưởng cay hét lớn một tiếng cùng nhau một mảnh két gai t hai tiếng thắng xe t ô luôn phản ứng cũng là cực nhanh còn chưa đợi đến xe máy thắng gấp lui về sau hướng về phiêu giật dừng hẳn thời điểm hắn liền mượn quán tính một tay vịn rào chắn nhảy lên xuống xe sau đó một cuộn cuộn tại cầu lớn bên trên tìm một khối cứng rắn cọc xì mặng làm công sự che chắn đem toàn bộ thân thể liền giấu ở thạch đầu phía sau tránh khỏi lật xe nặng té kết cục khiêu xe tìm công sự che chán, rút súng, một quả n h i sở dĩ một đường bên trên con mắt của hắn đến vẫn luôn đang quan sát tình huống chung quanh đợi đến nhìn thấy xe trước dị trạng liền trước tiên có khiêu xe phản ứng đột nhiên xuất hiện bạo tạc làm cho đội xe có một cái chớp mắt bồi dối bất quá một giây sau song phương lại bắt đầu kịch liệt giao đấu đối xạ trong lúc nhất thời tiếng đại bác đại tác tô luân không dám tùy tiện ngoi đầu lên lấy ra một chiếc gương đưa ra công sự che chắn quan sát chiến cuộc sau đó hắn tại gương bên trong nhìn thấy cầu đối diện công sự che chắn sau đó có một nhóm che mặt vũ trang nhân viên đang dựa vào địa thế đối với xe đội tiến hành n g m bắn bất quá thập tự hội mọi người cũng không là ăn chay đồng dạng còn lấy nhan sắc hát bang có bản thân s ư ở n g quân sự súng ống trang bị gì gì đó không hề so với ngoại thành bất kỳ thế lực nào kém cái thế giới này hát bang thành viên cũng không là bắt nạt kẻ yếu sợ cưng yếu kê cái này bạn liền là một đám người liều mạng bọn họ nhìn bị người phúc kích từng cái cũng tới tính khí liền dựa vào xe máy làm công sự che chắn móc ra hạng nặng hỏa lực binh khí liền bắt đầu phản kích trong lúc nhất thời đạn như mưa dày tập bạo tạc tiếng đ ế t t h a i như góc mà liền tại tôi luôn dùng gương nhỏ quan sát tình huống một cái trước mắt này ba một tiếng một đầu gậy tay liền từ trên trời giang xuống rơi vào bên chân của hắn đen đùi lùi thuốc nổ đốt trọi vết tích còn bút khói lên khí máu tươi từ chỗ đức c h ạ y ra đến nhiễm một chỗ không chờ hắn có phản ứng lại l à hoành một tiếng một cái mảnh đạn đánh trúng vào si măng đôn tung tóe lên mạng lớn mảnh đá t ô luôn cảm nhận được gương mặt bị si mang phiến chảy ra nóng bỏng đau đ hắn h i ế p mắt nhìn một màn trước mắt hơi có vẻ ngưng trọng lẩm bẩm một câu thứ nhất trời liền làm động tĩnh lớn như vậy sao chương hai mươi lăm thập tự hội đ á m cán bộ chương hai mươi lăm thập tự hội đ á m cán bộ tô luân rất rõ ràng trên chiến trường tử vong không làm muốn tránh liền có thể tránh rơi bọn họ cái này là đi chợ giúp t ổ n g bộ hay đội trưởng khẳng định sẽ không lựa chọn lui đi muốn sống bên dưới đi lựa chọn duy nhất liền là xử lý địch nhân tất nhiên gia nhập thập tự hội tô luân cũng rất nhanh liền tiến vào nhân vật hãn tâm bên trong lặng lẽ đánh giá một cái vừa rồi quan sát được địch nhân tay xuống vị trí sau đó hít một hơi thật sâu đông nhiên một cuộn cuộn trong tay đường k í n h lớn hỏa xuống hướng lấy cầu đối diện ngay cả khai mở mấy súng ba ba ba cái này một cuộn cuộn súng vang lên về sau tô lân đang tốt lại trốn tới vài mét bên ngoài hơi nước sau xe mà vừa đứng bước một cái bên hai liền truyền đến một tiếng đỉnh đạc khích lệ n h a tiểu tử không sai à rất nhiều người mới thứ nhất lần làm nhiệm vụ cũng dễ d à n g dọa đến rung chân tiểu tử ngươi thế mà còn có thể khai mở súng ngừng lại một xem thình lình là khôi ngô sam ra hỏa này lúc trước nghe tay lời nói liên tục đang chú ý mấy cái người mới làm hắn nhìn t ô l u â n trước tiên tránh tại công sự che chắn sau đó còn lấy vì hắn đã dọa đến không động đậy được cũng không nghĩ cái này đỏ mắt liền thấy hắn nổ súng một màn cuồn cuộn nhắm chuẩn khai mở súng phán đoạn tỉnh táo động tác thanh thạo mà sam lại một xem câu đối diện một cái súng tay đầu bị viên đạn xuyên thủng ứng thanh ngã xuống đất hắn càng là ngạc nhiên nhìn t ô l u â n lại khen ngợi một câu ngươi súng pháp rất chính x á ca t ô l u â n từ chối cho ý kiến cười cười vừa rồi loại tình huống kia hắn kỳ thật cũng không năm chắc nhất định có thể kích bên trong được nhân nhưng chưa từng nghĩ trình lại khác thường thuận lợi đương nhiên tay cùng sam cũng không biết tôi luôn sở dĩ chủ động khai mở súng kỳ thật không hề là nghĩ biểu hiện mình xung pháp mà là vì an toàn của mình hắn là tại truyền rời vị trí bởi vì hắn phát hiện loại trình độ này chiến đấu s i m a n g đôn căn bản cho không được hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn trái lại chiếc này cải trang qua phủ văn trang giáp chống đạn xe máy mới là an toàn nhất công sự che chắn hắn cũng không quên cái thế giới này có thể là luyện kim thuật thế giới không chỉ có thông thường đạn còn có các loại luyện kim đánh cái kia s i m a n g đôn phân phân chung chung liền có thể xem như đầu hũ cho nổ đến n h ã o nhuẹn húng chi còn có một nhóm dân chuyên nghiệp bảo hộ người sam đại khái là cho rằng một người mới đều biểu hiện đến như thế trói mắt mình cũng không cam lòng l ạ hậu g a hỏa này trực tiếp mở ra trên xe trang bị dương sau đó móc ra một cái vai kháng dạng súng phóng tên lửa hướng lấy cầu đối diện liền làm một pháo vung mạnh qua đi vây anh một tiếng vang thật lớn hỏa diễm h ư ớ n g trời chiến đấu t ử vừa bắt đầu liền tiến vào gây cấn song phương ngươi tới ta đi đánh đến phi thường kịch liệt bất quá làm cho t ô l u â n cho rằng là tin tức tốt là địch nhân tự hồ vô dụng cái quái gì đại quy mô tính sát thương vũ khí cái này làm cho hắn an toàn của mình lấy được rất lớn bảo hộ suy nghĩ cũng thế l u y ệ n kim đạn một viên liền giá trị mấy ngàn hơn vạn dằm tìm kiếm căn bản không có khả năng làm là thông thường phân phối đạn, đạn dược tiêu hao tại loại bang phái này sống mãi với nhau bên trong loại chiến đấu này từ bắt đầu liền đã chú định là tiêu hao chiến thẳng đến một phương thương vong hầu như không còn lại hoặc người chủ động rút lui lui mới có thể kết thúc nhưng cái này cũng cả là mục đích của đ ị c h nhân kéo dài thời gian cùng bên này thật công qua cầu toàn bộ nhà kho bên kia chiến đấu cũng nên kết thúc có thể làm cho tôi luân không nghĩ tới là công lâu không bên dưới đội trưởng cây lại làm ra một cái khiến người ngoài ý lựa chọn nên là b ắ c thành khu linh đánh thuê đáng chết bọn họ là muốn kéo dài chúng ta đi trợ rút cây nhìn bờ bên kia vũ trang trí nhánh cũng đoán được mục đích của đối phương h ạ tự nhiên không có khả năng nhìn đối phương đạt được mục đích hướng lấy sam mấy người nói ra c h ờ ta một chút mấy ba bên dưới các n g ư ơ i hiểm hộ ta nghe được c â y nói ra lời này mọi người khuôn mặt bên trên đều lộ ra khiếp sợ biểu tình c â y đội trưởng ngươi muốn đột tiến qua cầu đây là một cái điên cuồng suy nghĩ địch nhân đã có dự mưu chặn đường đối phương cũng khẳng định dự đoán được phe mình trong đội ngũ chức nghiệp giả như thế tình trạng cho dù là có thể nhục thân n mạnh kháng đạn chức nghiệp giả cũng không dám tùy ý ngoi đầu lên nếu không nên đón bọn họ cũng nhất định có đặc thù đạn và hỏa pháo tập hóa bên dưới mạnh đi nữa thân thể trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành tổ o n g vỏ vẽ ừ định nhân mục đích liền là nghĩ kéo chúng ta bọn họ càng là như thế liền nói minh tổng bộ bên kia phiền phức càng lớn còn như vậy bên dưới đi khẳng định không được chúng ta nhất định phải nhanh trợ giúp tổng bộ có thể cây tựa hồ đã quyết định biến sắc liền làm một tiếng quát nhẹ thực trang hiểu nói chuyện đồng thời hai tay đã biến ảo phát quyết mặt đất cũng lượn lên cam đến lục mang tinh luyện kim trận còn thoáng qua thời gian bắp chân của hắn xương ống chân cánh tay bên trong xương trụ cẳng tay liền l ồ i lên thay đổi đến sấp é n dần dần biến thành giống như là bọ ngựa cánh tay đồng dạng kim loại liêm đao cái này là cây luyện kim thực trang lưỡi đao cây thực trang giải khai sau đó trong miệng hắn đếm ngược thời gian cũng đã bắt đầu ba hai một hướng đáng chết Kệ con mẹ h ắ n chứ sang cả đám miệng bên trong cũng giận mắng một tiếng nhưng là căn bản không có chút gì do dự tất cả mọi người đồng thời đứng dậy bưng bốc cháy s ú n g liền hướng lấy cầu đối diện một mảnh hỏa lực bao trùm tô luân cũng không chút nào k h i ế p đảm đôi súng bắn một lượn mà hắn dư ánh sáng đang theo dõi sông già cây đội trưởng liền nghe lấy tiếng súng đại tắc một cái t r ớ c mắt cây bỗng nhiên đạp đất vọt lên nhảy lên mấy chục thước bầu trời bên trong cái kia linh đúng dịp thân thể xem lên giống như là một con phi thiên đường làng hắn một bên tiếng cầu lệnh bên dưới thập tự hội mọi người dối rít vọt ra khỏi công sự che chắn giống như là một nhóm thoát tù đầy máy thú côn trào mánh liệt vượt mức quy định vọt lên qua đi địch nhân tựa hồ cũng không ngờ tới sẽ có người trực tiếp rơi vào bọn họ trong trận địa bị đánh trở tay không kịp phía sau có một đoạn mệnh lưỡi đao bọ ngựa đang không ngừng thu hoạch tính mệnh hướng phía trước bắn hỏa lực trong nháy mắt dập tắt hơn phân nữa con trong nháy mắt liền làm dối loạn địch nhân trong trận địa bố trí tày không lo không sợ linh hoạt tại địch nhân trận địa bên trong trùng sát mấy giây về sau rất gần trước thập tự hội bang chúng liền đã vọt vào trận địa đồ s á t bắt đầu tô luân đi theo đại bộ đội x ô n g vào thời điểm chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc đầy đất thi thể tô luân nhìn xem cách đó không xa ngồi băng bó vết thương tay c o n người đến bên trong lóe lên vẻ kinh dị tay bụng dưới bên trên đang chảy máu xem lên vừa rồi đọc thân đột tiến thời điểm chịu một súng bất quá hắn tự hồ hoàn toàn không để ý tiêm vào chữa thương dực tề liền lập tức chào hỏi mọi người rõ ràng lý c h ư ớ n ngại tiếp tục đi tới Tô l u nhưng k chẳng ai ngờ rằng cái này thời điểm bên dưới kim khố lại xuất hiện biến cố liền tại cái kia nhóm người bị mặt mở ra kim khố xâm nhập về sau hát s â m cao ốc bên ngoài đột nhiên xuất hiện một nhóm tình báo cái đó bên ngoài thần bí cao thủ những thứ kia lính đánh thuê căn bản không ngăn được bọn họ thẳng đến kim khố mà tới tình thế đột nhiên liền n g ư ờ chuyển tình báo chuyển đến lòng đất kim khố bên trong một nhóm người quần áo đen trong nháy mắt liền hoàng hồn bọn họ đã tinh tường cảm nhận được bốn phía trọng lực tràng biến hóa cũng ý thức được người đến nhất định là vị k i a đã thức tình hiếm hoi thiên phú a không một bảy trọng lực tràng trọng tài người chụt u sắt thép thập tự hội hội trưởng người bị mặt bọn họ lập tức ý thức được tình cảnh của mình rồi rít giận mang lên thậm chí còn lên nội chiến đều vị xem đến tình huống có biến a đáng chết tình báo không phải nói chụt ở ngoài thành liệu h o a n còn không trở về đến sao cái này đáng chết trọng lực c h ẳ n g lại là chuyện gì xảy ra mà còn có những thứ kia thập tự hội cán bộ làm sao sẽ tới nhanh như vậy không ra ngoài dự liệu chúng ta khả năng là bị chuột tên kia tính kế ai hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì vị đại nhân vật kia giao cho chúng ta nhiệm vụ là cầm tới cái này đồ vật hiện tại c h ỉ ít đ ồ tới tay có thể hay không tiếp tục sống chạy ra khỏi đi liền xem đều vị bản lãnh của mình mà số năm cái này lần gây ra động tĩnh lớn như vậy chuột khẳng định đoán được các ngươi thập tự hội có nội ứng ừ nếu như không phải của hắn tình báo xảy ra vấn đề chúng ta làm sao sẽ bị động như vậy vấn đề này chờ chúng ta có thể còn sống trốn đi ra ngoài hay nói đi đi phân tàn trốn một nhóm người bịt mặt không có sớm không có trước cùng dùng bọn họ phá mở mặt đất sau đó h o ả n g không chọn đường chui vào bên dưới quản nói cái đó bên trong cách lâm ngai đội ngũ là chi thứ nhất đổi tới số 41 khu phố đội tiếp viện ngũ tô luân ban đầu vốn dĩ là còn sẽ có một trận so với lúc t r ư ớ c cầu bên trên kịch liệt hơn át chiến còn nghĩ có hay không phải vận dụng dấu luyện kim đạn bằng bệnh nhưng sau khi tới lại phát hiện cục diện giống như không giống là hắn nghĩ bất bát như vậy thậm chí rất bình tĩnh hát sâm cao ốc phụ cận có súng pháo âm thanh nhưng rất lẹ thẻ nghe lên không hề giống là kịch liệt sống mái với nhau mà giống như là đổi bắt giải rác tiếng súng mà cách đến thật xa tô luân cũng nhìn thấy những tòa màu đen cao ốc phụ cận quảng trường đều bao phủ một tầng quỷ dị sương mù dày đặc nhìn thấy sương mù dày đặc đội trưởng cay không sợ h ã i p h ả n thích kinh hô ra đến cái kia là yên quỷ lao đại năng lực trong đội dân chuyên nghiệp bọn họ tựa hồ cũng nhận biết thủ đoạn này kinh t h í ế t nói ha ha quá tốt rồi có yên quỷ lao đại tại khẳng định không có vấn đề mặc kệ không có vấn đề bọn họ nhất định là muốn đi qua kết quả không phải đội xe lái vào sương ngủ dày đặc về sau không bao xa lại đụng phải quét dọn chiến trường vũ trang nhân viên cái kia là thập tự hội bọn chúng có người nhận biết tay chào hỏi ha cay các ngươi đã tới a cay nhìn gió hêm sóng lặng tổng bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nói ta nhận được tin tức không phải nói tổng bộ bị tập kích tập kích người đâu người nọ đáp lại nói ha ha hội trưởng cùng cán bộ bọn họ đột nhiên trở lại những tên kia hiển nhiên bị giết hết ta tay trước tiên là x ư n g sở ngay sau đó lớn thích a hội trưởng bọn họ trở lại nghe cái này dọn đúng lòng tô luân trong lòng cũng nới lòng một hơi thở mạnh ý b ả n thân giống như lại không tại gia nhập bang hội thứ nhất trời liền mặt đối với một trận cao hơn hắn thực lực bây giờ quá nhiều siêu phạm chiến đấu cách lâm ngai đội xe hạo hạo đang đ giết tới hát sầm cao ốc phía trước bốn phía mê vụ cũng tại dần dần t ắ n đi cái này thời điểm đột nhiên cách đó không xa một đoàn yên vụ bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một cái thần sắc như nước âm độc người trung n h â n đến hay cùng một đám dân chuyên nghiệp nhận ra người này rối rít chào hỏi nói t i ê n quỷ lão đại tôi luôn nhớ hắn gặp qua trung niên nhân này liền tại mười cái giờ đồng hồ phía trước tại tường thành bên trên vị này liền là thập tự hội cán bộ một cái yên quỷ sảm bù cả tín kỳ、ừ. người trung niên nhẹ gật đầu cũng coi như đáp lại hắn tự hồ bị tổn hại sắc mặt có chút t h ả g trắng hay còn chưa kịp trưng cầu ý kiến liền cái này thời điểm bầu trời bên trong đột nhiên lại túi hướng bên dưới đến một con đại đ i ể u tô luân bản năng mỏ tới bên hông h ỏ a súng nhất định con ngươi một xem lại là một người có kim loại đen cánh chim nhân loại hắn vừa rơi xuống đất sau lưng sắt thép cánh chim cũng trong nháy mắt thu nạp tiêu thất không còn thấy bóng dáng t â m hơi hay nhận ra người đến cũng hưng phấn mà chào hỏi nói thiên sứ lao đại cái này lại là thập tự hội một vị cán bộ đêm thiên sứ gỗ hẹ tờ ra m ặ tổ g ô hệ t ơ d ư tựa hồ cùng c â y cũng rất quen biết cười hiếu kỳ nói nhà c â y tiểu tử nghe nói cái k h á c quảng trường đến tăng viện đội ngũ đều bị lính đánh thuê trận đánh các ngươi làm sao đến đến làm sao nhanh c â y hơi có vẻ khiêm tốn nói ra sợ tổng bộ sẽ ra chuyện liền sông nhanh điểm g ô hệ thơ dại khái là hiểu rõ c â y tính cách đoán được cái quái gì cười nói tiểu tử ngươi không là lại hướng trước mặt đi hắc tay sờ lên s a u ó t cười cười g ô hệ thơ dắt đầu cũng không nhiều lời trong mắt lại là tán thưởng ánh mắt t ô luôn lặng yên tại đoàn người bên trong ngay trước tiểu trong suốt nhưng nhìn cái t i ê biết bay kim loại cánh trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh dị có theo ể bay con mắt của bọn hắn ánh sáng tô luân cũng nhìn qua đi một giây sau cứ nhìn một cái gánh vật nặng nữ nhân từ hơn mười em ở bên ngoài mái nhà nhảy bên dưới đến nàng vừa rơi xuống đất liền đem bả vai bên trên đồ vật ném đi bên rời đến thình lình là một cái toàn thân v ế t đao đã hôn mê người bịt mặt hiển nhiên cái này lại là một người cán bộ bốn tay la sát chì rồ tay lại trao hỏi nói chì rồ tỉ nữ nhân này trang phục rất hào phóng anh ký mười phần một đầu nồng đậm thanh phát đâm thành cao đ ô i ngựa bên hông buộc lấy chú thích ngay cả dây thường tường tự đỏ thấm dây thường lớn còn trói có bốn chuôi màu sắc khác nhau đơn lưới đao trường đao nàng mặc lấy tô l u â n đời trước cái loại đó ngày bản vo sĩ khải bất quá chỉ có nửa người dưới d ọ u thung tình thuộc gia hộ cụ con c h ặ n lại ngăn phía trước cùng sau lưng thon dài chân trắng cùng nửa bên bờ mông cũng vô dài che đậy động tác lớn hơn thậm chí rất làm cho người hoài nghi có hay không sẽ đi đến mà nàng thân trên càng là mát lạnh ngoại trừ kéo căng mang dạng quần áo ngực liền con bình thường có hai khối h ỏ a hồng làm bằng da miếng l ó t vai cùng bao cổ tay màng lớn da thịt trần chuối bên ngoài làm cho người rất rõ ràng cứ nhìn nàng cái k i a khoa trương lớn tiêu xài cánh tay cùng đầy c o n g la sát xăm xa xa tô luôn nhìn cái kia la sát xăm l i ế mắt chỉ cảm thấy đến một cỗ hung sát chi khí tránh biết dùng người không dám nhìn thẳng lại thoáng nhìn ngực chị dô nhìn thấy c â y vừa xuống đất thời gian vẻ này sát khí đột nhiên liền tiêu tán trêu ghẹo nói n h a tiểu c â y nghe nói là ngươi trông coi cách lâm ngai chật chật cái quái gì thời điểm cho tỷ tỷ an bài một cái c â y vỗ bộ ngực cười nói đến siết chí dô tỷ n g à i đến tùy thời an bài muốn là ngài cho rằng tiêu xài chẳng những nam nhân kia không t h u ậ n tay đệ đệ ta tự mình tiếp khách chị dô phủi hắn liếc mắt mặt đầy chê rán g vẻ chơi cười nói n h a liền ngươi cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ ta sợ là chơi không được bao lâu à nghe một chút cái này mẹ nó cái quái gì hổ lang việc này trên xe dân chuyên nghiệp bọn họ nghe nói như thế ẩm vang cười lớn lên sang ấy cái đàn ông càng là không xấu hổ lớn tiếng ồn ào nói c h ỉ rô tỉ đội trưởng không được chúng ta có thể thấy cảnh này cho dù tô luân khuôn mặt bên trên cũng lộ ra vẻ vung lòng tiêu ý mà chơi cười quy chơi cười hiển nhiên mọi người cũng chú ý tới c h ỉ r ổ mang về cái đó hôn mê tù bình đến tiên quỷ cùng đêm thiên sứ hai tên cán bộ nhìn tên kia trong mắt đều có dị sắc mà cái này thời điểm lại là một đội người từ hát sâm trong đại lâu đi ra đến nhìn thấy dẫn đầu người không lận là cay còn là những thứ kia cán bộ tất cả mọi người tại chỗ đều cùng tính hô một tiếng hội trưởng chương hai mươi sáu đem nhà tiên tri đao đi trọng t a y người chút nam thành lớn nhất quyền thế đại lão bố g i ả cấp nhân vật tinh xảo màu nâu tây trang vừa dày vừa nặng đồ len dạ áo khoác đẻ rất thấp nón nóc tròn đậm đà d â u qua nón tuy rằng vóc dáng không quá cao nhưng cánh tay đầy đủ khơi ngô giống như lao khắc vậy củ hấu rõ ràng ngũ quan cùng giống như là sói đồng dạng thâm thủy ánh mắt k h í chất chững chạc giống như là sâm nhạc vị này sắc thép thập tự hội hội trưởng thỏa mãn tô luân dự nghĩ bên trong hắc bang lao đại hết thể hình tượng nhìn thấy vị hội trưởng này qua đến một đám thập tự hội bang chúng rối rít chào hỏi nói hội trưởng mọi người cực、khổ. c hướng ú h mọi người nhẹ gật đầu nhìn về phía bên trên cái đó hôn mê tù m ì n h một bên c h ỉ r ồ chủ động mở miệng giải thích nói gia hỏa này lúc trước gặp trốn không thoát liền muốn tự sát bị ta ngăn cản bên rời đến xem lên rất lạ mặt nên là bác thành lính đánh thuê cựu linh đôn ngoại thành có tam đại ba phái phân biệt chiếm đoạt đông tây nam ba mảnh nội thành mà bác thành khu bởi vì là dựa vào gần nội thành nơi đó như cũ từ thành thị trị an chỗ quản lý không hề có loại lớn hắc bang có thể đưa tay qua đi bắc thành khu làm là khu dân nghèo cùng khu nội thành chậm hướng khu vực nơi đó thế lực khắp nơi cũng bởi vậy phức tạp cũng hội tụ lính đánh thuê công hội luyện kim công hội liệp hoàng công hội chức nghiệp giả công hội các loại trung lập tổ chức ngoại trừ ba đại hát bang ngoại thành khu tuyệt đại đa số chức nghiệp giả đều tại bắc thành trà trộn cao thủ cũng rất nhiều mà cái này lần đến tập kích thập tự hội người của tổng bộ xem lên liền là bắc thành lính đánh thuê c h ú t nghe nói như thế không hiểu rõ suy nghĩ cái q u á gì nhẹ gật đầu hãn lại lạnh nhạt nói, nói bọn gia hỏa này lúc trước dùng một thanh màu đen liêm đao thùng kho bạc cửa nên liền làm mấy năm phía trước tại nội thành phòng đấu giá xuất hiện qua cái này không có gì không phá phong cấm vật h ỉ nộ dạ chi hát liêm nghe nói như thế mấy vị đội trưởng tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó khẽ cho mày nhưng là lộ ra giật mình cũng chỉ có cái này phong cấm vật mới có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ kho bạc cửa cái này thời điểm chút lại cao mày nghiêm túc nói ra phong cấm vật không thể thả vào chữ vật giới chỉ, mục tiêu rất lớn người có thể đi nhưng đồ vật tuyệt đối không thể để nó rời đi nam thành thông chi huynh đệ phía dưới lập tức phong tỏa nội thành tuyệt đối không thể làm cho người chạy trốn một đám đội trưởng dối dít ứng hỏa vâng hộ trưởng cách lâm nhai chin à y đội tiếp viện n g ũ ban đầu bản chưa tư cách nghe những thứ này ban hội cao tầng quyết nghị còn bởi vì bọn hắn đến quá sớm đụng đúng dịp lại tại cái này tổng bộ cao ốc phía trước nghe được hội t r ư ở n g chốt truyền lệnh bọn họ cũng lập tức hành động chuẩn bị trở về cách lâm nhai bộ phòng xe máy phát động là quay đầu muốn đi mà cái này thời điểm chị dầu nghĩ tới điều gì đem cái đó hôn mê tủ binh nhét vào trong đó một cỗ xe mở mùi xe máy bên trên nói ra hay các người đem giá hỏa này đưa đến thẩm vấn chỗ đi được tay gật đầu trao hỏi mấy người đem người trói lại lên ban phái thẩm vấn chỗ liền tại ba con phố khu bên ngoài t í bất nhất sẽ một cái miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc miệng đàn ông trung niên đi qua đến báo cáo nói hội trưởng đã điều tra rõ ràng lúc trước tiến nhập kho bạc bảy người chúng ta giết một cái bắt làm tù binh một cái nhưng cái này đồ vật cũng mất đi nên là bị cái đó nắm giữ lưới hái ra hỏa mang đi đến mức người cuối cùng khả năng là c h ú t không chờ hắn nói xong liền cơ cơ tay nhà n n h ạ t nói ta đã biết ai cũng không thấy được nghe nói như thế vị này hung ác tên bên ngoài bố già trong mắt lướt qua một vòng u ám cách lâm n g a i đội xe tiến lên ở đường về đường bên trên cùng lúc tới không khí khẩn trương bất đồng hiện tại xe bên trên đầy là sung sướng đội trưởng c a y cũng tuyên bố một tin tức tốt các huynh đệ vừa rồi yên quỷ l a o đại nói cái này lần tham dự nhiệm vụ mỗi người năm chục ngàn tiền thưởng chúng ta cách lâm n g a i lần này tới nhanh nhất khen thưởng thêm năm mươi ngàn khối ha ha ha yên quỷ lão đại vũ đội trưởng mỹ vũ trong đội xe tức khắc một mảnh quỷ khóc sói chu tiếng cười to mười vạn dặm tìm kiếm c h ọ n vẹn là mọi người năm tháng c i nước đây đối với một đám bang chúng thông thường đến nói tuyệt đối với là một khoản tiền lớn tuy rằng lúc t r ư ớ c cầu bên trên tao nội chiến bang chúng chết sáu người đã thương hơn mười nhưng đây đối với những thứ này đã sớm thường thấy tử vong cùng máu tanh hắc bang bang chúng đến nói tựa hồ cũng không là đại sự gì ngoại thành tuyệt phần lớn người mạng người đều không giá trị một trăm ngàn khối bao quát bọn họ có thể sống bên rời đến liền phải tiếp tục n g ư n g lại bị thương nhẹ đánh chữa thương dược tề liền có thể giải quyết cho dù là có chân cụ tay đức một trăm ngàn khối tiền thưởng cũng đầy đủ bọn họ đi cài đặt một đầu cơ giới tay chân、Nhân、giả Lại tại cách lâm nhai phong nguyện tràng tiểu trì thịt rừng c â y hưởng thụ tốt mấy tháng t ô luôn nghe mọi người gieo hò tiếng hò hét khuôn mặt bên trên cũng lộ ra nụ cười thứ nhất trời gia nhập ba phái liền tao nộn nhiều như vậy sự tình còn thật làm cho hắn có chút bất ngờ quả nhiên hắc ba nguy hiểm cao cao thương vong không là thổi phồng lên nhưng g ạ t hái cũng là ngang hàng bất quá t ô luôn lại cảm thấy rất như vậy cuộc sống cũng không tệ cái này làm cho hắn cảm nhận được đã lâu khoái cảm đời trước tại bớt can thiệp vào chỗ tinh thần khám và chữa bệnh mấy năm thẳng đến hắn có thể hoàn bị khống chế cảm xúc mới bị thả ra đến bệnh xem lên là tốt nhưng hắn cũng rất ít có thể lĩnh hội cái loại đó tuyến thượng thận tăng vọt kích thích cảm cho dù khủng bố đến đâu phim khủng bố đến đâu du hí đều rất ít có thể làm cho hắn lòng có sóng gió lớn hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y cái loại đó không thú vị cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng trong cuộc sống niềm vui thú cũng càng ngày càng ít trái lại cái này tàn khốc địa quật thế giới làm cho tôi luôn cảm thấy rất đúng cầu vị suy nghĩ một chút suy nghĩ có chút bay xa một trận châm đối với thập tự hội tổng bộ tập kích trái lại là bị hội trưởng cùng đám cán bộ tính toán vây dết ba phái cao tầng thủ đoạn không kém a tôi luân tâm bên trong cảm khái m ộ t câu nghĩ đến lúc trước nhìn thấy mấy cái đại nhân vật hội trưởng trọng tài người c h u ộ t còn có cán bộ bốn tay la sát trí r ổ tiên quỷ xảm mủ cả tín kỳ đêm thiên sứ gỗ hẹ tờ ra mạ tổ từng cái đều là nhị giai dùng bên trên t r ư ớ c nghiệp giả không chỉ có thực lực siêu cường hơn nữa hiện tại xem lên cũng đều là có máu có thị tính tình nhân vật không chỉ cần một hắc bang từ ngữ liền có thể khái quát thế nhưng đột nhiên không hiểu rõ nghĩ tới là cái gì tôi luôn ánh mắt đột nhiên rơi vào cái này lần tập kích bên trong tù binh trên thân suy nghĩ bản năng chơi lên đầy lý du hí địch nhân sẽ là ai đâu là làm là lao đối thủ ô nha bang lại hoặc người là hơi nước đảng coi như trước mắt xem đến tham dự lần hành động này cơ hồ đều là b ắ t thành lính đánh thuê hai đại bang phái hạ thủ khả năng không lớn hoặc có lẽ là trực tiếp tham dự trình độ không nhiều như thế tài đại khí thô mời lính đánh thuê đại khái là nội thành đại nhân vật còn nữa bọn họ đến đánh lén tổng bộ nhà kho làm gì vẹn vẹn là đơn thuần cướp bóc tài phú căn bản không giá trị đến có thời gian dỗi danh này cướp bóc những phú hào kia nhưng so sánh cướp bóc hắc bang dễ dàng quá nhiều đám này lính đánh thuê mục tiêu nên là trong kho hàng một cái rất trọng yếu vật phẩm đặc biệt có hạn đầu nối ghép lại tại cùng một chỗ tô luân trong đầu rất nhanh suy đoán ra một ít chân tướng bất quá hắn cũng không cũng k hứng ô n g h thú đi nhiều truy đến cùng dù sao bang hội cao tầng sự t ì n h hắn hiện có ở đây không nghĩ cũng căn bản không năng lực đi chỗ lẫn không nói chuyện nói trở về đến những lính đánh thuê này biết do nói thập tự hội cao tầng chiến lược không tầm thường vì cái gì chọn t r ứ n g gà đụng t h ạ c h đầu tô luân nghĩ tới một ít cảm thấy hứng thú sự tình liên lúc trước cái kia mấy vị cán bộ ung dung biểu tình đến xem xử lý cái kia nhóm lính đánh thuê đại khái miễn phí hoặc ít hoặc nhiều thời、gian. sở dĩ địch nhân từ đâu tới sức há không đúng lúc trước người kia nói hội trưởng bọn họ là mới trở về đ ế n cũng thì đồng nghĩa với địch nhân bắt là bang hội cao tầng không ở trong thành quay người đọc tay vậy mà hội trưởng cùng đám cán bộ kỳ thật vốn là ẩn n ú p trong thành chờ cá trong chậu tô lân u cho rằng sự tình giống như càng ngày càng phức tạp không người sẽ dội danh nhất cả trứng chơi không thành kế chịu một trận đánh dữ dội dù sao bang hội tổng bộ bị công phá tựa như là bị người đánh khuôn mặt cái này đối với đường đường ba đại hắc bang sắt thép thập tự hội đến nói cho dù tổn thất có thể vãn trở về cũng không là chuyện vẽ văn gì sở dĩ tô luân cho ra kết luận bang hội cao tầng nếu như là tường kê t i ể u kế lời nói khẳng định là vì đ ạ t thành một loại mục đích thì như lập uy lại hoặc người dụ bắt nội ứng như thế đại quy mô xâm lấn sự kiện thập tự hội nội bộ tám thành có tiếp ứng tô luân như thế nghĩ đến vừa nghĩ hoặc nói a không đối với a đột nhiên hắn lại nhìn về phía cái đó hôn mê tù bình trong đầu đột nhiên không giải thích được toát ra một cái ý niệm trong đầu nếu như trong bang hội thật có nội g i á n lời nói dựa theo bình thường kịch bản đến thôi diễn cái này thời điểm không người tới giết bản thân diệt khẩu nội dung vợ kịch cảm giác không hoàn mỹ làm a t h ầ m vấn chỗ liền tại ba con phố khu bên ngoài đường bên trên không d i ế t cái này tù binh thật đưa vào đi lại d i ế t khó khăn tới thời điểm nội ứng thân phận khẳng định không giấu được đại khái là lòng có sở cầu tất có sở ứng t ô l u â n tâm bên trong ý nghĩ kia là lên một giây sau hoành một tiếng ngắm bắn súng vang lên như kinh lôi nổ vang lại nhất định con ngươi trong xe phía trước chính là cái kia tù binh đầu nổ tung tiêu xài t ô l u â n nhìn trước mắt huyết tinh một màn ra mặt mạnh mẽ đánh hắn lập tức ý thức được bản thân giống như đã đầm đúng nhất kiếp tiên phạm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay không nợ giống không bốc đồng âm mưu trầm c h ế t tình cảm rất đời thường chương hai mươi bảy luyện kim thuật nhập môn nghe tiếng súng liền hiểu rõ không là thông thường n ắ m bắn súng đáng xem sọ nổ động tĩnh cũng có thể đoán được đạn cũng là luyện kim đánh mục đích nha đại khái là để bảo đảm một súng liền có thể xử lý mục tiêu tuy rằng cái này tiếng s ấ m như tiếng súng vậy nghe đến tô luân bản năng khẽ run dậy có thể một cái chớp mắt sau đó hắn trong lòng cũng không có nhiều gợn sóng bởi vì là liệu đến chỉnh sự kiện mà đầu đuôi câu chuyện hắn chắc chắn cái đó ngắm bắn tay sẽ không lại khai mở thứ hai súng dù sao cái kia súng tay chính là vì giết người diện khẩu đến tuyệt đối với lại không lãng phí đạn giết bọn hắn những thứ này tiểu lâu la ban chúng húng chi hiện tại đoàn xe vị trí liền ở tổng bộ hát s â m cao ốc không xa ba phái cao thủ khoảng cách có thể đến cái kia s ú n g tay kéo càng lâu thoát thân tỷ lệ lại càng xa vời đáng chết có ngắm bắn tay mọi người cẩn thận đột nhiên xuất hiện tập kích đem cách lâm nhai mọi người dọa cho phát sợ đội xe khẩn cấp dừng xe đại gia hỏa đều tự tìm công sự che chắn tránh lên tránh cho bị giấu tại một cái kiến trúc bên trên bắn tỉa để tay lạnh súng tô luân đoán được tay x u n g động cơ liền không có lo lắng h ắ n nhìn xem mười thước bên ngoài xe máy bên trên bị bể r ấ t anh dũng nhảy lên mà qua c u ộ n cuộn về sau đang tốt n ú t ở bộ kia có thi thể xe máy bên cạnh tô lân nhưng không liên quan tâm cấp cao tầng âm mưu như thế nào cũng không quan tâm cái quái gì n ổ i ứng trong mắt của hắn chỉ có xe máy bên trên cỗ thi thể kia cái này có thể là t r í ít nhị giai chức nghiệp giả thi thể à, ngày thường nơi nào có vận khí tốt như vậy chẳng đến ở trong mắt người khác là một đống thế nào có thể ở trong mắt tô lân vậy liền là một đống lóe kim quang vô giới chi bảo bất quá hắn cái này anh dũng cử động lại làm cho bên cạnh xe đội trưởng tay cùng xa một đám dân chuyên nghiệp hơi có vẻ kinh ngạc bây giờ người mới đều như thế dũng manh đến sao mặt đối với vị trí không do ngắm bàn tay nửa điểm không e sợ trái lại chủ động qua đến ứng chiến cho lao các bang chúng chia sẻ áp lực tô luân cũng nhìn ra những người này nhìn mình ánh mắt có điểm cổ quái hắn tự nhiên lại không nói là bản thân là đến thu hoạch m ạ n h v ụ chỉ có thể tìm một cái c ơ nói súng tay tại tây nam 1 3 0 0 m chỗ kia cao lầu bên trên cái này cũng không là biểu chuyện hắn bây giờ căn bản súng ống tinh thông có thể làm cho hắn thông qua đánh đạo ngân dấu vết rất nhanh đoán được tay súng vị trí xe máy bên trên thi thể máu tươi là hướng lấy đông bắc phương hướng phun tung toét t n ra dạng như vậy đánh nhất định từ tây nam mà tới cái viên kia luyện kim đạn lực xuyên thấu rất mạnh đánh bể mục tiêu đầu lâu còn xuyên thấu xe máy trên mặt đất đánh ra một cái hố từ mặt đất cùng gầm xe hai cái vết đạn góc độ liền có thể đoán được đạn góc khúc x ạ độ đương nhiên trọng yếu nhất là tô luân bây giờ thị lực kinh người hắn lúc trước đoán được đ o ạ t tay nổ súng vị trí thời điểm liếc mắt liền thấy được nơi xa cao lầu bên trên bóng người kia phía tây nam nghe được tô luân lời nói đội trưởng c a y cùng một đám dân chuyên nghiệp bọn họ trước tiên là xưng sở ngay sau đó cũng phản ứng quá đến trải qua chiến trường bọn họ hiển nhiên cũng biết nói như thế nào phán đoạn tay súng mới vị chỉ là vừa mới đầu vóc còn tại bị đánh lén chấn kinh bên trong không lấy lại tinh thần đến không nghĩ một người mới liền đã đa đoán được kết quả mà cái này thời điểm bởi vì là cự ly đầy đủ gần tô lân u cũng t o ạ nguyện bộ phận chóc đến cổ thi thể kê mảnh vỡ ký ức lấy được đến vincenter ỷ xạ cổ mảnh vỡ ký ức ba ngươi thu được một ít tin tức bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bản thảo sẽ giấu ở chỗ nào ngươi nắm giữ tiếng gần lình nhập môn ngươi nắm giữ một ít thần bí học c h i thức luận kim thuật kinh nghiệm ba mươi mốt tinh thần lực không ba mươi lăm cái này một lần không có bóc ra kỹ năng chiến đấu tô lân ban đầu bạn còn có một ít tiểu tiết mới nhưng đợi đến tiêu hóa xong trong đầu những thứ kia thần bí học c h i thức hắn lúc này mới ý thức được những kiến thức này giá trị không thể so với một môn kỹ năng chiến đấu thấp thậm chí càng khó hơn đến đây là một cái chính mình các loại thiên kỳ bách quái luyện kim thuật thế giới luyện kim thuật mới là hết thảy cho dù là đối với chức nghiệp giả sức chiến đấu tăng phúc trọng yếu nhất chú ấn thực trang cũng vẹn vẹn là luyện kim thuật một loại thông thường vật dụng mà luyện kim thuật huyền bí xa không chỉ như thế phụ ma quản thúc kim luyện ký dựa tề thực trang pháp thuật cơ h ộ tất cả lĩnh vực đều muốn liên lụy đến luyện kim thuật có thể nói luyện kim tri thức liền là sức chiến、đấu. đồng giá trao đổi phát tắc làm cho luyện kim thuật có thể trao đổi hết thảy cái này cũng là vì cái gì ô nha bang những thứ kia lạc hậu pháp hệ luyện kim thuật sĩ sẽ đối với ngoài ra hai cái bang phái cơ giới khoa học kỹ thuật tràn đầy xem thường cái kia là bởi vì là cho đến trước mắt tân phái máy hơi nước giới chiến lược xa xa không sánh bằng cũ phái pháp hệ gia vị càng cao trên lệnh càng lớn nhưng vì cái gì cũ phái mạnh trái lại cánh tay máy cùng hơi nước trang bị đầy phố đều là bởi vì là tiến n ngưỡng cửa nhập môn thấp tại cấp thấp chức nghiệp giả lĩnh vực vũ khí nóng cùng máy hơi nước giới tác dụng rất lớn nhưng cao chiến lĩnh vực chỉ có l tô lân u không đi xoắn suýt hơi nước khoa học kỹ thuật cùng cổ luyện kim thuật h a i mạnh mẽ a i yếu dù sao hắn thiếu khuyết với cái thế giới này vô cùng nhiều nhận biết mình cũng là đang l ư ỡ n g t h ứ n g bên trong nhưng tri thức vật này nhiều nhiều ít tốt đến mức tiếng gần lịnh tô lân u cũng không là hoàn toàn tiểu bạch hắn hiểu rõ cái này là thần bí học nhập môn nhất định phải nắm giữ căn bản cổ đại ngôn ngữ cơ hồ tất cả cũ phái luyện kim thuật cổ quyền cổ tịch đều là dùng cái này văn tự viết không đi nhiều nghĩ nhìn nhân vật bảng bên trên nhiều hơn hai cái kỹ năng luyện kim thuật sơ cấp nhập môn cùng tiếng gần lịnh nhập môn hắn cho rằng thu hoạch rất tốt lại một xem Hắn còn tôi ừ t không không luôn tâm r n g bên trong người đậu p kích khố, tổng n cướp đen ồ vật. Tô l u rau muốn một câu nhưng cũng không đi xoắn suýt cái kia bản thảo là bảo vật gì sẽ giấu ở nơi nào đợi mấy giây không đợi được thứ hai súng tay lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được súng tay là đến giết người diệt khẩu mà không là nhằm vào bọn họ cách lâm nhai đoàn người mà tới đáng chết cái kia súng tay là đến giết người diệt khẩu tay đội trưởng sắc mặt trở nên có chút khó xem vừa rồi đám cán bộ mới giao cho hắn nhiệm vụ xoay mặt lúc này mới đi ra hai con đường cái này tù binh coi như mặt bị giết hắn nên như thế nào giao nộp s a o ngươi ngươi còn có ngươi theo ta đi chúng ta đi bắt cái đó s ú n g tay tay điểm mấy người đại khái là bởi vì là lúc trước tô luân biểu hiện cũng e m hắn cùng một chỗ điểm bên trên tôi luân cũng là không quan trọng ngược lại hắn suy nghĩ đi cũng theo đuổi không b ê n trên cái đó súng tay không có mở thứ hai súng cũng liền nói rõ tên kia kinh nghiệm rất lao nói giết người liền sẽ rút lui lui khoảng cách này chạy qua đi đại khái s u ấ t sẽ vùa hụt đoàn người còn là phong phong hỏa hỏa hướng lấy phía tây nam những tòa cao ốc chạy qua đi không nhiều thời gian như tôi luân sở liệu tay không mà về tay s ầ mặt m lại nhìn thấy đã đến ám sát hiện trường bang hội cán bộ đem thiên sứ gỗ hẹ tờ ra mạ tổ thiên sứ lão đại tay mặt đầy hải náy không có chuyện cái này sự tình cũng không trách các ngươi được gỗ hẹ tớm nhìn thi thể biểu tình rất bình tĩnh tựa hồ cái này trọng yếu tù binh chết cũng không k h ẩ n yếu hắn còn chấn an tay nói hội trưởng nói sự tình cứ như vậy các người đi về trước đi ta tuy rằng tay nghĩ bù đắp mình một chút sai lầm có thể việc đã đến nước này căn bản vô pháp vãn trở về cách lâm ngai mọi người liền xám xịt lần nữa lên đường ban đầu bản vui mừng bầu không khí bởi vì là bất t ì n h lình sự cố đột nhiên thay đổi cực kỳ thấp nặng xe máy bên trên tất cả mọi người không nói chuyện t ừ n g cái sập mặt lại giống như là phạm sai lầm hải tử tô l u n ngược lại là tâm tình không tệ bất quá khuôn mặt bên trên cũng không biểu lộ ra đến chuyến này tuy rằng k h ô n hiểm nhưng hắn gặt hái cũng phi thường kinh người tách ra mười nhiều bộ thi thể còn có một cái nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả các loại kỹ năng độ thuần thục tăng lên không ít a còn có một trăm ngàn khối tiền thưởng nhưng hắn nhìn liên tục d ầ u dĩ không vui tay tâm bên trong đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu không đối với a ta có thể nghĩ đến có nội ứng không đến mức các cao tầng nghĩ không đến tất nhiên nghĩ lấy được bọn họ lại thế nào sẽ bất cần như vậy làm cho một nhóm thái điều áp giải trọng yếu như vậy tù m ì n h ý niệm này cùng một chỗ tô luôn lập tức ý thức được cái này căn bản không là lơ là mà là cố ý là cái đó lại không là bang hội cao tầng cố ý muốn dụ người đến giết người diệt khẩu sau đó bắt tên nội g i á n kia đi nghĩ tới đây tô lân u đột nhiên ý thức được bản thân sợ là đoán được chân tướng cái này là thập tự hội cao tầng dương h ê u tên nội g i á n kia đoán chừng cũng đoán được cái này là cố ý dẫn hắn thò đầu ra nhưng hắn vẫn lại không thể không đến giết người diệt khẩu nếu không thật muốn bị bắt làm tù binh khẩu cung nhà ra đến hắn cũng như cũ khó thoát khỏi cái chết nhưng tô lân u cũng biết nói ngắm bắn tay bồi dưỡng rất khó một trăm ngàn súng trong tay không gặp đến có một hợp cách ngắm bắn tay hơn nữa cự ly càng xa chịu ảnh hưởng bởi vì làm lại càng nhiều sở dĩ, có thể tại khoảng cách này một súng bắn bề đầu khẳng định súng pháp không tầm thường nếu như là thập tự hội nội bộ người đậu thủ tay súng thân phận không khó loại bỏ nghĩ tới đây tôi luôn lại nhìn tay liếc mắt khẽ lắc đầu cái này đáng thương tiểu đội trưởng còn đem tất cả trách nhiệm quy tội đến bản thân trên thân sâu sâu hảy n ấ y lấy đây nào biết nói cái này là các cao tầng trong kế hoạch một vòng tôi luôn luốt vuốt mi tâm đem tạp nhạp suy nghĩ ném tại cái kia sau đầu âm mưu cũng tốt dương mưu cũng xong ngược lại đều chuyện không liên quan mình hạn tâm bên trong chỉ quan tâm một sự kiện vậy liền là cái này lấn trở về thì lập tức mua vật liệu chuẩn bị nhậm chức Ai gia bang ra. Ai ra cao. an. nói trời hội liền phải nói cái này có chuyện xảy ra nguy hiểm cái kinh hiểm, dưới biến ngờ nhất nhập chuyện ngờ này chuyện nguy đẳng còn như thế cao. Tuy rằng cái này lần hữu kinh vô hiểm, có thể Tô Luân cũng không nắm bên lần bất ngờ nhất định có thể biến nguy thành gặp có có có có thứ thế Tuy thể Tô bất thể hưu chắc cấp xảy xảy vô sở dĩ tăng cường thực lực mới là cấp thiết nhất mục tiêu nhất kiếp tiên phạm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay không nợ giống không bốc đồng âm mưu t r ư n g chết tình cảm rất đời thường không quá xin sầm Trưng 28, luyện kim Thực Trang Luyện Bản Kim Vẽ. mà sau đó bởi vì là thân phận nguyên nhân hắn rất dễ dàng thoát khỏi vây quét bang chúng hoài nghi về tới căn này phòng ngầm dưới đất nhưng hắn không có trốn đi phảng phất là đợi chờ thêm lấy cái quái gì không nhiều thời gian một người mặc nón rộng vành nam nhân lạng yên không một tiếng động đi tiến vào đến người tuổi trẻ tựa hồ sớm coi nó trước không quay đầu lại như cũ chuyên chú lau chùi trong tay ngắm bắn súng đấu bồng nhân hỏi tiêu diệt、ừ. người tuổi trẻ gật gật đầu sau đó giống như là nghĩ đến cái gì thần s ắ c buồn b ã lao đội trưởng đây là ta đáp ứng ngươi một chuyện cuối cùng về sau sẽ không lại làm、ừ. đấu bồng nhân nghe căn bản không để ý hắn vốn là là đến giết người diệt khẩu mà liên cái này thời điểm người tuổi trẻ tựa hồ cũng đoán được cái quái gì khỏe môi nết lên cảm xúc phức tạp c a y đ ắ n g tiêu ý hắn để trong tay xuống khăn lau trong mắt trong suốt rung động cuối cùng nhìn thoáng qua áo tròn nam nói lao đội trưởng ta thiếu ngươi trả sạch nghe nói như thế đấu bồng nhân ánh mắt hơi hơi r u lên trầm mặc một cái trước mắt ngươi không thử trốn đi một cái người tuổi trẻ cười lắc đầu mệnh của ta đã từng là lao đội trưởng người cứu giúp người làm chuyện này ta liền làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý người không giết ta ta cũng không khuôn mặt lưu tiếp tục tại r ú t sẽ còn có chăn c h ố i gì không không có ta không có người nhà chết cũng đã chết không người sẽ để ý lại không cho đội trưởng người thêm p h i ề n thái nghe được người tuổi trẻ cuối cùng câu này đấu đồng nhân đ ấ y lòng tựa hồ xúc động cái quá i gì nhưng vẫn không do dự chút nào xuống giết tay hắn nhìn thi thể cái k i a đôi âm lanh trong con người rốt cuộc có một k i a rung động cái đó bị bắt sống tù binh phải chết nhưng hắn cũng biết nói cái này là hội trưởng thăm dò Cái đội ó đó thời giết nhất định người, người điểm, ai đi giết người, người đó liền n là nội ứng. Sở dĩ, cần một cái lại không bị hoài nghi người trung gian. Nếu như không là như Sở dĩ, cái một lại hoài là bị viên ậ y tuyệt nguyện cảnh, cũng hắn không g ý ế chết t thân tự tay bản mang ra ngoài. ra Đội i v cũ không nhiều thời gian tô luân cùng tay đoàn người về tới cách lâm ngay trở lại quen thuộc địa bàn các bang chúng trầm thấp cảm xúc rất nhanh liền tản ra mà khoảng trống nắm trong tay lấy một trăm l i n khoản tiền lớn đoạn thời gian gần nhất đều sẽ là bọn hắn cùng hoa nhật đội xe như cũ tại tụ họp cái kia cái hẻm nhỏ h i p đạn dược nhỏ kho chiến tổn rõ r à n điểm hư hại xe máy được an bài đưa đi sưởng sửa chữa trọng thương thương binh liên lạc cơ giới xe bảy chỗ bang phái r ơ i đấu thường xuyên đều có tất cả trình tự tất cả mọi người xe nhẹ đường quen rất nhanh việc vặt vánh m à đều xử lý xong hết đội trưởng c a y cảm xúc như cũ có điểm xa x u t hướng lấy mọi người nói ra t ố t mọi người phải làm gì thì đi làm đi sang cùng một đám dân chuyên nghiệp đã sớm không thể chờ đợi nháy mắt ra hiệu nói đội trưởng vậy chúng ta đi tay gật gật đầu ừ đừng đua quá mức nhớ minh trời chuẩn thời gian tập hợp tuần tra được rồi dân chuyên nghiệp bọn họ hưng phấn giải tán lập tức tôi luôn ban đầu vốn cũng muốn cùng đoàn người rời đi có thể c â y gọi hắn lại cái này một lần hành động ngươi biểu hiện cực kỳ không sai c â y tán dương tôi luôn biểu hiện đi thẳng vào vấn đề nói ra ngươi xuống pháp không sai nếu có tiến giai chức nghiệp giả tâm tư ngày thường liền hảo hảo luyện tập một cái nếu như đ ạ tới t nhậm chức điều kiện ta sẽ cho đ á m cán bộ đề cập tới thời điểm trong bang hội cũng sẽ nhất định có tài nguyên nghiêng ừ cảm tạ đội trưởng tôi luôn nhẹ gật đầu bất quá hắn lại không đem mình nhậm chức hy vọng ký thác tại giúp trong hội cũng không hy vọng làm cái gì bang phái tân tú hắn đã có quỷ ngẫu sư nhậm chức vật liệu bán đi lúc trước giết đầu chọc những thứ kia chiến lợi ph tiền đại khái tạm thời cũng đủ rồi lặng lẽ trưởng thành không có sức tự vệ lúc trước hắn chưa dự định ném đầu ló mặt tay đại khái là bởi vì vì cái gì tù binh bị giết sự tình còn rất canh cánh trong lòng nghĩ cho chuyện nhiều một ít cũng không hứng thú gì sau này có cái quái gì siêu phàm nhậm chức phương diện chỗ nào không hiểu lại hoặc người gặp phải vấn đề nan giải gì liền nói cho ta dừng một chút hắn khuôn mặt bên trên nặn ra một vòng tiêu ý nhiệm vụ lần này vất vả mọi người không có chuyện gì lời nói tô l â n ngươi cũng đi buông lỏng một cái đi ừng tô l â n cũng không nhiều lời là nghĩ đi mà cái này thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến cái quái gì hỏi đây n g đ là hắn lúc trước liền muốn hỏi vấn đề cánh thực trang là hắn trước mắt nhìn thấy rất chú ý thực trang có thể bay có thể đánh mấu chốt là hắn cho rằng so sánh cái quái gì kim cương lân giáp hoàng kim xương cánh tay cái này khiên thị tăng trưởng phương hướng thực trang chiếc cánh này càng phù hợp chức của hắn nghiệp quy hoạch ha <cười> ha ngươi cũng thấy đến cái đó thực trang xoáy đi nghe nói như thế tay con ngươi đến đột nhiên sáng lên lên hắn cười nói dùng phía trước ta cũng rất muốn thiên sứ l a o đại thiên sát vũ dược thực trang thời điểm đó cho rằng có thể bay trời cánh chim còn có thể làm phi đao siêu cấp khốc luyễn phản p h ấ t thời niên thiếu đều có một cái ngây thơ m ộ n g đẹp nhưng trưởng thành liền xa không thể chạm tay nhìn tô lân u tựa hồ tìm được cộng minh nhưng đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển còn nói nói nhưng sau đó đến ta có tư cách thành là chức nghiệp giả về sau phát hiện cái kia căn bản không có khả năng tô lân nhúng mày không hiểu nói không có khả năng c â y tựa hồ đoán được tô lân hiểu lầm giải thích nói tại giúp trong hội chỉ cần có nhất định c ô n g hiến đều có thể dùng thấp hơn giá thị trường giá cả mua được bang hội nhà kho bên trong có bất luận cái gì một t ấ m thực trang bản vẽ cho dù là đám cán bộ và hội trưởng luyện kim bản vẽ cũng có thể mua được tô lân nghe không có gấp nói chuyện cái này cũng là hắn lúc trước h i ể u được tình huống chỉ cần gia nhập bang phái hơi có điểm c ô n g hiến liền có thể bỏ tiền mua tới thực trang bản vẽ cái này cũng là gia nhập bang phái phúc lợi một cái sở dĩ hắn vừa rồi mới hỏi ra vấn đề kia còn nghi hoặc vì cái gì cay nói không có khả năng tay cười lại giải thích nói, nói. Ngươi nên i b ế tôi chức nghiệp giả luyện hóa luyện kim thực nghiệp hóa h luyện luyện trang giả kim k n g hề chưa đ ề u kiện, mà luân à cần nhất định h t dụng giá trị. Thiên sứ lao đại thực trang nguyền đặc tính rất mạnh, cần giá đại đối với trị. thực rất t rùa h sứ lao đặc tâm h thu Thu ể trị rất trị. Tô u dụng dụng giá giá cao. l n t â bên trong toát ra một cái lạ lẫm từ ngữ cái này hắn còn thật không biết nói cái này nghe xong mới biết nói cái kia thu dụng giá trị ám linh lực giá trị giai vị c â y lại giới thiệu nói giống như là chúng ta người bình thường thông qua hô hấp pháp minh nghĩ đạt tới ám linh lực giá trị trần đấy đại khái sẽ là bảy tám trăm điểm bộ dạng nếu có cao cấp hô hấp pháp khả năng cái này hạn mức tối đa sẽ cao một ít Dừng dực dụng, dạng hắn trên mặt lộ ra một vòng miễn cười, lại nói, thiên thiên ngân cấp thực trang, Muốn thân hoàn toàn cần đoan không trang nguyền tính phản biến thường. một mặt một mà mới cam lộ chút, sát thực thể thu ít tới trị thể thực vật cơ cười, bạch cấp cầu cực cao. chỉ có đặc khắc ra rùa yêu lại lao là lại vũ vệ đại sứ số, bị ồ tô luân cũng nghe rõ nguyên lai、like、thực trang kia cái gì hát h i ế t bạch ngân phẩm chất khái niệm là cái này k h u không càng cao cấp hơn thực trang cần thân thể năng lực chịu đựng càng mạnh mới có thể cam đoan lại không vật biến dạng khác thường thế nhưng Vừa người h e đến bình thường nhất giai ám linh lực tràn đầy liền bảy tám trăm linh rất lợi hại cán bộ mới một n bản thân hiện tại cũng nhanh một n hai hơn nữa cảm giác còn là miễn cưỡng tràn đầy không đạt tới cực hạn thiên sứ lao đại là bởi vì là dùng phía trước quanh năm đi bên ngoài thành lịch hoang cái loại đó cao vật biến dạng khác thường hoàn cảnh bên dưới thời gian đợi đến lâu sở dĩ ám linh lực giá trị mới sẽ cao như vậy cao vật biến dạng khác thường hoàn cảnh mọi mòn chờ đợi xác thực cũng có thể để cao thân thể ám linh lực mại thụ giá trị bất quá cái loại đó mới p h á p cao hơn tỷ lệ là làm cho vật biến dạng k h á c t h ư ờ n g mà không là tăng thực lực lên ồ t ô luôn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhưng trong lòng đang nghĩ tới cái khác nói cách khác thân thể của hắn điều kiện kỳ thật còn có thể lựa chọn so với bạch ngân thực trang tốt hơn mà cái này thời điểm hay nghĩ đến bản thân đã từng nói muốn thiên sát vũ dực bị yên quỷ lao đại giáo h ơ n đến đầy bụi đất dáng vẻ hắn cười khổ một tiếng cũng học bộ kia lý do thoái thác lại nói l u y ệ n kim thực trang đầu tiên muốn phù hợp thiên phú của mình năng lực rất tốt tiếp theo là chuyên nghiệp kỳ thật cái kia thiên sắt vũ d ự c cũng không quá thích hợp súng tay chuyên nghiệp trái lại càng thích hợp thích khách cùng du hiệp ta cảm thấy đến ngươi có thể tìm kiếm thị giác cùng kỹ xảo tăng cường bản vẽ tỉ như ngoài chợ bên trên súng tay thắt rất mạnh hợp kim ti tan chi nhãn lại hoặc người linh xảo xương tay giống nhau thực trang bản vẽ cũng liền hai ba mươi n g à n khối tiền hiện tại giàu to rồi tiền thưởng ngươi trước tiên có thể lưu ý bản vẽ loại đồ vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu gặp phải thích hợp liền nhất định phải mua bên dưới đến nếu như ngươi đối với trong bang hội bộ bản vẽ bất mãn ý cũng có thể đi bắc thành ám ảnh ngõ hẻm xem xem chợ đen bên trên ngẫu nhiên sẽ ra tốt không tưởng tượng được ngươi còn không kiểm tra qua ám linh lực giá trị cái quái gì thời điểm ngươi cho rằng tất yếu rồi ta mang ngươi đi t ổ n g bộ nơi đó có kiểm tra dụng cụ có thể làm cho ngươi chuẩn xác nắm giữ tình huống của mình t ô l u â n nghe cay mãi mãi dạng căn dặn cười cười t ố t nhất kiếp tiên p h à m bộ chuyện ngộ đạo siêu hay không ngựa giống không bốc đồng âm mưu trồng chết tình cảm rất đời thường không quá xin sầm chương 29, c h ợ đen c â y đội trưởng người rất không tệ hãn đại khái là sợ t ô luôn đi con đường nói rất kỹ càng bất quá tay lại là không biết t ô luôn thức tỉnh thiên phú không là cấp d mắt ừng mà là cấp é song thiên phú cũng không hiểu do hắn không là muốn tiến giai thông thường chuyên nghiệp mà là đã có độ phù hợp rất cao hoàng kim nhậm chức vật liệu phù văn quỷ ngẫu muốn nhậm chức hy hữu chuyên nghiệp quỷ ngẫu sư sở dĩ những thứ kia thích hợp với người bình thường nhậm chức đề nghị cũng không thích hợp tô luân đúng như là cay nói như vậy lựa chọn luyện kim thực trang cần bản thân chuyên nghiệp cùng thiên phú độ phù hợp cao mới có thể làm cho sức chiến đấu đạt tới một m ộ t hai hiệu quả cận chiến thắt liền lựa chọn nhục thân tăng cường thực trang thích khách thắt liền lựa chọn nhanh nhẹn tăng cường pháp, hệ liền là các loại tăng lên làm pháp hiệu suất nhưng tô luân bản liền là đi kỹ xảo nhanh nhẹn đôi tăng trưởng chuyên nghiệp tuyến đường thực trang áp dụng rất rộng nhưng nghĩ độ phù hợp cao cũng rất khó liên trước mắt xem đến ngoại trừ cái đó bạch ngân cấp thiên sát vũ dược thực trang độ phù hợp lẫn nhau đối với tương đối cao những thứ khác có thể tiếp xúc được hát tiết thực trang có chút lãng phí tự thân thuộc tính nhưng hắn suy nghĩ nếu như có càng phù hợp đâu tô luân cũng không tại vấn đề này bên trên nhiều x o á n suýt luận kim thực trang bản vẽ sự tình tạm thời còn không cần phải gấp bởi vì là cái kia là thành là chức nghiệp giả về sau mới sẽ đối mặt sự tình đầu tiên hắn đến cho mình nhậm chức làm một ít chuẩn bị nhậm chức chức nghiệp giả ngoại trừ cần chuyên môn nhậm chức vật liệu còn cần một ít bố trí chuyển đổi trận pháp đồ vật Thì giá trị đến một đề là thành thị dưới mặt đất không có mặt trời cùng mặt trăng khu phân ban ngày cùng đêm tối tiêu chí liền là trong thành sương mù cùng đèn đến vào đêm thời điểm sương mù sẽ tràn ngập cả tòa thành t h ị thị chính châu bố trí nguồn sáng hải đăng vì tiết kiệm nguồn năng lượng cũng sẽ tắt mà ban ngày thời điểm sương mù sẽ tắn đi đèn đến sẽ chiếu sáng đường phố sáng sớm sáu điểm năm mươi lăm p â n cách lâm ngai thập tự hội các bang chúng còn tại trong ôn nhu hương mà tô luân đã ra cửa bởi vì là thành thị trong nhà xưởng có lớn mức độ hơi nước nổi hơi tại vận hành mỏ than đá cháy nảy sinh đến đủi mù làm cho sương mù hiện ra nhàn nhạt màu xám mà không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng nặc vị nói giờ phút này cự ly thành thị đoàn tàu khởi hành còn có năm phút đồng hồ đường phố ngược lên người không nhiều tô luân đổi một thân đại hắc áo khoác mang theo nón nóc tròn tre khuất hơn nửa gương mặt cũng chen ở đợi xe trong đội ngũ gió nhẹ rót vào cổ áo hơi hơi có một tia lạch ý đinh linh linh không nhiều thời gian một trận thanh thuy chung đồng tiếng sau đó có quý đầu máy hơi nước ô ô chạy nhanh đến giống như là đời trước ngồi xe buýt tô luân cũng đi theo chen lấn lên đến trạm xuống xe bắc thành khu b ự c quảng trường là bốn cái nội thành chỗ giao hội cái kia đầu hai đường phố khu đang treo ít hình giao lộ cũng là ba cái bang phái địa bàn đường danh giới nơi này không thuộc về tam đại bang phái địa bàn bắc thành t r ị an chỗ tay cũng rỗi bất quả đến thuộc về một cái việc không ai quản lý khu vực các loại thế lực bản căn lẫn lộn mà cái kia ngã tư đường b ê n giới có một đầu thông hướng lòng đất không đáng chú ý hèm nhỏ ám ảnh ngó hẻm l o n g đất này có một dùng cái này cái hẻm nhỏ đặt tên chức nghiệp g i ả chợ đen nơi đó có tứ thông bắt đặt bên dưới còn nói nối liền cựu linh đôn phức tạp bên dưới nước nói hệ thống cho dù là bị đại bộ đội vây quét người ở bên trong cũng có thể từ bên dưới nước web xa game bên trong tứ tán trốn đi sở dĩ bởi vì là đặc thù hoàn cảnh địa lý nơi này dần dần tạo thành ngoại thành lớn nhất một chỗ bên dưới chợ đen ám ảnh ngõ hẻm là hoang đám người cùng nhà thám hiểm thích nhất tụ tập địa phương bọn họ sẽ đem từ bên ngoại thành mang trở về đến liệp hoang gặt hái mang tới lời bán nguyên rủa vật liệu luyện kim thuật của quyển mọ sát hiếm hoi vật nguyên còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ cổ đại luyện kim sản phẩm cái này cũng là ngoại thành các chức nghiệp giả thích nhất đi dạo siêu phàm thị trường bởi vì nơi này có rất nhiều ngoài chợ bên trên bất thường gặp thậm chí không mua được thương phẩm ở chỗ này chỉ cần ngươi có tiền những thứ kia chợ đen chủ cửa hàng luôn có thể làm cho ngươi hài lòng rất nhiều không thấy được ánh sáng đồ tốt t h như đạo tặc tiêu chướng hàng chợ đen giết người cướp của tăng vật đều có thể tại ám ảnh ngõ hẻm một ít không đáng chú ý trong tiểu điểm nhìn thấy tên súng đao kiếm cao cấp d ư t h luyện kim đạn máy hơi nước giới luyện kim bản vẽ thậm chí là nội thành chạy ra quân dụng đổi trang tay chất gi các quý tộc mới có thể hưởng thụ cao cấp luyện kim vật liệu còn có tình báo tuyệt mật ở chỗ này cái gì cần có đều có không thấy được ánh sáng sự vật trung quy là giấu tại ưu ám nơi hẻo lánh cách mười thước mới có một ngọn đèn mở tối đèn bân sân tia sáng lờ mờ tô luân đi qua một đầu dài dáng dấp bên dưới thông đạo đại khái hướng bên dưới đi một hai trăm mét cái này mới đi đến được một đầu to lớn lòng đất khe hở bên trong cái này ám ảnh ngõ hẻm không là một đầu bình diện quảng trường mà là một cái lập thể kiến trúc nhóm cổ xưa ống truyền nước nói tại vách đá bên trên sắp hàng trình tề đường ống cuối cùng là thông hướng sâu trong lòng đất không biết nơi nào vô tận hạc ám mọi người dựa vào quản nói xây dựng x ư ơ n g thép giá một ít cửa hàng nhỏ tựa như là tô luân kiếp t r ư ớ c h u y ề n không tự động dạng dựa vào các loại đơn sơ kết cấu bằng thép thang lầu cùng cầu nối thông hành tô luân đứng khi tiến vào khu phố giao lộ nhìn trước mắt đen nhánh vô tận thâm nguyên c o n người đến bên trong lõe lên một vòng suy nghĩ không nhiều trí hoãn hắn trực tiếp hướng về phía cửa hàng đường phố chân đạp tại tấm thép mặt đường bên trên phát ra bang làm bang làm thanh nhâm đại khái là bởi vì là thời gian còn sớm nguyên nhân là khai trương ám ảnh ngõ hẻm cũng không có bao nhiêu khách tô luân nhìn qua đi những cửa hàng này đa số chỉ có mấy t h ấ c v ô n g cửa có treo một ít vật liệu tuyên cáo trong tiệm mua bán cái gì ngẫu nhiên có mấy nhà biết dùng bút than viết một cái tiểu chiêu nhãn hiệu treo ở cửa hắc bà đồng luyện kim vật liệu cửa hàng sao i à y đặc tiệm sách người khổng lồ cơ giới cửa hàng có ý nghĩa là tô i luân thế mà tại đường phố bố cáo cột ở bên trong nhìn thấy bản thân thông báo tìm người không xác thực là nguyên chủ tuy rằng viết không là lệnh truy nã có thể ảnh trụ trên viết cung cấp đầu mối liền có thể lấy được đến mười vạn dặm tìm kiếm cái này đã là một cái cấp bệ tội phạm truy nã treo thường giá tiền rất là mê người cái này là một chỗ gián tiếp cầu mua vật liệu tin tức bố cáo cột một nửa độ d à i viết đầy các loại cầu mua tài liệu tin tức còn để lại giao dịch địa chỉ ám hiệu chỉ có thường xuyên t r à trộn trợ đen người mới biết nói những thứ kia ám hiệu đại biểu cái quái gì mà một bên khác là tình báo các thương nhân trao đổi tình báo trang địa giống như là báo bên trên tiểu rộng nói khu l í t nha l í t nhít viết đầy các loại thông báo tìm người tiền thưởng cùng giao dịch ám hiệu mà hôm qua trời tại cách đấu tràng chết cái đó cấp hát ộ i phạm truy nã âm hạc kẹo bù cất cờ cũng ở hàng đầu bất quá hình của hắn bên trên giờ phút này đã vẽ bên trên một cái gạch đỏ tôi luôn chỉ nhìn lướt qua không có nhìn nhiều bảng bên trên truy nã là tóc nâu thiếu niên vịt dễ g a đ i liên quan tới hắn đầu chọc tô luôn cái quái gì liên quan tướng do tâm sinh đổi một cái linh hồn t ố i ra không luận khí chất còn là ngũ quan đều đã càng ngày càng cùng nguyên chủ bất đ ộ n g hắn không hề cho rằng chỉ bằng vào tấm hình này thợ săn tiền thưởng bọn họ sẽ tìm được bản thân ám ảnh ngõ hẻm ngoại trừ cố định cửa hàng chật hẹp hai bên đường cũng có một ít tự xưng là liệp hoa người n g đồ cổ con buôn bọn họ tùy tiện giật một khối vải rách mở bên trên mấy kiện đồ vật liền nói từ mộ mộ di tích bên trong tìm trở về cổ đại bảo vật cái này làm cho tô l u n có loại đi dạo đời trước phan Các loại cổ quái loại lạ kỳ đồ hơn nữa luyện kim thuật sĩ cũng là một cái phi thường b á t học chuyên nghiệp có thể nói cơ hồ mỗi một liệp hoang trong đội đều có tinh thông khảo cổ cùng thần bí học nhà giám định một người xem để loạn có khả năng tất cả mọi người xem loạn khả năng cơ hồ là không c hắn, thần thần bí bí hắn, hắn, hắn đi thêm vài phút đồng hồ liền tại thị trường trong khắp ngõ ngách tìm được gian kia tầm thường cửa hàng nhỏ cửa cửa hàng t rất e o phong vào nào một làm một trung chật thế biết tới. cái cách cổ cửa cửa cũng chẳng được. chủ cửa hàng liền biết nói khách、tới. Cửa đi đi phải Đinh liền nói hẹp hàng như hàng hàng đồng, vang, xưa r nhỏ ba mặt đều là quầy hàng thủy tinh vách tường bên trên cũng là dày đặc ô nhỏ từ tủ xây trong tường ngay cả không trung đều dùng dây thừng treo rất nhiều biểu hiện ra vật liệu hàng mẫu n g h e chung leo sau quầy t o á t ra một một cái đang tại chỉnh lý tài liệu mang kính mắt lao đầu khách ngài cần mua gì vật liệu t ô luôn nhìn hắn một cái không dông dài lấy ra vật liệu danh sách nói ra ta phải sáu khối bạch thủy tinh ba mươi khác có thể là vừa vừa mở đầu lao đầu kia liền mặt đầy kinh ngạc phản phất mình nghe lầm ngươi muốn bạch thủy tinh thô luân làm sao ngay trong tiệm không có sao l a o đầu giải thích nói không khách nhân tôn quý ta không ý tứ gì khác ta nói là tiến giai chức nghiệp giả căn bản không cần cao tuần h độ thạch anh giống nhau hoàng thạch anh như vậy đủ rồi cửa hàng lao bản bán liền là luyện kim vật liệu h ắ n tự nhiên hiểu rõ mua thạch anh tám thành là vì bố trí nhậm chức luyện kim chuyển đổi chất pháp h ắ n nơi này một tháng bán đấu giá ra mấy chục phân thạch anh chín mươi lăm phần trăm dùng người trên đều là mua có tạm chất hoàng thạch anh thiểu số có mấy cái sẽ mua sắm độ tinh khiết khá cao xanh ra trời thạch anh đến mức cao tuần độ bạch thủy、tinh. ngoại thành căn bản không người dùng đến bên trên cái loại đó cao cấp đồ vật không chỉ là giá cả đắt đỏ dùng cái này cao cấp vật liệu bố trí thông thường nhậm chức chuyển đổi trận đơn thuần lãng phí sở dĩ hắn vào trước là chủ cho rằng trước mắt vị khách nhân này nói sai cảm tạ ngài tốt ý đề nghị nhưng ta xác định ta cần là sáu khối bạch thủy tinh tô h luân trầm giọng nói nói ngược lại không là hắn bố t r í trái lại là hắn hiện tại đã biết rồi rất luyện thêm kim thương thức biết mình nhất định phải loại tài liệu này đổi lại thông thường nhậm chức dụng cụ dạng có tạp chất hoàng thạch anh xác thực đã đủ dùng nhưng hắn trong tay cái đó phủ văn quỷ ngẫu nhậm chức vật liệu phẩm chất đạt đến hoàng kim cấp sở dĩ cần đồng dạng cao cấp vật liệu bố trí chuyển đổi trận mới có thể nhậm chức thành công há dạng này a lao đầu nhìn hắn một cái không nói thêm nữa h ắ n t ừ bản thân thiếp thân nhẫn chữ vật bên trên lấy r a đồ vật giới thiệu nói đang tốt hôm qua trời ta tại một đám liệp hoa người n g trong tay nhận được mấy khối bản đến là dự định bán cho nội thành đại thương hội ngươi muốn liền bán cho ngươi bất quá giá cả cũng không tiện nghi sáu khối tổng cộng mười hai dặm tìm kiếm t ô l u n nhìn bày bên trên cái tia cái sáu khối bàn tay lớn tiểu long lanh trong suất anh hài lòng đến nhẹ g tôi luân cũng không cái quái gì dầu diếm trực tiếp đem tài liệu hắn cần danh sách báo ra đến những tài liệu này thương nhân bán quá nhiều vật liệu thinh minh hết sức ngươi vừa mở miệng hàn kỳ thật liền đoán được cái quái gì thật muốn phân tán các cửa hàng đi mua bị để mắt tới khả năng càng lớn đều thật là cao cấp vật liệu a ngươi muốn là đi cái khác trong tiệm còn thật không gặp đến có thể một lần xoay sở đủ đang tốt ta trong tiệm đều còn có điểm hàng tích chữ lao đầu lẩm bẩm một câu h i ệ n nhiên đoán được trước mắt vị khách nhân này là dự định bố trí một cái rất cao cấp chuyển đổi t r ậ n pháp bất quá chuyên nghiệp thương nhân cũng không lại dò la khách bí mật của người cái này là chợ đen quý c ủ hắn cũng không dông dài nhất nhất lấy ra các loại vật liệu bên trên xương cân nặng sau đó báo ra giá cả tổng cộng bốn mươi hai dặm tìm kiếm tô lân nghe báo giá mà không thay đổi lấy ra còn không nộ nóng tiền thường nói cái này là tiền ngài điểm một cái Mấy chương á i i g ba mươi nhậm chức nghi thức ám ảnh ngõ hẻm chợ đen ở bên trong có rất nhiều đồ tốt các loại trong cửa hàng bảo bối làm cho người hoa mắt bất quá tô luân cũng không dự định chờ lâu chợ đen có chợ đen cách sinh tồn hiển nhiên cũng có cuộc sống tại chỗ bóng tối chùa già đến lúc trước hay còn đặc ý cho tô luân đã thông báo chợ đen phụ cận thường xuyên tới lui một ít lang thang đội bọn họ rất ưa thích làm cái này giết người c ấ p của câu làm cho dù là ba bang phái lớn người những tên kia cũng không kén ăn là mua mấy chục ngàn khối vật liệu tiền tài đã lộ trắng đây đối với ngoại thành người mà nói đã là một bút đủ để làm cho người động sát tâm tài phú rời đi la xâm luyện kim cửa hàng nhỏ đi ngang qua một gian tiệm sách tô luân tiện tay đãi mấy bản nhập môn luyện kim thuật thưởng thức thư tịch cùng nhau mang đi bí mật chi thư hiển nhiên sự vật cùng bí mật sự vật căn bản luyện kim thưởng thức tại ngoại thành chi thức là đắt giá ngoại trừ liệp hoang đến đồ cổ. tất cả thư tịch đều là đến từ nội thành đặc biệt là có liên quan luyện kim thuật điện tịch giá cả càng là đắt đỏ thuộc về chân chính xa xỉ phẩm phạm chủ tuy rằng lúc trước tô luân từ thi thể bên trong một ít luyện kim thuật c h i thức nhưng vụn vặt lẻ tẻ hoàn toàn không thành hệ thống hắn thậm chí thiếu khuyết rất nhiều thường thức tính c h i thức hắn biết rõ n g à y sau nghĩ tại luyện kim một đường đi càng xa đối với kiến thức nhu cầu càng ngày sẽ càng lớn tô luân rời đi chợ đen ngồi hơi nước đoàn tàu về tới cách lâm ngai hắn muốn tìm một không người quáy dày địa phương bố trí nhậm chức luyện kim trận lúc này mới phát hiện bác hội cũng không có an bài chỗ ở đại khái là cho rằng không cần、thiết. dù sao đối với tuyệt đại đa số bang chúng đến nói cựu quán hỏa phong nguyện chàng mới là nhà cho dù là an bài được chỗ những tên k i a m ộ t tháng cũng không mấy trời sẽ tại cuối cùng tô luân tìm một gian q u o n trọ không cách t â m tưởng tả hữu sắt vách đều chuyển đến một ít kỳ quái động tĩnh giường lò so có tiết tấu tiếng có két cô nàng tiếng thở gấp roi ra đùng đùng tiếng tô luân tự động che giấu những thứ này lọt v à thai tà âm móc méo m i ệ n g còn thật là bẩn a lại một xem trong phòng góc tường bị ẩm rách tung tóe đơn sơ giường sắt bên trên có một giường phát xám màu trắng đẹp giường ga giường bên trên còn có chút không hiểu rõ là huyết hay là cái gì v d ư ơ n g bên dưới chân năm cho bụi tàn thuốc lông tóc đóng một tầng thật dày trong phòng trung quy làm cho người cho rằng một cố vây không ra nấm mốc mùi tanh hướng trong lỗ mũi vọn bất quá cũng không quan trọng tô luân cũng không dự định đến đi ngủ làm là bang chúng thông thường hắn chỉ cần không nốc còn không cao điệu tới đi tìm cái loại đó sang t r ọ n g vượt bực quán trọ qua đêm hắn còn muốn tìm một không người quá i y dày địa phương bố trí chuyển đổi nghi thức hắn đẩy ra giường đem gầm giường dùng cái chổi quét sạch sẽ dọn dẹp ra một cái đường tính ước chừng ba thức đất trống sau đó lấy ra lúc trước tại chợ đen ở bên trong mua luyện kim vật liệu dùng sáu khối bạch thủy tinh là cầm điểm bố trí một cái lục mang tinh đồ án sau đó dùng đồng đọ bột cùng thần l à n phấn theo tỷ lệ hỗn hợp dùng phấn làm mặc hộ i chế thành hình tròn đồ án lại dùng thủy ngân môi chất lỏng vẽ bên dưới rắn ngậm đ ô i cùng thiên bình ký hiệu n h â m chức cần luyện kim chuyển đổi trận là sơ cấp nhất luyện kim trận phù văn bình thường cần vật liệu chủng loại cũng không phức tạp chỉ cần đem đặc biệt vật liệu cùng đồ án trưng bày vị trí chính xác liền có thể nảy sinh kỳ diệu ma pháp phản ứng tôi luôn cẩn thận từng ly từng tí bố trí sau đó lại ước chừng lớn nửa giờ sau lúc này mới lành lặn vẽ ra cái này chuyển đổi trận pháp. hô một cái hơi cao cấp một chút căn bản luyện kim trận pháp đều muốn tốn hao mấy chục ngàn không lạ đến cũ phái pháp hệ luyện kim thuật sĩ rất ít thuần túy đốt tiền chuyên nghiệp a tô luân hơi có chút cảm khái hắn ấn tượng bên trong c ổ pháp hệ luyện kim thuật sư mỗi một lần làm pháp đều cần bố trí tương tự luyện kim trận dùng đến chuyển đổi mới làm làm pháp thực tế chẳng khác nào lại đốt tiền luyện kim thuật sĩ giới cũng lưu truyền một cái như vậy c á c h nói cái thế giới này không có luyện kim thuật làm không được sự tỉnh nếu có vậy liền là đốt tiền bất cũ không nhiều đi nghĩ phía trước sự tỉnh có thể mạnh lên hết thể bỏ ra đều đáng ra đến thị trường bên trên cũng có các loại nhậm chức vật liệu bán cũng không tính là quá đắt giá thị trường ước chừng mười vạn dặm tìm kiếm tà hữu cái loại đó vật liệu giống nhau đều là liệp hoa người đi địa quật bên trong săn rết ma vật sau đó từ ma vật trên thân rút ra có nguyền rủi đặc tính vật liệu lại dùng đặc định ma văn chế tạo ra luyện kim vật tôi luôn hiện tại cũng biết ngoài chợ bên trên mua bán đều là hát thiết vật liệu nhưng trên thực tế còn có phẩm chất cao hơn bạch ngân vật liệu nhưng bạch ngân phẩm chất nhậm chức vật liệu thuộc về quản chế phẩm cơ hồ chỉ có nội thành đại thương hành mới có thể xem gặp hơn nữa cũng là khó gặp vật hy hữu cái kia là bị lớn gia tộc và tài phiệt bọn họ l ũ n g đoạn đồ vật cái này cơ hồ đã cựu linh đôn luyện kim thuật sĩ bọn họ có thể chế tạo ra đến tốt nhất nhậm chức tài liệu nhưng trên thực tế tốt nhất nhậm chức vật liệu còn không là bạch ngân vật liệu mà là tới từ cổ đại lưu chuyển xuống vật nguyên rùa cái loại đó có thể gặp không thể cầu bị xưng là hoàng k tựa như là t ô l u â n lấy được cái tiêu hoàng kim phẩm chất vật nguyền r ù a phù văn quỷ ngẫu bởi vì là những phàm có thể trải qua tuế nguyệt ăn mòn nhậm chức vật liệu đều là phẩm chất cực cao đồ vật thường thường đều là cổ đại luyện kim thuật sĩ bên trong nổi bật người lưu bên dưới có thể khiến người ta thức tỉnh một ít năng lực đặc thù hy hữu chuyên nghiệp thì như thần bí thắt quỷ ngẫu sư làm cho người đã lâu cảm giác mong đợi đấy t ô l u â n lấy ra phủ văn kia quỷ ngẫu trên mặt lộ ra một vòng tiểu h ư n ấ n nhậm chức nghi thức không là hoàn toàn không có nguy hiểm thất bại thì đồng nghĩa với sẽ bị nhậm chức vật liệu ở bên trong nguyền rụa đặc tính phản vệ vật biến dạng khác thường. nhưng đối với tô luân đến nói hắn lại không cần lo lắng vấn đề này đồng tử biết hết kiên giám định hắn vẽ ma pháp trận có đủ có thể sử dụng bình thường nhậm chức vật phẩm cùng thân thể độ phù hợp cũng rất cao cũng không có lý do thất bại hắn đứng ở lục mang tinh trận pháp trung tâm đem quỷ ngẫu đặt ở rắn ngậm đuôi đồ án đang bên trong sau đó miệng bên trong lại n h ả y lên một đoạn chú ngữ tuân theo vạn vật đồng giá trao đổi pháp tác ca ngợi nguyên sơ thượng đế quang vinh ánh sáng dùng luyện kim chứng kiến tạo vật kỳ tích chú ngữ nội dung rất đơn giản không là ma pháp sư cái loại đó đối với nào đó vị thần trích cầu xin ban cho lực lượng chú ngữ vẹn vẹn là một đoạn giống như là cách ngôn đoạn ngữ. nghe đâu kỳ thật không ý n g h i cũng được lại nhảy một câu như vậy chỉ là vì còn có nghi thức cảm giác bởi vì là luyện kim thuật sĩ bọn họ không tín ngưỡng bất luận cái gì t h ầ n con ở trong mắt bọn họ cho dù là cái gọi là t h ầ n con cũng vẹn vẹn là nắm giữ một ít cao vị phép tắc cao cùng sinh mệnh mà thôi đồng dạng phải tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc nếu quả thật muốn nói tín ngưỡng cái quái gì luyện kim thuật sĩ bọn họ còn tín ngưỡng nguyên sơ tạo vật chủ liền là sáng tạo ra vũ trụ hết thể ban đầu t ô luôn không có lơ là nên có trình tự còn là nên dựa theo đi cũng như theo dự đoán trình tự như vậy chú n g ự a rơi xuống thời điểm trận pháp chuyển đổi trận cũng lượng lên ánh sáng màu lam trói mắt sau khối bạch thủy tinh hội tụ cả trận pháp ma năng sau đó càng ngày càng sáng cái tia cổ thần bí lực lượng càng ngày càng đậm tô lân mặt đầy ung dung hắn nhìn dưới mặt đất bên trên cái đó quỷ ngô bé con tại quang mang bên trong giống như là hòa tan sau đó một điểm điểm sắp nhập vào lục mang tinh trận pháp bên trong rồi sau đó cái kia dễ tô tô quang mang tựa như là dây leo đồng d ạ n g quanh quẩn ở hắn trên thân từng khỏa mắt thường có thể thấy được hạt ánh sáng chui vào da thịt cái đó bên trong cái cổ thần bí lực lượng dần dần sắp nhập vào thân thể Nhất kiếp tiên phàm kiếp bộ chương ba mươi mốt cơ giới quỷ ngộ sư cái này là chuyển đổi nghi thức ca tôi luôn rất nghiêm túc cảm nộ g cái này có thể cho hắn mang đến siêu p h à m lực lượng quá trình cái loại đó trong thân thể kéo dài r ó t chú thích bành trướng lực lượng cảm giác làm cho hắn cho rằng muôn vàn lỗ chân lông đều thoải mái toàn bộ chuyển đổi nghi thức đại khái kéo dài một phút lục mang tinh luyện kim trận quang mang lúc này mới dần dần tàn đi tất cả vật liệu cũng giống như là bị thiêu hủy qua biến thành một đống không chút nào linh khí cho tàn thành công thô l u ô n tâm bên trong một thích bởi vì vì có thể nhìn thấy mặt của mình bản nhậm chức sau khi thành công hắn tin tưởng nhìn thấy thân thể mình biến hóa thân thể các hạng thuộc tính đều có tăng lên lực lượng cảm nhận thể chữa đại khái đều tăng lên ba năm điểm nhưng tăng phúc khoa trương nhất lại là trong đó ba loại nhanh nhẹn từ sáu biến thành hai mươi b ố kỹ xảo từ tám biến thành ba mươi lăm tinh thần lực cũng từ m ộ ư ơ i chín biến thành ba mươi mốt trực tiếp gấp đ ộ i tăng trưởng mà kỹ năng bảng bên trên còn nhiều hơn một cái nhất tâm đa dụng kỹ năng bị động tựa như là chóc mảnh vụ linh hồn đồng dạng dung hợp cái đó quỷ n g â bé con tôi luôn trong đầu nhiều hơn một ít mới nhưng lại p h ả n phất s ắ p nhập vào t r o n g xương năng lực mà số liệu tăng lên mang đến trực quan nhất biến hóa liền là tôi luôn cảm thấy mình thân thể cường trắng hơn đặc biệt là cái kêu ba loại tăng lên trên diện rộng số liệu không sai hắn rất rõ ràng cảm nhận được siêu phàm cảm giác nhanh nhẹn biến hóa làm cho hắn tức khắc người nhẹ như y ế n phản ứng thần kinh tốc độ phá trần kỹ xảo tăng lên làm cho hắn rất rõ ràng cảm thấy thân thể linh hoạt hơn thần kinh đối với b ắ p thịt quyên tập năng lực thay đổi đến cực mạnh làm cho hắn cơ hồ có thể khống chế tinh chuẩn thân thể mỗi một khối xương cốt cơ mà tinh thần lực tăng lên mặc dù không có cái quái gì cụ thể biểu hiện nhưng làm cho tô lân u c h u n g quy cho rằng cả người giác quan đều thay đổi đến rõ ràng không ít thời khắc này tô lân u cảm giác mình giống như là siêu nhân giống nhau hắn cho rằng mình bây giờ có thể vật lộn mười cái trước bản thân hơn nữa số liệu tăng lên rất là trực quan phản ứng liền là trên bảng kỹ năng tô lân u nắm giữ sơ cấp súng ống tinh thông cùng cao cấp chiến đấu nhập môn hai môn kỹ năng lại trực tiếp biến thành trung cấp súng ống tinh thông ba trăm ba mươi bốn tám trăm cùng sơ cấp chiến đấu tinh thông chín mươi chín ba trăm kỹ xào tăng lên còn có thể trực tiếp tăng phúc tới nắm giữ kỹ năng bên trên tô lân cho rằng hơi có vẻ bất ngờ hắn thực sự muốn trải nghiệm kỹ năng đẳng cấp tăng lên mang tới giác quan khác biệt liền thuận tay rút ra bên hông hỏa súng sau đó lập tức liền cảm nhận được bất đồng giờ phút này h ỏ a súng phảng phất lại không là một loại công cụ mà là cánh tay mình kéo dài làm cho hắn cảm thấy mình muốn l à khai mở súng tùy ý l i ế c một cái liền có thể nhẹ nhõm kích bên trong mục tiêu đó là một loại không khác người chuyên nghiệp cực hạn thuận hoạt cảm giác cái này là trung cấp súng ống tinh thông tăng lên một cái cấp bậc thế mà lợi hại như vậy tô l u n trong mắt thần thái săn láng không tới đạt độ cao đó liền vĩnh viễn lý giải không được chỗ cao phong cảnh như thế nào dùng phía trước không thể hiểu được hiện tại cũng sáng tỏ thông suốt hắn thậm chí cảm thấy đến chỉ cần lại luyện tập nhiều hơn cái đó cần kỹ xảo cực cao hàm nghĩa thương đấu thuật cũng nắm giữ đang nhìn nhưng hơi một nghĩ cũng liền hiểu kỹ xảo tăng lên trên diện rộng cũng làm cho hắn đối với thân thể các loại lớn bắp thịt nhỏ nhóm không chế đạt đến tinh tế trình độ cơ bắp năng lực không chế mạnh lên không luận là cách đấu kỹ đúng dịp còn là súng ống kỹ xảo chỉ cần là vận dụng bắp thịt kỹ năng độ thuần thục nhất định cũng sẽ tăng lên trên diện rộng hai tay đều xuất hiện như thiểm điện đồng thời rút ra hai thanh h ỏ a súng phân biệt chỉ hướng trong phòng cửa cùng bệ cửa sổ l i ê n cái này thử một cái trước mắt bảng bên trên tự động giải tỏa một cái mới kỹ năng bị động t ô l u â n nhìn bảng biến hóa tâm bên trong cảm khái một câu nhất tâm đa dụng chật chật thế mà còn giải tỏa x o n g chỉ vũ khí tinh thông đây là một loại mới tinh hiếm thấy rượu thể nghiệm hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái loại đó nao trái phải phân biệt khống chế tả hữu tay nhắm chuẩn hai cái mục tiêu cảm giác bản thân trong đầu hai cái suy nghĩ phân công minh xác đều có thể độc lập bên giới đạt tìm kiếm mục tiêu nhắm chuẩn bóp cỏ chỉ l tuy rằng đồng dạng là đôi súng bắn một l ư ợ n g bản chất bên trên lại có hoàn toàn bất đồng khác biệt một cái là hai tay biết dùng một cái là tinh thông sức chiến đấu tăng vọt không là nhất tinh n ử a điểm q u á n t r ọ không là sân tập bắn không có thực bắn điều kiện tô luân thu lên h ỏ a súng nhất tâm đa dụng kỹ năng cho dù đối với đoạn tay chuyên nghiệp đến nói cũng rất mạnh nhưng thực tế nó là quỷ ngẫu sư nghề nghiệp chỉ hướng tính năng lực thất tình tô luân đem ánh mắt thả lại lúc trước t h ử a trang quỷ ngẫu hộp gỗ bên trên phía trên này thình lình là một t i ê n quỷ khôi lỗi chế tác nhập môn bách hoa toàn thư siêu cao tinh thần lực tăng trưởng cùng nhất tâm đa dụng bị động năng lực rất hiển nhiên đều là khôi lỗi sư dành riêng kỹ năng đường còn rất dài a tôi h luôn như có điều suy nghĩ muốn thành là một tên hợp cách quỷ ngẫu sư còn muốn học rất nhiều thứ thì như khôi lỗi chế tác cùng bảo dưỡng quỷ khôi lỗi chế tác trình tự phi thường phức tạp cái này dính đến điêu văn phụ ma phú văn từng cái quá trình đều cần rất nhiều thời gian đi nghiên cứu thì như chủ cột nhất phù văn vẽ không xem chỉ là đem một ít quanh co khúc hiệu ký hiệu đặc thù vẽ tại khôi lỗi bên trên nhưng thực tế phải đi đường rất dài tựa như là cho ngươi một tấm phát họa hình ảnh hắn trụ cột nghĩ i liền có t tới, tới rồi lúc trước cái đó lòng đất rách nát trong t r â n g viên vẽ tô ra khống chế khôi lỗi quần công kích đầu chọc ivan thời gian tình cảnh thời điểm đó Đã tôi luôn h ư nghĩ ó a xương q u ố tới đây thần tình đột nhiên sáng lời dùng con dối nguyên nhân là vì tốt k h ô n g chế dù sao càng là nhẹ nhàng khôi lỗi có thể thao túng chỗ chống lại càng lớn nghĩ tới đây tô luân suy nghĩ một cái phát tán khai mở đến làm là chuyển kiếp người hắn có thể không có cái gì thủ cũ khái niệm khoa học kỹ thuật cũng tốt siêu p h à m lực lượng cũng xong không cũng là vì mạnh lên sao thường thấy đời trước các loại sản phẩm công nghệ cao chính hắn giờ phút này trong đầu toát ra rất nhiều thiết kế linh cảm tất nhiên thế giới này không có điện tử khống chế hệ thống cái tiêu tới cái khôi lỗi cao đạn khôi lỗi biến hình kim cương có thể vẫn được tôi luôn cảm thấy mình giống như mở ra thế giới mới cửa nào bên trong đã có thể nghĩ đến bản thân thao túng không là một nhóm con dối mà là một nhóm cơ giáp chiến đấu hình ảnh bất quá muốn đem trong đầu suy nghĩ thay đổi hiện thực khó khăn trùng điệp tựa như là đem chế tác khói hoa kỹ thuật biến thành lên không h o a t i ễ n xem lên so sánh dạng không kém nhiều trên thực tế kỹ thuật chứa mức độ trời kém không đầu tiên cơ giới chưa đủ linh hoạt cho dù lại có động lực trang bị sắt thép chất liệu cũng so với con dối muốn nặng nề quá nhiều tiếp theo là Muốn dồn làm dồn hắn cần lỗi, ra cơ giới khôi tôi i n h h t n g g rất cao sâu cơ sâu ớ i chi khôi thức, luôn ỗ i chi nhiên, học thức. còn có cột vật trụ Đương vạn làm là l y Đây ệ n kim đối với vật. t l u â cho á i này c u muốn quá nhiều, quái đều đầu đầu. muốn qua y mấy ể n người đến nói, đến Cần năm. Không qua hắn kiếp khái cái lại chi đại gì đồ độ, có mức trăm học thức học vật v bắt từ tử n Luân g giả. thu Tô hoạch cho rằng tương lai bản thân đại khái sẽ đi ra một đầu cùng lạc hậu chuyển thừa hoàn toàn bất đồng tân phái tuyến đường vậy liền là cơ giới quỷ ngẫu sư chương ba mươi hai ban uy nhậm chức sau khi thành công tô lân lúc này mới chuẩn cảm nhận được rõ ràng chức nghiệp giả cùng không phải chức nghiệp giả sự t r ê n l ệ n h hơn nữa cái này còn vẹn vẹn là nhậm chức hậu thân thể thuộc tính cùng kỹ năng tăng phúc t r ê n l ệ n h còn chân chính tăng lên chức nghiệp giả sức chiến đấu tăng lên nặng điểm còn tại luyện kim thực trang bên trên tuy rằng tô lân xem không đến người khác giao diện thuộc tính nhưng hắn cũng đoán lấy được bản thân dùng hoàng kim vật liệu tiến g i a i hy hữu chuyên nghiệp quỷ ngẫu sư thuộc tính tuyệt đối với sẽ nghiền ép cùng loại hình chức nghiệp giả một m ạ n lớn cái này cũng làm cho hắn đối với mình không đến đem luyện kim thực trang lựa chọn phương hướng càng ngày càng sầu lo thiên phú tốt như vậy thuộc tính cảm giác dùng thông thường thực trang bản vẽ liền quá lãng phí cho dù là trong bang hội cái đó cán bộ đem thiên sứ gỗ hẹ tấn bạch ngân thực trang thiên sát vũ dực tô lân cũng hầu như cho rằng có chút kém cường đạo ý cao nhanh nhẹn thuộc tính ngược lại là xứng đôi có thể cao kỹ xảo cùng cao tinh thần lực cũng có chút lãng phí không nhiều nghĩ nhậm chức sau khi thành công tô lân tại trong khách sạn minh tưởng một cả trời hắn cần thời gian đi tốt tốt thích ư ớ n g nhậm chức sau đó tăng vọt thuộc tính phù văn quỷ ngẫu cho thân thể tố chất của hắn mang đến một cái nhảy vọt thức tăng lên hơn nữa tại không đến một đoạn thời gian rất dài cái này tăng trưởng còn sẽ dùng giảm dần so sánh dạng kéo dài bên dưới đi thẳng đến vật liệu ở bên trong nguyền rùa đặc tính hoàn toàn tiêu hóa mới thôi toàn bộ tiêu hóa quá trình hắn sẽ nghe tới bên thai thường xuyên sẽ vang lên trong minh minh nói nhỏ cái kia là lúc trước cái đó luyện chế quỷ ngẫu sư chuyển thừa tài liệu luyện kim thuật muốn cho hắn gợi mở quá trình này có lẽ sẽ lãnh ngộ tới càng nhiều chuyên nghiệp năng lực vào đêm bao phủ toàn bộ thành phố sương mù lại dần dần đập lại đến đi làm tập sẽ thời gian tô l â n sớm từ minh nghĩ bên trong đánh thức qua đến suy nghĩ trở về hiện thực căn phòng cách vách những thứ kia không chịu nổi luật và thai tạm tâm lại chạy qua đến. hắn quét mắt liếc mắt gian phòng hoàn cảnh ác liệt t r a o mày miệng bên trong lẩm bẩm một câu nhìn răng rớp đến đi tìm cái trường kỳ trụ sở trà phòng đi ra con trọ t ô luân so với đặt trước thời gian trước thời hạn một phút đi tới chỗ tập hợp cách lâm n g a y bên cạnh cái k i a t ò a cao ốc bỏ hoang phía trước trong thùng sắt điểm đống lửa chập chân hỏa đến tại tường bên trên soi sáng ra tới một cái cái quái vật như vậy bóng người bất quá hôm nay bầu không khí có điểm không thích hợp đội trưởng tay mặt lạnh ngồi ở một bên bậc thang bên trên khuôn mặt nhìn lên không đến nửa điểm nụ cười dân chuyên nghiệp bọn họ ngày hôm nay không ai đùa cười đùa g ỡ n phản hiểu rõ sẽ phát hiểu r từng cái lạng yên mê nô tô luân đi đến mã đường xuôi theo bên cạnh bên trên tìm một vị trí học dân chuyên nghiệp đám bọn chúng bị khí tư thế ngồi s ổ m ở nơi đó lục tục n h a n g h e lại có người đến cũng có người nhìn không khí này không đúng liền nhỏ g i ọ n g dao đầu tiếp hay xảy ra chuyện gì ta xem đội trưởng sắc mặt không quá tốt ai hôm qua trời tập kích chúng ta ngắm bắn tay điều tra ra được là trong bang hội một ông giảng lờ người kia cùng cay đội trưởng quan hệ còn rất tốt đáng tiếc a n g ư ờ i nói là đọ phiên đường phố gạo xiết đội trưởng là nội ứng、Sweet. đội trưởng tâm tình kèm đấy miễn bản cái gốc này tô luân ở một bên nghe cũng đại khái biết rõ cay mặt đen nguyên nhân nhưng lại không có quá nhiều bất ngờ hắn đã sớm đoán được có thể tại loại này cự ly tinh chuẩn ám sát mục tiêu s ú n g tay khẳng định không nhiều nếu như là thập tự hội nội bộ người đại khái rất dễ dàng bị tìm ra đến bằng hưu biến thành nội ứng c a y s ắ c mặt hiển nhiên lại không tốt bất quá làm tôi luôn nghe s ú n g tay sợ tội tự sát sau đó hắn trong lòng cũng cảm thấy đến sự t ì n h tựa hồ không đơn giản như vậy nhưng là không đi nhiều nghĩ cái kia là bang hội cao tầng đau đầu hơn sự t ì n h không nhiều thời gian nhân viên đến đông đủ tay căn bản không có nói nhảm sập mặt lại trực tiếp liền nói nói hôm qua trời bang hội hành động không có đến người bản thân đứng ra đến giọng nói mặc dù không lớn nhưng ai đều nghe ra ngự a khí bên trong không chút nào tình cảm lại ý chúng người đưa mắt nhìn nhau liền cái này thời điểm hai cái bang hội dân chuyên nghiệp sắc mặt trắng bệnh đứng ra đến đội trưởng ta không là không nghĩ hôm qua trời ta uống quá nhiều rồi thật không có nghe được tập kết cái đó dâu quai hàm là muốn giải thích cái quá gì hay đánh liền chặt đứt hắn mà không biểu tình nói l i ể u ngươi cũng là trong bang hội lao nhân ban quy ngươi hẳn rất rõ ràng bản thân động thủ đi ta nghe nói như thế cái đó gọi t i ể u d â u quay hàm sắc mặt một trận khó xem nhưng hắn cũng biết nói ban g quy không có tình cảm có thể giảng cắn răng một cái liền không dài dòng nữa hắn nhặt lên cách đó không xa lơi búa sau đó không chút do dự bổ về phía bản thân cổ tay trái khoa trương soặt một tiếng nước s ư ơ n g giòn vang sắc bén lơi búa một cái liền chặt chặt đứt thủ đoạn đoạn bàn tay rơi xuống đất máu tươi phun t u n g t á i ra tiêu đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn tay túi đầu đội trường ta sai rồi tay như cũng không nói chuyện lại hướng lấy một người khác nhìn thoáng qua nhớ ân ngươi đâu ta ngoài ra cái đó gầy nhom đầu màu gà tuy ràng dọa đến sắc mặt t h ẳ n trắng thế nhưng chiến chiến nguy nguy đi ra đến không phải ai đều có thể con mắt không nháy mắt chém đứt bản thân tay da hỏa này như c ũ dọa nói chuyện đều kết ba đội trưởng ta ta bên dưới không được tay giọng nói vừa dứt hàng quang lóe lên lại là một con đoạn bàn tay rơi xuống đất một trận quỷ khóc sói chu tiếng kêu to vang vọng phá lâu tô luân cùng một đám bang chúng chứng kiến một trận máu rầm r ầ bang hội tử hình hiện trường nhưng cái này cũng là hắc bang cuộc sống bên trong thành thói quen khúc nhạc d ạ o ngắn thập tự hội kỷ luật rất lòng lẹo nhưng đụng vào ban quy liền không tình cảm có thể giảng t ố t ở cái thế giới này tay cụt còn không tính quá phiền phức dù sao có cơ giới tay chân giả kỹ thuật cơ sở nhất khoảng cơ giới nghỉ ngơi tay cũng liền một hai vạn t h ố i tiền nhưng cái kia hai cái thằng xui xẹo không có tham dự ngày hôm qua nhiệm vụ tiền thưởng cũng không cầm tới đại khái một đoạn thời gian rất dài đều đến treo một con đ o ạ n tay buổi t ố i thất điểm tay chuẩn thời gian mang theo mọi người tại cách lâm nhai ba con phố khu tuần tra một vòng nửa giờ sau thu công dân chuyên nghiệp bọn họ uống rượu uống rượu nên tìm nữ nhân tìm nữ nhân giải tán lập tức tôi luân lại ngồi tại ở màu đỏ tươi bong ke bắt rắc lồng bên cạnh bắt đầu hắn đánh bạc một đêm đại khái là không quan tâm thắng thua đổ khách vận khí chúng quy sẽ không sai t ô luôn liên tiếp h áp chúng hai trận bất quá đánh cược chú thích đều không lớn một ngàn một chú thích ban đầu bản hắn lại tưởng tượng là hôm qua trời đồng dạng đ ê m đêm nay tất cả chẳng lần so với cuộc so tài đều bình quân bên dưới chú thích đỏ l à mỗ một phương cũng tiết kiệm mỗi lần ném tiền phiền phức cái này bên dưới chú thích phương thức khẳng định không thể phất nhanh nhưng dựa theo sát xuất để nói thua cũng sẽ không thua quá nhiều t ô luôn vốn là không là hướng về phía đánh bạc đến cũng là không quan trọng coi như hắn dự định dạng này bên dưới chú thời điểm đột nhiên sau lưng chuyển đến một cái hào phóng giọng nữ tựa h bên dưới một cái ngươi xem tốt phương nào quay đầu một xem thình lình là một cái bên hông cái khác bốn thanh trưởng đao anh khí mười phần thanh phát nữ nhân nàng đi thẳng tới tô lân u bên người đ ỉ n h đ ạ c nằm sấp tại rào chắn bên cạnh bên trên nhìn nàng cái kia nghiêm túc dáng vẻ tựa hồ là bởi vì nơi này dựa vào gần bắt r i á c lồng có thể xem đến rõ ràng hơn thỏa thỏa một bộ đánh cược nghiện nữ bộ dạng c h ỉ dỗ lão đại tô lân u nhìn người này rất q u e n mặt lại một nhìn nàng lộ ra một cánh tay bên trên hung thần xăm lập tức liền nhận ra cái này chẳng phải là thập tự hội cán bộ bốn tay la sát chị dỗ sao tuy rằng nàng không có mặc lấy hôm qua trời cái kia thân gợi cảm lộ ra ngoài màu đỏ thuộc ra c h i ế n giáp có thể ngày hôm nay cái này một thân giống như là cùng dùng rộng d ã i váy đồng dạng khó mà che lấp nàng nguy nga thủ đoạn chị dầu nghe t ô luôn xưng hô hơi có vẻ kinh ngạc giương mắt nhìn hắn một cái nhà người mới t ô luôn gật gật đầu ừng suy nghĩ đại khái nàng là bởi vì chính mình trên y phục thập tự đánh dấu nhờ vậy mới không có k h á c h khí chị dầu tựa hồ đối xứng hô không hề để ý nói người giống như cay bọn họ đồng dạng bảo ta chị dầu tỷ lên tốt t ô l u n nhẹ gật đầu được chị dầu tỷ hắn nhưng trong lòng đang nghĩ vị này cán bộ đến r ắ c đấu trường tới làm gì chị dồ ánh mắt lại rơi về bắt rất lỏng nàng tựa hồ đánh cuộc với nhau bác có loại c ủ a n h i ệ t si mê xem lên nàng thật là chuyên đến đánh bạc nàng lần nữa hỏi ta xem ngươi thật giống như vận may không sai ngươi cho rằng v à n kế tiếp ai sẽ thắng ta cũng nhìn sai tô luân cũng biết nói là trong tay mình hai tấm màu đỏ sổ số bạo lộ mình đã thắng liên tục hai trận sự thật nhưng hắn áp chú thích thuần túy là che lậy bản thân đến liền chỉ là vì thu hoạch thi thể mảnh vỡ ký ức nào có cái gì coi trọng một phương chị dồ cho rằng hắn cái này lũ nịt nhất trả lời rất làm cho người bất man ý khiêu mi hỏi cái kia ngươi chuẩn bị mua phương nào? Màu lam mới luôn đỏ đi. Tôi chương ả m t ấ y mình nếu n h lại mua màu đỏ, sẽ c h ba mươi ba gặp một người đưa một tin tức chị d â u đem một điện thật dạy lục tiền giấy tinh chuẩn nhét vào cô nàng trong khay lại không nhìn nhiều nhìn nàng cái này lanh lẹ động tác thỏa thỏa s ò n b ạ khách quen nhưng cho dù là thập tự hội cán bộ tiền lương không ít mười ngàn khối cũng không tính là đánh cuộc nhỏ rót t ô luôn nhìn mỹ mắt hơi hơi nhảy một cái chỉ mong đại lao thua lại không oán bản thân sau đó vì không khiến người ta hoài nghi mình không là thuần túy độ khách hắn cũng đi theo mua một ngàn bên màu xanh đinh đương đương trung đồng rõ ràng vang so với cuộc so tài đánh xung phong một cái hai cái sừng đấu sĩ liền tại bắt rắc trong lồng va chạm ở cùng một chỗ bắt đầu kịch liệt từ đấu không hiểu rõ là không là vận khí nguyên nhân ván này trọng thương bên màu xanh thắng hiểm hoa tháng tiểu tử ngươi vận khí quả nhiên không sai c h ị r ồ thở nhẹ một tiếng hứng thú không sai thắng tiền nàng cười quay đầu lại liếc mắt nhìn bên thân tô lân u lại hỏi nói ngươi cho rằng trận tiếp theo phương nào sẽ thắng tô lân u căn bản không quan tâm thắng thua bên d ư ớ i chú thích gì gì đó cũng không hiểu thuần túy là nghĩ đến cái gì mua cái gì nhưng hiện ở một cái bang hội đại lao đang ở bên người c ò n mặt đầy thành khẩn hỏi thăm dáng vẻ hắn cũng không tốt qua loa vì để cho mình hiện ra đến càng giống là một cái dân cờ bạc nghĩ nghĩ thường nói ra một câu huyền học lời nói ngay cả đỏ tất có ngay cả xanh ra trời ta cảm thấy đến bên dưới một cái bên màu xanh còn sẽ thắng đi đối với a chị dâu nghe xong trứng mắt nhìn mặt đầy cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ vừa rồi thắng một trận cho dù s o n g bạc rút nước cũng có một và tám nàng nghe t ô luân lời nói chào hỏi bên d ư ớ i chú thích cô nàng trực tiếp đem vừa rồi thắng tiền áp bên trên hào khí nói cùng một chỗ áp bên màu xanh t ô luân nghe cho rằng có điểm không đúng cái này đ ạ i lão thật giống như có điểm mê cờ bà ca c h ầ n c h ờ một cái c h ư ớ c mắt hắn cũng phụ hòa nói ta cũng áp một n g à n đi nếu như không có cái kia sát khí đằng đằng hình xăm nếu như không có bên hông bốn chuôi chừng nào ai sẽ nghĩ tới cái này đánh bạc thời gian trong mắt sẽ bắn lửa nữ nhân sẽ là một cái hắc bang cán bộ dư đến thóng tôi luôn cẩn thận từng ly từng tý đánh giá một cái trước mắt nếu như không là hiểu rõ vị này đại lao là sát phạt tâm rất nặng trước nghiệp giả hắn nhất định sẽ cho rằng vị này chỉ rổ tỷ ngũ quan còn là thật đ á y mắt thủ đoạn cũng rất tốt vẫn còn có chút ngự tỷ phạm nhi gợi cảm nhưng là vị này kỳ thật là cái sát thần t gây không lên gây không lên tôi luôn thu hồi ánh mắt đinh đương đương tiếng trung r e o lên lại là một trận đánh cược bắt đầu trận này lâm vào thế quân lực địch rằng co bắt rắc trong lồng hai vị dũng sĩ giác đấu dùng hết toàn thân thủ đoạn từ đấu cho đồ khách bọn họ mang đến một trận kịch liệt mà máu tanh cổ chiến chiếu bạc ở bên trong vang lên đổ khách bọn họ như thủy triều trợ uy tiếng gọi ở mỹ mà một bên c h ỉ rổ cũng giống như tầm thường đổ khách không hay khàn cả giọng kêu nàng mua bên màu xanh úc xử lý hắn lam kỵ sĩ ha tiểu nhị dùng đoạn đầu đài rào hán rào hán đáng chết cái này cái quái gì ngu xuẩn a thừa thắng xông lên a c h ỉ rổ giống như là một thao toái liêu tâm huấn luyện viên một bên ê còn một bên cho trên lôi đài dũng sĩ giác đấu d ạ n g chiến thuật tô luôn ở một bên nghe rợ khóc rợ cười cũng không hiểu rõ cái này có tính hay không gian lận đương một cái lớn cao thủ nàng chỉ điểm thường ai ai này này như i là hình tượng chẳng thả quả nhiên không phải là ảo giác mắt trái của ta xảy ra một ít diễn biến tôi luôn tâm bên trong nghỉ non một câu xác nhận bản thân trước đó nghĩ từ nhậm trước sau khi thành công Hắn lại i hiện biết biến tinh rùi điểm giờ ề n mình đồng tử biết hết dần dần Không đến càng xa, còn có thể xem đến càng tinh tế hơn.、Tựa、như nhặng, dùng phía trước hắn chỉ có thể nhìn thấy một điểm bóng phát phía hết hóa. chỉ thể thể chỉ thể thấy tử một ít tế Tựa trước mắt trước một xem xem đen, bay bây xảy xa, ra qua có có có là l có cái kia trong suốt cánh chấn thể thấy trong suốt tần suốt. nhặng rõ rùi kia Lại động một xem cái này so với cuộc so tài các giác đấu sĩ chiêu dạng tận tạ i trong mắt tô lân u cũng liền đã xác định bởi vì là chuyên nghiệp thức tỉnh mang tới một ít tăng lên làm cho thiên phú của hắn cũng đi theo tăng lên cấp s thiên phú quả nhiên không đơn giản như vậy tô lân cũng xác định thiên phú f một tám đồng tử biết hết không chỉ là có thể xem xét vật phẩm nó còn có rất nhiều không khai phá ra năng lực cái này động thái bắt năng lực mới liền là nó một cái t ô l u â n nghĩ có chút thất thần liền cái này thời điểm đột nhiên một đầu có lực cánh tay ôm thô bạo ôm cổ của hắn hắn là có phát giác bản năng muốn rút xuống động tác có thể nghĩ tới điều gì trong nháy mắt cũng liền v u n g l ò n g bên dưới đến sau đó t ô l u â n liền một đầu đụng một đoàn ôn nhuận sự vật bên trên có loại giống như là gợn sóng vỗ vào cảm giác ha ha lại thắng ngay bên thai trị rỗ thanh em hưng ấ n t ô luôn ý thức được xảy ra chuyện gì thế nhưng sợ h ã i thán phục cái này là cán bộ thực lực sao hắn hiện tại nhanh nhẹn cực cao siêu cao phản ứng thần kinh tốc độ làm cho hắn thậm chí có thể tránh thoát tên nọ nhưng mới rồi cái kia một cái thế mà còn là kém điểm không phản ứng qua đến tô lân u tâm bên trong cảm khái m ộ t câu lại cho rằng ôn ngọc đụng đầu hắn thật giống như có chút chóng chính là chị dồ buông ra tô lân u cười lớn nói oa kaka còn tốt tiểu tử ngươi vận khí tốt không phải ta cuối cùng này một điểm tuổi nước vua bên dưới nửa tháng lại đến tìm các huynh đệ trong bang tiếp tế sinh sống nghe nói như thế tô lân thần tình hơi xứng sờ cái này ngay chị rổ tỉ đường đường một cái hắc bang cán bộ trong túi liền mười ngàn khối lúc trước cái kia tài đại khí thô một chú thích mười ngàn dám tình nhi lại áp bên trên tất cả vừa liếng quả nhiên thế giới nào đều đồng dạng đánh cược cầu không có gì cả tô luân cho là chị rổ sẽ thấy tốt thì đấy thắng mấy chục ngàn khối đã thu hoạch rất tốt cũng không nghĩ nàng lại mở miệng này ngươi cho rằng hạ chàng ai sẽ thắng vào giờ phút này chị rổ xem tô luân ánh mắt ở bên trong lóe lên kỳ dị lục mang hưng ơ phấn làm kỉnh m ư i phần tô luân đã thắng liền hai trận không thêm bên trên trước hai trận h ắ n đã thắng liền bốn trận bản thân đánh cược nhỏ thắng t h u a không quan、trọng. có thể hiện tại biết cái này là chị rồ lao đại tất cả tài sản tô lân cũng thấy đến áp lực không nhỏ hắn hỏi ngài còn muốn cược tội gì mà không đánh cược chị rồ hỏi ngược một câu lại biểu trách móc nói cái này lần ra khỏi thành m ấ y tháng cũng làm ta nhị n gần chết đêm nay đến tốt tốt hơn đã nghiền dừng một chút nàng còn nghiêm trang giải thích nói húng chi thắng không dám giống như chú thích thua không chịu đi cái này có thể là đánh bạc hai tối kỵ tô lân nghe xong giọng điệu này đến siết không quên thỏa thỏa đánh cược nghiện thiếu phụ thực n g n cho nhưng hắn cũng muốn vị này thua sạch đại khái liền sẽ không lại quáy dày bản thân xem so tài nghĩ tới đây hắn cũng không cái quái gì gánh nặng trong lòng thuận miệng nói ra bên dưới lần ta chuẩn bị mua p h é đỏ chị dồ hiếu kỳ nói ngươi còn là chỉ mua một ngàn tô luân nhẹ gật đầu ừng a không tham lam ngược lại là đáng quý nghe giống như là tán thưởng có thể chị d ồ lại mặt đầy không thú vị dáng vẻ chuyện đột nhiên chuyển một cái đau lòng nhức cóc nói có thể là không thêm chú đánh bạc chưa có linh hồn à. hảo v ậ n không thêm chú thích thời gian mới có thể phát tải cái này đánh bạc vẻ thuận miệng một bộ một bộ nghe đến tô lần đầu lớn vừa nói chị dồ cũng không để ý tô luân như thế nào bản thân trực tiếp chào hỏi bên giới chú thích cô nàng nói đến đem những thứ kia toàn bộ áp bên trên phe đỏ tô luân nhìn cái chán hắt tuyến l ó e lên tay cầm đều quay con t h o i nữ nhân này là thật hổ cũng tốt thua liền thế giới thanh tịnh thế nhưng không như mong muốn đại khái là vận mệnh nắm bắt chơi người tô luân lại đôi đòn o chúng cái này lần phe đỏ chiến đấu về sau lại giết chết xanh ra trời mới sau đó k h í kịch tính một màn còn đang kéo dài diễn ra chị rỗ ngôi đánh cược nhất định hỏi tô luân sau đó tô luân thuận miệng nói một cái nàng liền quay con voi một cái đánh bạc ngoài nghề dám nói một cái hổ nương môn dám áp cứ như vậy cái này quỷ dị song phương người nhóm cứ như vậy dần dần thành toàn bộ chiếu bạc cháy xém điểm trận tiếp theo t h ắ n g lại trận tiếp theo lại thắng không luận tô lân u làm sao đoán thuận miệng liền có thể thắng một màn quen thuộc màn quỷ dị ly kỳ diễn đi diễn lại lấy cuối cùng song phương người dĩ nhiên liên tục đ o á n c h ú n g tám thanh chị rổ cái kêu mười ngàn đồng tiền tiền vốn mỗi lần đều quay con toi trực tiếp biến thành kinh người hơn hai trăm vạn tiền mặt cho dù là tô lân u cũng là thứ nhất lần nhìn thấy như thế đống lớn tiền mặt xếp thành núi nhỏ một đống màu xanh lá hiện tiền giấy thời khắc kích thích thần kinh của mọi người trực tiếp làm cho sòng bạc đổ khách bọn họ lâm vào đến cùng tô luân ban đầu vốn không nghĩ lộ liễu như vậy có thể giống như vận khí tốt có điểm ngoại hạng bất quá may mà trận thứ tám sau đó hắn cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì là cuối cùng một trận giác đấu cuộc so tài cũng kết thúc rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ cho vị này trong ban phái đại lao đoàn thăng c h à n g ha ha ha gộ ẹ、e、tờ g i tên kia cho ta đánh bạc bí q u y ế t quả nhiên hữu dụng bản thân vận khí không tốt liền theo vận khí tốt áp hoặc là tìm một cái thẳng xui xẻo cùng hắn n g ư áp ngươi gọi tô l â n đúng không ngươi về sau chính là ta chỉ dầu người có người khi dễ ngươi liền báo tên ta thắng tiền Vị này đại lao rất vui vẻ. này luôn quyết đoán quyết đại Tôi lao rất chị ự dự tuyệt nàng n đ ị tiếp tục đ dầu nghe trên đánh bạc đề nghị, dự định chuồn tay t ta lời nói g ư móc méo miệng bên hôm đói khát khó nhịn trưởng đào tựa hồ lại yên tính bên dưới đi nhưng ngày hôm nay nàng thắng tiền tâm tình không tệ vung tay lên đi tỉ tỉ mời các ngươi uống rượu tôi luôn làm là thắng tiền đại công thần hiển nhiên từ chối không được kiên trì đi theo đi từ quán một đường đi hay một đường cùng chị rổ trò chuyện chị rổ tỉ ngươi đến cách lâm ngai làm gì hh ắ c ắ c là muốn an bài cho ngài một cái ý tứ sao ngươi tiểu t ử thúi này ta đến là có chính sự tôi ta chuyện gì nhỉ gặp một người thuận tiện cho ngươi đưa tin tức gặp cái đó hồng mà gọn rồng nhà tiểu tử ngươi thật thông minh a hội trưởng có ý thu nạp hắn vào sẽ sở dĩ đến tới cái cán bộ bàn bạc một cái ồ còn có tin tức gì đâu hôm qua trời đánh lén bang hội tổng bộ địch nhân có một trốn hắn mang đi trong kho hàng một cái rất trọng yếu đồ vật chúng ta một đường theo đuổi đến tên kia vết tích tại cách lâm nhai phụ cận quảng trường biến mất hội trưởng không hy vọng món đồ kia cùng phong cấm vật bị mang đi muốn các ngươi lưu tâm nhiều một cái Chứng công cụ cao chủ chào cũng chuyển cái trục Thập hội hồng tình. như vậy bị thành khu người. tầng động rồng, luân trong nội đến lớn gọa mời liệu tự tô một vậy dự ma sao, ra sẽ là là Dù bị đ hiện g tại tô h h n lân cũng đại khái hiểu nội thành chức nghiệp giả cùng ngoại thành chức nghiệp giả tranh lệch rốt cuộc ở đâu mặc dù không là nội thành chức nghiệp giả tuyệt đối với liền so với ngoại thành mạnh nhưng tập trung cựu linh đôn chín thành dùng bên trên tài nguyên nội thành cùng giai chức nghiệp giả bình quân chiến lược không có thể nhận muốn so ngoại thành cao rất nhiều giống như là ngoại thành có gặp bạch ngân thực trang bàn vẽ nhậm chức vật liệu lại thường xuyên sẽ xuất hiện tại nội thành đấu giá sẽ bên trên thậm chí còn có càng hiếm hoi hơn cổ đại vật mười n g h rùa dù sao liệu hoang đám người từ di tích bên trong đại đến đ ồ tốt cũng chỉ có những thứ kia tiền muôn bạc b i ể n các đại nhân vật mới có thể ra đến lên giá tốt tích lũy tháng ngày bên dưới đều đại tài phiệt trong tay khẳng định cũng tích lũy không ít hy hữu phẩm chất luyện kim tài nguyên mà tài nguyên trinh lệch mới là nội thành ngoại thành chức nghiệp g i á sức chiến đấu có khoảng cách nguyên nhân căn bản tựa như là cái đó hồng ma gọ rồng một người hộ vệ đều có thể cầm tới cao cấp tài nguyên cái này tại ngoại thành là căn bản không thể tưởng tượng sự tỉnh con voi trong tử qu nhạc h ỉ v i mệ tổ đinh thái n h ứ t góc t ô luôn đi theo chị rổ cùng tay tìm cái kẹt t o a n g ồ i xuống chị rổ vung tay lên ha tự bảo đến ba chén kim mạch tháng tiền đánh cược nghiện thiếu phụ dùng tiền không chút nào keo kiệt nàng trực tiếp gọi trong tiệm đắt tiền nhất kim rượu mạch ba người mỗi người một lớn đâm ấm cái này kim bài bia đen bởi vì là là trực tiếp từ trong thành nhà máy rượu ở bên trong r a đến hảo hóa giá cả cũng không rẻ một bò ấm đại khái một dặm tìm kiếm đền bù công nhân bình thường nửa tháng tiền lương t ô luôn thật cũng không nếm ra rượu này có cái gì đặc biệt cảm giác cùng đời trước thông thường lăn lộn uống rượu h i t k y không kém nhiều nhưng một xem rượu nước phối liệu h ắ n cũng minh bạch rượu này quý rất lớn nguyên nhân là quý tại nó dùng nước bên trên cựu linh đôi nguồn nước kỳ thật không hề thiếu thốn chỉ là thiếu k huyết sạch sẽ nguồn nước bên dưới nguồn nước ở bên trong sen lẫn lớn lượng á m có thể mức độ vật chất trực tiếp dùng để uống dễ dàng làm cho vật biến dạng khác thường mà phải xử lý những thứ này vật ô nhiễm chất liền cần lớn loại bỏ nước nhà máy nghe nói qua lọc thành bản rất cao cũng nói là bởi vì là tài phiệt lũng đoạn ngược lại chỉ có nội thành cư dân mới có tư cách hưởng dụng chân chính tinh khiết u ố n nước mà ngoại thành bình dân chỉ có thể hưởng dụng lần cùng uống nước giá cả cũng đều không rẻ cuộc sống uống nước phí tổn cũng là tuyệt đại đa số người bình thường cuộc sống chi tiêu phần chính tô l u ậ n dù sao mới gia nhập bang phái tuy rằng hắn cho rằng đội trưởng tay cùng chị dậu người đều còn đúng khẩu vị thế nhưng không tính quá quen vào chỗ về sau hắn cũng liền im lặng không lên tiếng uống rượu nghe song phương người trò chuyện trời chị dô tỉ ngài nói cái đó chạy trốn ra hỏa chạy đến chúng ta cách lâm nhai đi phụ cận biến mất từ trong bang hội truy tung cao thủ một đường đổi tới phố cách vách khu sau đó vết tích liền biến mất nhưng không luận là cái này vật phẩm còn là phong cấm vật đều vô pháp để vào chữ vật giới chỉ t ê n tiên muốn chạy trốn đi tuyệt đối với không dễ dàng chúng ta suy đoán, hắn khả năng lớn nhất liền là giấu ở một cái trong đường cống ngầm không dám l o đầu còn nữa tiểu t â y ngươi gần đây cùng huynh đệ bọn họ làm việc cũng cẩn thận một ít hát tháp cao tầng tựa hồ đã xảy ra biến cố gì nội thành đỉnh cấp tài phiệt nội bộ dung chuyển không nhỏ hơi nước đảng và ô nha bang phía sau đều có đại tài đoàn găng sức gần đây khả năng sẽ có động tác gì biết chị dô tỉ tôi luôn ở một bên nghe song phương người nói nửa trời cũng không nói món đồ kia đến cùng là cái gì có lẽ là ăn ý có lẽ là chính bọn hắn cũng không biết ném đi cái quái gì nhưng tôi luôn lại minh bạch nên liền là kia cái gì b ả thảo đến mức cái quái gì nội thành hỗn loạn tin tức giống như càng là một cái thế giới khác sự tình cùng hắn không chút nào tương quan mà làm cho tô luân cảm thấy hứng thú hơn là vật khác bọn họ miệng bên trong cái loại đó gọi là phong cấm vật vật phẩm đặc biệt hắn cũng nghe rõ cái kia phong cấm vật tựa hồ là một thanh chừng hai mét đại hắc liêm đ a o mà đám kia xâm nhập người liền là cầm liêm đ a o cắt ra bang hội kho bạc cửa tô luân không tốt hỏi đến tột cùng cái quái gì là phong cấm vật nghe đại khái giống như là p h ù văn quỷ ngẫu cái loại đó chính mình đặc thù công hiệu vật mùi rùa có thể làm cho đường đường ngoại thành ba đại hắc ban g một trong thập tự hội hưng sư động chúng như vậy tìm kiếm tô lân cũng càng ngày càng hiếu kỳ những thứ này cái gọi là phong cấm vật đến cùng có chỗ nào thần kỳ hiện tại duy nhất hiểu rõ tình báo liền là thanh kia liêm đao rất lớn lại sắp bén có thể tùy tiện mở ra cánh cổng kim loại mà cái đó mang theo bảo chạy trốn ra hỏa hư hư thực thực giấu tại cách lâm nhai phụ cận bên dưới nước nói v ố n g rượu tô lân não bên trong đột nhiên suy nghĩ loại lên a lúc trước chóc âm hạt kéo đủ cất cờ ký ức bên trong liền nói có một cái phong cấm vật giấu tại mặt trăng quán trọ bên trong cũng không hiểu rõ là cái gì suy nghĩ hơi có chút bởi vì là không thể chen miệng chỗ trống tô luân không là đang uống rượu liền là tại buồn bực ngán ngẩm chơi lửa lấy trong tay tiền su giờ này khắc này hắn mu bàn tay bên trên cái viên kia tiền đồng linh hoạt tại giữa năm ngón tay lật từ hổ khẩu tới ngón lút cái tay lại từ sau chót trở mình trở về đến không lận u tay làm sao lắc lư tiền xu cũng không có rớt xuống dấu hiệu đây là hắn nhậm trước sau khi thành công kỹ xảo tăng vọt trực tiếp thể hiện hắn bây giờ có thể chính xác khống c h ế trên ngón tay cơ hồ mỗi một khối cơ bắp cái viên kia tiền su tựa như là dính vào làn ra bên trên linh xảo còn cuộn liền là rơi không bên giới đi đương nhiên cái này cũng không là thuần túy n h ả m chán đang chơi tô luân cái này thật ra thì là đang luyện tập một cái quỷ ngẫu sư bắt buộc t à i mọi đúng dịp mười ngón ngay cả tung thuật giật dây con dối bên trong thao tác cơ bản nhất kỹ pháp liền là cần khống chế người ngón tay linh hoạt hay thay đổi dùng ngón tay rất nhỏ run run đi khống chế tượng người tứ chi tinh chuẩn làm ra một ít động tác hiện tại kỹ xảo là sẽ nhưng cơ bắp ký ức còn có chút không lưu loát cần không ngừng mà luyện tập mà liên cái này thời điểm bên thân chị dỗ tựa hồ cũng lưu ý tới tô luân có chút nhàm chán nàng lại g i ly lên hào khí nói cả ly cả ly tô luân chạm cốc lộc cộc lộc cộc rót một n g ụ m rượu lớn chị dô uống rượu rất p h ó n g khoáng miệng to rót rượu vết rượu sẽ theo khỏe miệng lưu bên dưới cái cổ nàng tự nhiên cũng lưu ý đến tô luân chơi tiền su cử động lông mày n h u lại hỏi ngươi đi xuống tay chuyên nghiệp t đến đường tô luân gật gật đầu ừng điểm này cũng không có gì dầu dếm thậm chí là hắn cố ý là cái đó mặc dù đã nhậm chức nhưng tô luân cũng không dự định bạo lộ bản thân quỷ ngô sư đặc thủ chuyên nghiệp thỉnh thoảng t r i ệ lộ một ít chuyên nghiệp đoạt tay sở trường cũng sẽ cho người vào chức là chủ cho là hắn là xuống tay trái lại càng là ra vẻ thần bí mới càng sẽ dẫn lên người lòng hiếu kỳ chị d ngựa khí tùy ý hỏi có hứng thú hay không cùng ta học đao người tay rất linh xảo học lên hẳn rất nhanh tôi luôn lắc đầu từ chối nói cả tạ chị r ồ tỉ bất quá ta thức tỉnh tiên h phú là mắt ư ừ n g xuống tay khả năng càng thích hợp một ít không có năng lực tự vệ lúc trước hắn dự định tiếp tục đương bản thân tiểu trong suốt húng chi đao tay cũng không phải mình chuyên nghiệp quy hoạch úc vậy đáng tiếc chị r ồ móc nhóm miệng cũng không nhiều lời t r ấ m ngâm một cái trước mắt nàng lại đột nhiên nói ra một câu nghe hơi có vẻ thương cảm lời nói đến tiểu tử không dễ dàng chết như vậy về sau trong bang hội khẳng định có một chỗ của ngươi vị này hắc bang đại lao tựa hồ thường thấy sinh ly trước không dù rất giọng bình thản nói ra thương cảm nhất kỳ vọng đừng chết tại hắc bang cái này là tốt nhất kỳ vọng t ô luôn nghe mỉm cười gật đầu ừng hắn cho rằng vị này đại lao tính nết rất đúng cầu vị tâm bên trong hơi có chút xúc động nhưng có thời điểm nội dung vợ kịch chuyển hướng đến sẽ cho người vội vàng không kịp chuẩn bị nghiêm túc bầu không khí vừa mới tô đ ậ m lên liền cái này thời điểm c h ỉ dô đột nhiên một cái cánh tay khoác lên bờ vai của hắn bên trên thần, thần bí bí tiếp cận qua đến còn có một việc t ô l u n thần tình nghiêm cho rằng là chính sự gì Mà một mắt, tiếp theo một cái trước cái vị nghe à y uy đại lao n i một hỏa phong đ、like, bên cây đội trưởng không nhịn được cũng là một ngụm rượu liền phun ra ngoài ngay sau đó ha ha cười lớn lên 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3, 3 4, 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 a mươi lăm v ậ n biến dạng khác thường sự kiện một người cán bộ một cái đội trưởng một cái tiểu bang chúng kỳ quái tổ hợp liền tại tiểu quán hét lớn lên tô l u ô n ba người uống rượu say sưa đột nhiên sang cùng mấy cái thập tự hội bang chúng thần sắc hốt hoảng vọt vào t i u quán còn mang theo hỏa lực nặng xuống ống bọn họ tại trong tiểu quán quét một vòng ánh mắt trong nháy mắt liền bắt được trong ghế dài tay sang trong mắt lại không người khác sài bước đi qua đến mặt đầy vội vàng nói nói đội trưởng không tốt chúng ta lúc trước tiêu diệt mấy cái gây sự mà g i a hỏa ở bên trong nghe nói có một là hơi nước đảng cán bộ em vợ ta nhận được tin tức hồng mau củ nụ tên kia đang mang theo một đám người đổi đến tựa hồ định tìm chúng ta phiền phức đội trưởng chúng ta mau mau triệu tập các minh đệ g i a hỏa này nói một hơi một dài chuỗi lời nói cảm giác hắn khí cũng sắp thở không đi lên h á c bang giới đấu tại bình thường bất quá đặc biệt là tại hai cái bang p h ả i có tiếp xúc địa bàn bên trên b ạ n đến cái này là một kiện rất khẩn cấp sự tình địch nhân khí thế hùng hồ mà đến bọn họ thập tự hội khẳng định cũng muốn tập kết minh đệ không nói nhất định sẽ sống mái với nhau chí ít không đến mức bị người chiếm về nhân số tiện nghi thế nhưng sang nói r ứ t lời lại phát hiện bàn rượu bên trên bầu không khí có chút c ổ a quái lại nói cái này thời điểm đội trưởng không nên nên vỗ bàn một cái bắt đầu dao động người sao nhưng tay hiện ra cực kỳ bình tĩnh hắn thậm chí còn bưng lên rượu không vội không chậm chén được một hớp lúc này mới lạnh lùng cười nói em vợ ha ha nhìn dáng dấp hơi nước đ ẳ n g những tên kia là cố ý kiếm cớ muốn khai chiến a tô lân cũng giữ im lặng g i đến l ư ờ n một cái bên người vị kia đánh cược nghiện thiếu phụ đổi lại địa phương khác chị ó lẽ ắ lắng n còn muốn lo lắng một cái an nguy của mình. Có thể hiện tại nha. cái của Có một lo thể tại r ồ đưa lưng về phía cửa tự quán vừa rồi sam bọn họ chỉ lo tìm đến tay không chú ý tới trên b à n nữ nhân tựa hồ có chút quấn mắt hiện tại xem bầu không khí không đúng cái này mắt lớn chừng mắt nhỏ một xem lúc này mới nhận ra cái kia lớn tiêu xài cánh tay là chị r ồ chị r ồ tỉ sam ấy người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chị r ồ bưng chén rượu lên hớp một ngụm n g ư ờ i b i ế n h ỏ i xảy ra chuyện gì a cái đó hơi nước đảng sam là nghĩ lặp lại mới vừa rồi nội dung vợ kịch cũng thấy x e mọi chỉ cái chỗ cái có chuyện không thú vị biểu tình, lại mặt đầy lĩnh hót không rổ đổi kia biểu lại lời nói nói, à, ngài ở chỗ này, cái kia này, gì. mặt vị m đầy à, ở người không nhiều thời gian ngoài cửa một trận xe máy oanh minh hơi nước huynh đệ hội ác tên rõ r à n g phi xa đảng đến cách lâm nay tôi luôn nhìn cửa những thứ kia đổi trang hoàn hảo hơi nước hạ lụy mô tô hơi có chút trông m à t h è m không nói những cái khác tại ngoại thành cơ giới đổi bồi dưỡng kỹ thuật xác thực hơi nước đảng muốn cao hơn một bậc hai mươi mấy cải trang cơ giới tay chân giả cầm lấy trường thương đoạn pháo ra hỏa khí thế hung hăng xông vào con voi tự quán dọa đến tự quán bọn tửu khách một trận tứ tám tránh đi nhìn tư thái một xem liền là tới trả thù có thể tiếp đó khi kịch tính một màn liền xảy ra não kịch còn chưa mở tràng tự lấy một loại ly kỳ phương thức kết thúc người cầm đầu kia tóc đỏ nam tử nhìn thấy bàn rượu bên trên tay hung dữ cử động súng q u á t lớn cay ngươi có thể lời nói còn chưa nói xong hắn dư đến liếc về bàn rượu bên trên lớn tiêu xài cánh tay nữ nhân sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến phải nói ngon a thoại cứ thế là gắng gượng nuốt ở bên miệng lại nuốt trở về đi hồng m a u cũng là lanh tay lẹ mắt không nói thêm nữa phí lời n g ẩ n họng súng thuận thế liền đâm vào bên hông bao súng bên trong tóc đỏ hất lên lập tức liền quay đầu rời đi tự quán p h ả n phất đi nhầm đường giống nhau một màn này làm đến tiểu quán những thứ kia không minh chân tướng bọn tiểu khách mặt đầy m ở p bức mà thập tự hội mọi người lại là ha ha cười lớn hư thanh không ngừng ha ha ha ha chị dồ không đi để ý rời đi hơi nước đảng mọi người nàng một cái thập tự hội cán bộ còn không mất mặt mà tới đi tìm địch đối với bang hội một tên tiểu đội t r ư ở n g phiền phức d ư ợ u cũng uống không sai bị lắm nàng đối với cây nói ra, c â y tiểu tử gần đây cẩn thận một ít hơi nước đảng những tên kia cũng mơ ước cách l ầ n ngai nghĩ đến tiểu động tác không phải ít cay như có điều suy nghĩ biết chị dồ tỉ hắc ban nha đối mặt trung pi là chém chém giết, giết. Từ b ọ cho dù là hơi nước đẳng những tên kia từ con voi tựu q u a n cái kia một lần sau đó cũng không lại xuất hiện mà vị kia đánh cược nghiện thiếu phụ lại mỗi đêm nhất định xuất hiện tại giác đấu trường kéo tôi luân cùng một chỗ đánh bạc nhưng đánh bạc vật này còn thật là xem vật khí cho dù là tôi luân đánh cược vẫn không sai cũng không khả năng mỗi lần đều thắng đương nhiên hắn đánh cược rất nhỏ sở dĩ thắng thua đều còn có thể tiếp thụ có thể vị này chỉ rộ tỷ liền e m dân cờ bạc thay đổi rất nhanh tâm tính biểu hiện đến niềm vui tràn t r ề thắng tiền thời điểm trong miệng nàng đạo lý đầu lĩnh là nói cái quái gì thua muốn và thời gian dừng t ổ n h ạ i thắng muốn thấy tốt thì lấy nhưng chân chính thua đỏ mắt nơi nào để ý cái quái gì một lần thua liền thêm chú thích thua nữa sẽ thấy gấp b ộ i thêm chú thích khuyên đều không khuyên được liền cái này đánh cược pháp cũng làm cho nàng thứ nhất trời thắng hơn hai trăm vạn phung phí không hai trời cựu thua đích tính đến cái này cũng là đánh cược cậu đám bọn chúng thái độ bình thường thắng tiền thời điểm ngập trong t sở dĩ song phương người thường xuyên qua lại cũng liền lăn lộn rất quen chị dồ không có gì đại tỷ lớn cái giá song phương người cũng coi như nửa cái bạn đậu cũng khó trách nàng và trong hội bang chúng quan hệ cũng không tệ vài ngày sau chị dồ thua sạch trong túi cuối cùng một điểm tích xúc lúc này mới lòng tràn đầy không cam lòng đánh nói hồi phủ Nàng dự định à dự l mỗi điểm đã đánh đưa đại phái nhiệm vụ kiếm tiền, vui tiện hội khôi m bang bang bình sau nữa. lao, cùng、Tô、Luân đã hẹn ngày sau đánh cuộc nữa. Tô Luân vui vẻ đưa tiện này bang hội đại lao, chính hắn cuộc sống cũng khôi phục bình tĩnh. phục vụ vẻ vị Tô Tô cuộc cuộc đêm hắn đều sẽ tại giác đấu trường đợi cho bình minh sau đó tìm một quán trọ minh nghĩ luyện tập khôi lỗi kỹ thuật đọc luyện kim điện tịch thời gian quy luật mã thanh nhàn mỗi thiên thu cắt thu hoạch linh hồn luyện tập một chút chuyên nghiệp kỹ năng điểm kinh nghiệm tiêu t h ă n g cực nhanh g á c đấu trường một trời có tám mươi bộ thi thể ngẫu nhiên còn có chức nghiệp giả đích g á c đấu cuộc s tài mà cái này không lấy trời hắn cũng chóc ra một đống lớn hiếm lạ năng lực c ủ quái cái quái gì môi ngự tinh thông phi tiêu thuật xe máy kỵ hành kỹ thuật bài gọn kỹ xảo một đống món thập cầm kỹ năng cái gì cần có đều có bất quá hắn cũng dần dần phát hiện một vấn đề đó chính là hắn bản thân s ú n g ống đẳng cấp cùng chiến đấu đẳng cấp sau khi đi lên từ thi thể bên trên bóc ra một ít kinh nghiệm càng ngày càng ít sau đó đến hắn cũng suy nghĩ minh bạch hắn tiếp cận cao cấp s ú n g ống tinh thông trình độ h i ệ n nhiên không có khả năng từ một cái sơ cấp tinh thông thi thể bên trên học đến quá nhiều đồ vật tuy có thủ trường bổ đoàn nhưng là không nhiều may là không có phóng hiểm có thể tích xa thành tháp một cỗ thi thể thu hoạch kinh nghiệm thực chiến chí ít cũng đền bù mình luyện tập hơn nửa tháng trong thời gian này tôi luân lại đi mấy chuyến chợ đen nhưng đều không tìm tới bản thân lý tưởng thực trang bản vẽ nhưng nghe nói vài ngày sau chợ đen sẽ có một trận mỗi tháng không chừng thời gian cử hành tinh phẩm đầu giá sẽ cái kia là liệp hoa người n g cùng bọn đạo tập tập bên trong tiêu hàng thời điểm sẽ xuất hiện rất nhiều đồ tốt hắn dự định tới thời điểm lại đi thử vận khí một chút một ngày này q u á n trọ bên trong vay một tiếng súng vang chấn động đến vách tường bên trên đá phấn tốt tốt rơi xuống cũng không hiểu rõ cái nào thằng xui xẻo chịu đạn tuy rằng nhìn quen không trách nhưng nghe động tích này trong phòng t ô l u n cánh tay còn là bản năng lắp một cái hắn trong tay nhuộm màu lam nước sơn phủ văn bút cũng l ệ c h hướng dự đoán quy tích giống như là ve méo sơn môi tại tượng người thân thể bên trên lưu lại rất nhức mắt thất bại vết tích lại thất bại a tôi luôn nhìn trước mắt bị bản thân vẽ đã hoàn toàn thay đổi con dối có loại không thể làm gì cay đắng tuy rằng hắn chuyên chú thích lên không dễ dàng bị ngoại giới hoàn cảnh đánh đoạn thế nhưng không ngăn được đột phát tần suất cực cao cãi nhau h ẩu đả cùng tiếng x u n g a giá rẻ quán trọ trong hành lang thường xuyên sẽ có say rượu khách trọ đại đà xuất thủ cái này người, người phối xung thế giới động thủ cơ hồn thì đồng nghĩa với bắn nhau trung pi sẽ dọa người nhảy một cái mà liền tại hôm qua trời tôi luôn phòng trên lầu liền xảy ra cùng một chỗ gái gọi hợp mưu đồng bọn súng giết phiêu khách có chuyện xảy ra lại là một trận loạn súng đánh thủng sàn nhà đạn kém điểm không ngộ thương tới lầu dưới hắn muốn tìm một cái thích hợp được chỗ còn thật khó đấy tôi luôn khe khẽ thở dài có chút chịu đủ rồi cái này tồi tệ tạm đ â m hoàn cảnh hắn muốn tìm một chỗ cách đ âm an tĩnh rất thật có sân tập bắn được chỗ u y ngẫu sư vốn là là hy hữu chuyên nghiệp tại sân đánh cận chiến dũng sĩ giác đấu trên thân cơ hồ chóc không đến tương quan nghề nghiệp kỹ năng chỉ có khổ luyện phụ ma cùng điêu văn hai cái quá trình so với dự đoán muốn khó rất nhiều cần an tính hoàn nếu như đã bị đá q u ấ y r à y tô luân cũng không lại đi xoăn suýt tiếng súng hắn nhìn trước người cái đó vẽ thất bại con dối con ngươi chuyển một cái liền cái này thời gian hắn hai tay mười ngón đỗng nhiên u ố n l ư ợ n giống như là bắt được cái quái gì vô hình vật thật cái kia con dối đột nhiên quỷ dị đứng lên nó chỉ có cao nửa thước giống như là một cái tập t ế n h ọ c theo cởi chuồng tiểu hải sau đó trong phòng đi lại lên chất g u khớp nối ma sát răng rắc răng rắc âm thanh nghe hơi có vẻ thấm người tô luân đứng tại chỗ hắn hai tay mười ngón giống như là đánh đàn dương cầm giống nhau cao tần mẹ lên người nọ thỉnh thoảng liền theo làm ra rất đa độc làm tuy rằng xem lên còn có cứng cứng, thế nhưng dựa vào bản năng làm ra một ít giống như là d a quyển đá chân c u ộ n c u ộ n vung đao ám sát chiến đấu động tác luyện tập thao túng một hồi t ô luôn cho rằng ngón tay cơ bắp hiện ra đến cứng cứng sau đó liền ngừng bên dưới đến hô thật dài thở ra một cái hắn nhìn ngón tay bên trong c u ố n quanh t ơ thép khẽ lắc đầu lẩm bẩm một câu t ơ thép không đủ tỉ mỉ cũng không đủ cứng cỏi có thể thao túng tính quá thấp muốn tìm được thích hợp sợi tơ chất liệu còn thật không dễ dàng a cái này đã là hắn trước mắt có thể tìm tới thích hợp nhất khống chế khôi lỗi tài liệu nhưng vẫn có chút kém cường đạo ý hắn nghĩ tới rồi lúc trước tại trang viên kia trong di、tích. vẽ tôi ra đồng thời khống chế mấy chục quỷ ngẫu nhẹ nhõm dùng sợi tơ k h ố n g chế được đầu chọc ivan hình tượng đồng dạng là sợi tơ thao túng hiệu quả trời kém không bán thành phẩm quỷ ngẫu không có thích hợp thép tuyến thao túng kỹ xảo cũng rất không lưu loát hắn cái này mới nhập môn quỷ ngẫu sư muốn dùng khôi lỗi hình thành sức chiến đấu còn rất dài một khoảng cách nhưng t ô luôn tâm tính không sai mấy trời có thể có đạt tới trình độ này hắn cho rằng tiến độ cũng không tệ lắm cự ly giờ làm việc còn có mấy giờ đồng hồ t ô luôn nguyên bản định tiếp tục luyện tập khôi lỗi khống chế coi như cái này thời điểm trong máy bộ đàm đột nhiên chuyển đến tay kêu gọi tất cả người mới chỗ cũ tập hợp. có v ậ trong biến dạng khác thường nhiệm dạng thường Luân không dám khác Tô t vụ. ì h ã kiểm tra t r a n bị đạn dược, đi ra khỏi phòng. dược, khỏi ra máy à liên tại tin tập kết tin tức p h t theo một ra sau, mau mang không hơi hồng nước đảng nụ liền người lặng lâu củ đám bộ đàm chuyển đến một cái thần thần bí bí thanh âm cụ nụ đội trưởng đã xác nhận hay mang theo một nhóm người mới đại khái hai mươi người đi nhà ngang vâng cù nụ đội trưởng tay triệu tập bang chúng chuẩn bị đi xử lý vật biến dạng khác thường sự kiện trước tiên hơi nước huynh đệ hội người liền được tin tức lạc yên mai phục tại đồng tử lâu phụ cận bên trên lần con voi cựu quán xám xịt chạy trốn sự tích đã thành hồng mao cụ nụ tại hắc bang vòng tròn bên trong bị người cười nạo đầu để câu chuyện làm được hắn gần đây cũng không mặt mũi tại đồng hành trước mắt lộ mặt hiện tại chỉ rổ không tại cách lâm nay bọn họ chuẩn bị lần nữa đập thủ trong thành mặc dù so sánh lại bên ngoài thành an toàn quá nhiều nhưng thường xuyên cũng sẽ có vật biến dạng khác thường sự kiện xảy ra cựu linh đôn thành bản liền là một tòa cổ đại di tích cho dù rõ ràng cắt tóc đào nhiều năm như vậy bên dưới còn không thời gian sẽ phát hiện một ít nguyền rùa đặc tính còn chưa hoàn toàn tiêu tán vật nguyền rùa những vật này đối với chức nghiệp giả đến nói là đồ tốt có thể đối với người bình thường mà nói liền là phúc xạ nguyên đồng giả ác ngộng rất dễ dụ phát vật biến dạng khác thường còn có trong thành k h ô n khí tuy rằng ám linh lực chứa mức độ so với bên ngoài thành mầm anh nhưng là đủ để dụ phát bản nhỏ tỷ số vật biến dạng khác thường ăn bị ô nhiễm thức ăn và u ố nước g n đi cao vật biến dạng khác thường hoàn cảnh liệp hoang trở về liệp hoang người các loại nguyên nhân ngược lại đều đường phố khu cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có vài món vật biến dạng khác thường sự kiện xảy ra mà gần đây mấy tháng tần suất tựa hồ còn đang lặng lẽ thay đổi cao đương nhiên phiên thoái nhất còn là mất khống chế chức nghiệp giả vật biến dạng khác thường bản chất liền là trong thân thể ám linh lực không bị khống chế phá hủy người ý、chí. sau đó đem người biến thành cái loại đó người khổng lồ xem quái vật lại hoặc người những thứ khác đặc thù hình thái mà vật biến dạng khác thường về sau trong thân thể ám linh lực sẽ không có hạn chế cấp tốc tăng vọt sở dĩ biến thành quái vật trước nghiệp giả lại so với bọn họ sinh phía trước sức chiến đấu còn mạnh hơn mấy lần phi thường nan giải mà ngoại thành không có thành vệ đội cùng t r ị a n chỗ khu quản hạt bên trong vật biến dạng khác thường sự kiện đều là h á c bang tại xử lý sở dĩ cái này cũng là cách lâm nhai thập tự hội bang chúng công việc thường ngày tập kết truyền lệnh phát ra không bao lâu tô luân liền đã tới phá lâu đoạn thời gian gần nhất lại có hơn mười người mới gia nhập bù bên trên lúc trước tại chợ giúp tổng bộ một trận chiến bên trong bị g i ế t băng trúng tụ họp hiệu suất rất cao không nhiều thời gian phá lâu phía trước liền đã có đem gần hai mươi người tô lân cũng coi như là nửa cái lao nhân nhìn phá lâu phía trước tụ họp hầu như đều là người mới cũng hơi có chút kinh ngạc đợi bất nhất sẽ c a y k i ị m lại một cái nhân số hoàn toàn như trước đây gọn gàng mà linh hoạt t ố t người đến đông đủ chuẩn bị xuất phát xử lý vật biến dạng khác thường sự kiện là rất tốt thực chiến lịch luyện n g h e sang mấy cái dân chuyên nghiệp nói chuyện tôi luôn lúc này mới biết cái này lần là đội trưởng dự định mang những người mới mở một chút tán mặt đi luyện tập thực chiến mọi người bên trên xe máy tay giải thích một cái lần hành động này nội dung nói đồng tử lâu bên kia cái này mấy trời nói là có rất nhiều kẻ lang thang mất tích có người nhìn thấy bị gắm ăn qua thi thể cũng còn chứng kiến vật biến dạng khác thường quái vật khả năng là phụ cận nơi nào trong đường cống ngầm ém miệng bị phá hư có quái vật chạy ra ngoài cũng có thể là, là xuất hiện vật mười rụa ngược lại chúng ta nhiệm vụ lần này liền đem đồng tử lâu chuyện xảy ra phụ cận phòng ngầm dưới đất rõ ràng lý một lần vận khí tốt có lẽ có thể tìm tới bên dưới trôn giấu đồ cổ vật nguyền rùa dầu gì cũng có thể lấy tới vài món nguyền rùa vật liệu tới thời điểm tất cả mọi người có thưởng kim phân nói xong hắn vung tay lên đi thôi xuất phát hát mọi người rối rít gật đầu vâng đội trưởng tô h luân hoàn toàn như trước đây ngay trước tiểu trong suốt không nói gì tuy rằng vật biến dạng khác thường sự kiện là hắc bang thường ngày chỗ đột sự kiện có thể không phải là không có thương vong đặc biệt là đối không có kinh nghiệm người mới đến nói tô luân không có nửa điểm lơ là hắn quan sát một cái trong đội ngũ nhân viên lại kiểm tra mình một chút trang bị không sai lúc này mới yên lặng ngồi có ghi mấy cái lao luyện xe máy cách lâm n g a y ngoại trừ phồn hoa ba đầu quảng trường giải trí phía bắc còn có một mảnh đồng từ lâu nơi đó là khu bình dân bên trong sóng nghèo một mảnh tiêu ngàn năm trước cổ đại kiến trúc di tích bởi vì là giữ một ít còn người có thể ở rách dưới đồng từ lâu cũng bởi vậy tụ tập lớn mức độ không nhà để về dân nghèo kẻ lang thang cùng tiểu đâu nhưng đó là ngay cả hắc bang bang chúng này thường đều không muốn đặt chân địa phương ô n lịch hôi thối dơ g i y bẩn t h i u cùng vật biến dạng khác thường là một khu vực như vậy đại danh、tử. cách lâm n g a i mọi người một đường hạo hạo đáng đáng chạy tới đồng từ lâu nơi này đã có người tại chợ tay đội trưởng ngài đã tới a m ở miệng là một người mặc áo vải tiểu lao đầu độc nhãn b ợ r a vô gia hỏa này cũng là cách lâm n g a i phiến khu ăn trộm thủ lĩnh hắn tay đáy bên dưới quanh năm có mấy chục hào nửa đại tiểu tử chuyên môn cho học chút ăn trộm kỹ thuật kiếm tiền có thiên phú tốt cũng sẽ đưa đến trong bang hội bồi dưỡng thành chức nghiệp giả tính toán là thập tự hội thuộc hạ nhân viên chuyển vận tổ chức tay nhẹ gật đầu lão nhân này cũng coi như quen biết liền không khách sáo lao đầu xảy ra chuyện địa phương ở đâu vợ g a vô các ngươi cùng ta đến cái này là đồng tử lâu ở bên trong các gia đình còn có một ít mười tuổi tám tuổi tiểu hài nhi mặc rách rưới đi chân đất đạp tại phế tích bên trên bọn họ xa xa giống như tại cách lâm nhai đoàn người về sau trong mắt tràn đầy hâm mộ và khát vọng tại ngoại thành có rất nhiều như vậy dân nghèo không người hiểu rõ chính xác số lượng ngược lại rất b ạ n g lớn mạng của bọn hắn giá rẻ giống như là l ú a mì đen đồng dạng một trăm dặm tìm kiếm liền mua một cái mạng ác liệt như vậy hoàn cảnh sinh tồn chỉ có bên dưới nước nói c h u ộ t già khả năng sinh tồn nhưng bọn hắn một mực cứng cỏi sống bên dưới đến những thứ này bằng hộ khu dân nghèo cũng là nội thành từ bỏ trị lý những thứ này thành khu nguyên nhân trọng yếu nhất một cái thập tự hội ngẫu nhiên cũng sẽ đưa một nhóm đồ ăn qua đến bởi vì là đen giúp rất nhiều người đều là từ nơi này đi ra chí ít đội trưởng tay liền là tiểu lão đầu bên cạnh đi liền thợ dài nói ai cũng không hiểu rõ gần đây là thế nào trong đường cống ngầm quái dị hồ rất sinh động Phía tôi r luôn tại r sao lưng nghe trong ánh mắt lộ ra suy tư nữ nhân xinh đẹp sẽ tại cách lâm nhai phong tục trong tiệm cũng đối với lại không xuất hiện ở đây có thể là có cái gì vật biến dạng khác thường quái vật lại biến thành nữ nhân x i n h đẹp đâu cái này lại dính đến tôi luôn chi thức điểm mù không nhiều thời gian tiểu lão đầu dẫn cách lâm nhai mọi người đi tới đồng tử lâu bắt nhất một mảnh nơi này bên dưới nước đạo khí vị nồng nặc hơn tựa hồ là dựa vào tới gần một ít quản nói ra thủy khẩu tiểu lão đầu ngón tay ngoài mấy trăm thước một tòa màu đen đồng từ lâu nói ra lúc trước có người nhìn thấy vật biến dạng khác thường quái vật xuất hiện ở những tòa nát trong lâu bọn chúng sẽ ban đêm sương mù xuất hiện thời điểm hoạt động càng tấp nập nhưng các ngươi cũng cần thật điểm cái k i ê u phiến nát lầu bên dưới có một địa quật chỗ sâu giống như an thông lòng đất còn n ẹ t không hiểu rõ còn cất dấu quái vật gì các ngươi không quá thâm nhậm tay ngay xong cơ cơ tay nói ra t u t còn dư lại liền giao cho chúng ta t h i ế bên giới đến liền là nhân viên chiến đấu sự tỉnh hắn kéo vang lên th sau đó hướng lấy sau lưng tô luân mọi người nói ra các huynh đệ làm việc tiểu lão đầu cũng không dâu dài lưu ngay tại chỗ mọi người mang bên trên mặt nạ chống độc cùng dụng cụ nhìn ban đêm nhanh chân đi vào hướng về phía phá lâu tô luân cầm lấy bang hội phân phát đạn d ì a súng giang rác lên đạn so sánh tay súng cái này tản ra hỏa súng càng thích hợp đối phó vật biến dạng khác thường quái cho dù không cần luyện kim đạn nhiều đánh mấy súng cũng có thể đem quái vật đánh đến ngã luyện 11 n một nhóm hai mươi người nên ngang tiến nhập đồng từ lâu mấy cái dân chuyên nghiệp đã tham dự qua rất nhiều lần chuyện như vậy kiện tiến nhập phá lâu lúc trước sam liền lớn tiếng hướng lấy một đám những người mới giảng giải hành động chú ý hạng mục kiểm tra đạn dược đem dự bị hỏa súng thả tại thuận tay vị trí các ngươi cần thật điểm nhìn đúng đánh không phải vạn bất đắc dĩ không cần loạn ném lựu đạn miễn lấy được thời điểm quái vật không đánh chết chớ đem bản thân trôn còn nữa họng súng đúng không cần ngón tay ngơi người trước mặt tay không cần chụp tại cỏ súng bên trên một hồi bị sợ đến tàu hỏa đả thương người ban quy xử trí sau khi tiến vào không nên lớn tiếng nói chuyện trong bóng tối vật biến dạng khác thường quái vật đối với thanh âm rất mất cảm tô lân u cẩn thận nghe đều là rất thực dụng kinh nghiệm chiến đấu cũng không trách đến cay sẽ gọi những người mới đến rèn luyện mục đích của hắn đến tại cách đó không xa đồng t ử lâu bên trên nhìn lướt qua k h ẽ c h o mày lẻ loi nát lầu giống như là một con xấu xí có quái gục ở chỗ này hát động tia động từng cái cửa sổ giống như là lưng của nó bên trên một đống đông nhấp thịt không biết có phải là ảo giác hay không tô lân u trung quy cho rằng giống như có đồ vật gì lại nhìn bọn hắn chằm chằm chi đội ngũ này là người lại hoặc người là quái vật tô lân không nghĩ minh bạch trong lòng vẻ này rung động nơi phát ra là chỗ nào. hắn biết rõ loại cảm giác này ý vị như thế nào trong đầu có một ít đầu mối đưa đến trong lòng hắn bất an nhưng lại không đủ để hợp thành một đầu rõ ràng mạch lạc cho nên mới thường có thời gian không nhưng hắn cũng không nói gì nhiều bởi vì là cho dù là hắn không nói gọi mọi người cẩn thận một ít tất cả mọi người tại loại hoàn cảnh này bên dưới đều sẽ nâng lên hoàn toàn cẩn thận không đợi hắn nhiều nghĩ đội ngũ liền đã đi vào đồng từ lâu nhà này ống bên trong phòng không gian rất lớn có điểm giống là tô lân k i ế p trước cửa hàng trong phòng hoàn toàn che đậy ngoại giới muôn sáng trong đội ngũ gắt đèn ánh sáng đầy đủ có thể dù chỉ như thế mọi người cũng giống là đi tới một mảnh bóng tối thế giới đèn đến chỉ đủ chiếu sáng một góc tôi luân ngược lại là cho rằng vẫn được tấn thăng chức nghiệp giả về sau hắn năng lực nhìn ban đêm cũng nhận được tăng lên trên diện rộng cho dù là không mang cái kia đơn sơ kính nhìn đêm hắn cũng có thể thấy rõ ràng nơi xa sự v ậ t đại khái hình dáng có thể cái khác những người mới liền có vẻ hơi cục xúc bất an bóng tối hoàn cảnh để bọn hắn cảm nhận được nguyên từ không biết sợ hãi tâm sợ sâu trong bóng tối lại đột nhiên toát ra đến cái quái gì ăn thịt người quái vật mà liên cái này thời điểm đột nhiên một tiếng súng liền tại bên t a i nổ vang hòa đến chiếu sáng một cái trước mắt mọi người cứ nhìn một cái bóng đen từ nơi không xa x à nhà bên trên rơi bên d ư ớ i đến nhìn chăm chú một xem thình lình là một con bạch mao lớn t r u ộ t già cái này đột nhiên động tĩnh cũng làm cho một đám những người mới đều khẽ run dày cũng khó trách lúc trước sam không để bọn hắn năm tay thả tại cò súng bên trên nếu không vừa rồi cái kia giật mình dọa sợ là có rất nhiều súng muốn cất cỏ mà phía trước chuyển đến sam tiếng cười s á n g sẵn g nhà vận khí không sai cái này bạch mao chuột hai cốt là một kiện nguyền rùa vật liệu giá trị ba ngàn dặm tìm kiếm không nghĩ tới tùy tiện đánh một con tự ra vật liệu tôi luôn nghe tâm bên trong lóe lên một vòng suy tư thứ một con quái vật tựu ra phát hiện nguyền rùa vật liệu thật là trùng hợp còn là cái gì dân chuyên nghiệp bọn họ nhìn người mới từng cái thần tình dáng vẻ khẩn trương cười nói hắc đại gia hỏa không sốt sáng như vậy cái này bạch mao cự thử chỉ là trong đường cống ngầm thường thấy nhất quái vật mà thôi đánh đầu một súng liền có thể đánh chết bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận bọn chúng biết nhảy lên cắn ngươi chim nhỏ nha ha ha ha dân chuyên nghiệp bọn họ tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen hành động như vậy nhưng so sánh liệp hoang an toàn hơn dù sao cái này là cựu linh đôn trong thành sẽ không xuất hiện thành quần kết đội quái vật cho dù là vật biến dạng khác thường nhân loại cũng là l ẻ tẻ một hai đầu bọn họ hơn hai mươi người có tuyệt đối hỏa lực ưu thế căn bản không cần cẩn thận quá mức tay đem súng gánh ở đầu vai bên trên biểu tình hiện ra cực kỳ nhẹ nhõm cái này thời điểm hắn cũng nói nói mọi người chuẩn bị lâu này ở bên trong quái vật nên sẽ tới khai mở súng về sau không bao lâu hát ấ p dẫn q u i v ậ t r o cá bên trong xuất hiện hai đầu khả năng là bị chính mắt trông thấy người thấy vật biến dạng khác thường nhân loại cũng bị mọi người tập hỏa đánh thành bùn não tô luân ở ngoài thành thời điểm liền gặp qua quái vật này hai lần thời điểm đó một mình hắn hoàn cảnh chung quanh lại phức tạp ứng phó lên rất khó khăn nhưng lạc đàn quái vật đối với đoàn đội đến nói đó là sống cái bia ngoại trừ một cái thằng xui xẻo đã hụt thé gãy chân hết thẻ cũng rất thuận lợi hơn nữa thu hoạch rất tốt bọn họ phát hiện cái này đồng t ử lâu ở bên trong quái vật sản xuất nguyền r ù a vật liệu tỷ lệ quả nhiên so với bên ngoài thành cao ra rất nhiều không đến một giờ đồng hồ cách lâm n g a i mọi người liền thanh không nhà này đồng t ử lâu sau đó trở lại lúc trước lao đầu kia trong miệng địa quật và o miệng cái này không là một cái đổ sụp cửa hang mà là có rõ ràng kiến trúc vết tích nhìn giống như t ô luôn kiếp trước chạm xe lửa vào miệng lần này rõ ràng lý hành động thuận lợi có chút làm cho người cho rằng không thú vị đại khái là cho rằng còn không tận hứng nhìn cửa động này có dân chuyên nghiệp hỏi đội trưởng chúng ta muốn bên dưới đi xem xem sao tay nhìn địa quật cửa hang khẽ c h o mày ta nhớ bên trên lần đại quy mô rõ ràng lý những thư này địa quật còn là mười năm trước cái kêu lần thương vong thật lớn cũng không biết hiện tại tại phía dưới quái vật dáng dấp ra sao h i ệ n nhiên h ã n tự hồ hồi ức lên cái quái gì không tốt lắm hồi ức lắc đầu xuống đất quật cần mạnh hơn trang bị cùng người nhiều hơn tay cái này lần chúng ta chuẩn bị không đủ không cần thiết bên dưới đi hôm nay thu hoạch viễn siêu mong、muốn. cũng cho cây dự cảm không tốt tô luôn lăn lộn tại đoàn người ở bên trong không có quá kêu căng toàn bộ rõ ràng lý quá trình hắn đều không có cái gì nổ súng cơ hội thường thường là quái vật mới xuất hiện liền bị mọi người một vòng tập hỏa cho đánh rớt mặc kệ súng pháp như thế nào mấy chục cây họng súng bắn một lượt luôn có mạng bên trong cái này là nhiều người c h ỗ t ố t bây giờ nghe lấy cây nói muốn trở về đi hắn cũng thấy đến rất tốt trong lòng v ẹ này mơ hồ tim đập nhanh cũng hắn làm cho cho rằng giò nữa bên dưới đi sợ sẽ xảy ra biến cố mà liên cái này thời điểm đại khái là muốn cái gì tới cái đó đột nhiên con mắt của hắn đến bắt được một cái hình người bóng đen từ cái tia chạm xe lửa vào miệng chạy ra đến tô luân con người bỗng nhiên co rụt lại tâm bên trong la hét một tiếng thật là nhanh vật biến dạng khác thường nhân loại không đúng cái này tuyệt đối với không là bình thường vật biến dạng khác thường nhân loại tốc độ hơn nữa vật kia thế mà còn có thể trèo tường cẩn thận cơ hồ cùng một thời gian tay cũng là một tiếng nôn nắng quát hiển nhiên hắn cũng phát hiện cái đó xông tới bóng đen lời còn chưa dứt liền nghe lấy một tiếng súng vang sau đó liền làm ộ t mảnh tàu hỏa con quái vật kia tuy rằng tốc độ nhanh có thể còn là bị cái này mạng trời tản ra đạn đánh trúng đôi chân ngay sau đó lại là một vòng hỏa lực bao trùm vậy giống như là thạch sùng đồng d ạ n g có thể leo tường quái vật đã bị đánh không thể động đậy thế nhưng mọi người còn chưa kịp cao hứng đột nhiên đoàn người bên trong truyền đến một tiếng hoảng sợ trồng chất tiêu thảm À, tôi luôn nghe phía sau truyền đến tiêu thảm quay đầu đồng thời trong tay hỏa súng liền đã phun ra ngọn lửa động t á c một mạch mà thành vảnh đạn ria súng một súng trúng đích vậy từ trần nhà bên trên lựa chọn và điều động bên dưới đến thật dài rắc hút cái đó gào thảm bàn chúng cũng từ giữa không trung bên trong rơi bên d mọi người thấy t ô luân trong tay b ố t khói hòa súng trong mắt không khỏi lộ ra chấn kinh đại khái là kinh ngạc hắn vì sao phản ứng nhanh như vậy có thể mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền bị những vật khác hấp dẫn qua đi nhìn bên trên cái kia một nửa bị đánh cắt giống như là đoạn rắn đồng dạng dễ rủa rác hút tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi đến soát trắng cái này là một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu đỏ tươi rác hút từng vòng từng vòng rậm rạp chẳng c h ị t răng tại thịt đỏ bên trong n ú p nít người xem dậy tập sợ hai chứng tất cả đi ra người xem dậy tập sợ hai chứng tất cả đi ra một đám dân chuyên nghiệp bọn họ cũng đều lộ ra n g h i hoặc không người nhận biết ta cũng chưa từng thấy tay s ắ c mặt thay đổi cực kỳ nghiêm khắc t ú c nhìn xem bộ kia bị đánh nát thi thể và cái này một nửa rác hút n ế u mày nói quái vật này tuyệt đối với không đơn giản cho dù là mất khống chế chức nghiệp giả cũng sẽ không có tốc độ nhanh như vậy vừa rồi nếu như không là tô lân x u ố n g nhanh bọn họ bên trong thì có một cái thằng xui xẻo muốn bị quái vật kia sống kéo đi tay thần sắc hơi hơi ngưng trọng nhìn xem cái kia đ ị a quật vào miệng lại nói không quá đối với kình trong thành trong đường cống ngầm dùng phía trước từ đến không xuất hiện qua loại quái vật này ta cảm thấy chúng ta rất tốt rời khỏi nơi này rồi nói sau mà tô lân u đồng tử biết hết làm cho hắn có siêu cường thị lực nhìn thấy quái vật này một cái trước mắt liền hiện lộ ra danh tự biến chủng vật biến dạng khác thường quái vật lời giải nhận đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng vật biến dạng khác thường nhân loại nó yếu điểm cùng nhân loại đồng dạng dẫn đầu cùng trái tim đều có thể nhanh chóng chết nhưng giờ này khác này hắn cũng không hứng thú đoán đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến quái vật gì biến tất nhiên nơi này xuất hiện hai con quái vật cũng ý nghĩa cái t i ê trong lòng đất khả năng còn có càng nhiều、Đi. tay hiển nhiên cũng ý thức được nơi này không thể ở lâu là nghị h à o hỏi mọi người rời đi coi như cái này thời điểm đột nhiên từng tiếng tiếng rít chói thai văng lên thu thu thu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt bốn phía lượng lên mấy viên đạn lửa tia sáng manh liệt chiếu sáng toàn bộ đồng tử lâu không gian tránh tại trong bóng tối quái vật tự hồ bị k i n h hãi cũng giấu vào lớn lớn tiểu động nhỏ h u y ệ t bên trong cách lâm ngai mọi người nhìn chăm chú một xem một nhóm chính mình các loại cơ giới đổi trang tay chân giả ra hỏa đã đem bọn họ bao vây sam nhận ra người đến gấm lên một tiếng hơi nước đảng đáng chết chúng ta bị mai phục t ô luôn thấy vậy thần tình lạnh lẽo hắn lúc này mới ý thức được lúc trước bản thân cảm giác nguy cơ đến từ phương nào nguyên lai không là những quái vật này mà là hơi nước đạn g bọn ra hòa này hắn nhìn thoáng qua địa quật cửa hang lại liếc mắt nhìn bị trận lại đồng tử lâu cửa ra t â m bên trong nỉ non một câu chọn ngược lại là một cái phục kích nơi ta loạt cái này không là cây đội trưởng sao, rất lâu không gặp A. tại lâu trong, là này không trưởng không Thanh vang vọng đồng là gặp lâu lâu âm rất tử ở sao, A. hơi nước đảng những tên kia ở cao gặp bên dưới bao vây đang tại đồng tử lâu đấy cách lâm nhai mọi người dẫn đầu đang là lúc trước tại con voi t i ể u quán xuất hiện qua cái đó hồng mao cù nụ hắn nhìn tay trên mặt lộ ra năm chắc phần thắng nhẹ nhõm tiêu ý tôi luôn nhìn đ ệ n h nhân thần tình thay đổi đến ngưng trọng lên hai cái chức nghiệp giả a cái này bên dưới hơi rắc rối rồi hồng mao cù nụ luyện kim thực trang là hỏa d i ễ m thằn lằn tài liệu chính là hỏa d i ễ m thằn lằn dầu tuyến một loại thiên môn lại hơi có vẻ gân gà nguyền rùa vật liệu nhưng cái này thực trang lại làm cho hắn có siêu cao hỏa hệ kháng tính cùng thao túng ngọn lửa năng lực lại thêm gia hỏa này liền thành một cái ngụy hỏa hệ thuật sĩ h ắ n cái này thân cơ giới thực trang lấy đúng dịp phối hợp cũng liền là chủ lưu tân phái luyện kim thuật sĩ mặc dù không có thuần túy nhất giai cũ phái hỏa hệ luyện kim thuật sĩ linh hoạt cũng không có bình thường chức nghiệp giả bản thể mạnh mẽ nhưng lực sát thương cũng không kém mấu chốt là làm pháp quá trình càng tiết kiệm tiền tựa như là cái bật lửa đốt lửa cùng tụ đến nút lửa đường tắt bất đồng kết quả là giống nhau hạ đê g i a pháp thuật lĩnh vực làm là tân phái hơi nước đảng người càng xem tốt cơ giới mà không phải là luyện kim thuật đối bọn hắn đến nói luyện kim thực trang chỉ là dụng cụ phụ trợ mà cơ giới mới là tuy rằng cái này lấy đúng dịp phương thức sẽ làm cho thực trang hạn mức tối đa thấp nhưng thêm trang cơ giới đổi trang lại không hạn mức tối đa hơn nữa nguyện rộ đặc tính thấp thực trang tuy rằng công hiệu so sánh yếu nhưng vật biến dạng khác thường tỷ lệ cũng tương ứng càng nhỏ có thể làm cho càng nhiều thiên phú chẳng phải người tốt áp dụng bất quá vẹn vẹn là cù nù một người đối với bên trên cây đến nói cũng không có bao nhiêu ưu thế nếu là một chọn một cao mẫn thích khách hệ cây g i ế t chết ngụy pháp hệ cù nù tỷ lệ rõ ràng sẽ cao hơn nhưng hiển nhiên địch nhân cũng nghĩ đến điểm này trong đội ngũ của bọn họ còn xuất hiện một người khác giải phong thực trang gia hòa cái kiên là một người mặc áo che gió màu đen ra hỏa đầu đội bạch tuộc kim loại mặt nạ hai tay cái cổ bên trên phơi bảy làn da ẩn tràn đầy đen thùi kim loại lạnh đến tô luân nhìn thấy ra hỏa này trong nháy mắt thay đổi cùng trong đầu tin tức đối với bên trên hảo thành cây mười ba phiên khu phố đội trưởng sắt thép tinh tinh xịt tất nhiên hiểu rõ thập tự hội cùng hơi nước đảng thời khắc sẽ bộc u phát giới đấu trong khoảng thời gian này hắn cũng làm đủ bài tập đối địch đối với bang hội một ít nội danh chức nghiệp giả năng lực đều có hiểu một chút cái này sắt thép tinh tinh xịt thức tỉnh là hóa thu thắt thiên phú thiên phú c bảy mươi mốt vựa loại năng lực này có thể làm cho hắn có thể giống như là người sói đồng dạng biến thân thành cự viên thân thể lực lượng tốc độ tính bền d ẻ o đều sẽ lấy được trên phạm vi lớn tăng vọt tính toán là một loại khá vô cùng cận chiến thiên phú hơn nữa người này lại đi lộng cái xa dông thiết bị thiên môn luyện kim thực trang lại thêm bên trên hơi nước đảng nghiên cứu ra một loại siêu cường dẻo dai kim loại mô phỏng sinh vật làn r a làm cho hắn giải phong thực trang sau đó thu được có thể n g n kháng hỏa thương siêu cường phòng ngự cũng bởi vậy sẽ có sắt thép tinh tinh xưng hảo có điểm nan dài a tôi liền hiểu rõ đại khái là chuyên môn châm đối với c â y mà đến một cái có thể đánh một cái có thể chịu c â y lưới đao tuy rằng sắc bén các người cơ hồ đều là một đao hai đoạn nhưng hiển nhiên đầu này sắt thép tinh tinh nhằm vào liền là cái này thích khách c h ỉ ít c â y lưới đao trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng giết chết hắn hồng mao cù nụ ngược lại là uy hiếp không lớn khống chế lửa năng lực tuy mạnh nhưng công kích cự ly có hạn cái này cù đủ tại nhậm chức sau đó t ô l â n trong mắt uy hiếp không hề lớn thủ đoạn công kích đất nhất cơ giới phun lửa xuống phương hướng công kích có thể dự phán chỗ chống rất lớn hiện tại đã tấn cấp cao cấp tinh thông s ú n g pháp đủ để làm cho tô luân dùng chơi diều phương pháp đem tên kia đánh thành huyết c á i sàng nhưng còn có một cái sắt k é p tinh tinh xịt tô luân hơi hít mắt đánh giá trên lầu cái đó áo khoác nam t â m bên trong suy nghĩ cũng không hiểu rõ xuyên giáp luyện kim đánh có thể hay không đánh thủng tên kia kính bảo hộ không có thực chiến số liệu điểm này rất khó phán đoạn theo như truyền thuyết gia hỏa này có n g ạ n h kháng luyện kim đạn chiến tích xem lên duy nhất nhược điểm con mắt cũng núp ở có phủ văn kính bảo hộ về sau có vẻ như cũng không dễ dàng bị phá vỡ hơn nữa tất nhiên là toàn thân số lượng không nhiều yếu điểm tên kia khẳng định cũng sẽ nghiêm phòng tự thủ tôi luôn cho rằng lựa chọn hai cái này trước nghiệp giả làm là thứ nhất mục tiêu công k í c h không hề khoa học bởi vì là hiện tại phiền toáy nhất tình huống còn không là hai cái trước nghiệp giả mà là địch nhân sổ lượng địch nhân có đem gần năm mươi người mấy chục cây súng cùng đạn hỏa tiện nhắm ngay cách lâm nhai đ o à n người tập h ỏ a bên dưới nhất định tử thương một mảnh tôi luôn cũng không nắm chắc nhất định có thể ngay đầu tiên tránh đi tập h ỏ a bất quá với hắn mà nói cũng có tính toán là tin tức tốt duy nhất vậy liền là tuyệt đại đa số h ỏ n g súng nhắm chính xác đều là cây dù sao tại những người đó xem đến chỉ có cây cái trước này nghiệp người mới là uy hiếp lớn nhất nghĩ tới đây tôi luôn ánh mắt liền bắt đầu du t à u lên giới đấu cũng là hắc bang thường ngày dân chuyên nghiệp bọn họ cũng đều có chuẩn bị tâm lý lúc nào cũng có thể tại cùng địch đối với ba n g hội sống m ã i với nhau bên trong tử vong nhưng những người mới từng cái đều có vẻ hơi không biết làm sao đại khái cũng chính là bởi vì là cái này nhóm đối mặt cái chết run lẩy bẩy người mới hơi nước đảng những tên kia cũng không trước tiên đậu thủ tựa như là thợ săn xem gặp con ngồi rơi vào sâu đậm trong c ạ m b ấy c h u n g bi lại không trước tiên giết chết nó mà là sẽ thưởng thức kiệt tắc của mình một chút hồng mao cù n ở cao gặp bên dưới cười nói tay、hey、đội trưởng nhà ngươi xác mặt xem lên không quá tôi ta ha ha! các ngươi hơi nước đảng cũng liền chút tiền đồ này bên trên lần con voi t i ể u quán cụm đôi trốn đi hiện tại liền muốn chơi âm tay không chút l i ề u tình dễ c ậ n ngay sau đó hắn lại nhỏ giọng hướng bên thân bang chúng nói ra bọn họ đại bộ phận phân sự chú ý đều trên người ta một hồi ta hấp dẫn hỏa lực chính các ngươi cơ hội sẽ đ ộ n tay chuẩn bị t ử chiến đi chư vị đầu hàng là không thể nào đầu hàng hắc bang giới đấu chỉ có một bên bị một bên khác đ o à n d i ệ t mới có thể kết thúc tất cả mọi người có điểm giác độ này tôi luôn bị súng ngón tay tuyến thượng thận kích làm vô cùng có đủ tiêu thăng hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý mặt đối với có chuyện xảy ra khuôn mặt bên trên thật cũng không bất luận cái gì bất ngờ bất quá cẩn thận nhìn qua xem xét hắn cũng phát hiện một nơi kỳ quái tô luân siêu cường thị lực làm cho hắn biết rõ nhìn thấy lầu bên trên một đống súng trong tay lại có hai tên ra hỏa dùng ống nhắm gắt gao tập trung vào hắn cùng hai người kia ánh mắt tiếp xúc một cái trước mắt hắn liền xác định vậy mình thật có đ ạ i nộ g đặc biệt tô luân trong lòng cũng rất là kỳ quái a hai tên kia không nhắm chuẩn những thứ kia dân chuyên nghiệp cùng tay nhìn ta chằm chằm làm gì cái khác xuống tay đều là tản mạn liếch vào người mà cái kia hai cái tay súng ánh tôi luôn vừa chuyển động ý nghĩ lập tức liền ý thức được khó nói là lúc trước c ũ n g c h ỉ d ồ đại lao đi quá gần bị người nghĩ về nhớ bên trên hắn suy nghĩ chưa phát giác hơi hơi x ẻ miệng xem ra sau này ít cùng các đại nhân vật dính l i ễ u quan hệ nếu không dễ dàng bị địch nhân nặng điểm quan tâm tất nhiên quan sát được bị người nhắm ngay tôi luôn cũng không vận g động trong tay đạn rìa x u ố n g trái lại chậm rãi nối lòng bên dưới đi hành động này tại địch nhân xem đến chưa có uy hiếp có thể khiến người ta b u ô n g lỏng cảnh giác hành là mà người n g o à i lại là không biết tôi luôn não công chính đang nhanh chóng phân tích thế cục đồng t ử lâu cửa ra vào khẳng định đã bị lấp kín vòng thứ nhất tập hỏ chỉ có chạy trốn tới cái đó địa quật ở bên trong mới có thể sử dụng công sự che chắn cùng h ắ t cám hoàn cảnh xử lý địch nhân cách lâm ngai mọi người vị trí rất xấu hổ nay đến tầng ngoại trừ mấy cây thừa trọng trụ cơ hội không có công sự che chắn địch nhân ở cao gặp bên dưới muốn là l i ề u mạng đối xạ cách lâm ngai một phương trong nháy mắt liền đến đ o à n diện sở dĩ tô luân quyết định tiên hạ thủ vi cường tuyến thượng thận kịch liệt tăng v ọ t cảm giác làm cho thân thể của hắn đều đi theo hưng phấn lên hắn trong mắt hiện lên một vòng lạnh đầu xương lại phải giết người a tô luân rất rõ ràng bản thân có một người nguy hiểm cách đây là hắn m ư ơ i hai tuổi thời gian giết mấy tên lưu manh kia về sau bớt can thiệp vào chỗ chữa bệnh tâm thần sư trần đoán được nhưng hắn không hề nhận là cái tiên là một chính mình khác phải nói hắn làm ì n h một bộ phân cảm xúc chuẩn xác hơn sau đó đến bớt can thiệp vào chỗ học tập cùng trị liệu cũng làm cho tôi luôn học xong tinh chuẩn quản lý bộ này phân cảm xúc cái này làm cho hắn ngày thường cuộc sống sẽ đem một ít tâm tình tiêu cực phân chia ra đi tỉ như ngang ngược sợ hãi giết chóc tình mớn lại hoặc người là đau đớn dù phía trước tôi luôn cho rằng đây là một loại bệnh sau đó đến hắn phát hiện cái này cũng là một loại năng lực tự bảo vệ mình tại gặp phải nguy hiểm thời điểm làm cho một ít đặc biệt cảm xúc buộc phát ra đến tiềm năng sẽ bị kích thích ra đến tựa như là đời t r ư ớ c có báo nói tại nguy cơ tình huống b ê n d ư ớ i người bình thường có thể tay không di chuyển nặng mấy tấn xe hơi tin tức tựa như là hắn một ư ơ i hai tuổi liền có thể tại loại trạng thái kia b ê n d ư ớ i giết chết những thứ kia thanh niên trai tráng lưu manh đó là một loại gọi c u ồ n g loạn lực tiềm năng khoa học giải thích là tại cực đoan tình huống người làm thể hormon sẽ lao ra tuyến thượng thận tràn vào huyết dịch cùng dòng khắp toàn thân cái này sẽ làm cho cơ bắp tràn đầy dư chứa dưỡng huyết dịch phát huy ra càng nhiều lực lượng nhưng quá trình này cũng là đi đôi với nguy hiểm tỷ lệ cao làm cho thân thể các loại tạng khí suy kiệt tổ chức sụp đổ mà tử vong Tô không Luân x á chương đ ị n tình huống của mình huống không n h của cái là là loại đó. n g một khi thả khi h ra ba mươi chín chuyên gia s ú n g ống tay đội trưởng không phải nói làm cho chính bọn hắn cơ hội sẽ động t a y sao tô lân u cũng sẽ không k h á c h khí hiện tại cách lâm ngai mọi người bản liền chỗ tại thế yếu lại đem khai chiến quyền chủ động giao cho đ ị nhân căn bản là là chở chết h à n h là liền suy nghĩ là lên trong n g á y mắt khuôn mặt bên trên hàn xương lóe lên rồi biến mất h ắ c h ắ c t ô luân tâm bên trong g i ữ tợn cười một tiếng vung lỏng ra trong tay đạn ria súng một cái chớp mắt này p h ả n phất thời gian chậm lại trường thương ở trên không bên trong vô cùng chậm chạp rơi xuống mà cái này thời điểm hắn hai tay lại dùng tốc độ như tia chớp mò tới bên hông hai cây tay trôi thương bên trên đạn ria súng còn chưa rơi xuống đất đôi súng liền đã cầm ở trong tay rút súng nhắm chuẩn bóc cỏ toàn bộ động tác hành vân lưu nước không có chút gì do dự nhanh đến làm cho người chỉ có thấy được một cái chớp mắt khua tay bóng、dáng. Liên l tại hơi nước đảng những người nước đẳng những còn đang hưởng thụ đó à một thợ săn mang tới niềm vui thú.、Liên、tại cây mọi người còn tại vắt hết tâm tư phá cục không kết quả thời phá không săn mang niềm Liên người còn mọi điểm. vui quả cây cục đ nhiên toàn bộ tiếng o à n đồng bộ tử lâu l ề n vang lên t i sấm nổ h ư tiếng súng bậy. Vậy. Một tiếng súng ảnh. bậy. Về vang cẩn thận n g h e xong nhưng lại sẽ phát hiện cái kia là hai tiếng trùng điểm súng vang lên đạn ria súng tầm bắn cùng độ chính xác không đủ để đem lầu bên trên nhắm chuẩn đầu mình hai cái súng tay một kích mất mạng nhưng đường kính lớn tay súng lại có thể tô luân hai tay vũ khí tinh thông làm cho hắn tinh chuẩn đồng thời nhắm ngay hai cái mục tiêu cao cấp súng ống tinh thông càng làm cho hắn rút tốc độ của súng nhanh đến làm cho người không thể tưởng tượng thậm chí mo hơn cái kia hai cái ngón tay đã đáp t ạ i trên cỏ súng nằm bàn tay súng vang lên về sau hai viên đầu người ứng thanh bạo tạc màu đỏ tươi một mảnh một cái trước mắt này thời gian phảng phất bất động tiếng súng này đến đến quá đột ngột cứ thế tại toàn bộ đồng tử lâu ở bên trong bảy tám chục người đều ngẩn người ra đó ai cũng không ngờ tới một cái người mới sẽ ở loại tình huống này bên dưới đột nhiên bạo lên bên dưới dếch tay mà tô l â n bót cỏ về sau thần kinh phản xạ đã tăng lên tới cực hạ trong tay hắn đôi súng còn đang phun trào ngọn lửa thân thể liền mượn đạn ban đầu lồng ngực sức giật hướng về sau ngược lại đi toàn bộ quá trình hắn khuôn mặt bên trên đều treo gần như chết lặng tỉnh táo thừa dịp mọi người xứng sở trong nháy mắt hắn đã chân bên dưới mạnh mẽ đạp xuống đất nhân thể lăn một vòng thoát ly đoàn người mà cơ hồ cùng một thời gian làm là chức nghiệp giả c a y cũng phản ứng q u a đến hắn tâm bên trong một tiếng la hét tốt cơ hội không hề chậm trễ chút nào hắn chân cơ bắt đột nhiên g ầ n xanh bạo lên cả người giống như là áp suất cực hạn lò so siêu một tiếng liền bắn ra ra ngoài đem h a i chiến quyền chủ động nắm tại phe mình trong tay cái này cũng là cây suy nghĩ bất quá lúc trước tuyệt đ hắn căn bản không có cơ hội trước tiên xuất thủ hiện tại tô l u ô n cái này hai súng không chỉ có phá vỡ cục diện bế tắc cũng cho c â y chia sẻ áp lực sáng tạo ra phản kích cơ hội chỉ cần cho hắn thao tác không gian trong thời gian ngắn là hắn có thể b ộ c phát r a địch nhân thay đổi họng súng đều không đổi kịp tốc độ kinh người phá vỡ từ cục những người mới còn không kiếm minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng một giây sau đại chiến liền bị tiếng súng dẫn nổ trong lúc nhất thời song phương gần trăm chuôi hỏa súng điên cùng đối xạ giống như là mùa hè lôi bạo đinh thái nước ó c vành vành vành vành hòa đến chiếu sáng đồng từ lâu ngoại trừ mấy cái dân chuyên nghiệp phản ứng và thời gian quần quận tránh né đạn miễn cưỡng còn có con súng chỗ trống những người mới cơ hồ lập tức liền thành n mục tiêu sống thân thể bên trên nổ bể ra lần lượt lố máu phơi thây tại chỗ như thế hỏa lực áp chế cho dù là đã tại đoàn người mấy thức cái đó bên ngoài tô luôn áp lực cũng không thiểu hắn mở thứ nhất súng cũng hấp dẫn không ít hỏa lực dù hắn phản ứng mau lẹ giống như là báo săn cũng bị trận này mưa đạn b ứ c đến chật vật không chịu nổi liền cái này lăn lộn một cái trước mắt hắn biết do cảm nhận được mấy viên chật hẹp nhỏ bé từ bên người s ư ợ t qua người nóng bỏng kinh phong cho dù hắn phản ứng nhanh như vậy có thể như cũ có bộ phận phân tán bắn chật hẹp nhỏ bé đánh chúng vào thân thể nhưng cuối cùng là bảo vệ tính mệnh tôi luôn trốn tới một cái thật dày cột đá về sau thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộp hồ. loạn súng bên dưới khá hơn nữa thân pháp đều vô dụng phía sau lưng của hắn tràn ra một ít hạ sắt lưu lại lỗ má tất nhiên trước tiên không chết tô luân trong mắt g i ữ tợn liền càng ngày càng thịnh hắn nắm đôi súng tâm bên trong tại tính toán đến ngược thời gian nam bốn ba quả nhiên không vượt qua năm giây tiếng súng đột nhiên liền yên t ĩ n h hơn phân nửa hắn hiểu rõ cái này là hỏa lực nặng s ú n g ống vòng thứ nhất đạn đánh quang khoảng cách tô luân con người đến bỗng nhiên run lên tâm bên trong một tiếng nôn nóng quát liền là hiện tại hắn không chút do dự lần nữa vọt lên ra ngoài đổi lại những người bình thường khác đấy loại tình huống này khẳng định suy nghĩ tự vệ nhưng tô luân cũng rất rõ ràng những thứ này hơi nước đạn ra hỏa không rết ánh sáng ngày hôm nay hắn cũng không khả năng sống mà đi ra đồng từ lâu Đội mạnh, đối địch đường đầu. một một với cái nghiệp giả, trưởng tay tuy rất trên trước thắng. Thật tay chết, Tô kết chết rằng mạnh, bên nhân căn bản không có phần thắng. Thật muốn cùng một chết, tô Luân kết cục cũng có cục sở dĩ tô lân không có ôm bất luận cái gì gặp may mắn may mắn cho dù địch nhân bây giờ mục tiêu chủ yếu không là hắn hắn cũng nhất định cần chủ động xuất kích tô lân từ cột đá sau đó trực tiếp lượn quay ra xem lên cơ hồ không có nhắm chuẩn hai tay cũng đã giao thế nổ súng coi như là cái này xem lên giống như là loạn xạ đồng dạng súng kích mỗi một lần nòng súng ngọn lửa phun ra lầu bên trên nhất định có một địch nhân bên trong súng ứng thanh ngã xuống đất nếu như c h ú đáo người quan sát một cái sẽ phát hiện không chỉ là mạng bên trong còn cơ hồ đều là trí mạng bộ phận b ị trái tim đầu lâu thời khắc này thủ ác song thương tô luôn mặt đầy hàn s ư ơ n g tựa như là tử thần giáng lâm không chút lưu tình thu cắt địch nhân tính mệnh hai cây súng lục một cái lấp đánh sáu cái một cái tám cái tại ngắn mùi hai bốn giây bên trong mười bốn cái đạn thu hoạch rơi mười hai mười ba cái nhân mạng nghe âm phân biệt vị đánh nói phân tích phán đoạn địch nhân vị trí cái này là thần hồ kỳ kỹ cao cấp súng ống tinh thông đó là một loại rất thần kỳ cảm giác phản phát súng ống là cánh tay một bộ phân mà bắn ra đạn cũng dẫn dắt một cổ vô hình sợi tơ ý nghĩ cái đó đi tới đạn đã tới tô lân u sớm tại lúc trước lao ra thời điểm kỳ thật liền đã đoán được cái này hơn một ư ơ i tay súng đại khái vị trí ánh mắt chiếu tới liền đã khóa chặt căn bản không cần lại lần hao tổn thời gian nhắm chuẩn khai mở súng cũng như hô hấp thuận hoạt bất quá đạn dù sao cũng có hạn mạnh hơn hắn cũng chỉ có hai cây súng có thể đến tay thuần t ú là cây kềm chế đại bộ phận phân hỏa lực hơi nước hội chúng người bị g i ế t trở tay không kịp nhưng địch nhân dù sao cũng là liếm máu trên lưới đao hắc bang phân tử nơi nào sẽ cho hắn đổi đạn kẹp lại mở súng cơ hội tô lân rất rõ ràng điểm này hắn chỉ có một vòng súng kích cơ hội một vòng này thương hỏa về sau hắn cũng không có chút gì do dự lộn lần nữa thuật tay thanh không ổ quay bên trong vỏ đạn thời điểm hắn cũng đã trốn tới một trận bền chắc cột đá phía sau nơi này cách địa quật vào miệng không đủ mười thước một giây sau như mưa to đạn d ư ợ c chút xuống ở cột đá bên trên tôi luôn tận khả năng quận mình thân thể của mình tránh cho bị viên đạn đánh bên trong đ ắ c đ ắ c đ ắ c đắc. tiếng súng chấn động đến màng nhĩ đau đớn đ á vụn cùng mảnh đạn sượt qua người cái này thời điểm tôi luôn ánh mắt cũng khôi phục thanh tịnh hơi nước đạn mọi người cũng không là không biết hàng nhìn tôi luôn hiện ra cái này tuyệt diệu xứng pháp không khỏi kinh hãi ngoại trừ cái đó không sợ đạn sắt thép tinh tinh xịt không ai dám tùy ý ngoi đầu lên rối rít giúp lại công sự che chắn sau đó xạ kích quá mẹ nó dọn g ư ờ i một súng nhất bạo đầu đổi ai cũng cho rằng đầu ẩn ẩn đâm đau hồng mao cù n ụ càng là một tiếng giận mắng tựa h ồ lại chất vấn cung cấp sai lầm tình báo ra hoặc kia đáng chết thật tự hội những tên kia ở bên trong tại sao có thể có một cái chuyên gia súng ống không phải nói ngoại trừ c a y không một cái có uy hiếp sao hiện tại hắn mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra chuyên gia súng ống là cao cấp tay súng chuyên môn xưng hô toàn bộ ngoại thành ngoại trừ cái kia giải rác mấy cái đại danh đỉnh định súng ống đại、sư. cái này cũng đã người bình thường có thể đụng chạm đến súng tay chiến lược trần nhà cái này súng tay tại ba đại hắc bang bên trong cũng là có hạn hiện ở một cái tên không kinh truyền người mới lại là một chuyên gia súng ống thế nhưng cái nào chuyên gia súng ống không làm mấy thập niên này đánh này ra đến lao s ú n g tay rõ ràng xem lên niên kỷ không lớn cái kia người mới đến cùng luyện thế nào liền cái này thân s ú n g pháp quái thai sao cù n ủ tâm bên trong giận mắng không dứt ban đầu bản hơi nước đảng hai cái chức nghiệp giả liên t h ủ lại đối phó tay kế hoạch vạn vô nhất thất xem ngay lúc sắp đặt được cũng không nghĩ lại đột nhiên rết ra một cái biến cố loại trình độ này súng tay căn bản không có khả năng xem thường nếu không đối với chức nghiệp giả đến nói cũng là cực kỳ trí mạng n g uy hiếp liên l à cái này cơ hội tay cũng nhận được thở dốc cơ hội hắn khuôn mặt bên trên một thích bước ra bạo lui đồng dạng thuận thế nút ở một đầu trụ đá phía sau mà vị trí kia đang tốt cùng tô luân có thể đối mặt song phương người liếc nhau một cái tay trong mắt khó nén trấn kinh lúc trước hắn liền hiểu rõ tô luân súng pháp cũng không t ệ lắm lại như thế nào cũng nghĩ không đến hắn súng pháp thế mà cao tới loại trình độ này nguyên lai、like、đội ngũ của mình bên trong thế mà còn cất giấu một cái chuyên gia súng ống bất quá hiện có ở đây không nói là cái này thời điểm mà tô lân u cũng cho hắn làm một thủ thế chỉ chỉ cách đó không xa địa quật vào miệng tay trong nháy mắt minh bạch địch nhân ở cao gặp bên dưới bọn họ nghĩ lao ra đi căn bản không có khả năng cho dù tô lân u súng pháp k i n h người hắn cũng rất khó giết chết địch nhân hai cái trước nghiệp giả hiện tại duy nhất sống đường liền là chạy trốn tới địa quật bên dưới có lẽ còn có thể kéo tới bang hội trợ giúp đến thời điểm thế nhưng địch nhân căn bản không cho bọn hắn nhiều thở dốc cơ hội đạn chiến tạm thời không đánh tan được thừa trọng trụ có thể hỏa diễm lại có thể đốt tới a tô lân không chỉ biết nói cái đó cù nủ có thao túng ngọn lửa năng lực làm mất đi đến chưa từng thấy mà tiếp theo một cái trước mắt hắn lập tức liền lĩnh giáo cái này n g ụ y chức nghiệp giả thủ đoạn như vậy lớn đồng từ lâu đáy đột nhiên liền lượng lên t r ó i mắt đỏ đến tô luân phát giác nguy cơ dư đến liền đi liền nhìn thấy một cỗ hỏa diễm từ cái đó c ủ nụ trên cánh tay cơ giới phun súng bên trong phun ra ra đến h ỏ a diễm tiếp xúc không khí lập tức biến thành một viên tiểu h ỏ a cầu còn trong trước mắt tiểu h ỏ a cầu đón gió sở trường lập tức biến thành đường tính ước chừng mười thước h ỏ a cầu khổng l ồ cái này không phải là đơn giản cháy còn là khống hòa thuật chế tạo phạm vi tính pháp thuật luận kim thuật cháy bùng đánh hòa cầu kia còn không đốc tới tô luân cũng cảm giác được không khí hô hấp đều nóng bỏng cảm giác đau nói không được tô lân nói thầm một tiếng không rượu không có luyện kim thực trang chiến lược vẫn là cùng đang dạng chức nghiệp giả t r ê n l ệ n h vẫn là có điểm l ớ n a vừa rồi bị hỏa súng đệ không dám ló đầu lại không phát hiện cái đó c ủ nụ đã dựa vào rất gần h ỏ a cầu này căn bản tránh cũng không thể tránh tô lân cũng là quyết đoán hết sức đỏ ánh sáng lên lúc trước hắn trong tay liền đã đổi bên trên một thanh tạo hình k ỳ quái hỏa súng thình lình là chuôi này tên súng ba đầu quỷ mắt bên dưới trạm hướng này hắn dự định liệu mạng bị chính diện bị thương nặng bỏng cũng muốn cho cái tia cù nụ đến bên trên một phát luyện kim đánh chỉ có đánh cược bên trên lưỡng bại câu thương giác ngộ mới có thể cho cái này tuyệt cảnh mang đến một tia chuyển cơ coi như là cái này vô cùng nguy cấp thời điểm một bóng người đột nhiên không để ý hỏa diễm hướng hắn mạnh mẽ vọt lên qua đến a tô luân nhìn là c a y lập tức ý thức được hắn muốn làm gì liền cái này suy tư một cái trước mắt hắn còn cảm thấy mình giống như là bị một đầu báo săn đụng vào cái bụng bên trên cả người đều đi theo cấp tốc bay ngược ra ngoài thật là nhanh cơ hồ cùng một thời gian phô thiên cái địa hỏa diễm giống như là b i gầm bỗng nhiên vô vào ở sòng p ư ơ n g người trên thân mượn này lực trúng kích song p ư ơ n g người bay xuống chi thế càng nhanh chóng mấy bậc v n y một tiếng cháy bùng về sau bọn họ liền trực tiếp rơi vào cái kia đen tui địa quật cái đó bên trong nhìn thấy tôi luôn cùng c â y rơi vào cửa hàng cú nú một tiếng q u á t lớn tên kia bị thương theo đuổi tuyệt đối không thể để lại người sống hắn nơi nào không hiểu rõ một cách này c â y nhất định bị thương nặng hiện tại tuyệt đối với la rết hắn thời cơ tốt nhất không có chút gì do dự hơi nước đảng hai mươi ba mươi người nối đuôi nhau đuổi vào địa quật cái đó bên trong Chương có thể phản ta xác. tôi luôn cũng có chút bất ngờ c â y sẽ tại mấu chốt nhất thời điểm mang bên trên bản thân khoảng cách kia c â y bắp thịt buộc phát đủ để làm cho toàn thân hắn mà lui ung dung nhảy vào địa quật bên trong có thể mang bên trên một người liền bị cháy bùng cái kia một cái dư ba bị thương không nhẹ nhưng hiển nhiên cái này cũng là lựa chọn chính xác nhất không nói c â y bản liền là giàu cảm xúc làm là đội trưởng hắn cũng không sẽ không để ý thuộc về ra đời chết tự mình một người trước tiên trốn nếu không lúc trước địch nhân xuất hiện một cái trước mắt biết rõ không địch lại hắn liền nên làm như vậy mà mắt bên dưới tình h u ố n càng lớn thật muốn tô lân u cũng chết rơi một mình hắn căn bản không có khả năng đào thoát hơi nước đảng những tên kia vây quét cho dù là trốn vào địa quật cái đó bên trong cũng là chỉ hoãn thời gian chết mà thôi song vương người rơi vào địa quật cái đó bên trong lộn rơi xuống đất tô lân u lập tức liền ngửi thấy một c ố khét mùi thịt cùng tóc thiêu đốt mùi hắn năng lực nhìn ban đêm không yếu liếc mắt liền nhìn thấy c â y sau lưng của phòng một m à n g lớn tựa hồ còn có vết thương chảy máu đại khái lúc trước g i a hỏa này tại sống mái với nhau bên trong cũng có bên trong súng tay thở hồn hển đứng lên giáp da nung chạy tan dính vào làn ra đau được hắn răng một thử hôm qua hắ lấy r a dược tề đâm vào chân của mình bên trên tạm thời chỉ h o á n thương thế thay đổi đến càng h n g bét đồng thời hỏi tô luân ngươi không có chuyện gì chứ ta không sao tô luân bản thân còn tốt bởi vì là có cây cản tại trước người cháy bùng chỉ là đã thương hắn một bộ đùi phần lưng hạ sắt cũng đánh đến không sâu chút thương thế này không hề ảnh hưởng hành động c â y nhìn thoáng qua tô luân trong tay ba đ ầ u quỷ thần tình hơi có vẻ kinh ngạc t ự a hồ là nhận ra trôi này tên súng nhưng cũng không nhiều lời gia nhập người của xã hội đen rất nhiều đều có bí mật của mình hắn nhìn, nhìn bốn phía đen nhánh hoàn cảnh thần s ắ c nghiêm túc nói ra chúng ta không thể ở chỗ này lâu hơi nước đẳng những tên hướng kia hiểu rõ ta bị thương khẳng định sẽ theo đuổi bên dưới đến rất rõ ràng như thế nào tại bên dưới phán đoạn chạy trốn phương hướng hắn bên cạnh h a i nghe nghe tiếng nước nhỏ giọng nói ra phía tây có tiếng nước bên k i a thông đạo hẳn không có bị lấp kín một hồi ta giúp ngươi kiềm chế một cái chính ngươi trước hết trốn mục tiêu của bọn hắn là ta chúng ta nghĩ biện pháp giữ vững thêm một hồi bên này động tinh không nhỏ bang hội lấy được tin tức khẳng định sẽ phái người đến trợ giúp có lẽ còn có thể sống bên dưới đi tô luân nghe được cái này đề nghị lông mày nhấc lên một chút c â y kế hoạch không t ậ xấu gì hai người tại cùng một chỗ xác thực tương nộ lẫn nhau liên lụy c â y bản thân buộc phát tốc độ rất mạnh một mình hắn trái lại lại càng dễ mạng sống hơn nữa cách ra đi địch nhân nặng điểm khẳng định sẽ đuổi theo giết hắn tô luân sống tiếp s á t suất cũng sẽ rất lớn có thể tô luân nhìn sâu trong bóng tối những thứ kia xuẩn xuẩn rụng động bóng đen sắc mặt thay đổi cực kỳ nghiêm trọng tại đất này quật ở bên trong có thể không chỉ có bọn họ còn có chút dân bản địa liên lúc trước giết chết cái kêu biến dị vật biến dạng khác thường quái đến xem lòng đất này chỉ sợ còn có càng nhiều không biết quái vật thật muốn xâm nhập không gặp đến nhất định so với mặt đối với hơi nước đảng những tên kia xác suất sinh tồn cao hơn nghĩ tới đây tô luân lắc đầu nói ra, ta cảm thấy đến. chúng ta rất tốt còn không muốn q u á thâm nhập tay tựa hồ cũng nghĩ đến quái vật tồn tại nhuốm mày có thể là hiện tại chúng ta tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn không ta cảm thấy đến chúng ta có thể ở chỗ này ngồi sồn bọn họ một đợt tôi luôn nhìn một chút cổ đại chạm xe lửa không gian bố cục không luận là đứng này thông đạo quý nói bảo tồn đều tính toán xong tốt vừa rồi trận chiến kia những thứ này cổ đại kiến trúc chống đỡ đại bộ phận phân tử đánh cũng làm cho tôi luôn trong lòng có mấy cái này là tốt nhất công sự che chắn đây đối với súng tay để nói cái này hoàn cảnh phức tạp cũng là có lợi nhất chiến trường ngươi l à muốn ở chỗ này mai phục bọn họ tay nghe được tô luân cái này điên cuồng đề nghị hiển nhiên cũng giật mình không nhỏ địch nhân sổ lượng gấp mười lần so với mình giờ này khắc này còn nói ra lời này nếu như không là điện tử như vậy thì là có không phải bình thường năng lực chỉ ít đối với hắn cái này cận chiến chức nghiệp giả đến nói tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào tô luân đề nghị tựa hồ cũng phù hợp tay khẩu vị phản s á t nhưng so sánh bị người chật vật đuổi chạy thống khoái quá nhiều hắn hai mắt tỏa sáng lại hỏi nói ngươi có năm chắc hắn không nhìn ra đến ngày thường cái đó ít nói b ằ n chúng lại có điên cuồng như vậy một mặt lại một nghĩ lúc trước hắn một vòng rét chết mười mấy hơi nước đảng bằng chúng hình tượng cây càng ngày càng cho rằng cái này là gia nhập bang hội không lâu người mới không đơn giản nơi này hoàn cảnh rất thích hợp làm bán ngoại trừ cái kia hai cái t r ư ớ c nghiệp giả những thứ khác không đủ gây sợ tô luân nói ra lời này thời điểm n ữ khí mười phân bình tĩnh có thể cây lại nghe ra lời này bên trong ung dung tự tin hắn mới ý thức tới đây là một cái không phát nào t r ư ở n chuyên gia súng ông a tô luân lại phân tích nói nhưng ta một khi khai mở súng sẽ bị bại lộ vị trí cái đó thiết tinh tinh nhất định sẽ trước tiên tới làm rơi ta tới thời điểm liền cần đội trưởng ngươi giúp ta kéo dài thời gian trong tay của ta còn có hai viên luyện kìm đánh nếu như vận khí tốt có lẽ có thể giết chết hắn chúng ta liền có thể phản xác phản xác không chỉ là n g ă m bắn còn muốn phản xác tay ngay s o n g thần tình trong nháy mắt chân phấn hơi m ộ t n g h ĩ hắn cũng liền lập tức lĩnh nộ cái này chiến thuật mấu chốt muốn phản xác song phương người liền không thể tách ra nếu không chỉ có thể bị từng cái đánh tan nhưng chức nghiệp giả không dễ giết như vậy cho dù trong tay người có súng tiến ra i sau chức nghiệp giả phản ứng thần kinh tốc độ cùng tính cảnh giác đều cực cao ự c c cho dù là chuyên gia súng ông muốn giết cũng khó thú chi địch nhân bên trong còn có một cái đau thương bất nhập sắt thép tinh x ị bất quá nhìn mặt không biểu tình tô lân cay cũng biết nói phần này ung dung nhất định có cùng cái đó xứng đôi sức gia hỏa này nhất định còn có dấu đòn sát thủ được cay lựa chọn tin tưởng tô lân không có chút gì do dự gật đầu lại nói x í tuy rằng chuyên nghiệp có chút khắc chế ta nhưng hắn nghĩ thắng ta trong thời gian ngắn cũng không khả năng tô lân ư tới thời điểm mời đội trưởng nhất thiết phải kéo hắn chi ít mười hơi cay chỉ cần mười hơi cái kia tuyệt đối với không có vấn đề tô lân cho rằng cùng người thông minh giao lưu liền là tiết kiệm thời gian hắn lại nói không chỉ là hơi n ư c đảng còn có quái vợt ta mới vừa nghe được nguồn nước bên kia có một ít dị thường đ ộ n g tính khả năng sẽ là quái vật xào huyệt hắn vừa nói vừa chỉ chỉ chỗ há cám cái này cũng là tô lân vì cái gì chọn mạo hiểm lưu tại nơi này âm nhân mà không là chạy trốn nguyên nhân trọng yếu nhất hắn giải thích nói nơi này vật biến dạng khác thường quái vật đa số là thính giác cảm nhận một khi khai mở súng khả năng sẽ hấp dẫn đến quái vật nhưng quái vật không chỉ là địch nhân của chúng ta hơi nước đạn g những tên kia cũng đồng dạng muốn mặt đối với chúng ta có thể sử dụng quái vật kiềm chế bọn họ nhưng chúng ta phong hiểm đồng dạng không nhỏ nghe nói như thế hay giống như là nghĩ thông cái quái gì mạnh mẽ vô đù thời a sao làm k gian c cấp v bách hiện thực cũng không cho hai người quá nhiều thương mức độ chi tiết thời gian tôi luôn tiện tay dùng khống chế khôi lỗi tơ thép lại đi qua bên trên bố trí một cái quỳ lôi sau đó song phương người liền lựa chọn một cái có thể tiến vào có thể lui lối đi chậm đợi địch nhân kết quả không phải Mấy những tên kia cũng rất thông minh biết do nói tô lân súng pháp kinh người hiển nhiên cũng ngờ tới ngờ tới khả năng sẽ bị mai phục liền làm cho bang chúng thông thường đi ở trước mặt chỉ cần tô lân vừa mở súng bạo lộ vị trí quyền chủ động lập tức liền sẽ ra thế cù nủ cũng là trải qua chiến trường lão nhân hắn nhìn dưới mặt đất bên trên có không hiểu rõ quái vật gì lưu lại hành động vết tích cũng đoán được nơi này khả năng gặp nguy hiểm nhắc nhở nói mọi người cẩn thận điểm ta cuối cùng cảm giác đất này quật ở bên trong có cái gì không đúng Chương Cống đường Trong Ngầm Đào Liêm、nào.